t r ư ơ n g năm mươi chín lắc l ư đơn thuần dư an an t r ư ơ n g năm mươi chín lắc l ư đơn thuần dư an an các loại tất cả đồng sự vui vẻ tan tầm về sau lãng giã lần nữa chậm rãi đi dạo t i ế n tổng thanh tra văn phòng hoàng n h i ĩ a lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi nói biện pháp giải quyết chính là làm cho tất cả mọi người đều đi rồi lãng giã trở tay đóng cửa lại vung lòng nói dù sao bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì nếu có biện pháp đã sớm nghĩ ra biện pháp tới À, đừng cho là ta không biết ngươi làm cho tất cả mọi người đều tan tầm rời đi bất quá là ngươi muốn làm chuyện xấu xa lãng giã đưa tay nắm cả vạt vẹo không nghĩ tới trong mắt người ta là như thế không chịu nổi chẳng lẽ không đúng sao lãng giã vòng qua bàn làm việc đứng tại hoàng nhiễm trước người cư cao lâm hạ nhìn xem nàng hoàng nhiễm mắt nhìn phía trước lạnh lùng nói ra ngươi có thể toàn nguyện nhưng ta cho ngươi biết ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn lãng giã nhẹ tay nhẹ khoác lên hoàng nhiễm trên bờ vai hoàng nhiễm toàn thân lắp một cái h i ệ n nhiên nàng cũng không có giống chính mình nói như thế kiên định đặc biệt là làm lãng giã để tay đến trên mặt của nàng lúc nàng rốt cục nhịn không được nhìn về phía hắn làm nàng coi là lãng giã tiếp súng sẽ đi chuyện cầm thú lúc không nghĩ tới lãng g i ã chỉ là khẽ vớt mặt của nàng nói khẽ ngươi nhìn có chút tiểu đối dạng này ngươi ta cũng không có cái gì dục vọng nhanh về nhà đi tắm nước nóng hảo hảo ngủ một giấc hoàng n g h ễ m không thể tin nhìn xem hắn có chút ra ngoài ý định ngươi có ý tứ gì làm sao vậy không muốn lên ngươi cũng không đúng hoàng n g h m a im lặng nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp lãng giác chậm rãi nói ra mặc dù hai ta không có gì tình cảm ngươi không chỉ có chán ghét ta khả năng còn có chút hả ta nhưng ta không giống ta đối ngủ qua nữ nhân dù là nàng lại xấu ta tổng hội giữ lại một phần thương tiếc còn ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều coi như là còn nước có tát chỉ cần tin tưởng ta một lần cho ta một ngày thời gian ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này dù sao ngươi bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào không phải sao hoàng n h i ệ m có chút hoảng hốt giờ phút này ôn n u lãng giã để nàng phi thường ngoài ý mớn mặc dù nàng vẫn là chưa tin lãng giã sẽ có biện pháp gì nhưng tựa như hắn nói giờ phút này mình quả thật nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp giải quyết có lẽ ngươi nói không sai trở về h à o h à o ngủ một giấc khôi phục tinh thần mới có thể nghĩ ra biện pháp đi ta nghe ngươi hiện tại tan tầm cái này đúng nha lãng giã tránh ra thân vị hoàng n h i ê m thu thập xong đồ vật mang theo ba hỏi có cần hay không ta đưa ngươi lãng r ã cười cười trả lời không cần cái kia tùy ngươi hoàng nhiễm đong đưa thân hình như thủy xà bước nhanh rời đi lãng r ã nhìn xem bóng lưng của nàng đã tại cấu tứ ngày mai cục diện vừa rồi hắn vào nói lời nói này cũng không phải là hắn thật đối hoàng nhiễm có cái gì thương tiếc mà là quyết định đem hoàng nhiễm làm ì n h tăng lên trong thông đạo một viên trợ lực quân c ờ dù sao chuyện này hắn muốn làm kết quả khẳng định chính là đem chuyện này giải quyết hết cái này tự nhiên là sẽ giải quyết hoàng nhiễm phiền phức nếu là dạng này sao không tại giải quyết trước đó tới trước hoàng nhiễm nơi này tới bất ân tình â u đồng thời chuyện ngày mai hoặc là tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn xác thực cần hoàng nhiễm trợ giúp cùng phối hợp lúc này đã tiếp cận m ộ ư ơ i giờ tối dự a n an tan tầm sau khi về đến nhà vẫn tại thấp phòng chờ đợi hôm nay lạc đan đan một câu lãng giã giải khai nàng trong khoảng thời gian này khổ tư mà không được giải bí ẩn khó trách như vậy nhìn quen mắt nguyên lai、like、hắn chính là ngày đó mời ăn cơm ca hát giã ca chỉ là hắn một bữa cơm chính là hơn vạn mà lại mời chỉ là mấy người các nàng sinh viên cũng không phải là cầu người làm việc mặc dù kẻ có tiền cùng người bình thường đồng dạng trong công ty đi làm cũng k h ít nhưng này loại đều là đặc biệt k i ê m tôn tính cách mà lãng g i rõ ràng không phải mặc dù tại bữa tiệc bên trên lời nói nhìn như khiêm tốn nhưng trên bản chất không phải là không một loại khiêm tốn trương dương đâu đặc biệt là cỗ này khí t r ả n g một chút liền có thể nhìn ra cùng khiêm tốn không có gì quan hệ thế nhưng là mấy ngày nay mấy lần gặp nhau lãng da khí chất rõ ràng liền liền giống như người bình thường thậm chí có một loại mắt trần có thể thấy quấn bách cảm giác đây đều là dư an an n g h ị không hiểu cũng may người kia nói ban đêm sẽ cho hắn đáp án đông đông đông tiếng đập cửa vang lên dư an An có chút kích động bước nhanh đi tới cửa nhưng lại sợ là cái gì người xấu lên tiếng dò hỏi ai vậy ta lãng dã nghe được lãng dã thanh n m d ư a n an vội vàng mở cửa g i á ca ngươi tan tầm nha lãng giã quan sát một chút trong phòng nói ra không phải nói cho ngươi đừng cứ gọi ta g i á ca nha vậy ta gọi ngươi cái gì ngươi bình thường làm sao hâu người xa lạ liền làm sao gọi ta a ta bình thường đều hô vị tiên sinh này lãng giã cười cười nói cái k i a có thể mời ta vị tiên sinh này đi vào ngồi một chút sao phốc phốc đương nhiên có thể a mau vào d ư a n an tránh ra thân vị lãng giã hai tay đ ú t túi đi vào gian phòng k i a cách cục cùng trên lầu hắn ở gần như giống nhau chỉ là vật phẩm tư nhân nhiều một chút nhưng gian phòng sạch sẽ vật phẩm bày ra trình tể lộ ra càng thêm ấm áp tùy tiện làm muốn uống chút gì sao không cần làm phiền a ta liền đến cùng ngươi tùy tiện phiếm vài câu kỳ thật đến bây giờ lãng giã cũng chưa nghĩ ra nên biên cái gì lý do dù sao tương đối trước kia hộ khách cùng hiện tại hoàng nhiệm đám người dư an an liền lộ ra quá vô hại lãng giã vô ý thức liền không có đem tế b à o não dùng tại trên người nàng lúc này nhìn xem ngồi tại đối diện cuối giường tịnh lệ nữ hải lãng g i bắt đầu hiện biên đôi mắt nhỏ hạ châu nhấc lên trượt háo i ệ p liền tới kỳ thật đi trong nhà của ta rất có tiền có tiền điểm này lần thứ nhất gặp mặt dư an an liền ý thức được. cho nên giờ phút này nàng nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết lãng d ạ n g nói tiếp ta tới này nhà công ty là dựa vào quan hệ an bài tiền đến cho nên trong nhà để cho ta khiêm tốn một chút những cái kia đều dựa vào mình ưu tú lý lịch phỏng vấn tiến đến đồng sự nếu như biết ta rất có tiền nhưng lại không có trải qua đại học tốt có thể sẽ hướng tổng công ty khiếu nại ta người có thể hiểu được ca d i a n an tinh tế nghĩ nghĩ trong đại học hội học sinh bên trong xác thực có không ít lục đục với nhau cao điệu người thường bị người ghen ghét đừng bảo là hội học sinh một gian nho nhỏ nữ trong phòng ngủ khả năng đều sẽ có tám cái bẫy cho nên nàng chăm chú gật đầu trong lòng tiếp nhận thuyết pháp này lãng g i a tiếp lấy lắc lư nói ngươi có biết hay không ngươi rất xinh đẹp đồng nhiên đến như vậy một chút vẫn là ban đêm vẫn là một chỗ Dư an a n trong nháy mắt tim đập nhanh hơn một tia đỏ h ửng nhiễm lên gương mặt hai chân không tự chủ khép lại Giá ca lời này của ngươi có ý tứ gì ta ý tứ rất đơn giản à, chính là ta nếu có ngươi như thế một cái xinh đẹp bằng hữu các đồng nghiệp khẳng định sẽ ghen ghét ta sau đó ở sau lưng cô lập ta có chút người xấu khả năng liền sẽ đuổi theo cấp khiếu nại ta cái này t r ư ờ n g đại học sinh làm sao tiến công ty n g y là ý tứ này a lãng ra khỏe miệng cong lên một đầu đường cong chính là cái này ý tứ a cái kia bằng không thì ngươi cho rằng đâu ta không có coi là vậy ta biết bất quá ngươi hẳn là cũng không thèm để ý phần công tác này a ta đương nhiên không thèm để ý nhưng người trong nhà để ý à ai cũng không hy vọng con của mình mỗi ngày chơi b ờ i lêu lỏng mà ta chút tiền lương này trong nhà đương nhiên cũng trứng mắt nhưng giữa bằng hưu nói đến ta tại công ty lớn nhậm trước trên mặt bọn họ cũng có mặt mũi ngươi hiểu chưa minh bạch tốt vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta đi trước ha lắc lư hoàn tất lãng ra đứng dậy chuẩn bị chuẩn đi cái kia ngươi chờ một chút chương sáu mươi đồng duyệt ra giá chương sáu mươi đ ồ ngược duyệt ra giá. g n ờ h chút. một lại ã n g là trong phòng dư an an mặc dù tin lãng giã giải thích nhưng đối với hắn hiếu kỷ không giảm trái lại còn tăng rõ ràng nói người ta xinh đẹp nhưng đi như vậy quả quyết chẳng lẽ đối ta không có một chút hứng thú thật sự là tên kỳ quái thời gian đã không còn sớm nhưng ở kinh hải dạng này thành phố lớn sống về đêm vừa mới bắt đầu mà đồng dạng rất nhiều âm ú cũng trong bóng đêm sinh sôi tại nào đó một chỗ cấp cao trong cư xá đồng duyệt đem hải tử cùng mình hành lý đều đem đến nơi này lúc này hống s o n g hải tử ngủ đồng duyệt ra khỏi phòng đi vào phòng khách đối trên ghế s a lon người đại diện dò hỏi thế nào trên mạng dư luận hẳn không có biến hóa gì a người đại diện lắc, lắc đầu nói không có chỉ là không biết vì cái gì thừa trí đến bây giờ cũng còn không có phát biểu bất luận cái gì làm sáng tỏ tuyên bố đồng duyệt ánh mắt không hiểu lại phức tạp nói khẽ chúng ta ra liên hoàng triều căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống hắn cho dù là làm sáng tỏ cũng sẽ không có người tin tưởng hắn người đại diện nghĩ nghĩ đúng là dạng này nàng cũng không biết tự mình làm là có đúng hay không nhưng sự tình đã làm hối lận cũng vô dụng tiếp xuống chỉ có thể một con đường đi đến đen chết bảo đảm đồng duyệt đúng rồi mặc dù bây giờ đem thừa trí hắt thành cặn b ã nam nhưng này cầu tử trên tay liên quan tới ngươi hành trụ tốt nhất vẫn là có thể nắm bắt tới tay đồng duyệt thở dài nói ta cũng nghĩ mua lại nếu không phải hắn không trả lời ta làm sao về phần làm loại sự tình này ai cũng thế bất quá trung quy là p h i ê n phức nếu quả như thật không liên lạc được chúng ta vẫn là phải ngẫm lại ảnh chụp lộ ra ánh sáng sau ơ n g đối chi tiết đồng duyệt gật đầu nói trong lòng ta năm chắc dù sao đại phương hướng cứ dựa theo chúng ta trước đó tán g ố u qua hết thể đều là bởi vì ta cùng phan thừa trí hôn nhân sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa mà lao vương đối ta đủ kiểu lo lắng một bên là vượt quá giới hạn bạo lực nam một bên là hoa ngôn x a o ngữ đám dân mạng hẳn là có thể tha thứ ta cái này thể xác tinh thần thụ thương nữ nhân không cẩn thận bị một vị ấm nam thừa lúc vắng mà vào nàng vừa nói một bên theo thói quen mở ra bảy bô hậu trường nhìn pm、ừ. người kia vậy mà nhắn lại ai vậy chính là cái kia chụp lén c ậ u tử người đại diện lập tức đứng dậy tiến tới nhìn mà pm bên trong hồi phục chỉ có ba chữ hào thủ đoạn tại đồng duyệt cùng người đại diện thị giác bên trong kế hoạch của bọn hắn cùng áp dụng đều là lôi đình thủ đoạn lại thiên y vô phùng nếu là trên đời có người có thể nhìn ra được lời nói cái kia chỉ có biết chân tướng cái này c ậ u tử mà bây giờ người này hồi phục ba chữ này chính là nói do hắn xem thấu hết thẻ đồng duyệt cùng người đại diện lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một k i a bất an đồng duyệt lập tức pm nói ngươi đến cùng muốn thế nào không nghĩ tới lần này đối phương hồi phục phi thường kịp thời cái kia ngược lại là muốn nhìn ngươi có thành ý gì rồi đồng duyệt vừa định hỏi đối phương rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền nhưng vừa đánh mấy chữ liền bị người đại diện đoạt lấy điện thoại ngươi làm gì ngươi bình tĩnh một chút trước đó hỏi còn không có vấn đề gì coi như nói chuyện phía mộc quang ngươi còn có thể giải thích chỉ là đang b ấ y đối phương hiện tại thừa trí vừa mới xảy ra chuyện ngươi còn như vậy trò chuyện xuống dưới ta sợ ngươi cho đối phương lưu lại cái gì m ư cớ vậy làm sao bây giờ ta tới cấp cho hắn về người đại diện cầm điện thoại nghĩ nghĩ sau đó gửi tới một cái chưa thực danh số điện thoại cũng nói ra nếu như ngươi thật muốn nói vậy liền cứ gọi cú điện thoại này đi một bên khác một cái khách sạn gian phòng bên trong tiểu dũng cầm điện thoại đối bên cạnh phan thừa c h í nói ra ngươi nhìn đây nhất định là cái kia hai cái độc phụ tủ cùng một chỗ thương lượng đâu đợi chút nữa ngươi đừng nói chuyện ta chiếu cố các nàng phan thừa c h í gật gật đầu giờ phút này hắn đã đem nhân sinh toàn bộ hy vọng đều bắn ra đến tiểu dũng trên thân tiểu dũng bấm đối phương lưu lại điện thoại uy ngươi tốt người tốt ta là đồng duyệt người đại diện ngươi đến cùng ngâm miệm ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. để đ ồ n g duyệt cái k i a x ú nương môn nghe điện thoại n g ư ơ i không được liền làm chứng ta không có thời gian cùng n g ư ơ i cãi cọ nói xong tiểu dũng trực tiếp cắt đứt bên cạnh phan thừa c h í sốt u rồi nói n g ư ơ i làm sao cút gấp cái gì đại sư nói cái này gọi dục cầm cô túng điện thoại lập tức liền x ế vang vừa dứt lời điện thoại quả nhiên vang lên tiểu dũng yên lặng đốt điếu thuốc phan thừa c h í vội la lên n g ư ơ i làm sao không tiếp n g ư ơ i nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi、Ngày. dục cầm cô túng vẫn còn tiếp tục tiểu dũng tiếu tiếu không nói lời nào thẳng đến đánh vào đến lần thứ năm một điếu thuốc hút xong tiểu dung cầm điện thoại di động lên kết nối uy vị kia ta là đồng duyệt a nguyên lai、like、là người cái này đ n g phụ a n g ư ơ i miệng đặt sạch xét điểm u không vui ngay a vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì ta là tìm ngươi làm luận chuyện gì a ngươi dạng này giả bộ hồ đồ liền không có ý nghĩa n h a vậy ngươi nói một chút đi muốn làm sao bãi b ì n h một mục giá ba trăm cái đây là đồng duyệt cùng người đại diện thương lượng sau ra giá, giá lúc đầu đồng duyệt hiện tại cũng không phải là đại lao không có nhiều giá trị buôn bán bình thường cậu tự chụp é n nếu như là vì tiền nhằm vào loại này quá khí tam tuyến minh tinh có thể cầm tới ba trăm vạn đã tốt vô cùng ngành giải trí nghệ nhân mặc dù tiền rất tốt kiếm nhưng muốn phân người càng là đại lão lưu lượng công ty càng chiếm đầu to lại chứ đi thượng vàng hạ cám đến trên tay mình tỷ lệ rất thấp đương nhiên công ty sẽ ra sức bảo vệ ngươi tựa như lãng giã lúc trước cùng dương du nói ba ngàn vạn ngươi cũng phải mua nếu như là cùng dương du cung cấp bậc đỉnh lưu minh tinh tương tự siêu cấp bánh liệu phía sau tư bản vì bảo trụ cây d ụ tiền năm ba ngàn vạn thật đúng là nguyện ý móc đồng duyệt dạng này quá khí nghệ nhân liền không đồng dạng phía sau sớm đã không có tư bản bằng không cũng sẽ không tới không h í có thể đợi dấn thân vào lao vương tình trạng cho nên đối với nàng tới nói cái này ba trăm vạn toàn được bản thân móc đồng thời đã tính một bút nhiều tiền tiểu dũng nội tâm nhưng thật ra là có chút kích động cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất giá cả đàm phán nếu như là hắn làm chủ cái kêu đoán chừng liền một tiếng đáp ứng nhưng cái này phía sau là lãng giã bố cục cho nên trận này đàm phán chú định không có kết quả chỉ gặp tiểu dũng lạnh lùng nói ra ta nghĩ chúng ta không cần thiết hàn huyên gặp lại hắn quả quyết c ú điện thoại đồng thời trực tiếp tắt máy đem thẻ lấy ra cắt một bên phan thừa trí nhìn trận mắt hốc mồm đồng thời căn bản không biết tiểu dũng đây là ý gì nào có người dạng này đàm phán cái này căn bản là không muốn nói ý t ứ nha tình huống bình thường không phải hẳn là ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả một phen sao nghĩ như vậy không đơn thuần là phan thừa trí bên kia đồng duyệt cùng người đại diện cũng bắt ngựa các nàng chuẩn bị xong có kẻ mặc cả cũng chuẩn bị xong đối phương không hài lòng sau đó tăng giá nhưng các nàng căn bản chưa chuẩn bị xong đối phương trực tiếp tắt máy mất liên lạc các nàng không biết lãng ra an bài cái này thông điện thoại căn bản cũng không phải là để tiểu dũng cùng các nàng nói giá mà là cho các nàng lưu lại đối phương muốn tiền n o g á c chương sáu mươi mốt bắt đầu phản kích chương sáu mươi mốt bắt đầu phản kích dũng ca ta là thật không có xem hiểu người thao tác n g ư ơ i trong hồ lô đến cùng đựng cái gì a phan thửa trí một mặt mê mang mà hỏi tiểu dũng trực tiếp đem cái kia mở ra lấy bộ điện thoại đưa cho h ắ n nói nghĩ làm rõ ràng a vậy ngươi nhìn chằm chằm k p mở chờ sau đó ngươi liền hiểu ta đoán ngươi một ngày không ăn đồ vật a ta để cho người ta cho chúng ta đưa chút bữa ăn khuya tới chúng ta vừa ăn vừa các loại đáp án cái gọi là đáp án tới rất nhanh đồng d u y ệ t đầu tiên là phát tới liên tiếp hỏi thăm cuối cùng nhìn bên này một mực không có về không nín được đi lên bắt đầu tăng giá ba trăm năm mươi 400, 450. những chữ số này mặc dù mịn mở nhưng đồng duyệt biết đối phương khẳng định nhìn hiểu lúc này phan thừa c h í cho là mình rốt cuộc xem h i ể u tiểu dũng ca vừa rồi thao tác đây là bức đồng duyệt chủ động tăng giá nhưng mặc kệ hắn nhìn nhìn không hiểu tiểu dũng đều không tiếp tục hồi phục qua đi một chữ đợi đến ăn xong bữa ăn khuya hắn cùng phan thừa c h í nói ra ta chuẩn bị cho ngươi hai hạ thuốc t ngủ ăn rồi ngủ cảm giác muốn là ậ bàn ngươi ngày mai trước phải có cái tốt tinh thần t ố t ta nghe ngươi mà tiểu dũng đang ngủ trước cho đồng duyệt p mở hồi phục hai chữ quá thấp sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn nói chuyện phiếm ghi chép trực tiếp tắt máy đi ngủ tiểu d ũ n g mình cũng ăn một viên thuốc ngủ bởi vì hiện tại hắn cũng có chút hưng phấn ngủ không được loại này trưởng không hết thảy đem minh tinh đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác quá mỹ d i ệ u dù là đây hết thảy đều là l ã n g g i ã thiết kế dù là hắn chỉ là trước sân khấu một cái để t u y ế n con dối nhưng thân ở chính giữa sân khấu tiểu d ũ n g cảm nhận được nhân vật chính cảm giác tốt đẹp không nghĩ tới ta d ũ n g tử cũng có cự tuyệt mấy trăm vạn một ngày đi ngủ sáng ngày thứ hai lang dã là trễ nhất một cái đến công ty bởi vì những đồng nghiệp khác đều biết hai ngày này tâm tình không tốt căn bản không dám đến trễ khi hắn vừa mới ngồi vào công vị bên trên liền nghe đến tổng thanh tra trong văn phòng hoàng nhiệm v ấ n người tiếng mắng này nương môn hỏa khí thật to lớn sớm biết tối hôm qua cho nàng tiết tiết phát hỏa hắn nói thầm xong một câu liền đứng dậy đi đến tổng thanh tra cửa phòng làm việc bắt đầu gõ cửa đông đông đông tiến đến hoàng nhiệm thanh â m rất không k h á c h khí lãng giã đẩy cửa đi vào thời điểm nàng còn tại toàn lực gây sát thương người là làm sao vậy qua một đêm vẫn là những thứ này chuyện cũ mềm người là heo sao làm nàng ánh mắt nhìn thấy đi vào là lãng g i về sau bực đội đối vị kia cúi đầu chịu phun tổ trưởng nói ra người đi ra ngoài trước suy nghĩ thật kỹ lại dùng loại này rác rưởi phương án c a t a q uy tiền thưởng ngươi đừng có mong muốn nữa là vị tổ trưởng kia chạy chối chết thân ả n h giao thoát lúc còn cảm kích nhìn lãng giã một chút thằng đến cửa phòng làm việc bị đi ra tổ trưởng đóng lại hoàng n h i ệ m nhắm mắt lại méo nhéo cái mũi sau đó thở dài nói ngươi không thấy được ta bể bộn nhiều việc sao lại tới làm cái gì ta nói ta hôm nay sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy cứ việc hoàng n h i ệ m căn bản không tin lãng giã có năng lực như thế nhưng lãng g i nhiều lần tự tin lặp lại không để cho nàng đến không bắt đầu hoài nghi mình phán đoán chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp vậy ngươi nói một chút đi lãng giã ngồi vào trước bàn làm việc trên g h ế mở miệng nói tại ta nói ra phương án giải quyết trước đó ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy món sự tình xem ra ngươi thật là có cái gì vai điểm tử nói đi điều kiện gì đầu tiên từ giờ trở đi ngươi nhất định phải đều nghe ta thứ hai mặc kệ bất luận kẻ nào chất vấn ta ngươi đều phải g i ứ t ta trọng điểm là bất luận kẻ nào ngươi có thể làm được sao hoàng n h i ĩ m nhìn thật sâu một chút lãng giã tao mày nói ngươi thật sự có biện pháp ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta ta liền nhất định có thể giúp ngươi giải quyết hoàng nghĩa là một cái rất tỉnh táo lại sẽ phân tích người lãng giã trên tay có nàng tay cầm cho nên mặc kệ lãng giã có giúp hay không nàng dùng tay cầm uy hiếp nàng nàng cũng chỉ có thể đáp ứng ngược lại là lãng giã bây giờ căn bản không dùng uy hiếp phương thức chuyện này chỉ có thể nói rõ lãng giã rất có lực lượng Tốt, hai điểm này ta đều có thể đáp ứng ngươi ngươi còn có những điều kiện khác sao còn có một đầu cuối cùng cái gì ngươi hôm qua không phải một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ sao hoàng nhiễm trầm m ặ t nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta cái điều kiện cuối cùng chính là chờ ta triệt để giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này về sau ngươi phải giống như một đầu cho cái đồng dạng quỳ gối trước mặt ta đồng thời biểu lộ muốn để ta hài lòng ngươi hoàng n h i ĩ m k h í đứng lên làm sao như ngươi loại này nữ nhân vì mục đích không từ thủ đoạn hiện tại cái phiền toái này sẽ để cho ngươi trực tiếp thăng t r ư ớ c thất bại đồng thời còn có thể bị truy trách cùng những thứ này so sánh quỳ gối trước mặt ta chó v ậ y đôi mừng chủ rất khó sao đối mặt lãng giã trào phúng hoàng n h i ĩ m ngược lại là tỉnh táo lại hai tay ôm tại trước ngực khỏe môi n h ế c lên cười lạnh ngươi nếu là thật có thể giúp ta giải quyết chuyện này đừng nói là để cho ta quỳ xuống đến ngươi suy nghĩ gì chơi ta đều nghe tức vậy liền một lời đã định hoàng nghĩa một lần nữa ngồi vào trên ghế phối n lãng chầm chầm đồ thì điếu u điêu ố c tại miệng, bên n n h ư không đồng rạng là phan thừa trí sáng sớm đổi tới cảnh thự mấy chương ảnh trụ mà cuối cùng một chương thì là báo cảnh biên nhận Cái người à y l ã n dạ an tối n g hôm n kích c qua làm sao lại biết hắn hôm nay sẽ phát đầu này với bù lãng ra hai tay một đám phủ nhận nói ta không biết ta vậy ngươi hôm qua làm sao lại nói có thể giải quyết vấn đề lãng ra lắc đầu nói hắn đầu này thấy bù cũng không giải quyết được vấn đề gì ta nói giải quyết cùng cái này không quan hệ nhưng cái này dù sao cũng là tin tức tốt hắn dám đứng ra kém nhất tình huống cũng là hắn cho là mình có phản kích chỗ trống hoàng n h i ệ m tán đồng nói xác thực cục diện bây giờ hắn đã bị đính tại sỉ nhục trụ lên hắn hiện tại còn dám ngồi đầu lên báo cảnh cứng rắn cái kia chỉ có hai loại khả năng hoặc là lao bà hắn cùng người đại diện phát đồ vật là giả hoặc là trong tay hắn cũng có đồng duyên liệu lãng giá hài lòng gật đầu n g ư ờ i xác thực rất thông minh lao bà hắn hoàn toàn chính xác có vấn đề vấn đề gì lao bà hắn đã sớm xuất quỹ làm sao ngươi biết Ta t r ư ờ người h ọ trọng yếu, trọng yếu xác định đương nhiên tia đối đoàn làm phim vợ chồng cũng không phải là bí mật chỉ cần hạo hãn giải trí hơi động động quan hệ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tra được phong thanh hoàng nghĩa nghe xong rất là phân chấn cầm điện thoại di động lên đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại để cho người ta tra nhưng nàng nói chuyện điện thoại xong về sau lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt quay đầu hỏi dù là tin tức là thật đem hắn lao bà tài liệu đen móc ra giống như cũng không thể chứng minh phan thừa trí trong xảy ra lãng giã nhịn không được cười lên ánh mắt lỗ mãng chơi gái chơi gái hoàng nhiễm thiệt thòi ta mới vừa rồi còn khen ngươi thông minh nguyên lai、like、là cái lớn đần heo ngươi miệng đặt sạch xét điểm lãng giã ngược lại làm tầm trọng thêm thôi đi ngược to mà không có nào heo mẹ lãng giã chương sáu mươi hai nhân vật chính lẽ sáng đăng tràng chương sáu mươi hai nhân vật chính lẽ sáng đăng tràng tại phóng viên đến trước đó tiểu dũng lôi kéo phan thừa trí vội vàng rời đi cảnh thự chúng ta bây giờ đi đâu đừng nóng vội đại s ư nói hết thẻ vừa mới bắt đầu thế là phan t h ừ a c h í chỉ là xuất hiện tại cảnh tự báo vụ án đặc biệt phát một cái gậy bù về sau lần nữa biến mất tại đại chúng trong tầm mắt nhưng hắn gậy bù không thể nghi ngờ là hướng mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn lập tức nhắc lên kinh đảo hải lãng vô số người vọt tới đầu này gậy bù phía dưới bình luận phần lớn đều là chửi rửa chỉ có một phần nhỏ hắn phan hâm mộ tại hỏi thăm đến cùng phải hay không thật tinh thần chủ hạch tổng thanh tra trong văn phòng làm đục vài câu hoàng nhiễm về sau lãng dạ ngựa khi k i n h bị tiếp tục nói ta hơi nhắc nhở ngươi một chút đồng duyệt vượn quá giới hạn nhưng tin tức không có tuân ra Mà ở thời điểm này, nàng ở thời lúc i người đại diện đột nhiên tuân ra phan một hệ liệt tài liệu ngươi hiện tại di ê tuyên n tuân phan đen. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong này tồn Ngậy! hợp thừa hệ phát đột đầu một một trí ra sao? lẽ lo l có đầu có chút bị chửi cấp trên hoàng nhiễm lập tức tỉnh táo lại ngưng lông mày suy tư suy nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác rất k í náo lập tức đem tin tức nối liền cùng nhau mấy phút đồng hồ sau nàng đột nhiên ngầm đầu lên nói nàng khẳng định là bị người phát hiện vì câu tự vệ trước thiết lập một cái rác rưởi lão công hình tượng đem mình vượt quá giới hạn hành vi trở nên có thể bị đại chúng lý giải cùng tiếp nhận lãng g i chẳng biết lúc nào đốt lên thuốc lá nhẹ nhàng phun ra một v ù n nói còn không tính ngốc đến nhà hoàng n h i ễ m chưa có trở về đỗi mà là thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m lãng d i ã nhìn ta như vậy làm cái gì trên mặt ta có hoa hoàng n h i ễ m ngưng trọng mở miệng ngươi là thế nào nghĩ tới tôi h đi ngươi có thể nghĩ đến ta dựa vào cái gì liền muốn không đến làm sao đến bây giờ ngươi còn tại xem thường ta hoàng n h i ễ m ánh mắt một mực không hề rời đi lãng d i ã con mắt chậm rãi nói ra ta đích sắc là xem thường ngươi mà lại ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi ha ha ngươi cái biểu tình này tựa như là đang diễn chiến tranh tình báo k ị c nhà ngươi có phải hay không quên hiện tại là tình huống như thế nào ngươi nguy cơ còn không có giải trừ đâu hoàng nhiễm lập tức lấy lại tinh thần không còn tìm tòi nghiên cứu nhìn xem lãng giã mà là khiêm tốn hỏi ta thu hồi đối ngươi thành kiến ngươi xác thực có năng lực hiện tại mời ngươi nói cho ta tiếp xuống phải làm gì không tệ thái độ chính xác lãng giã tán dương một câu sau đó đem tàn thuốc trực tiếp rủi tắt ở trên bàn làm việc lần này hoàng nhiễm chỉ là vô ý thức nhữ mày một cái lập tức buông lỏng coi như vô sự phát sinh hy vọng lần sau ta tiến phòng làm việc của ngươi nơi này có thể có một cái gạt tàn thuốc hoàng nhiễm không gật đầu cũng không có lắc đầu dữ yên lặng lãng da túi người cầm qua hoàng nhiễm bình giữ ấm mở ra túi đầu muốn uống đ ỗ n g nhiên nhìn thoáng qua hoàng nhiễm hỏi ngươi không có bệnh à? ngươi mới có bệnh a vậy liền tin tưởng ngươi một lần đi lãng da uống một hớp nước miệng trả hà nha tức một chút hoàng nhiễm nộ khí lại lần nữa tăng lên nàng cảm thấy mình lại cùng lãng da ở chung mấy ngày lần sau kiểm tra sức khỏe ngực khẳng định phải nhiều mấy cái nút uống xong nước lãng da rốt cục bắt đầu nói ra kế tiếp câu nhưng phi thường ngắn gọn hiện tại thông chi tị phương chúng ta qua đi học học đúng mở học cái gì nguy cơ quan hệ xã hội hội ngươi còn không có nói với ta đâu đợi chút nữa ngươi cùng theo nghe không phải tốt ngươi chỉ cần nói cho tất cả mọi người thủ hạ của ngươi cũng chính là ta đã có hoàn mỹ quan hệ xã hội phương án hoàng nhiễm trầm mặc bắt đầu ở trong lòng cân nhắc nhưng lãng dạ không có cho nàng cân nhắc thời gian hoặc là ta bây giờ trở lại công vị mò cá chính ngươi giải quyết sự tình phát triển cũng không có cho hoàng nhiễm cân nhắc thời gian điện thoại di động của nàng vang lên là nhà sản xuất điện thoại vừa tiếp xúc với bắt đầu đối phương lại hỏi phan thừa trí phát bể bộ các ngươi nhìn thấy không thấy được các ngươi bây giờ có thể liên hệ đến hắn sao vẫn là liên lạc không được đã qua lâu như vậy Các n g một, một bên khác đồng duyệt cùng người đại diện cũng nhìn thấy phan thừa trí huệ bô lúc đầu tối hôm qua bị tiểu dũng câu được một tay đã đủ phát hỏa bây giờ thấy phan thừa trí chuẩn bị cưng rắn kia liền càng phát hỏa phan thừa trí báo án nội dung là thông tin đồn nhảm vì bán mà đồng duyệt cùng người đại diện chính là tung tin đồn nhảm chủ lực nếu như chuyện này cảnh sát tra rõ kia hai nàng nhất định phải mời ra làm chứng nói rõ tình huống cái kia đến lúc đó khẳng định cũng vô pháp giảng lời nói thật có thể hoang ngôn loại vật này một cái láo liền cần vô số cái láo đi tròn vạn nhất xảy ra chỗ sơ xuất vậy thật là khả năng đảo ngược nhưng nàng dù sao cũng là nghệ nhân người đại diện cũng không ít nhân mạch quan hệ cảnh sát cũng không có khả năng làm phạm nhân đồng dạng thẩm vấn cho nên lừa gạt qua sát xuất rất lớn cùng người đại diện thương lượng một phen về sau các nàng vẫn cảm thấy báo cảnh chuyện này uy hiếp cũng không có tiểu dũng trong tay ả n h c h ụ uy hiếp lớn Các ngay à n cũng Dũng không trong biết Tiểu t c lúc này h i ê u hoàng c tại r nghĩa mang theo lãng giã đi vào hạo hán giải trí lần này hội nghị không chỉ có kịch phương đạo diễn nhà sản xuất đều tại còn có một vị hạo hán giải trí truyền hình điện ảnh sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc bộ này kịch đúng là hắn đánh nhịp đã được duyệt truyền hình điện ảnh sự nghiệp bảy là hạo hãn giải trí tập đoàn trọng điểm bộ môn cái này tại tập đoàn cơ cấu tầng cấp bên trên điểm số công ty còn cao hơn một cấp nói cách khác sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc so tinh thần chu hoạch giám đốc nhậm đào trước cấp còn cao hơn lại càng không cần phải nói giữa hai bên địa vị truyền hình điện ảnh sự nghiệp bảy có thể nói là hạo hãn giải trí nửa giang sơn tinh thần chu hoạch là dựa vào người ta thưởng cơm ăn mà lại hoàng n h i ê m đám người vừa vào cửa vị này phó tổng giám đốc liền chất vấn nhậm nào làm sao không đến hoàng n h i ễ m cũng không nghĩ tới vị này phó tổng giám đốc sẽ xuất hiện ở chỗ này vội vàng túi người chào nói trần tổng không biết ngài cũng tại n h â m tổng chúng ta làm thuộc h ạ chỉ có lãnh đạo phân p h ó chúng ta thời điểm ta nào dám hô lãnh đạo cùng một chỗ học a xảy ra chuyện lớn như vậy hắn còn núp ở phía sau mặt để ngươi một nữ nhân định lấy người này quá giàu đứng tại hoàng n h i ễ m sau lưng lãng giã lặng lẽ liếc một cái hoàng n h i ễ m n a y nơ ư n g môn cố ý cho nhậm đảo nói xấu đâu dựa theo mấy ngày nay lãng giãng giãng nói xấu đâu nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn ám chỉ nhậm đảo cố ý trốn tránh xem ra này nương môn đối giám đốc khó chịu nha đây là chuyện tốt lãng giã ở trong lòng âm thầm phân tích phó tổng giám đốc trần vĩnh thắng k h o á t k h o á tay không có tại n h i ệ m đảo chủ đề bên trên tiếp tục truy đến cùng mà là nói ra ngồi trước đi nghe nói các ngươi đã có quan hệ xã hội phương án ta liền đến nghe một chút hoàng nhiễm giờ phút này cảm giác gáp lực như núi đến cùng cái gì phương án chính nàng cũng còn chưa từng nghe qua đây đương nhiên là lãng g i cố ý này nương môn g i tâm quả lớn nếu như trước nói cho nàng biết không chừng nàng liền đem công lao toàn tham cho nên lãng g i cố ý không nói Dạng không không n à chương n sáu mươi ba lần đầu biểu diễn chương sáu mươi ba lần đầu biểu diễn làm hoàng nghiễm nói ra phía dưới từ lãng giã tới nói giải phương án lúc k các, lãng lãng các vị lãnh đạo thời gian cấp bách ta liền không nói nhiều lời đầu tiên muốn cùng mọi người thông báo một chút trước khi tới ta cùng hoàng tổng giám cùng các đồng nghiệp tăng giờ làm việc cùng một chỗ t r a được tin tức các đồng nghiệp m ộ n g bức nhìn về phía hắn chúng ta t r a được cái gì bất quá lãng gia nói như vậy trong lòng bọn họ đều là cao hứng giống như bọn hắn cũng cùng theo cố gắng đây là chỗ làm việc tiểu k ỹ xảo làm công lao đầu to người khác đã cầm không đi lúc ngươi phải học được cho lãnh đạo thậm chí cho đồng sự đều phân điểm công lao dạng này đường đi mới có thể đi rộng lãng gia tiếp tục nói căn cứ chúng ta đạt được tin tức chuyện này nguyên nhân dẫn đến là phan thừa trí lao bà đồng duyển xuất quỹ cái gì đạo diễn kinh ngạc xen vào một c ô n miệng lập tức lại hỏi mặc kệ ngươi tin tức này là thật là giả nhưng là nàng vượt quá giới hạn lại cùng phan thừa trí tài liệu đen có quan hệ gì lãng giã lễ phép g ậ t gật đầu nhưng sau đó nói lời nói lại không có chút nào k h á c h khí cho nên ta mới nói là nguyên nhân dẫn đến mà không phải nguyên nhân hai cái này mặc dù không có trực tiếp quan hệ nhưng lại có trước sau thúc đẩy tác dụng phía dưới ta sẽ giải thích tặc kẽ nhưng bởi các vị lãnh đạo muốn hỏi vấn đề thời điểm trước nhất tay ý chào một cái bằng không ý nghĩ của ta sẽ bị xáo trộn thật có l ỗ i ta còn là cái người mới nhiều như vậy lãnh đạo ngồi kỳ thật ta rất khẩn trương lãng giã đoạn văn này không kiêu ngạo không tự ti đã biểu lộ lập trường của mình lại không tính va chạm ở đây lớn nhất vị lãnh đạo kia họ c h â n phó tổng giám đốc gật đầu nói tiểu họa t ử không tệ ngươi tiếp tục giảng tất cả mọi người trước hết nghe đừng loạn đặt câu hỏi đánh gãy người ta mạch suy nghĩ phó tổng giám đốc mới mở miệng những người khác không có nói giảng bắt đầu quy củ chăm chú nghe giảng lãng giã ngay sau đó liền hướng phía phó tổng giám đốc gật gật đầu tạ ơn lãnh đạo thương cảm lập tức hắn đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác tiếp tục nói trở lại chuyện chính căn cứ chúng ta nối thu tập được tin tức tiến hành phân tích đồng duyệt đích thật là xuất quỹ nhưng chuyện này cũng không có bị bục ra nhưng là nàng đột nhiên tại hai ngày này liên hợp người đại diện hạ tràng tay xé phan thừa trí thủ đoạn tấn mánh lại tàn nhẫn một bộ muốn đem lão công triệt để đánh bại tư thế chúng ta đoàn đội trải qua nghiêm cẩn động cơ phân tích giả thiết phan thừa trí những thứ này tài liệu đen đều là giả lại bài trừ rơi một chút s á t suất không lớn nguyên nhân như vậy thì chỉ còn lại một cái phù hợp logic động cơ tất cả mọi người bị lãng giác trật tự rõ ràng logic suy luận hấp dẫn toàn bộ đắm chìm trong suy nghĩ bên trong nhưng bọn hắn không nghĩ ra được cái này động cơ đến cùng là cái gì cho nên hết sức chăm chú chờ lấy lãng g i công bố đáp án cái này động cơ chính là ta vừa mới bắt đầu giảng cái tia nguy logic dây xích chính là đồng duyệt xuất quỹ hiện tại cái này liệu hẳn là bị người đập tới nàng không có bãi bình nàng là phụ nữ có chồng vẫn là một người nghệ sĩ nếu như cái này liệu bị b ộ c ra nàng đem đối mặt cái gì tất cả mọi người đắm chìm trong lãng g i á kéo theo logic suy luận bên trong một số người dần dần tới gần đáp án vị tiêu nhà sản xuất đột nhiên ngẩng đầu lên nói nàng muốn tự vệ cho nên lãng g i á nhìn thẳng nhà sản xuất tựa như trên lớp học lão sư vui mừng nhìn xem đột nhiên giải r a n a n để câu trả lời học sinh không sai vị này cùng lãnh đạo thật sự là cơ chí người hoặc là động vật tại đứng trước nguy cơ lúc phản ứng đầu tiên chính là tự vệ mời mọi người lại suy nghĩ một chút nếu như ngươi là đ ộ n g duyệt tại loại này bất lợi dưới điều kiện đối mặt sắp đến toàn mạng đạo đức thẩm phán ngươi làm như thế nào tự vệ kỳ thật những bạn học này đều là mở sách khảo thí hữu hiệu tin tức lãng giã đã bày ra đến lại đang giảng giải bên trong cơ bản đem lo diệt lộ tuyến vạch ra tới ha ha ha tiểu hỏa tử không tệ không nghĩ tới cái này đồng duyệt t á c như vậy vì câu tự vệ trực tiếp đem lão công bán đi phó tổng giám đốc khen một câu lãng giã sau đó đem đáp án nói ra ngoài bên người nhà sản xuất vội vàng nói tiếp ngân lai、like、là dạng này Ta t đúng, đúng người h gọi lãng giã đúng không đúng vậy trần tổng không sai không sai rất thông minh có tiền đồ ngươi tiếp tục hướng xuống giảng được rồi trần tổng lãng giã sở dĩ muốn dẫn đạo những người này đem đáp án nói ra cũng không phải là đang chơi cái gì ác thú vị trò chơi mà là một loại sách lược bởi vì nếu như là hắn cái này ai cũng không quen biết người mới dùng lo gì suy luận phương thức nói ra hết thảy hắn dám đánh cam đoan tuyệt đối sẽ có đòn khiên tinh giá chất vấn bởi vì đây là thuần lo gì suy luận không có chứng cứ nhưng kết quả là phó tổng giám đốc nói ra vậy liền không tồn tại đòn khiên tinh chỉ có liên hoàn m ô n g ngựa lăng gia tiếp tục nói hiện tại chúng ta đã đạt thành c h u n g nhận thức đồng diệt bởi vì vượt quá giới hạn sự tịnh lọn s ợ hay bị buộc vì tự vệ liên hợp người đại diện cồn buộc lao công tài liệu đen cho phan thừa trí gắn cờ bạc trả ra gì vượt quá giới hạn bạo lực gia đ dưới loại tình huống này nàng vượt q u á giới hạn đạo đức trách nhiệm xuống đến thấp nhất mà mọi người cũng biết cưới bên trong vượt q u á giới hạn cũng chỉ có đạo đức phương diện sự tình cũng không phạm pháp phòng học tất cả mọi người tại chăm chú nghe đồng thời không có người lại mở miệng đánh gãy tinh thần bày kế tiểu đồng bọn sớm đã khiếp sợ nói không ra lời chỉ có thể thỉnh thoảng lẫn nhau không lời liếp nhau đây quả thật là thông qua đi cửa sau tiến đến trường đại học sinh sao mà hoàng nghiêm thì triệt để đem khẩn trương thể xác tinh thần chấm tĩnh lại tựa lưng vào ghế ngồi lần thứ nhất dùng ánh mắt trân trọng đánh giá lãng giã g i a hòa này thật đúng là khiến người ngoài ý à nguyên bản chúng ta vẫn không rõ đồng duyệt b u ộ c những thứ này ngờ tới ngọn nguồn có phải thật vậy hay không mặc dù phan thừa trí làm việc bên trong danh tiếng cũng không tệ nhưng ở giới văn nghệ ngụy trang là mọi người cộng đồng kỹ năng cho nên chúng ta từ đầu đến cuối không quá xác định nhưng trải qua hai ngày này chúng ta ngày đêm điều tra xác thực không có hỏi thăm đến hắn bất luận cái gì việc xấu mà cho tới hôm nay buổi sáng cũng chính là vừa mới phan thừa trí tự mình đến cảnh thự báo án đồng phát cứng rắn nội bù mặc dù cái này cũng không thể trăm phần trăm để chúng ta phán đoán hắn là vô tội nhưng ở sát xuất bên trên ta càng có khuynh hướng đồng duyệt cùng người đại diện là đang hãm hại không biết các vị lãnh đạo thấy thế nào ta có thể thấy thế nào đạo diễn ta ngồi nhìn nhà sản xuất ta dựa vào nhìn phó tổng giám đốc ta bên cạnh uống cầu kỳ trà vừa nhìn lãng giá biểu hiện tựa như một cái diễn thuyết cao thủ lo dịp trật tự quá rõ ràng cái này khiến tất cả mọi người tạm thời không để ý đến tuổi của hắn bao quát hắn lúc này biểu diễn ra tự tin cũng bao trùm rơi mất hắn giá rẻ mặc có ít người con mang dù là lại thế nào ẩn tàng cũng sẽ tại ta nhất thời khắc hiện ra không thể nghi ngờ cho nên sẽ không còn có đòn khiêm tinh dù là có lỗ thủng mọi người cũng từ trong lòng có khuynh hướng lãng giã p h ả n đoán h ú n g chi không nghe thấy phó tổng giám đốc vừa rồi cũng tại khen tiểu t ử này lúc này đi chất vấn hắn đánh ai mặt đâu chương sáu mươi b ố toàn quyền phụ trách chương sáu mươi b ố toàn quyền phụ trách đầu đ ô i sự tỉnh lãng giã đã phân tích rõ ràng mọi người cũng đều công nhận sau đó chính là mấu chốt của vấn đề hiểu rõ nguyên nhân cũng không thể l à nguy cơ giải trừ trọng yếu nhất chính là nguy cơ quan hệ xã hội phương án là cái gì lãng g i đương nhiên sẽ không để bọn hắn thất vọng tại uống một ngụm hoàng nhiễm tự mình bưng tới nước về sau hắn bắt đầu giảng giải quan hệ xã hội phương án công việc quan trọng quan chuyện này trước mắt có hai cái mấu chốt đầu tiên phải nhanh một chút tìm tới phan thừa trí bởi vì hôm qua ta cũng tới tham dự mọi người trước mắt thảo luận kết quả chính là chúng ta bộ này tên vợ kịch trước căn bản không có đổi nhân vật nam chính cái này tuyền hạ như g n vậy muốn bảo trụ bộ này kịch t i ê n đề đó chính là bảo trụ phan thừa trí đồng thời cho hắn triệt để tẩy trắng tất cả mọi người không tự chủ gật gật đầu gặp tất cả mọi người không mở miệng hoàng n i ễ m thành miệng thay thế nhưng là chúng ta bây giờ một mực liên lạc không được h ắ n a lãng ra cởi sông nàng gật gật đầu sau đó nói cái này rất đơn giản Ta p h â người tích thửa một chí mực phan sở dĩ m n l ạ có biết hay ắ n hiện t không ta đã để phía dưới người đánh mấy trăm điện thoại phái người hai mươi bốn giờ tại nhà hắn cùng công ty ngồi chờ ủy ảnh cũng không thấy một cái người nói với ta đơn, đơn giản nhà sản xuất hưu hoán nhìn thoáng qua lãng giã trong lòng không cầm được bán thẩm chỉ gặp lãng giã tiếp tục nói chỉ cần chúng ta công khai phát ra tiếng ủng hộ phan thừa c h í ta nghĩ là không cần thiết bao lâu hắn nhất định sẽ liên hệ chúng ta cái này nhà sản xuất do dự nói làm như vậy có thể hay không phong hiểm quá cao nếu là hắn rửa không sạch chúng ta bây giờ hạ tràn g rất hắn trực tiếp liền sẽ đem nước vẩn mang tới đến lúc đó toàn mạng ngay tiếp theo chúng ta kịch phương cũng mắng cái kia chẳng phải toàn xong mọi người nao h nhao gật đầu đồng ý nhà sản xuất quan điểm l i ê n ngay cả phó tổng giám đốc trong lòng cũng là nghĩ như vậy nhưng lãng giã lại là khe cười một tiếng mọi người khả năng không để ý đến một điểm các ngươi sở dĩ ngồi ở chỗ này bao quát trần tổng trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới đây tham dự đó là bởi vì chúng ta bộ này kịch đã xong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lãng ra trực tiếp cho đám người làm đến phá phòng mọi người sắc mặt cùng nhau một khắc nhưng lãng ra rút đau sao lại tùy tiện thu vỏ là một chuyên nghiệp quan hệ xã hội quản lý ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo cũng khách quan đối đ i hiện thực cho nên cứ việc ta không muốn đâm bị thương mọi người nhưng nhất định phải đem sự thật nói ra kỳ thật các vị lãnh đạo trong lòng cũng rõ ràng nếu như chúng ta hiện tại không thể giúp f a n thừa trí tẩy trắng như vậy toàn mạng đều sẽ chống lại bộ này hắn đảm nhiệm nhân vật nam chính mới kịch hoặc là nói toàn mạng đều là trời rùa không có người sẽ còn đi chú ý bộ này kịch đến cùng diễn cái gì dưới loại tình huống này ngươi thế mà còn muốn phủi sạch quan hệ yêu quý lâm vũ lãnh đạo tỉnh dậy được không lãng giã trực tiếp trừng mắt nhà sản xuất mở đỗi nhà sản xuất một gương mặt mo lập tức đ e n nhánh nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào điểm chỉ cảm thấy bộ mặt nóng lên trong lúc nhất thời xuống đài không được hoàng nhiễm hợp thời xuất thủ lãng giã chú ý một chút thái độ làm sao cùng trường sản xuất nói chuyện đâu còn có hay không quý cũ lãng giã vội vàng thu hồi công kích tư thái lui ra phía sau một bước nhưng cũng không có xin lỗi một mặt không phục ngần đầu nhân sinh như kịch tất cả đều là diễn kỹ hắn ở trong lòng mặc niệm ba trăm hai mươi mốt phó tổng giám đốc hẳn là ra sân đi khu khu hoàng tổng giám lời này của ngươi liền không đúng tiểu lãng mặc dù xúc động một chút nhưng cũng là một bầu nhiệt huyết vì công sự chứng thành ngươi cũng không cần để ở trong lòng nhà sản xuất vội và nói không có không có ta cũng không có sinh khí tiểu lãng nói không sai là ta đầu góc không có sách thanh lúc này xác thực đã viết không rõ rũ sạch cũng vô dụng lãng giã tranh thủ thời gian nắm lấy thời cơ thành cần nói chương sản xuất ta vừa rồi thật không phải là nhằm vào ngươi ta giải thích với ngươi không có việc gì a ngươi giảng rất tốt không nghĩ tới tinh thần trù hoạch bên trong còn có người nhân tài như vậy tiểu họa tử có hứng thú hay không đến tổng b ộ a hoàng nhiễm vội vàng nói tiếp chương sản xuất cũng không có dạng này ở trước mặt đào người ngao phó tổng giám đốc kết thúc công việc được rồi được rồi h ọ c đâu loại sự tình này các ngươi tự mình thương lượng trải qua mấy vị luân phiên phát biểu một trận nhỏ xấu hổ lập tức tiêu tán thành vô hình đây là chỗ làm việc một cái hợp cách chỗ làm việc kẻ ra đời nhất định phải rõ ràng chính mình định vị tại cần chính mình nói chuyện thời điểm nói ra chính xác nói mà những lời này khả năng đại bộ phận đều không phải là chân thực nội tâm ý nghĩ một cái quay phim nhà sản xuất thật muốn đào lãng giả cái này quan hệ xã hội người mới sao có khả năng dù sao nhân tài khó được nhưng khẳng định không có như vậy bức thiết hoàng n h i ệ m thật không nỡ cái này cầm tay cầm ý hiếp nàng người sao chưa chắc nhưng hoàng n h i ệ m nhất định phải ở chỗ này dạng này tỏ thái độ nếu như dạng này người mới ngươi tùy tiện để cho người ta đào góc tường lãnh đạo nhìn ngươi thế nào phía dưới người nhìn ngươi thế nào phó tổng giám đốc hỏi ngươi mới vừa nói điểm thứ nhất chính là thay phan thừa trí phát ra tiếng thúc đẩy hắn chủ động liên hệ chúng ta điểm ấy ta đồng ý sau đó lập tức chấp hành như vậy ngươi nói một điểm nữa đâu lãng giả đáp điểm thứ hai cũng là lần này quan hệ xã hội mấu chốt đó chính là chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới cái k i a cầu tử đem đồng duyệt liệu mua lại đây là để đám dân mạng tin tưởng đầu này l o d i c liên mấu chốt nhất chứng cứ phó tổng giám đốc cao mày nói cái gật đầu này tự đều không có cũng không biết là cái nào cầu tử trục lén này làm sao tìm lãng giã nhẹ nhàng cười một tiếng trần tổng chúng ta thế nhưng là hạo hãn giải trí a phó tổng giám đốc sửng sốt một chút lập tức cười đ ó lấy những người khác cũng đều cười theo hội nghị bầu không khí lập tức liền dễ dàng rất nhiều phó tổng giám đốc uống một mụm cầu kỳ trà vừa cười vừa nói được phía dưới để ta làm cái tổng kết ngay tại tầng này chống đi hai cái văn phòng đến đem cho các ngươi dùng chuyện này liền từ hoàng nghĩa cùng lãng giã toàn quyền phụ trách quan hệ xã hội phụ tá của ta sẽ giúp ngươi cân đối hết thẻ tài nguyên tất cả mọi người nhất định phải phối hợp tiếp xuống cứ dựa theo lãng giã mới vừa nói đi làm đoàn làm phim họp phỉ xỉ ốm lập o l tức tuyên bố ủng hộ f a n thừa trí văn trường nội dung muốn để lãng giã thẩm một chút mặt khác vận dụng tập đoàn nhân mạch hôm nay đem cái t i ê cầu tự tìm cho ta ra mặc kệ xài bao nhiêu tiền nhất định phải cho ta đem đồng duyệt tài liệu đen mua lại cứ như vậy mọi người tan họp chấp hành đi、Rõ. trong i người tới giải n thần hãn h hạo t bày kế người được đưa í phòng làm việc tạm thời bên trong, làm tạm việc t r làm làm hoàng một nhiệm cửa việc khắc, phòng nốt dẫn bị đó ầ u Sau vô tay. đ có ù n đến những đồng nghiệp khác nhau nhau đi theo vô tay. Trong g đi đi đ khác theo tay. vô có hoàng nhiễm trợ lý dung dung trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh mà một mực đối lãng giã tương đương chắn ghét đồng thời một mực nhớ trên tay hắn tay cầm lạc đan đan lúc này nhìn hắn ánh mắt thay đổi hoàn toàn tựa như đang nhìn một đầu con mồi mỹ vị giống lạc đan đan như thế hiện thực nữ nhân nàng yêu ghét rõ ràng yêu ghét cân nhắc điều kiện cũng rất rõ ràng đó chính là ngươi có bao nhiều giá trị hiện nhiên, Vượt tất ra khỏi chương ả sáu mươi năm chấp hành gặp được lực cản chương sáu mươi năm chấp hành gặp được lực cản phan thửa trí đầu kia vấy bổ đã treo ở hận lục soát thứ nhất thật lâu rồi phía giới bình luận phát tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong sông phá năm mươi vạn nhưng cơ hồ đều là chửi rửa thành bản phím đạo đức thánh giả của hoa niệm Cùng lúc đó, một chút nghệ nhân cùng quản lý công ty vội vàng phát ra làm sáng tỏ thông cáo tất cả mọi người tại rũ sạch cùng phan thừa trí quan hệ mà ở thời điểm này phan thừa trí mới kịch quan phương hào ban bố một đầu ủng hộ tuyên bố mọi người đều biết phan thừa trí lao sư tại trong vòng vẫn luôn là đức nghệ song hình diễn kỹ phái diễn viên hai ngày này trên mạng đột nhiên nhằm vào p a n lao sư xuất hiện đại lựa mặt trái tin tức chúng ta toàn đoàn làm phim tin tưởng phan lão sư nhân phẩm chúng ta nghiêm trọng hoài nghi đây là có người tại ác ý hãm hại phan lão sư mà phan lão sư ở trên buổi trưa vừa mới khai thác báo cảnh hành động cái này cũng đủ để chứng minh phan lão sư biết mình là trong sạch có kiên định lòng tin cùng những cái kia ác ý chửi bới người xấu đấu tranh đạo lý chúng ta lưới kịch giải trí tài liệu đen tiết lộ lớn toàn thể nhân viên công tác sẽ vẫn đứng tại phan lão sư bên người kiên định ủng hộ hắn chúng ta cũng tin tưởng rộng rãi dân mạng sẽ lý trí đối đãi lời đồn cho p a n lão sư một chút thời gian hắn sẽ nói cho mọi người chân tướng phát ra đầu này ấy bù thời điểm toàn bộ đoàn làm phim cùng quan hệ xã hội đoàn đội đều làm xong tiếp nhận chửi rủa chuẩn bị nhưng vẫn là không nghĩ tới những thứ này không chỗ phát tiết phẫn nộ chỉ trích sẽ đến mãnh liệt như vậy cái gọi là súng bắn chim đầu đàn lúc đầu người trong vòng sĩ đều đang cực lực phủi sạch quan hệ hiện tại tốt ngươi cái này đoàn làm phim dám ra nói chuyện cái kia không phun chết ngươi mới là lạ dân mạng một khi tụ tập vậy liền không để ý tới trí có thể nói làm cho cả đoàn làm phim cũng không nghĩ tới chính là dân mạng cũng không phải là chỉ nhằm vào đoàn làm phim họp phỉ co blog mà là bắt đầu đảo bộ này kịch tất cả chủ sáng bao quát đạo diễn nhân vật nữ chính thậm chí cái khác chỉ cần kêu nổi danh tự diễn viên v u ệ bồ n h a u n h a u l u ô n hãm phải biết bọn hắn thế nhưng là chưa hề đi ra phát ra tiếng nhưng dân mạng cũng mặc kệ n g ư ờ i ngươi chỉ cần tham diễn bộ này kịch cùng phan thừa trí cùng một chỗ đóng kịch đó chính là nguyên tội mà chính là bởi vì cái này lãng ra tại cái này s o người bồ ủng hộ chấp hành bên trong gặp phải t r ở lực hắn vốn là kế hoạch để đoàn làm phim họ phỉ xì ô blog ra tay trước sau đó cái khác chủ sáng cùng một chỗ phát ủng hộ nhưng bây giờ đám dân mạng lực công kích quá mạnh những người khác bắt đầu rút lui không g á m phát theo lý thuyết hạo hãn giải trí loại này cự đầu phương diện giải trí tư bản khiến cái này nghệ nhân phát một đầu đệ bù những người này căn bản không có cự tuyệt chỗ trống nhưng bây giờ hạ mệnh lệnh chính là lãng ra cái này không có danh tiếng gì cũng không có gì chức vị người mới cái kêu mọi người tự nhiên có mình tính toán bao quát bộ này kịch nhân vật nữ chính cũng là hạo hán giải trí mình ký kết đại tân sinh nữ diễn viên vương văn văn nàng người đại diện là hạo hán giải trí dưới cờ diễn viên quản lý bộ ngay cả cái này người đại diện đều tại chống lại lãng ra mệnh lệnh này không cho vương văn văn phát vương văn văn bản nhân ý nguyện đương nhiên là không phát như thế lớn lôi nàng một cái ngành giải trí đại tân sinh chỗ nào gánh vác được nàng lúc đầu lo lắng công ty sẽ cưỡng chế mệnh lệnh n à n g phát cái kia nàng liền không có biện pháp nào dù sao tại nghệ nhân trên hợp đồng nàng tất cả truyền thông tài khoản thao tác quyền đều ở công ty bên này hiện tại kinh mấy người đứng tại nàng bên này để nàng đừng nghe mệnh lệnh này nàng tự nhiên vui ra chết lúc này ở phòng làm việc tạm thời bên trong đã đối với chuyện này cùng l ã n g giá độ cao lợi ích buộc chặt ò o nhiễm chầm mặt đối nhà sản xuất chất vấn chương sản xuất vì cái gì các ngư i đoàn làm phim chủ sáng không có kịp thời theo v à phát nhà sản xuất đương nhiên biết vì cái gì trong lòng của hắn đồng dạng có một phần tính toán bộ này kịch đối với hắn hoặc là đối những cái kia diễn viên tới nói khẳng định là trọng yếu ai cũng không hy vọng vất vả nỗ lực thành quả phó mặc nhưng tương tự đặc biệt là những cái kia diễn viên cuộc đời của bọn hắn lại không chỉ cái này một bộ kịch nếu như đem dân mạng làm mất lòng mình danh tiếng bạo tạc tương lai làm sao bây giờ vương văn văn người đại diện chính là lo lắng cái này vì van hồi bộ này kịch đem giới cờ nghệ nhân danh tiếng triệt để bị mất cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng mỗi người đều có một cây mình cái cân cái này cái kia ta đã thông chi bọn hắn bọn ra hỏa này động tác thật sự là chậm ta lại thúc thúc đi những cái kia tính toán tự nhiên là không thể thả tại trên mặt bàn dù sao vì cá nhân lợi ích mà từ bỏ công ty lợi ích cách làm khẳng định không thể thả tại ngoài sáng bên trên giảng lãng giá tự nhiên cũng là đ o á n được hắn mở miệng nói chương sản xuất vị này nhân vật nữ chính vương văn văn ta nhìn tư liệu là công ty chúng ta mình nghệ nhân đi có thể đem nàng gọi qua ta muốn tìm nàng nói chuyện cái này ta gọi điện thoại hỏi một chút không biết nàng hiện tại có phải hay không tại kinh hải lãng giá gật gật đầu lười nhác cùng hắn tiếp tục nói nhảm quay đầu nhìn về phía phó tổng giám đốc để lại cho hắn cân đối tổng trợ hỏi ngài bên này cũng có thể giúp đỡ liên lạc một chút sao dù sao ta cái này không danh không phận t i ể u tử khả năng ai cũng hô bất động tổng trợ gật đầu nói không có vấn đề bên tiêu nhà sản xuất sắc mặt có chút xấu hổ nhưng lãng giã căn bản lười nhác quản hắn trong lòng nghĩ như thế nào sợ đắc tội cái này sợ đắc tội cái kia còn làm chuyện gì truyền hình điện ảnh sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc trợ lý tự mình gọi điện thoại đó chính là đại biểu phó tổng giám đốc ý chí vương văn văn người đại diện không dám có bất kỳ lấy cớ năm phút đồng hồ an vị thang máy mang theo vương văn văn đến đây lãng giã trước đó ngay tại trên màn ảnh thấy qua vương văn, văn đối với cái này tướng mạo thanh tú mặt chứng nông nữ hải vẫn là thất thích hiện tại nhìn thấy bản nhân so trên tv có thể sinh động nhiều một mặt nhựa cây nguyên lòng t r ă n g trứng phấn môi sung mãn như sơn g sớm để cho người ta không nhịn được nghị cắn một cái ngươi tốt ta là ai liền không giới thiệu không trọng yếu trọng yếu là lần này quan hệ xã hội hành động ta thụ trần phó tổng giám đốc ủy thác toàn quyền phụ trách bảo ngươi tới là có chút sự tình c ầ ngươi n phối hợp vương văn văn có chút thấp t h ỏ m nhìn thoáng qua người đại diện người đại diện nhìn lãng giã là cái m a u đầu tiểu tử cũng không để vào mắt nhưng hắn nói lời người đại diện không dám k i n h thường vụ trộm nhìn thoáng qua nhà sản xuất cùng tổng giám đốc trợ lý hai người đồng đều không có biểu thị vậy nói rõ tiểu tử này thật đúng là sự kiện lần này người phụ trách cho nên nàng hiệu s u m ặ t không biểu tình cho không đến vương văn văn bất luận cái gì ám chỉ đã ngươi không có vấn đề hiện tại cùng ta đến sát vách ta có mấy lời muốn đơn độc hàn huyền với ngươi trò chuyện người đại diện không nói lời nào vương văn văn đành phải gật đầu đồng ý lang gia dẫn đầu đứng dậy vương văn văn đi theo người đại diện cũng đi theo đến sát vách cổng người đại diện cũng nghĩ đi theo vào lang gia ngăn tại nàng phía trước đóng cửa m ặ t không chút thay đổi nói ta mới vừa nói là đơn độc nói chuyện、Ngày. người đại diện mộng bước lần đầu nhưng đáp lại nàng là lang gia đóng cửa lưu cho nàng một cái cửa tấm mặt Cầm lông gà làm lông lệnh tiễn, ta nhổ gà Người vào. ta được ạ lại i diện hai mắng nhìn bên lắng n một một g chút, câu, sau đó lại nhìn hai bên một chút, lo lắng bị ờ i nghe đ ư Cho cũng phó dù là lông là gà, đây ta ổ n g giám đốc phát. đốc Chỉ có h i người phòng liền à m v ệ c Được. nhỏ bên trong, lãng dạ nói ra, ngồi xuống nói đi. Được. Ta ra, l dạ đi. i không khách sáo chính sự quan trọng ta biết ngươi không muốn phát liên quan tới phan thừa trí huệ bồ bao quát ngươi người đại diện cùng đoàn đội khẳng định cũng là nghĩ như vậy vương văn văn khép lại lấy hai chân nắm bút nhỏ k h ẩ n thiết cúi đầu có chút khẩn trương trầm mặc văn văn a ngươi hồ đồ a ngày chương sáu mươi sáu làm cho người chán ghét ra hỏa chương sáu mươi sáu làm cho người chán ghét ra hỏa đừng dùng loại này thanh tịnh bên trong mang theo ngu xuẩn còn mang theo ném một cái ném đáng yêu ánh mắt nhìn ta như thế lớn lưu lượng ngươi vậy mà không muốn ăn ngươi thế nào nghĩ người này tình huống như thế nào có hay không biên giới cảm giác cũng không nhận ra nói chuyện một điểm phân tích đều không c ó đây là vương văn văn đối lần đầu gặp gỡ lãng dạ ấn tượng đầu tiên xem như xoa bình đối mặt vấn đề này vương văn văn trực tiếp phản bác loại này hắc lưu lượng ta không lớn ta là một cái diễn viên ta chỉ muốn dùng ta diễn kỹ thu hoạch được người xem tán thành ba m ư ba lãng dạ cởi vỗ tay nhưng loại này làm dáng tại vương văn văn trong mắt chính là tại trâm trọng nàng nàng không cao hứng nhìn xem lãng giã nếu không phải người này cầm công ty mệnh lệnh của lãnh đạo nàng thật muốn quay đầu bước đi có cao thượng chức nghiệp lý tưởng cái này rất không tệ mời ngươi có lời gì liền trực tiếp nói xong sao ta còn có cái khác công việc lãng giã nhìn ra tiểu cô nương không kiên nhẫn gật đầu nói có tính tình cũng rất tốt chứng minh ngươi còn không có bị ngành giải trí triệt để đồng hóa chẳng lẽ ngươi gọi ta tới chỉ là vì trò chuyện những thứ này dĩ nhiên không phải chỉ là gặp đến mỹ nữ nhậu giật vài câu mà thôi hiện tại trở lại chuyện chính đi ngươi vừa mới nói hắt lưu lượng chẳng lẽ không đúng sao lãng da nghiêm sắc mặt ai nói với ngươi đây là h ắ c lưu lượng vẫn là nói ngươi trí thông minh cũng liền dạng này vương văn văn rốt cục n h ị n không được chế d ễ u lại nói trí thông minh của ta thế nào ta mỗi ngày nhìn cà chua tăng trưởng tri thức bình luận khu càng là ngọ long càng là tàng long ngọ hổ đồ đần cũng nhìn ra được đây là h ắ c lưu lượng cái này còn cần người khác nói lãng da bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy đi vào bên cửa sổ móc ra một đ i ế u t h u ố c đốt vương văn văn nhữ mày nhìn hắn thân ảnh nghĩ thầm ra hòa này làm sao cùng người bị bệnh thần kinh giống như lãnh đạo là chuyện gì xảy ra làm sao lại để loại người này phụ trách đại sự như thế đ ồ n g nhiên ngầm lấy điếu thuốc lãng giã quay đầu nói một câu ngươi rất xinh đẹp vương văn văn lạnh lùng cường ngạnh trả lời tạ ơn cho nên có chút ngu xuẩn là có thể được tha thứ vương văn văn khí trực tiếp đứng lên nếu như ngươi nói đơn độc tâm sự chỉ là vì đùa bơ ta hoặc là vũ nhục ta ta nghĩ trận này nói chuyện có thể kết thúc lãng giã tùy ý nói không quan trọng ngươi bây giờ đi ta đồng dặn g có thể để ngươi không thể không phát bị bù ngươi cái kia người đại diện không ngăn cản được không tin ngươi có thể thử một chút nhưng nếu như ngươi tiếp tục nghe ta nói có lẽ ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện đi phát a ta hiểu ý cam tình nguyện đương nhiên ngươi nằm mơ ngươi có thể cưỡng ép để công ty trèo lên tài khoản của ta phát nhưng ta cho ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đồng thời ta có thể ngay thẳng nói cho ngươi ngươi thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa l ã n g gia t u é t ra miệng lộ ra hàm răng t r ắ n l o ã n một mình vui vẻ vui mới hỏi ngươi tiến ngành giải trí cũng có hai ba năm đi dễ dàng như vậy bị trọc giận ta đương nhiên có ta tố chất chỉ đổ thừa ta mấy năm này đều không có đụng phải giống ngươi như thế làm cho người ta chán ghét người lăng gia lắc đầu đem tàn thuốc ném về ngoài cửa sổ sau đó quay đầu đột nhiên hỏi ta nói là nếu như hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là phó tổng giám đốc mới vừa nói cùng ta giống nhau như lúc ngươi sẽ như vậy chán ghét sao ngươi có thể dạng này lẽ thẳng khí hùng sao vương văn văn h à to miệng không biết nói cái gì lãng giã đi đến trước người nàng ngồi xuống uống một hôm nói ngồi đi cái này cũng không trách ngươi để ngươi cảm thấy ta rất yếu là vấn đề của ta người này không chỉ có chán ghét nói chuyện còn rơi vào trong sương ngủ thật là một cái q u á nhân bất quá mấy câu nói đó về sau vương văn văn cảm giác mình giống như không phải chán ghét như vậy hắn cũng không biết là vì cái gì hiện tại ta chính thức cùng ngươi phân tích một chút nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng vậy ngươi có thể quay đầu liền đi ta cam đoan sẽ không để cho công ty bức ngươi cưỡng ép phát nhưng nếu như ngươi nghe xong về sau cảm thấy ta nói đúng đồng thời nguyện ý phát như vậy ta hy vọng đạt được một cái chân thành xin lỗi vương văn văn là không tin lãng giã có thể thuyết phục mình nhưng đã đối phương khoe khoang khoác l á c nói có thể không ép mình vậy dĩ nhiên tốt nhất thế là nàng gật đầu nói ta r ử a hai lắng nghe ta muốn thuyết phục quan điểm của ngươi kỳ thật rất đơn giản phan thừa trí có thể là bàn vương văn văn chừng tóm ắ t làm sao có thể ngươi trước đừng q u n có thể hay không có thể ta chỉ hỏi ngươi nếu như cuối cùng phan thừa trí ngược gió lập bàn toàn mạng hướng hắn nói xin lỗi thời điểm ngươi cái này duy nhất nâng đỡ hắn hai ba tuyến nhỏ diễn viên có thể p h á cuốn tới trình độ gì cái này lăng gia rất bình tĩnh lại tại vương văn văn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nếu như phan thừa trí thật lập bàn mà mình là một cái duy nhất ủng hộ nàng diễn viên lúc này có bao nhiêu người vọt tới nàng ấy bù mắng nàng đến lúc đó tuyệt đối sẽ có nhiều người hơn đến đồng tình nàng thích nàng ca ngợi nàng lại thêm thân ở cường đại hạo hãn giải trí chỉ cần công ty chịu bắt lấy cái này thời cơ hung hăng cho nàng đẩy một đợt không thể lại nghĩ thân là một người nghệ sĩ ai không muốn trở thành đỉnh lưu minh tinh ai không muốn diễn viên chính lôi c u ố n lớn đầu tư nhân vật nữ chính ai không muốn có mặt không hết cao lễ đ ỉ n h hút phục ai không muốn quốc tế hàng hiệu cấp đưa tới đại ngôn hợp đồng đây đều là trước mắt vương văn văn xa không thể c h ạ m đ ộ ngành giải trí đường cũng không dễ dàng tại kịch liệt như vậy cạnh tranh bên trong muốn từng bước một đi lên liền đ ã phi thường khó khăn giống đồng duyệt như thế tuổi nhỏ thành danh nữ nghệ nhân hiện tại cũng hôn thành giang cả có thể thấy được cái này ngành giải trí muốn đi đến đỉnh phong là cơ nào khó hiện tại lãng g ã nói cho nàng ngươi có một cái có thể một đêm thành danh nhanh chóng phá vòng cơ hội không tâm động kia là giả nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là phan thừa c h í có thể thắng dựa theo tình huống hiện tại hắn làm sao thắng vương văn văn trong lòng bách chuyển thiên hồi nhưng chân thực thời gian cũng liền qua đi mấy giây hắn không có khả năng lập bàn đây là tại c ự c vương văn văn nói như vậy nhưng nàng ánh mắt bên trong rõ ràng lõe ra một loại gọi giã tâm đồ vật nàng cần thẻ đánh bạc cần thắng s á t suất mà không phải không m u ố n được lãng giã từ trong ánh mắt của nàng đọc được những tin tức này lãng giã lần nữa móc ra một điếu thuốc ngập lên lần này vương văn văn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào cùng phản cảm nàng hiện tại cần lãng ra nói chuyện lập tức nói chuyện nói cho nàng phan thừa c h í làm sao thắng lãng ra chậm rãi phun ra một vòng khói đưa lên một cái linh hồn k h ả o vấn tâm độc rồi cứ việc có một tia bị nhìn xuyên xấu hổ nhưng vương văn văn vẫn là nhẹ nhàng kiên định gật đầu tốt vậy ta nói cho ngươi phan thừa c h í nhất định sẽ thắng mà ngươi chỉ cần động động ngón tay phát một chút đầu kia về bù ngươi đem thu hoạch hết thảy ta cần chính là lý do là hắn dựa vào cái gì có thể thắng Ngươi không chương ầ n n biết ữ n này, n g g thứ i chỉ c ầ biết, bộ này đầu tư ức lưới tư vật này nhân nữ chính, n là đầu 1.5 ức kịch ư người ngươi được ơ i đại diện tài tranh nhất có thể vì ngươi tranh thủ được tốt vì sáu mươi à loại cơ hội này chỉ có một lần. Nếu như Phan thừa chỉ Phan bảy thì thua, vậy ngươi cũng liền thua, vương văn văn đánh cược Trước ơ nửa g Văn Văn đánh n cực.、Nửa、giờ sau người đại diện phát hiện vương văn văn trực tiếp phát f a n thừa trí ấy bù đồng phát nói ủng hộ kém chút c h ả y máu nào ấn mở bình luận khu xem xét liền ngay cả phòng quấy dày hình thức đều không có mở vô số chửi rủa soát bình phong quét một cái mới liền có thêm hai mươi t r a n g người đại diện tại chỗ liền muốn nổ tung nàng vội vàng gọi vương văn văn điện thoại người ở đâu ta dưới lầu ăn kem ly nha người phát loại này ấy bù thế mà liền hỏi cũng không hỏi ta một tiếng bây giờ lại còn dám vụng trộm ăn kem ly ngươi còn có biết hay không ngươi là nữ nghệ nhân ngươi là muốn chọc dẫn chết ta sao trên mạng nhiều người như vậy mà ta Ta hiện tại rất thương tâm, ngọt một chút thế thế ta tức tới, ta ba. hiện không cho mình hứng hực, khối chở ngươi ăn nào. Còn nào, xuống kem vì để đó cho ly lập sau khi cúp điện thoại vương văn văn quay đầu nhìn về phía cũng ngồi s ổ m ở đường biên vỉa hè bên trên ăn kem ly l ã n g giã nói ra ta người đại diện lập tức liền xuống tới ngươi đi nhanh đi miễn cho đợi chút nữa nổi điên làm bị thương ngươi chính ngươi có thể ứng phó nàng chính là ngoài miệng hung hăng sẽ không làm gì ta ta có thể ứng phó được vậy ta đi lên、ừ. lắng giã đi vào cao úc nhìn thấy một cái thang máy tại hạ đi vội vàng v ọ t đến một bên trong hành lang bí mật quan sát thẳng đến cái kia người đại diện hổ hộ sinh phong s ô n g ra thang máy đi xa về sau hắn mới lặng lẽ vào thang máy cái này lao nương môn k h á i dọa người cùng có cái giống như các loại vị này người đại diện s ô n g ra c a o ú c nhìn thấy ngồi s ổ m ở đường cái bên cạnh chính liếm lắp kem ly vương văn văn lúc lập tức v ọ t tới trước mặt nàng nhưng nghĩ tới đây là tại trên đường cái nàng ngăn chặn nổi giận nói ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không biết a tiểu quỷ kia dáng dấp thường thường không có gì lạ hắn đến cùng cho ngươi hạ cái gì mê h ồ dược vương văn văn h i mắt nhớ lại một chút lãng dã thân ảnh thản như nói Ta bắt đầu c ũ người cảm chẳng cả, thấy hắn h n ra sao n g t r qua một đại diện nói mặt đen lên cái chán không cầm được nhảy lên cảm xúc đã nhanh ép không được nhưng vương văn văn giống như không nhìn thấy đông nhiên lại đem đầu chuyển trở về vừa đi bên cạnh nghĩ linh tinh cũng thế n g ư ờ i mập như vậy vẫn là c h ớ ăn kem ly cùng nhau lên thang máy hai người đều có chút trầm mặc nhìn xem ý nộp trên cửa mơ hồ c á i bóng người đại diện n ộ khí lại dần dần biến mất nàng thấy rõ một điểm vương văn văn vừa mới như thế khác thường trạng thái sợ cũng là tại phóng thích nội tâm áp lực thế nhưng là người đại diện thực sự nghĩ mãi mà không rõ nếu biết như thế lớn áp lực vì cái gì còn muốn như thế tuyển trở lại người đại diện, văn phòng về sau, người đại diện đóng cửa lại đem vương văn văn kéo đến vừa nói nói cho tỷ hắn đã đáp ứng ngươi cái gì ta cùng ngươi giảng loại này cầm lông gà làm lệnh tiễn ra hỏa Kỳ thật không có bất kỳ không thật bất thật hắn quyến, ngươi không nên gì gạt. có cái bị lừa vậy ư ơ n Văn Văn lắc đầu nói, hắn cái gì đều không có đáp ứng g gì lắc cái có đầu đều đáp ta. Này, vậy là ngươi chúng ta ta cũng không chúng ta mà mẹ nó ngươi mẹ nó phải gấp chết lao nương a đến cùng chuyện gì xảy ra thì ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi đ ừ n g nội người đại diện hai mắt thiêu đốt lên h ỏ a diễm ngươi còn có tâm tư cùng ta q u ấ n kỳ hỉ kỳ thật đi chuyện này là dạng này vương văn văn dùng mấy phút là cái gì muốn lựa chọn phát nguyên nhân nói cho người đại diện nghe sau khi nghe xong người đại diện đã không có chút nào tinh khí đồng thời có chút xứng sở hiển nhiên đầu g óc của nàng ngay tại cao tốc vận chuyển phân tích bên trong sau một hồi lâu nàng một thanh n u lại vương văn văn tay nói vậy hắn có hay không nói cho ngươi phan thừa trí như thế nào lập bàn vương văn văn lắc đầu ai nha ngươi cái ngốc cô n ư ơ n g a n g ư ơ i đại diện đột nhiên báo tố cao giọng lượng dọa vương văn văn nhảy một cái vương văn văn vội vàng vỗ vỗ lồng ngực của mình oán giận nói tỉ ngươi đừng nhất kinh nhất xạ có được hay không hắn cái gì đều không có nói cho ngươi, ngươi liền g i m cược ngươi có phải hay không ốc vương văn văn bỗng nhiên liền nghĩ đến lãng g i mở miệng cười nói hắn cũng nói ta rất đần người đại diện xứng sở vội vàng đưa tay áp vào vương văn văn cái chán vương văn văn đẩy ra tay của nàng nói ngươi làm gì a ta nhìn ngươi có phải hay không phát sốt rồi ngươi cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền dám đem nghệ nhân kiếp sống cực tại hắn ăn không răng trắng bên trên ta không có phát sốt được không vậy ngươi chính là phát tao ai nha ngươi nói cái gì đó làm sao càng nói càng thay quá nếu như không phải như vậy ta thật nghĩ không ra ngươi dựa vào cái gì cực vương văn văn đ ỗ n g nhiên thở dài nói ta là không thể không cực cái này nhân vật nữ chính đã là ngươi cầu ra ra cáo mãi mãi mới cho ta tranh thủ tới cơ hội nếu như bộ này kích động ngươi cảm thấy công ty trong thời gian ngắn sẽ còn để cho ta bên trên nhân vật nữ chính sao、Ngày. nhưng là văn văn ngươi còn trẻ tương lai vẫn còn có cơ hội thật không có tất yếu dạng này cược nếu như phan thừa trí là không được ngươi dạng này nâng đỡ hắn cũng phải đi theo s o n g đời ngươi cũng biết lần này đập trong ngắn hạn liền không có cơ hội nhưng nếu như ngươi danh tiếng cũng đi theo hỏng cái tiết chỉ sợ vĩnh thế thoát thân không được vương văn văn gật đầu nói ta minh bạch nhưng hắn có câu nói nói rất đúng ngành giải trí có thể hay không đại hồng đại tử có đôi khi là nhìn mệnh nếu như ta mệnh không được coi như cố gắng nhịn đến cơ hội cũng không nhất định liền có thể đỏ nhưng nếu như ta có cái này m ệ n h qua cửa này ta lập tức liền có thể ra vòng người đại diện sửng sốt một chút nhẹ nhàng thở dài nói người làm sao cứ như vậy tin hắn hắn ở đâu là làm quan hệ xã hội ta nhìn hắn là làm tôi miên vương văn văn rất tán thành gật đầu nói xác thực thì n g ư ơ i không biết phía trước ta năm phút đồng hồ thật đáng ghét hắn kết quả hắn nói nói liền hắn nói cái gì ta tin gì ngẫm lại cũng rất quái đây này người đại diện bộ mặt cơ b ắ p triệt để vo thành một nắm bất đắc dĩ nâng chán l ắ t đầu nha đ ầ này thật không có cứu được cuối cùng người đại diện ngồi phịch ở trên ghế salon vô lực hỏi vậy hắn có hay không nói qua phan thừa trí lật bản s á t x u ấ t có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cái này hắn ngược lại là nói nhiều ít trăm phần trăm、này. người tin ta tin bởi vì ta đã ô in chỉ có thể tin hắn Chỉ để từ bỏ rễ rủa người đại diện m ặ t hướng vương văn văn gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung ha ha cái này chọc cười vương văn văn nàng tiến đến người đại diện bên người ôm cánh tay của nàng tựa ở trên vai của nàng nói dù sao ta đã cực nhà nếu bị thua cùng lắm thì lại từ nhỏ vai phụ bắt đầu cố gắng chứ sao nếu là cực thắng hai ta cùng một chỗ cất cánh bay cái đầu của ngươi kỳ hì đến lúc đó ngươi đến bất mập một chút vàng không bay lên sợ ngươi cho ta cả máy bay rơi ngươi đại diện đánh nàng một chút cười mắng máy bay rơi trước tiên đem ngươi ép thành bánh thịt ai nha người ta đang yêu như thế đừng đẻ người nhà có được hay không chương sáu mươi tám ta là cha ngươi chương sáu mươi tám ta là cha ngươi vương văn văn chẳng qua là lãng giã một bước nhà n cờ không cần nhiều hoa cái gì tinh lực thuận tay kéo nàng lên xe nhưng cũng có thể làm cho nàng thu hoạch lớn vô cùng hồi báo phần ân tình này có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ thu hoạch phản hồi đ ó lấy h ắ đi đi.、Okay. nửa l i ề giờ sau phan thừa trí một mình lái xe đi vào hạo hãn giải trí cao úc kỳ phương cùng tinh thần bày kế các đồng nghiệp đều phân chấn không thôi phan thừa t h í quả nhiên xuất hiện ngay cả khen lãng giã thao tác thật sự là thần lãng giã chỉ là tiêu tiếu đây coi là cái gì chẳng qua là hắn sớm đã viết xong kịch bản thôi sau đó chấp hành phương diện lãng gia gặp phải lực cản cũng rất ít bởi vì tất cả mọi người từ phan thừa trí trong miệng biết được thật sự là hắn là bởi vì đoàn làm phim công khai ủng hộ mới đến tìm bọn hắn cái này đã chứng minh lãng gia chính xác đang lúc hạo h ắ n giải trí thu xếp lấy muốn vì phan thừa trí cử hành làm sáng tỏ buổi họp báo lúc một cái khác tin tức tốt đến trải qua bảy nghe ngóng tám rẽ ngọt cái kia nắm giữ đ ồ n g duyệt vượt qua giới hạn tài liệu đen cầu tử có mặt mày mặc dù không biết hắn cụ thể là ai nhưng tìm được phương thức liên lạc lãng gia chủ động đem cùng cầu tử câu thông nhiệm vụ tặng cho hoàng nghĩu tại phía sau màn Sẽ khẩn、trương. trong ư ơ n g t r văn phòng tất cả mọi người giữ ý lặng lãng giã ngồi ở một bên hút thuốc hoàng nhiễm mở ra m i ệ n g để b ấ m cầu t ừ điện thoại tiếp lấy trong điện thoại liền truyền đến lệnh lãng giã thanh âm quen thuộc uy vị kia n g ư ơ i tốt ta là nhị mao giới thiệu nhị mao giới thiệu vâng n g ư ơ i có chuyện gì không nghe nói trong tay ngươi có đồng duyệt liệu làm sao ngươi biết ngươi đây không cần phải để ý đến ta tìm ngươi làm u ố n mua liệu liền hỏi ngươi có thể hay không bán a bán khẳng định là mua bán nhưng ta đã mau cùng đồng duyệt thỏa đàm ở đây tất cả mọi người lập tức liền khẩn trưng lên chỉ có lãng giã túi đầu sờ lấy miệm nhỏ sợ mình không cẩn thận bật cười ta là chuyên nghiệp tuyệt đối không thể cười chỉ là nghe thấy tiểu dung ở trong điện thoại diễn kỹ bảo giảm, liền không hiểu muốn cười nha hoàng nhiễm trái tim vẫn là thật lớn bình tĩnh nói vậy ta tìm ngươi đối với ngươi mà nói chính là việc chuyện tốt nói thế nào có người tranh đoạt chẳng phải nước lên thì thuyền lên nha ngươi nói đúng không ha ha ngươi người này nói ngược lại là rất nghe được bất quá trò chuyện những thứ này hư vô dụng ta muốn là tiền hoàng nhiễm hỏi đã ngươi mới vừa nói cùng đồng duyệt nhanh thỏa đàm như vậy ngươi có thể tiết lộ một chút giá cả sao tiểu dũng đột nhiên liền bắt đầu báo nổi ngươi này n ư ơ n g môn có phải hay không làm tán g ốc ngươi mẹ nó a i vậy ta cùng ngươi lộ ra loại sự tình này cha ta mẹ đều không nói cùng ngươi một người xa lạ dàng ngươi có phải hay không bị người thao choáng váng bên này văn phòng mặc dù c ù n g vừa rồi đồng dạng yên tĩnh nhưng bầu không khí lại trở nên siêu cấp xấu hổ tất cả mọi người không biết nên nhìn chỗ nào chỉ có lãng giã đem đầu trôn chấm thấp thân thể có chút run r à y mẹ nó sắp không nhịn nổi a hoàng nhiễm mặc dù bị chửi rất tức giận nhưng cái này tài liệu đen phi thường mấu chốt còn có nhiều người nhìn như vậy nàng nhất định phải thể hiện ra mình cường đại một mặt cho nên nàng nhịn nàng thở một hơi thật dài nói ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là có gì hiếu kỳ tâm mà là thành tâm muốn mua thật muốn mua thật muốn mua một ngàn vạn hiện tại thu tiền ta liền tin ngươi bằng không xéo đi nhanh lên ta không có thời gian cùng ngươi dạy vò khốn khổ ngươi cái này có chút cái kia ta thật là rất thành tâm chúng ta vẫn là nói chuyện tương đối đáng tin cậy giá cả đi ta nói ngươi này nương môn kéo cái gì đâu một ngàn vạn ngươi cũng ra không dạy nổi tại cái này mạo xưng cái gì tỏi ngươi biết đồng duyệt ra bao nhiêu sao nhiều ít hắc hắc ta vì cái gì nói cho ngươi dù sao rất cao nàng hôm qua là không có ra đến cao như vậy ngay tại vừa mới nàng giống như rất gốc đi không cùng ngươi nhiều l ờ i ta b ể bộn nhiều việc gặp lại chờ một chút uy t ố t t ố t t ố t điện thoại bị g i ậ p máy hoàng nghĩa ngầm đầu nhìn về phía đám người đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều bị này một ngàn vạn bảng giá làm bó tay rồi đồng duyệt mà thôi một cái quá khí nữ nghệ nhân bản thân đều không có nhiều giá trị buôn bán nàng liệu dù là lại mãnh cũng không có khả năng giá trị nhiều như vậy hoàng n h i ê m ở trước mặt mọi người gọi điện thoại đàm phán nhưng không có đàm thành cảm thấy có chút mất mặt trầm giọng nói mọi người cũng nghe thấy đối phương công phu sư tử n g ạ n bất quá có một chút hắn phải nói chính là thật nhìn thấy phan thừa trí cùng kịch phương ấy bổ về sau đồng duyệt sốt ruột khả năng thật cho hắn ra rất cao giá những người khác đi theo gật gật đầu biểu thị tán thành hoàng nhiễm cái này phán đoán lãng giã yên lặng giả chết nhưng hoàng nhiễm hiện tại đặc biệt tán thành năng lực của hắn điểm danh nói lãng giã nói một chút cái nhìn của ngươi ta cảm thấy hoàng tổng giám ngài nói rất đúng hiện tại sợ nhất phan lão sư lật bản chính là đồng duyệt hiện tại nàng luôn uống chuẩn bị được ăn cả ngã về không đem liệu mua về đây là phù hợp logic h o nên vừa rồi cái kia thối cầu tử mới dám công phu sư tử n g ạ n bất quá Này ngàn vạn một t giá cả hoàng ự sự c quá k h a trương, n cái y k h ô chỉ có vượt t qua dự í nghiễm h h của c ú n ta quá n ề quyền nhiều tiền. về u cuối chúng ta cũng không có cái này quyền hạn cho nhiều như vậy tiền. Lãng giá cơ có cùng cho không hạn như nhảm, Hoàng h này Lãng bản nói một đống nói bóng n giá ta một ra lại vậy đạo lý đem đá Hoàng nhiễm đương nhiên cũng cảm thấy một ngàn vạn quá bất hợp lý đừng nói nàng không có quyền lợi đáp ứng cho dù là có nàng cũng không dám đáp ứng mua đồng duyệt tài liệu đen hoa một ngàn vạn mặc kệ cuối cùng sự t ì n h có hay không giải quyết lãnh đạo nhìn ngươi thế nào có thể hay không cho là năng lực của ngươi không đủ hoặc là cho rằng ngươi tại cuộc giao dịch này bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong chỗ làm vâng i ệ c c kỳ thật h n g hoàng n c quấn quấn đồ vật c nghiễm、so、trên xã hội. Nhưng ư d ớ vội vàng mà đi lãng giã cầm điện thoại lên nhìn đám người một chút những người khác đưa ánh mắt tránh đi sợ lãng giã đem gọi điện thoại nhiệm vụ này giao cho bọn hắn loại sự tình này thương lượng đưa tiền ngươi không có gì công lao bởi vì cho nhiều lắm không thể đồng ý chính là một ngụm bác nữ ai tiếp ai ngu xuẩn lãng giã tại quay số điện thoại trước đem đời này tất cả chuyện thương tâm suy nghĩ một lần sau đó mới bấm điện thoại tiểu dũng ai vậy ta nói ngươi còn có hết hay không rồi lãng giã ta là cha ngươi trong văn phòng rầm rầm vang lên một chuỗi luôn cuống tay chân thanh âm thật nhiều người khiếp sợ trực tiếp từ trên ghế đến rơi xuống tất cả mọi người vô cùng gấp gáp nhìn xem lãng g ã không phải đại ca ngươi làm gì đâu Đây là hướng thẳng đến đàm đi, là thành hướng thẳng phán không cũng h Lãnh đạo nghệ thuật. Chương 69, lãnh đạo nghệ thuật. Nghe được lãng như thế ngữ khí bất thiện ư được ơ n lãng ngữ tiếng giống, g giã đạo đạo bất Tiểu d dọa đến k é may chút hô l o đại tha mạng. tha a m Cũng may trước đó lãng giã liền đã đem đoạn này kịch bản cùng hắn trao đổi trải qua vài giây đồng hồ điều chỉnh về sau tiểu dũng cũng đi theo quát n g ư ơ i mẹ nó nói gì thế có loại lặp lại lần nữa ngươi là ai cha ta là cha của ngươi lãng giã lặp lại lần nữa nói đã có người đi lên kéo lãng g i lãng g i một thanh hất g i còn chừng vừa đưa ra người tiểu dũng thao người mẹ nó cố ý gây chuyện đúng không không muốn nói coi như xong gọi điện thoại tìm không thoải mái sao tiểu quỷ n g ư ơ i mẹ nó miệng đặt sạch x é điểm n g ư ơ i biết ta là ai sao thôi đi ta quản ngươi là ai lao tử hạo hán giải trí lãng giã n g ư ơ i mẹ nó một cái thối cầu tử dám đặt xuống hạo hán giải trí điện thoại có phải hay không không muốn l a n l ộ t tiểu dũng ngữ khí giật mình nói a n g ư ơ i là hạo hán giải trí a cái gì a lao tử bây giờ đang ở hạo hán giải trí ca ú ngươi có muốn hay không đi lên uống c h é n trà ai u thật sự là lũ lụt vọt lên miếu long vương vừa rồi cô nương tiếp cũng không nói nàng là hạo hán giải trí a thực sự không có ý tứ lãng giã tiếp tục mắng ngươi nói ai nương môn u đâu kia là ta lãnh đạo tiểu tử ngươi có phải hay không không muốn lan lộn có tin ta hay không lập tức phái người đem ngươi chặt thành tám đoạn tiểu dũng ngữ khi bắt đầu càng ngày càng mềm ngươi nhìn ta cái miệng này ta bắt đầu là thật không biết nha thực sự không có ý tứ mời lãnh đạo đại nhân có đại lượng không muốn cùng ta loại này nát người so đo điện thoại toàn bộ hành trình miễn đ ề một bên tâm tình mọi người cùng ngồi một chuyến xe cắp treo giống như đầu tiên là khẩn trương gây gớm đằng sau a ngươi lai có thể dạng này đúng a chúng ta là hạo hãn giải trí tập đoàn a một cái thối cầu tự dựa vào cái gì tại trước mặt chúng ta phép lối mm ta vừa rồi thế nào không nghĩ tới đâu tâm lý của những người này hoạt động cơ bản đều là như thế này một cái quá trình mà lãng giã biểu diễn vẫn còn tiếp tục chỉ gặp hắn nói ra thái độ như vậy còn tạm được ta hỏi ngươi đồng duyệt liệu ngươi đến cùng bao nhiêu tiền có thể bán cho ta báo thực giá lại mẹ nó giao giá trên trời ta cảnh cáo ngươi đ ừ n g tưởng rằng trốn ở trong khe cống ngầm ta liền không tìm được ngươi ta hôm nay có thể lấy được điện thoại của ngươi ngày mai liền có thể đứng tại ngươi trước dưỡng bên tiêu tiểu dũng giống như là bị hù dọa h ị khuất r a rồi nói ca ta thật không có giao giá trên trời đồng duyệt đã ra đến tám trăm vạn mà lại một mực là nàng tại lần lượt tăng giá ta đều không có hồi phục qua ta cảm thấy ta lại hướng lên thêm điểm nàng cũng có thể đáp ứng lãng da dừng lại một chút quay đầu nhìn đám người một chút cái ánh mắt này là có hàm nghĩa tất cả mọi người là trận này đàm phán nhân chứng tiếp lấy hắn lại đối điện thoại nói ra ngươi đừng cho ta xả đản đồng duyệt cái gì n h ư cả nàng có thể cho ngươi ra nhiều như vậy ngươi ăn không răng trắng tám trăm vạn một ngàn ai mà tin ngươi a lãng da hóa thân mọi người miệng、hay. đem nghi vấn của mọi người hỏi lên bên tia tiểu dũng tiếp tục bị khuất ta rồi giải thích nói ta thật không có lừa ngươi đồng duyệt là dùng chính nàng ấy b ù cùng ta pm ta cái này có nói chuyện t i ế m ghi chép không tin ta phát cho ngươi nhìn lãng gia tiếp tục nghi ngờ nói chớ cùng ta kéo cái này đồ chơi kia cũng có thể vê nếu không hai ta gặp một lần ngươi ngay mặt cho ta nhìn ta mới có thể tin trong văn phòng những người khác trong lòng cho lãng gia giơ ngón tay cái lên người trẻ tuổi này thật đúng là cao m i n h à, không chỉ có phản ứng nhanh sách lược còn tốt nhưng bên tia tiểu dũng lại yếu ớt cự việc nói ca ta thật không có lừa ngươi gặp mặt coi như xong ta sợ hãi nếu là ngươi không tin ta quên đi ta đem liệu bán cho đồng duyệt là được rồi tạm biệt ca tiểu t ử ngươi ai bảo ngươi tắt điện thoại ca ta thật không dám thấy các ngươi ngươi hãy bỏ qua ta đi lãng giã nghĩ nghĩ nói ra ngươi đợi lát nữa ta cùng lãnh đạo báo cáo xuống ta đợi chút nữa cho ngươi gửi điện trả lời ngươi tạm thời trước chớ cùng đồng duyệt giao dịch nếu là ngươi dám không nghe lời nói ta để ngươi có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu nghe thấy được không biết ca lãng giã bên này cúp điện thoại sau đó ngẩm đầu nhìn về phía đám người hỏi các ngươi đều nghe thấy đ ư ợ ca mọi người nhìn xem cái này nên làm cái gì nhà sản xuất mở miệng nói xem ra đồng duyệt là thật không thèm đếm x ỉ a ta vừa rồi nghe cái này cậu tự không giông nói dối xem ra muốn mua lại cái này liệu thật muốn không ít tiền đạo diễn hỏi ta nhìn ra hỏa này rất sợ công ty chúng ta nếu không dùng công ty danh nghĩa dọa hắn cưỡng ép buộc hắn giao ra lãng giã liếc mắt đều chẳng muốn nói chuyện nhà sản xuất cao mày nói đây không ổn người ta s á c thực sợ công ty chúng ta nhưng người ta đã đều làm vậy được rồi nhất định là vì kiếm tiền n g ư ờ i tiền đều không cho người ta kiếm cái kia chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp cùng đồng d u ệ t giao dịch sau đó cao chạy xa bay đạo diễn không phản đối lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra phó tổng giám đốc tới hoàng n h i ệ m theo ở phía sau phó tổng giám đốc sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi tình huống thế nào lãng giã không nói chuyện nhà sản xuất cướp báo cáo đem vừa rồi lãng giã dũng m á n h phi thường biểu hiện cùng trò chuyện nội dung nói một lần cướp báo cáo là tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt nhưng nhiều như vậy người chứng kiến ở đây hắn cũng không dám sửa chữa sự thật phó tổng giám đốc nghe xong phi thường kinh ngạc bởi vì hoàng n h i ê m cùng hắn hồi báo là cái này cậu tự phi thường k ó làm khó chơi thái độ ác liệt còn công phu sư tử ngạo làm sao đến lãng giã nơi này liền cùng cháu trai giống như phó tổng giám đốc nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoàng nhiễm hoàng nhiễm lúng túng ra mặt nóng lên ở trong lòng m ắ n g thầm chết lắng giã ngươi có khả năng này ngươi không chủ động gọi điện thoại để cho ta mất mặt quay đầu lại thu thập ngươi gặp hoàng nhiễm không có chủ động giải thích cái gì phó tổng giám đốc lại nhìn về phía lang gia nói ngươi biểu hiện rất tốt tình huống ta cũng đều biết đồng duyệt liệu xác thực giá trị không được nhiều tiền như vậy nhưng các ngươi cũng phải có cái nhìn đại cục chúng ta bộ này kịch đầu tư là nhiều ít lúc đầu mong muốn ích lợi lại là nhiều ít còn có thừa trí mặc dù hắn không phải chúng ta nghệ nhân nhưng ta nghĩ nếu như lần này hắn có thể vượt qua n ă n quan tương lai cùng chúng ta khẳng định sẽ có rất nhiều hợp tác hắn nghệ nhân kiếp sống lại giá trị nhiều ít còn có văn văn còn có các ngươi v ì bộ này kịch nỗ lực tâm huyết theo phó tổng giám đốc tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ tính như vậy coi như thật muốn cho một ngàn vạn cùng những vật này so sánh cũng lộ ra không nhiều lắm nhưng phó tổng giám đốc cuối cùng cũng không có đánh nhịp hạ mệnh lệnh mà là quay đầu đối hoàng nhiễm nói ra ta trước đó nói qua chuyện này ta toàn quyền giao cho ngươi cùng lãng g i ạ phụ trách lớn mật đi làm đi ta ở phía sau ủng hộ các ngươi vâng tốt ta còn có buổi họp hy vọng các ngươi hôm nay là có thể đem chuyện này giải quyết ta đi trước đây là lãnh đạo nghệ thuật đánh nhịp hạ mệnh lệnh như vậy trách nhiệm chính là hắn nhưng không đánh nhịp hoa đức không cần lưng lãnh đạo của hắn công lao lại như cũ tại cho nên mặc kệ phó tổng giám đốc nói cái gì chuyện này vẫn là phải hoàng n h i ĩ m cùng lãng gia đi làm làm không tốt hai người bọn họ trách nhiệm lãnh đạo có thể nói ta là để các ngươi toàn quyền phụ trách nhưng không nghĩ tới các ngươi chơi thành dạng này thật sự là cô phụ tín nhiệm của ta a đồng dạng đạo lý nếu như sự t ì n h giải quyết tốt đẹp đó chính là phó tổng giám đốc tuệ nhãn biết châu lớn mật bắt đầu dùng lãng giã người mới này đến phụ trách chuyện lớn như vậy đơn giản chính là anh minh thần võ các loại đưa tiễn phó tổng giám đốc về sau. hoàng n h i ễ m lặng lẽ giữ chặt lãng giã thấp giọng hỏi ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào lãng giã ngẩng đầu trả lời ngươi nghĩ vung nổi vẫn là thật muốn nghe ta hoàng n h i ễ m k h ó được thành t h ầ n nói đã nghĩ vung nổi cũng thực tình muốn nghe ngươi lãng giã nhịn không được cười nói ngươi vô s ỉ thật đúng là trực tiếp ba chương bảy mươi hướng mình trong túi đựng tiền chương bảy mươi hướng mình trong túi đựng tiền mấy cái này chỗ làm việc lão hồ ly căn bản không biết hiện tại cục diện là bọn hắn tại thôi động lãng g i ã mình cùng mình nói giá cách đồng thời bọn hắn còn tự cho là thông minh đem trách nhiệm đầy đi ra cũng k hoàng ô n g biết rơi hết thể đây đều đã v à lãng tính toán đối mặt thản nhiên nói nói gia đối ra mặt h o vô sỉ nghiễm h i ễ m l ã n gia bất t động a n n h sắc ó ra, ta thể giúp ngươi lưng cái này nổi, có thể được đến cái gì? Hoàng cái nổi, cái i này đến n được có h đầu tiên là quan sát một chút k h o ả n g t r ư ờ n g phát hiện phụ cận không ai về sau tới gần lãng da ghé vào lỗ thai hắn vũ mị nói nếu như ngươi có thể đem giá cả đàm phán cùng làm quyết định sự tình nâng lên đến như vậy ngươi muốn như thế nào đều được thao ngươi thật đúng là thấp hèn được không lãng da đ ỗ n g nhiên tà mị cười một tiếng nhìn xem hoàng n h i ễ m nói ra nói chuyện cần phải chắc chắn nói xong hắn quay người đi hướng văn phòng hoàng n h i ễ m nhìn hắn bóng lưng hai tay ôm ngực ngang nhiên đứng thẳng nàng tự cho là dùng gợi cảm cùng mị hoặc chinh phục cái này nam nhân nhưng sự thật lại là lãng g i a không chỉ có đạt được có thể hướng trong túi tiền của mình chứa bao nhiêu tiền quyền quyết định nàng còn phải nói tạ ơn chật chật chật thiên hạ còn có bực này c h u y ệ n tốt tâm tình thật tốt lãng g i a cùng sau lưng hoàng nhiễm tuần tự tiến vào văn phòng đợi mọi người đều ngồi đủ về sau lãng g i a việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói chuyện này lại mang xuống cố gắng của mọi người chỉ sợ đều muốn phó mặc hiện tại nan để các ngươi cũng đều biết đồng duyệt ra giá tiền rất lớn lưu cho con đường của chúng ta chỉ có một đầu đó chính là cùng chú nhưng kỳ thật mọi người cũng đều biết quyết định này không tốt d ư ớ i mua đồng duyệt liệu nếu quả thật hoa một ngàn vạn trách nhiệm này nói đến đây lãng giã dừng lại một chút ánh mắt xẹt qua trước mặt từng người cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức tránh đi ánh mắt đã trần tổng cho ta cái này diễn chính cơ hội mọi người cũng đều tín nhiệm ta trách nhiệm này ta có thể lưng nhưng là lãng giã lần nữa dừng lại sau đó đứng người lên hơi có vẻ kích động nói nếu như ta giúp mọi người giải quyết lần này quan hệ xã hội trên xuống thu được về tính số sách truy cứu này một ngàn vạn trách nhiệm thời điểm ta không cầu mọi người ra mặt bảo đảm ta chỉ câu hỏi mọi người lúc có thể giút ta nói câu công đạo ta hoàng nghiêm có t tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra vì ngươi chứng minh ngươi là vì công ty tuyệt không tư tâm đúng ta cũng có thể làm chứng tiểu lãng tuyệt không tư tâm đúng vậy a cũng là vì nguy cơ lần này có thể qua đi tiểu lãng hôm nay ân t ỉ n h chúng ta sẽ nhớ những người khác cũng nao nhao đi theo tỏ thái độ lãng ra cái này g à o hoạt nhất hồ ly tại hướng trong túi tiền của mình đưa tiền đồng thời còn muốn thu hoạch tất cả mọi người hào cảm thực sự quá phận Tốt, vậy ta cũng không lệ mề m chậm c h ạ m điện thoại này ta đến đánh sau đó hắn không do dự lần nữa bấm tiểu dũng cho bên này dãy số uy là ta hạo h ắ n giải trí vừa rồi cùng ngươi thông qua nói Ca, n g ư ơ i bên kia nói thế nào à, ta bên này chịu không được động d u ệ t cô nương kia sắp đ i n rồi hung hăng cho ta phát bm ba lãng ra trực tiếp tại một đám người trước mặt đốt lên thuốc lá đau ra mày lộ ra rất k h ẩ người t r ư ơ n Không n g có đối với cái này có ý kiến, i có này hoàng n ý ệ m thậm chí c ò nó tự gạt tàn mình cho nàng cầm làm mới nàng chén nước Ngươi n cho thuốc. cái cái vừa i đánh ồ n g g duyệt ra i i tới. ề u ít Một n giám à n vạn. n g ư ơ mẹ nó đ n h vừa rồi rõ ràng nói tám trăm vạn n g ư ơ i đùa b ớ n ta ca ta thật a t không có đùa người n g ư ơ i tám trăm vạn là nửa giờ sau ta vừa rồi cho nàng báo một ngàn vạn nàng đáp ứng lãng giã ngầm đầu nhìn đám người một chút tất cả mọi người trong mắt đều nổi lên ư u sầu cho nên ta chuẩn bị một cái giả lập tệ địa chỉ ta không cùng với nàng gặp mặt nàng thu tiền ta tiêu hủy anh c h ủ lãng giã cả kinh nói ngươi cũng không cùng với nàng gặp mặt nàng có thể tin ngươi cái này mẹ nó thế nhưng là một ngàn vạn đối diện tiểu dũng nhẹ nhàng trở lại đến một câu ca tình huống hiện tại là nàng không được chọn lãng giã lần nữa ngẩng đầu nhìn đám người một chút đám người ánh mắt nói cho hắn biết chúng ta giống như cũng không có tuyển cho nên tại thời khắc này những người này cùng động duyệt có c ộ n minh tiểu quỷ người là gan không nhỏ ngay cả ta cũng dám được ca ta thật không có lừa ngươi a ta thể đừng nói nhảm năm trăm vạn cho chúng ta hạo hãn giải trí một bộ mặt năm trăm vạn bán cho chúng ta đối diện trầm mặc ở đây ngoại trừ lãng giã bên ngoài trái tim nhỏ toàn bộ n h ứ c lên lãng giã gặp đối diện trầm mặc tiếp tục hỏi được hay không cho câu t h ô n g q u ó i nói tiểu dũng yếu ớt mở miệng nói ca không phải ta không nể mặt mũi ta ra làm cái này sớm đã không thèm đ ế m sửa thật t r ê n h lệch nhiều lắm ta không có cách nào đáp ứng giờ khắc này trong văn phòng đám người trong lòng lại cùng tiểu dũng sinh ra một k i a cộng minh đúng vậy a một đao chặt một nửa đổi ta cũng không cách nào đáp ứng sáu trăm vạn ca đáp ứng ngươi về sau ngươi nếu lại làm đến có giá trị liệu ca còn mua đối diện lại là một trận trơ mặc tiếp lấy bỗng nhiên cất cao g i ọ n g lượng cắn răng nói tám trăm vạn một mùn giá hai trăm vạn là ta cho hạo hãn giải trí mặt mũi ca cầu ngươi đừng ép ta ta không có khả năng đặt vào tiền không kiếm ta đều làm vậy được rồi ngươi là ta ngươi làm sao tuyển lãng g i á lại lại lại ngẩng đầu quét mọi người một chút lần này mặc dù không có người gật đầu nhưng tất cả mọi người tại chờ đợi lãng g i á có thể đáp ứng lãng g i á làm cố gắng cuối cùng bảy trăm vạn được không ca có thể hiểu được ngươi nhưng cũng mời ngươi lý giải một chút ta giá cao như vậy cách mua đồng dược liệu ca đã rất khó bàn giao coi như ca cầu ngươi cho ca lại để cho một bước đối diện lần này trần mặc thời gian hơi dài ở đây rất nhiều người đều sốt ruột thậm chí có một cố đi lên đoạt lấy điện thoại đáp ứng xúc động sau một hồi lâu đối diện c h u y ê n g i a thoải mái ngữ khí ai cũng liền các ngươi hạo hãn giải trí ta lại để cho một bước cuối cùng 750 vạn ca ngươi chớ nói chuyện làm được nói ta cho ngươi t r ộ t dạ mô p h ỏ n g tiền tệ địa chỉ nếu là không được coi như chúng ta không có tán g ố u qua thật không thể lại để cho một chút sao ta treo được được được, ngươi đem địa chỉ phát tới đi ừng ngươi cũng cho ta phát một cái hòm thư hảo thu được tiền về sau ta sẽ đem liệu gửi tới yên tâm ta khẳng định không dám đùa các ngươi hạo hãn giải trí ta còn muốn sống thêm mấy năm tại mặt khác một gian trong văn phòng mang theo hai nghe phó tổng giám đốc nhìn xem trước người hình ảnh theo dõi nói để tài vụ chuẩn bị bảy trăm năm mươi vạn giả lập tệ đi tiểu t ử này xác thực có năng lực có đảm đương cũng t ậ n lực không tệ tờ s cho điểm vừa ra quá thấp nếu là các linh đệ cảm thấy lao tôn quyển sách này chất lượng có thể cầu sóng ngũ tinh khen ngợi kéo kéo phân tối nay còn có một chương chương bảy mươi một gian dạy tiểu dũng nói chuyện điện thoại xong về sau lãng g i ã lại đem quyền chị huy trả lại cho hoàng n h i ễ m bọn hắn cũng không biết căn phòng làm việc này lắp đặt giám sát vừa rồi điện thoại đàm phán toàn bộ hành trình đều bị lãnh đạo nhìn chăm chú lên cho nên khi hoàng n g h ễ m cầm đối diện phát tới giả lập tệ địa chỉ hướng lên báo cáo lúc thu tiền sự tình bị dây đồng ý mà lãng giã thì lấy cớ đi toilet chạy đến nhà vệ sinh vụ n trộm mở ra giả lập túi tiền kiểm tra khoản thu nhập tình huống chờ hắn xác nhận tiền đúng chỗ về sau cho tiểu dũng phát một cái ok tiểu dũng liền đem đồng duyệt tài liệu đen ảnh chụp toàn bộ phát đến hoàng nghĩa cho h ồ n thư bên trên nhưng này cũng chưa xong lãng giãng giãng chuẩn ta muốn hay không cho đồng duyệt cũng phát cái ví tiền địa chỉ lãng g i a im lặng trả lời cái này đều đã bán cho hạ hãn ngươi còn hỏi nàng đi lấy tiền cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp a vậy ta không phát vì cái gì không phát tiểu dũng sáu lãng giã ngươi chức vị quan trọng nghiệp đạo đức làm gì có thể ăn sao vẫn có thể mua hội sở đơn ngu xuẩn tiểu dũng bắt đầu tâm động nhưng hắn cũng không biết đây chỉ là lãng giã một cái khảo thí lãng giã bên này trực tiếp cho tiểu dũng gọi điện thoại uy ta cái này không ai lão đại thật lại làm nàng một bút ngươi không muốn làm vậy ngươi đề cập với ta cái gì ta đương nhiên nghĩ làm chính là tiền quá nhiều sự tình quá lớn có c h ú t hoảng tiểu dũng nói không sai bán cho hạo hãn giải trí bảy trăm năm mươi vạn lẫn nhau đều tiếp nhận dân bất lực quan không truy xét tiền này cầm yên tâm nếu như dưới loại tình huống này còn đi không gõ động duyệt một bút lớn cái này tính chất thay đổi hoàn toàn tương đương với dọa dẫm bắt chẹt thêm l ử a gạn đồng thời sau đó động duyệt trăm phần trăm muốn báo cảnh như thế lớn ăn giá trị cảnh sát không có khả năng không tra lãng da h í mắt chậm rãi nói ra việc này xác thực nguy hiểm có làm hay không chính ngươi định nhưng là nói xong việc này muốn làm ngươi liền tự mình kiêng sau đó tiền ngươi cầm một nửa có vấn đề hay không cái này phân phối tỷ lệ trợt nhìn không hợp lý dù sao tiểu dũng mình kiêng nhưng đừng quên cái này toàn bộ cục là lang g a bảy hắn mới là linh hồn lại là lá bản không có hắn tiểu dũng nghĩ l i ề u mạng đều không có cơ hội tiểu dũng lâm vào giấy rụa vừa rồi tại trong điện thoại kỳ thật hắn nói dối đồng duyệt không có đáp ứng một nghìn vạn thậm chí cũng chưa tới tám trăm vạn nàng lập tức căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nàng cho tiểu dũng cuối cùng báo giá tiền là sáu trăm vạn nàng trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể góp nhiều như vậy nhưng đối với tiểu dũng cá nhân tới nói sáu trăm vạn đã là thiên văn số tự cho dù là trong đó một nửa ba trăm vạn cũng rất nhiều lúc trước hắn chỉ là đem mình làm lãng giá một tiểu đ ệ hắn cũng biết làm loại sự tình này đều là có phong hiểm nhưng có ăn có uống kiếm tiền hắn cũng vui vẻ cũng không phải là mỗi người đều có rất tốt nhân sinh lựa chọn hiện tại lập tức có thể kiếm nhiều tiền như vậy hắn là phi thường động tâm hắn không có suy nghĩ quá nhiều thời gian cắn răng nói ta làm đi làm cái lông gà ta nhìn ngươi thật sự là nghĩ tiền muốn điên rồi ngu xuẩn nam chờ ta trở về lại thu thập ngươi việc này nghĩ cũng đừng nghĩ lập tức đem liên hệ đồng duyệt cái kia gầy bổ gạch bỏ sau đó đem điện thoại tiêu hủy còn có cho ta viết một ngàn chữ giấy kiểm điểm tư tưởng kiểm điểm phải sâu khắc viết xong phát ta h ồ n g thư ta muốn nhìn bạch cùng ta nhiều năm như vậy một điểm phong hiểm năng lực phán đoán đều không có hiện tại cái đôi của ngươi đã cô ý lộ cho hạo hán giải trí còn có phan thừa trí cũng đã gặp ngươi dưới loại tình huống này ngươi làm sao còn dám không gõ đồng duyệt lười n h ắ c cùng ngươi nhiều lời mình hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại nói xong lãng giã liền đem điện thoại cho treo hắn quả thật có chút sinh khí sự tình cùng sự tình là không giống đồng dạng là bất chấp nguy hiểm sống làm hoàn cảnh bên ngoài đã phát sinh biến hóa thật muốn lừa gạt động duyệt số tiền kia cái kia nàng trăm phần trăm báo cảnh cảnh tự nghiêm t r a hạo hán bên này đem liệu b ộ c ra ngoài như vậy cảnh sát khẳng định phải đến nghe ngóng tình huống hạo hán giải trí cùng tiểu dũng lại không tình nghĩa có thể nói khẳng định sẽ đem tất cả tình huống nói cho cảnh sát cái kia thuận hướng xuống t r a tiểu dũng có nhiều hơn một nửa s á t suất muốn bị tra được chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi giống như bây giờ hạo hán tập đoàn không báo cảnh không truy cứu bảy trăm năm mươi vạn có thể kiếm vì cái gì còn muốn đi kiếm cái tia phong hiểm rất lớn tiền mà sở dĩ phán đoán hạo hán giải trí sẽ không báo cảnh kỳ thật rất đơn giản đây là hạo hãn giải trí chủ động mua liệu nếu như trở tay đem cậu tự bán vậy sau này a i còn dám cùng nó hợp tác một cái khác phương diện bên trên chính là sáu trăm vạn cái số này lãng giã cho rằng cùng như thế lớn phong hiểm là hoàn toàn không xứng đôi tiểu dũng nếu như làm như vậy trực tiếp bước điên độc duyệt như vậy nàng nửa đời sau tuyệt đối sẽ ngày ngày nhớ làm sao đem cái này thối cậu tự tìm ra cho nên lãng giã sở dĩ ngăn cản tiểu dũng cũng không phải là nghề nghiệp gì đạo đức cùng nhân phẩm vấn đề mà là lợi ích cùng nguy hiểm tính so sách giá cả không xứng đôi da kiếm tiền đầu góc trước muốn sách rất rõ ràng mới có thể đang từng bức cờ hiểm bên trong sống sót các loại lãng giã lần nữa đi vào văn phòng mọi người đã vây quanh ở t r ư ớ c máy vi tính đối đồng duyệt tài liệu đen bình phẩm từ đầu đến chân nhìn thấy lãng giã t i ì n đến hoàng nhiễm hỏi hiện tại đem liệu lộ ra ánh sáng sao không ngạy vì cái gì đây là trên tay chúng ta duy nhất vương tạc sao có thể tùy tiện ném ra bên ngoài người ý nghĩ là lãng giã nghĩ nghĩ nói ra dạng này trước tiên đem chúng ta chuẩn bị xong văn án toàn mạng để đưa nhưng là chính là không thả thực nệm tài liệu đen trước hết để cho trên mạng nhau nhau một nhau nhau hoàng nhiễm đám người rơi vào chầm tư rất nhanh hoàng nhiễm dẫn đầu nghĩ đến lãng giã mục đích dạng này không đ ổ không chân tướng tạo dư luận khẳng định như vậy sẽ dẫn tới phản bác mà phản bác hạch o tâm chính là người không đ ổ không chân tướng tung tin đồn nhảm các loại loại này tranh luận đến gây cấn thời điểm lại đem thực nện ném ra đó chính là một thương mất mạng theo lãng giá bên này thủy quân xuất kích trên mạng xuất hiện đại lượng phân tích t i ế p cùng bắt quái và trần miêu tả phương thức đều có khác biệt nhưng hạch o tâm lo dịp cơ hồ đều là giống nhau đầu tiên f a n t h ử a c h í là h o a n uồng trên mạng sở dĩ đột nhiên tuân ra hắn đại lượng tài liệu đen là bởi vì động duyệt xuất quỹ lo sự tình bại lộ sau bị toàn mạng phóng sát tiên hạ thủ vi tưởng liên hợp người đại diện đem phan thừa trí hắt thành cờ bạc trả ra gì vượt quá giới hạn bạo lực gia đình nam dạng này dù là đằng sau nàng vượt quá giới hạn sự tình buộc nàng liền có thể đóng vai một cái bị lao công tổn thương rất sâu thụ thương nữ tử tìm kiếm tình cảm đ ố i ra vượt quá giới hạn giống như cũng có thể bị hiểu được loại này mang theo cố sự sắc thái cùng âm mưu luận thiếp mời đại lượng đưa lên về sau ngoài ý liệu rất có thị trường đây là đại chúng bắt quái tâm lý càng khúc chết càng ly kỳ mọi người liền càng có hứng thú đương nhiên cũng có lý trí người đặc biệt là rộng rãi nữ đồng bào đối loại này âm mưu luận kiên quyết phản đối khiển trá bên tán thành trái ngược bắt đầu ở các lớn bình luận khu tiến hành kịch liệt đối tuyến trong lúc nhất thời thôi động những thứ này thiếp mời đạt được càng lớn lộ ra ánh sáng đương nhiên lãng giã bên này cũng là tốn không ít tiền mua lưu lượng dù sao hoa đều là nhà nước tiền đạn bao no dư luận tiến một bước lên men đồng duyệt ngồi bên kia không ở nàng còn không biết tiểu dũng đã đem nàng tài liệu đem bán một bên trên mạng đối nàng thiên về một bên ủng hộ dư luận xuất hiện biến hóa thế là nàng ở buổi tối lần nữa phát một đầu về bù biểu thị mình bây giờ đã rất khó chịu vì cái gì các ngươi còn muốn dạng này tung tin đồn nhạc ta ta không có vượt quá giới hạn ta mới là người bị hại. i n dần dần thông e r n p h minh đã phát hiện trận này dư luận đã từ thiên về một bên nệm cận ba nam biến thành vợ chồng xé bước đại chiến mà người càng thông minh hơn cho dù là trước mắt còn không có thắng bại tay xuất hiện cũng đã đánh giá ra thắng lợi thiên bình nghiên phương hướng bởi vì kịch phương phát ra tiếng mà bộ này kịch đứng phía sau phía đầu tư là hạo hán giải trí chỉ có đại chúng còn không biết c h â n tướng căn cứ từ mình yêu thích cùng phán đoán hạ tràng ủng hộ một phương sau đó khiển trách một phương khác đến ngày thứ hai mặc dù nhiều một bộ phận tin tưởng phan thừa c h í là vô tội người ủng hộ nhưng chỉnh t h ể thượng phong ý hiển nhiên thuộc về đồng duyệt bên này ngay lúc này phan thừa c h í phương diện thả ra muốn mở buổi họp báo tin tức các lộ truyền thông nghe nói về sau mời đều không cần mời đều nao nhau chạy đến đoạt cái này tin tức điểm nóng tinh thần trụ h văn án viết xong giao cho hoàng nghĩa cùng phan thừa c h í nhìn về sau đều thật hài lòng văn án nội dung chủ yếu phương hướng tự nhiên là vạch trần c h â n tướng biểu đạt đây hết thảy đều là đồng duyệt liên hợp người đại diện hãm hại phan thừa c h í đây cũng là sự thật bởi vì tối hôm qua lãng g ã nhịn đến tương đối trễ tăng thêm hôm nay vốn chính là cuối tuần trong điện thoại di động không có thiết cuối tuần đồng hồ b á o thức cho nên ngủ lấy lại sức chờ hắn khi tỉnh lại đã là đến trễ thời gian nhìn thấy thật nhiều cái điện thoại chưa nhận mới vội vàng đứng lên chạy tới tăng ca mà lúc này đây cách buổi họp báo tổ chức chỉ còn lại một giờ hắn tiến văn phòng liền nói xin lỗi thực sự không có ý tứ hai ngày này quá mệt mỏi nằm ngủ đến liền cùng chết đồng dạng đối với đại công thần mọi người tự nhiên là tha thứ hoàng n h i ệ m nói ra không có việc gì hai ngày này ngươi xác thực vất vả buổi họp báo văn án ra chúng ta đều nhìn qua ngươi cũng xem một chút đi được lãng giã tiếp nhận bản thảo thuận thế ngồi xuống nhìn lại công ty văn án viết lách đang chờ đợi khích lệ dù sao phần này văn án tất cả mọi người thật hài lòng nào biết được lãng giã chỉ là nhìn không đến một phút đồng hồ chỉ lắc đầu nói không được buổi họp báo bên trên không thể nói như vậy viết lách nhữ mày hoàng nghĩa mở miệng hỏi ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề hiện tại sửa chữa một chút cũng tới cùng thông tin đều không được tất cả mọi người ngạc nhiên bởi vì phần này bản thảo tất cả mọi người nhìn qua đều cảm thấy không có vấn đề mà nhất sinh khí tự nhiên là viết ra phần này bản thảo hai vị chủ hạch văn án tổ trưởng mặt đen lên hỏi vậy ngươi nói một chút chỗ nào không được phương hướng sai kết quả kia chỉ có thể là hoàn toàn trái ngược văn án tổ trưởng không phục nói ta cảm thấy phương hướng không có vấn đề à, vốn chính là làm sáng tỏ buổi họp báo đương nhiên là muốn đem sự thật nói ra b ằ n không làm sao làm sáng tỏ lãng ra lắc đầu ai nói với ngươi buổi họp báo là vì làm sáng tỏ ngươi cảm thấy dựa vào cái này vân án lại thêm phan lão sư ăn không r a n g trắng đại chúng liền sẽ tin tưởng hắn Ngậy! tất cả mọi người càng nghe càng hồ đồ buổi họp báo là lãng giã sớm nhất đề nghị muốn mở hiện tại còn nói buổi họp báo không phát huy được làm sáng tỏ tác dụng đây không phải tự mâu thuẫn sao mắt thấy tràng diện liền muốn cứng đờ làm lãnh đạo hoàng nhiễm hòa giải nói đều ngồi xuống trước đã lãng giã kỳ thật ta cũng có chút bị ngươi làm hồ đồ rồi ngươi vẫn là trực tiếp đem ý nghĩ nói ra đi lãng giã chuyển hướng những người khác hỏi các ngươi cũng không lý tới giải ta ý nghĩ tất cả mọi người yên lặng lắc đầu ánh mắt trong suốt bên trong lộ ra mê mang lãng giã gãi đầu một cái trong lòng tự nhủ thật sự là một đám người đ ầ n nhìn từng cái tại công ty lớn lẫn vào phong sinh thủy khởi xuyên dạng chó hình người trình độ cũng không ra thế nào địa nha xem ra có câu nói xác thực không có nói sai thế giới chính là một cái cự đại gánh hát rong ai ngồi tại vị con bên trên thật đúng là không nhất định toàn bộ nhờ năng lực huyết thống cùng vận thế mới làm m u cho ta ta đề nghị mở cái này buổi họp báo mục đích vốn cũng không phải là vì làm sáng tỏ bởi vì ăn không răng trắng khẳng định làm sáng tỏ không được nhà sản xuất nhịn không được chen miệng nói chúng ta không phải đã có đồng duyệt vượt quá giới hạn chứng cứ sao trực tiếp tại buổi họp báo thả ra không phải tốt lãng giã lắc đầu nói tuyệt đối không được n à y a i các ngươi thị giác hoàn toàn bị thắng bại cực hạn là một ưu tú quan hệ xã hội giải quyết tràn g nguy cơ này đã không phải là ta hiện tại mục tiêu cuối cùng hoàng n h i m hỏi ngoại trừ cái này ngươi còn có cái gì mục tiêu lãng giã hài lòng nhìn hoàng nhiễm một chút tốt vai phụ đó lấy hắn nhìn về phía ngồi ở một bên phan thừa c h í nói ra đương nhiên là vì giúp phan lão sư tiêu trừ ảnh hướng trái chiều chế tạo người càng tốt hơn thiết phan thừa trí sửng sốt một chút còn có loại chuyện tốt này lang gia tiếp tục nói nếu như phan lão sư tự mình xuất ra những chứng cứ này cho dù là hắn đã chứng minh đồng duyệt vượt q u a giới hạn đám dân mạng sẽ thấy thế nào hắn có thể hay không cho là hắn đã sớm trong bóng tối thu thập lao bà vượt q u a giới hạn chứng cứ nếu như đồng duyệt không có xuất thủ vậy dạng này làm không có việc gì nhưng nàng xuất thủ ngươi phản kích như vậy ngươi cùng đồng duyệt ở giữa liền biến thành lẫn nhau x ẽ bước cuối cùng khẳng định có rất nhiều người sẽ cho rằng hai ngươi đều không phải là cái gì hào điệu nếu là tại buổi họp báo bên trên phan lão sư lại nói ra một chút h i ể n trách đồng duyệt cái kia trực tiếp ấn chứng hai ngươi cho cắn chó sự thật đến cuối cùng chuyện này đem không có một cái nào b ê n thắng mặc dù trước người nước bẩn có thể sẽ rửa sạch nhưng cũng không có nhiều ít người xem sẽ tiếp tục thích ngươi huống chi mọi người không nên quên đồng duyệt không phải người chết chúng ta có thể khai phát bố hội nàng cũng có thể hôm nay phan lão sư ở chỗ này hướng phía truyền thông hướng nàng nạ pháo ngày mai nàng cũng có thể khai phát bố hội xé ngươi dạng này xe đến xe đi các ngươi cảm thấy phan lão sư còn có cái gì hình tượng có thể nói sao tất cả mọi người chờ mặc lúc đầu mọi người coi là đã lấy được đồng duyệt vượt quá giới hạn chứng cứ chuyện này đã có thể nhẹ nhõm giải quyết không nghĩ tới nghe lãng giã phát biểu về sau mọi người phát hiện giống như chuyện kế tiếp cũng không có đơn giản như vậy làm người trong cuộc phan thừa trí là nhất ấp hắn liền vội và n g hỏi vậy chúng ta phải nên làm như thế nào trận này buổi họp báo kỳ thật rất đơn giản làm tốt một cái trà xanh Ngậy! xanh!、Lao、phan mê mang! Lãng ra gật đầu nói, không sai, chính là trà xanh. Người không chỉ có không thể mắng đồng duyệt, ngược lại muốn bản thân kiểm điểm. như bận rộn công việc, không cách nào lúc nào cũng hầu ở bên người nàng. Không đủ cố gắng không có trở thành đỉnh、lưu、minh tinh, không gật duyệt, Trà trà thể Tỷ trở ra là Lao sai, chỉ cách hầu lại lúc lưu mê kiểm điểm. đầu đủ đ có có việc, cố ở dù sao chính là một trận tự trách tất cả đều là lỗi của ngươi cho nên mới đưa đến bây giờ cục diện nghe hiểu sao lãng giã nhìn hắn biểu lộ h i ệ n nhiên lão phan đại n á o còn đang tiêu hóa lại quay đầu nhìn về phía xứng sở văn án tổ trưởng giáo h ấ n thất thần làm gì nhớ kỹ a a nha lập tức nhớ lãng giã tiếp tục nói mặt khác muốn đem chủ yếu mâu thuẫn đối hướng người đại diện buổi họp báo bên trên ngươi muốn nói cho mọi người ngươi phan thừa c h í không tin đồng duyệt sẽ h a m hại ngươi ngươi muốn chắc chắn đồng d u ệ t là một cái phi thường hiền lành nữ nhân nhất định là nhận người đại diện mê hoặc cùng uy hiếp buộc đồng d u ệ t phát này chút ít bác Cuối c ù ba ba ba ba ba ba ba. nửa g p giờ sau văn án tổ trưởng cầm mới vừa ra lò buổi họp báo bản thảo cái thứ nhất đưa đến lãng giã trước mặt đồng thời phi thường có lễ phép nhỏ giọng nói ngày qua xem qua lãng giã cười tiếp nhận ngươi là ta tiền bối nói chuyện không cần đến khách khí như vậy ta liền phục người có năng lực ta xem trọng ngươi đoán chừng sự t ì n h lần này qua đi ngươi liền sẽ đạt được đặc biệt để bạn mượn ngày cắt n ô n ta xem trước một chút dù sao cũng là công ty lớn chuyên nghiệp văn án chủ hạch trình độ vẫn là âu lai kỳ thật trước đó cái kia phần văn án trình độ cũng không tệ nhưng là phương hướng không đúng cái kia lại hoa lệ từ tảo cũng bất quá là một tờ giấy lộn lãng giã xem hoàn toàn văn về sau phi thường hài lòng bản này tin tức bản thảo đơn giản trang h ệ giá trị kéo căng lãng giã nhìn đều muốn run dậy mấy lần mà phan thừa trí diễn kỹ lang gia cũng là tương đối yên tâm không có vấn đề đúng ngài họ gì không dám họ lưu à lưu tổ trưởng thiên văn chương này trình độ nhưng so với ta thật tốt hơn nhiều không cần cho những người khác thẩm cứ như vậy định đúng phan láo sư đâu hắn đi phòng hóa trang ấn ý của ngài lại làm tiểu tùy điểm được vậy liền phiền phức lưu tổ trưởng cho hắn cầm tới để hắn lưng một lưng được sau đó buổi họp báo lang gia chưa từng xuất hiện là một cường đại mưu sĩ tại sự tính phát sinh trước liền sớm đã tính toán cẩn thận thành bại mà trận này buổi họp báo hiệu quả cũng như hắn dự tính đồng dạng làm buổi họp báo video truyền đến trên mạng về sau mặc kệ trước đó đứng tại bên nào cũng bắt đầu đối f a n thừa trí tài liệu đen sinh ra hoài nghi nguyên lai、like、f a n lão sư như thế yêu lão bà a f a n lão sư ánh mắt cũng phải nát hắn mắt còn thâm thật nặng đại khái làm ấy ngày ngủ không ngon đi đau lòng một đợt f a n thừa trí đồng dạng là nam nhân ta không tin dạng này người nhà họ bạo hắn như thế yêu đồng duyệt làm sao có thể đánh nàng f a n thừa trí cũng đã nói khẳng định là cái kia người đại diện quá xấu rồi không biết nàng nắm lấy đồng duyệt nhược điểm gì nhìn p a n lão sư khóc ta cũng khóc làm hắn nhiều năm p a n hâm mộ tại a những video này cùng tin tức phía dưới bắt đầu xuất hiện đại lượng đồng tình phan thừa trí bình luận đương nhiên đây cũng là lãng ra thủ đoạn buổi họp báo tin tức tại trên mạng sau khi xuất hiện hắn ăn bài thủy quân lập tức nối liền ngay đầu tiên dẫn đạo dư luận phương hướng mà những thứ này bình luận bị rộng khắp điểm tán thì chính là đám dân mạng tự phát phán đoán dư luận mặc kệ có chính xác hay không cũng phải cần dẫn đạo dẫn đạo thêm tự nhiên lên men mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất đến ban đêm tin tưởng phan thừa c h í là thanh âm vô tội bắt đầu vượt qua tin tưởng hắn là người xấu thanh âm mà lúc này đồng d u y ệ t tài liệu đen c ò n bóp tại lãng giã trong tay không có phát tám giờ tối lãng giã còn tại tăng ca hắn đơn độc đem phan thừa c h í kêu đi ra nói chuyện vừa đến bên ngoài phan thừa c h í liền thực tình nói cảm t ạ thực sự rất đa tạng ư ơ i ta đều nghe bọn hắn nói lần này quan hệ xã hội hoàn toàn là ngươi chủ đạo lãng g i ã ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi lãng giã khoát tay một cái nói ta gọi ngươi ra không phải là vì nói cái này mà lại bây giờ nói cảm t ạ còn sớm một chú chờ sự tình kết thúc ta nhất định h ả o h ả o cảm tạng ngươi lãng da móc ra khói hỏi đến một cây tạ ơn lao phan không có cự tuyện lãng da đốt cho hắn lại cho mình đốt sau khi hít một hơi nói ra việc này đến bây giờ ngươi khẳng định là thắng chắc chỉ cần hiện tại để thủy quân đem đồng duyệt liệu ra bên ngoài một trải ngươi là bàn nhưng đồng duyệt liền xong đời phan thửa c h í nghe xong manh manh hút thuốc có chút t r ầ mặc m không n ữ a thế thì không có chỉ là lúc đầu h ả o vợ chồng biến thành dạng này ta đến bây giờ đều không thể lý giải ta thậm chí có chút không phân rõ hiện tại là ác mộng vẫn là hiện thực lãng da gật gật đầu tỏ h ra là đã hiểu hít vài hơi khói về sau hắn đ ỗ n g nhiên nói ra bảo ngươi đi ra ngoài là muốn đem quyền quyết định giao cho ngươi nàng dù sao vẫn là ngươi l ã o bạ mặt khác hai ngươi còn có đứa bé đúng vậy a ta hiện tại đối nàng là không có tình cảm nhưng náo thành dạng này ta cũng không biết làm như thế nào cùng hải tử bàn giao đây là một phương diện một mặt khác là kịch lập tức liền muốn lên nhưng cho dù là hiện tại đem liệu thả ra đ ồ n g duyệt một lát khẳng định là không nguyện ý nhận vua cho dù là nàng không có bất kỳ cái gì phân thắng nhưng cầu sinh bản năng sẽ để cho nàng một mực không nhận vua tiếp tục cùng ngươi xe bức nhưng cứ như vậy có thể sẽ chậm trễ bộ này kịch t u y ê n phát cửa sổ cho nên ta hy vọng là có thể giải quyết dứt khoát sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này từ lãng giã vị này quan hệ xã hội người phụ trách thậm chí hạo hãn giải trí góc độ bộ này kịch thành công mới là trọng yếu nhất cái này hai vợ chồng có chết hay không kỳ thật cũng không trọng yếu cho nên những đồng nghiệp khác đều đắm chìm trong sắp thắng lợi trong vui sướng nhưng lãng g i ã một mực nhớ ký chuyện này bản chất hạch tâm phan t h ừ a trí nghe xong họ tiếp vậy ngươi cảm thấy phải làm gì ý của ta là đem đồng duyệt hẹn ra nói chuyện trực tiếp đạt thành hòa giải hiện tại ta căn bản không liên lạc được nàng coi như có thể liên hệ đến. ta cùng với nàng náo thành dạng này nàng chỉ sợ sẽ không nguyện ý nói lãng giã lắc đầu nói không nàng không được chọn chỉ cần để nàng biết tài liệu đen đã tại trong tay chúng ta nàng so ngươi càng muốn đảm còn liên hệ sự tình nơi này là hạo hãn giải trí liền không có không liên lạc được người phan thừa trí gật đầu nói được thôi có thể hòa giải tốt nhất ta cũng không muốn đẩy nàng vào chỗ chết dù sao nàng vẫn là hài tử của ta mẹ bất quá bây giờ trên mạng đều náo thành dạng này coi như ta cùng với nàng hòa giải có thể làm sao cùng đại chúng giải thích đâu rất đơn giản đem người đại diện đẩy ra hai ngươi cùng một chỗ tiến thi nàng c ố sự ta đã để v ă n án n tổ t r o g biên chế. phan thừa trí trò chuyện song sau lãng giã liền an bài hạo hãn giải trí phát động lực lượng liên hệ đồng duyệt hoặc là nàng người đại diện cho các nàng trong đó một cái tùy tiện phát hai tấm ảnh trụt qua đi hai người này liền không thể không xuất hiện ngành giải trí là một cái không nói tình cảm danh lợi trận mà xem như nguy cơ quan hệ xã hội tối ưu giải vĩnh viễn là lợi ích cũng không phải là đem người xấu đánh vào địa ngục mà xem như lãng giã cá nhân tới nói ngoại trừ giải quyết tốt đẹp chuyện này bên ngoài muốn vì cá nhân tranh thủ đến công lao lớn nhất lợi ích cùng nhân mạch tỷ như thế tục trên ý nghĩa độc phụ đ ồ n g duyệt đem nàng đánh vào địa ngục đối lang giã tới nói không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t nhưng nhấc nhấc tay để nàng còn có thể hòa với có lẽ tương lai có thể trở thành một viên có chút dùng nhà n cờ、Mười、giờ tối, Đồng duyệt cùng người vàng giải nàng này, không nàng Đồng tối, đại diện vội đổi tới hai liền nơi liền hai Duyệt trí Bất tức tách từ đến được hãn này, Du quá cao. hạo ra, bị lập n g ư ơ i tốt n g ư ơ i muốn nói cái gì lãng ra trực tiếp đem một cái hồ sơ túi đưa tới đây là hạo hán giải trí tốn hao bảy trăm năm mươi vắn mua đồng duyệt trước khi tới liền biết mình tài liệu đen bị hạo hán giải trí n ắ m giữ lúc này mở ra hồ sơ túi nhìn thấy những hình này đã chết một nửa tâm hiện tại triệt để chết rồi nàng c o n sống thân thể ngẩng đầu hỏi n g ư ơ i muốn thế nào ta cùng phan thừa trí tiên sinh đạt thành nhất trí có thể vĩnh c ử u bảo thủ bí mật này nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta tất cả điều kiện nghe rõ ràng là tất cả chương bảy mươi bốn h ậ m đào xuất hiện chương bảy mươi b ố nhập đ à o xuất hiện đồng duyệt mấy ngày nay áp lực cũng rất lớn vốn cho là tất thắng cục không nghĩ tới thế mà tại hạo hán giải trí trợ giúp d ư ớ i phan thừa trí muốn lập bàn mà chuyện cho tới bây giờ không muốn nhìn thấy nhất sự tình phát sinh mình vượt quá giới hạn tài liệu đen lại bị hạo hán giải trí nắm giữ Này bằng với trực tiếp cho nàng tuyên án tử hình.、Mấy、ngày nay nàng đã rõ ràng cảm nhận hãn quan năng không chứng tình huống luận mà Mấy bất giải gì với dưới, tiếp hội tại trực tử trí thả thế thể rõ ra lực, cho cảm được có cứ cứ có cho phía hảo hệ đem đã dư xã nàng vô lực tựa ở trên ghế salon sinh không thể lừa nói n ngươi nói đi muốn thế nào đầu tiên chúng ta mua liệu 750 t vạn n g ư ơ i muốn móc đồng duyệt không có tiếp nhận cũng không có cự tuyệt chỉ nói là nói còn có cái gì điều kiện kỳ thật cũng không phải điều kiện mà là vì ngươi diễn nghệ kiếp sống đồng duyệt cười khổ nói đ ề u như vậy ta còn có cái gì diễn nghệ kiếp sống có thể nói đương nhiên là có ngươi cái này liệu lại không lộ, này không lộ ra ánh sáng ta tại trên mạng đen như vậy hắn hiện tại ta nhận thùa đại chúng cũng sẽ không bỏ qua ta lãng giã b u n g lỏng nói ta tìm ngươi đến chính là vì trò chuyện cái này vì chuyện này mau chóng qua đi cũng vì bảo trụ của ngươi danh tiếng cho nên chỉ có thể là hai ngươi người đại diện đến con cái này nổi đồng d u y n t hứng thú ngồi thẳng thân thể hỏi vậy bồ ta cũng phát làm sao có thể đều đẩy lên trên người nàng lãng dã trong lòng cười lạnh thế mà một tia r y ruột đều không có chỉ là đang hỏi làm sao có thể mà không phải do dự tốt như vậy không tốt cái này đơn giản phan thừa trí tại buổi họp báo bên trên đã làm làm nền ngươi chỉ cần dựa theo cái này m ạ c h suy nghĩ đi lên phía trước là được rồi ngươi có thể nói nàng uy hiếp ngươi thậm chí có thể nói vậy bồ đều là nàng tại thao tác là nàng cầm ngươi hào phát dù sao ngươi chỉ cần đem sự tình đều đẩy lên trên người nàng là được rồi đồng duyệt tâm động tiếp tục hỏi cái kia nàng làm sao có thể nguyện ý nếu như vậy làm về sau a i còn dám cùng với nàng ký quản lý hẹn lãng giá tự tin nói tại hạo hãn giải trí trước mặt nàng không có lựa chọn nào khác không nên quên phan thửa trí bộ này kịch chúng ta hạo hãn giải trí đầu một trăm triệu làm ra chuyện lớn như vậy ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tùy tiện b u ô n g tha nàng sao cái này được rồi ngươi liền nói có thể hay không phối hợp hoặc là nói ngươi có còn muốn hay không bảo trụ diễn nghệ kiếp sống đồng duyệt gật đầu nói ta đương nhiên nghĩ bảo trụ Vậy đồng chớ h n i duyệt lời còn đang do dự lãng giá lạnh lùng nói hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng ngươi bây giờ không được chọn có thể tiếp tục hỗn ngành giải trí cũng không thể rồi thống chi là đánh dấu hạo hãn giải trí tới mặc dù không phải cái gì cao cấp hợp đồng nhưng nơi này tối thiểu nhiều cơ hội hiện tại ngươi không có thiêu tam giản t ứ tư cách hiểu chưa đồng duyệt nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói được thôi ừ cơ bản chỉ những thứ này ngươi muốn không có vấn đề khác đồng nghiệp của ta sẽ dẫn ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi ngươi mấy ngày nay nghe chúng ta an bài là được rồi chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp ngươi liền còn có thể làm diễn viên ta tạm thời góp không ra nhiều tiền như vậy ta mấy năm này công việc tương đối ít mà lại có một bộ phận tiền là người đại diện trông coi lãng giá gật đầu nói cái này không có việc gì ngươi bây giờ có bao nhiêu cầm nhiều ít không đủ đánh cái đầu về sau ngươi cũng là công ty người đang làm việc thù lao bên trong từng nhóm khấu trừ là được rồi thật ta lãng d a đứng lên nói được vậy ta để đồng sự mang ngươi đi nghỉ trước dù sao hiện tại cũng tương đối c h ễ đồng duyệt tại trước khi ra cửa hỏi lãnh đạo còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đồng duyệt coi là phụ trách loại sự tình này hẳn là chức vị không thấp thống chi cái này ăn nói xem xét liền không đơn giản nhưng người này còn trẻ như vậy chẳng lẽ là cái nào cao t ầ n g công tử ta gọi lãng d a chính là tập đoàn dưới cờ công ty giải pháp một cái bình thường nhân viên không phải cái gì lãnh đạo thật ta hôm nay phiền phức sóng tiên sinh vậy ta liền đi trước đồng duyệt vẫn tương đối lễ phép dù sao có thể là lãng dạ tại k i ê m tốn、ừ. sớm nghỉ ngơi một chút ta liền không tiễn lãng giã đưa mắt nhìn đồng duyệt rời đi về sau lắc đầu trong lòng cảm khái này nương môn so với mình ác hơn nhiều trước khi đi cũng không hỏi một câu người đại diện hiện tại thế nào nhìn xem bề ngoài văn văn n h ư ợ c n h ư ợ c nữ nhân vô tình n a lãng giã bên này trò chuyện coi như hòa khí đồng duyệt người đại diện bên kết nhưng là không còn như vậy hòa hợp truyền hình điện ảnh sự nghiệp bảy mấy vị thâm niên tổng thanh tra cũng là truyền hình điện ảnh vòng thâm niên nhân sĩ thay nhau vũ bản đem cái kia người đại diện mắng chó máu xối đầu cái này cũng chưa hết các loại uy bi hiếp biểu thị đã muốn triệt để phong sắt nàng còn muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. để nàng biết đắc tội hạo hãn giải trí hạ tràng cho dù tại ngành giải trí lăn lộn hơn m ộ ư ơ i năm người đại diện cũng là bị bị hủ không nhẹ một trận đại b ồ n g đi lên về sau mấy vị tổng thanh tra lại bắt đầu hướng dẫn từng bước để nàng tích cực phối hợp vãn hồi công ty tổn thất có thể từ nhẹ xử lý đến lúc đó có lẽ không làm khó dễ nàng tóm lại từ nàng tiến vào cái cửa này cơ bản liền từ không được nàng trừ phi nàng dám như cái liệt sĩ đồng dạng không quan tâm cứng rắn đến cùng nhưng nàng hiển nhiên không có dám cùng hạo hãn giải trí cứng rắn dũng khí cho nên nàng bên này tiến triển cũng rất thuận lợi kỳ thật chỉ cần đồng duyệt chịu phối hợp việc này liền thành người đại diện coi như không phối hợp hạo hán giải trí cũng sẽ để nàng không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng con đường nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được vậy thì không phải là hạo hán giải trí nhưng truyền hình điện ảnh sự nghiệp bảy trần phó tổng giám đốc nghe nói lang g a không chỉ có s ắ p bãi bình chuyện này còn đem vì công ty từ đồng duyệt cầm trong tay về mua liệu bảy trăm năm mươi ván lúc nói liên tục ba tiếng t ố t cũng trước mặt mọi người hung hăng khen vị này phân bộ công ty người mới hắn còn biểu thị sự tình lần này kết thúc về sau tuyệt đối sẽ không bạc đái mọi người nhất định phải để nhậm đảo tên kia cho mọi người thêm tiền t ư ở n g mà chờ hắn tiếng nói này vừa rứt giới ngoài cửa truyền đến nhậm đạo cởi mở tiếng cười trần tổng a trong mắt người ta cứ như vậy mắc sao mắt thấy như thế khó giải quyết quan hệ xã hội sự kiện sắp giải quyết một mực nước ở phía sau mặt nhậm tổng quản lý rốt cuộc xuất hiện trần phó tổng giám đốc thầm mắng một tiếng lao hồ ly sau đó vừa cười vừa nói nhậm tổng n g ư ơ i phía dưới này thế nhưng là nhân tài đông đúc a cái tia lãng giã ta rất thích nếu không để hắn đến ta bên này thế nào ha ha vậy ta liền thay tiểu lãng tạ ơn trần tổng nâng nỡ bất quá ta bên kia tạm thời cũng không thể rời đi tiểu lãng hỗ trợ a việc này vẫn là sau này hay nói sau này hay nói hai người đánh mấy vòng thái cực tiếp lấy nhậm đào liền xuất hiện tại tinh thần trù hoạch đám người trong văn phòng cho mọi người mở cái sẽ đi lên chính là một trận khen ngợi nhất là hoàng nhiễm cùng lắng dã từ lời hắn bên trong có thể nghe ra hắn đối với nơi này phát sinh hết thể tất cả đều hiểu rõ xem ra ở chỗ này công tác người bên trong khẳng định là có nhãn tuyến của hắn tại lúc nào cũng cùng hắn thông tin tức làm tinh thần bày kế giám đốc hắn tới cũng không phải cùng ai đoạt công lao không có cái k i a tất yếu nhưng là lãnh đạo có phương pháp công lao cái k i a nhất định phải có hắn một phần nhà cho nên hắn liền đến đồng thời không chút nào keo kiệt khen ngợi tất cả mọi người còn hứa hẹn tháng này tiền thưởng gấp đội đối với có đột xuất cống hiến lãng giã càng là sẽ trọng thường lệ tại ư Trưng n g hết thẻ thúc. hết thẻ thúc. kết kết đều đều lãng g i a an bài xuống sáng ngày thứ hai đồng duyệt đầu tiên là phát một đầu ám chỉ tính trước đưa v y bồ rốt cuộc cầm lại chương mục công việc điện thoại bị người đại diện cầm đi mấy ngày nay vậy bồ đều không phải là ta bản nhân phát tối nay ta sẽ cùng mọi người nói rõ đầu đôi sự tình ta chỉ muốn nói cho mọi người ta cùng thừa trí không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn hắn cũng không phải người xấu đầu này vậy bồ phát ra về sau trên mạng trực tiếp sôi trào tình huống như thế nào còn có đảo ngược vậy b ộ phía dưới bình luận trong vùng bên tán thành trái ngược đều hiện thân đều đang hỏi thăm đến cùng tình huống như thế nào không phải đâu hai ngày trước vậy b ộ không phải chính n g ư ơ i pháp ta liền nói phan thừa trí tướng mạo căn bản không giống người xấu hai người các ngươi vợ chồng thực sẽ làm ở mỹ m a u nói à lao công ngươi đến cùng có hay không vượt quá giới hạn bạo lực gia đình ta vẫn luôn cảm thấy phan thừa trí tuyệt đối không phải người như vậy thế nhưng là mấy ngày nay các ngươi mắng hung á c như thế ta đều không dám nói chuyện hiện tại tốt rốt cục chân tướng rõ ràng đồng duyệt người nếu như bị lao phan bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái nhiệt độ lần nữa kéo dài hai vợ chồng này tại trong mấy ngày này trực tiếp nghiên ép các lộ đ ỉ n h lưu một mực chiếm cứ lấy lưu lượng chủ đề thành thứ nhất g h ế xếp cũng là từ đầu này v â y bổ bắt đầu cục diện triệt để bắt đầu đảo ngược mặc dù đồng duyệt còn không có nói rõ chi tiết tình huống nhưng ý tứ trong lời nói đã truyền đạt cho dân mạng phan thửa chí là bị hoan hưởng một chút trước đó phát bài viết n ụ c mạng người bắt đầu ẩn thân cũng yên lặng cắt đi trước đó phát t i ế p người ở trong đó liền bao quát trước đó hạ tràng ủng hộ đồng duyệt thuận tiện khiển trách cặn bã nam nghệ nhân nhóm cũng bắt đầu tập thể ẩn thân đồng thời nhanh chóng xóa bắt xóa bình lúc đầu coi là vạn vô nhất thất cọ luồng sóng lượng, kết quả mã thất tiền đề. bọn hắn ở trong lòng đem đôi này vợ chồng mắng mấy lần tại dư luận hướng gió đối phan thừa trí càng ngày càng có có lợi tình huống phía dưới đồng duyệt lại tại giữa chưa phát một cái n g ư ờ bộ d à i văn đầu tiên ta phải hướng phan tiên sinh cùng tất cả phan hâm mộ các bằng hữu nói tiếng thật xin lỗi bởi vì ta cá nhân nguyên nhân đưa đến mấy ngày nay nghiêm trọng phong ba không chỉ có chiếm dụng công cộng tài nguyên còn kém chút hủy phan tiên sinh diễn nghệ sự nghiệp phía dưới ta cùng mọi người nói rõ một chút sự kiện chân thực tình huống nguyên nhân trong đó là nhiều phương diện ta cùng phan tiên sinh người đại diện là cùng một người nhưng hiệp ước kỷ niên kỷ hạn là khác biệt năm nay phan tiên sinh quản lý hẹn liền muốn đến kỳ nhưng người đại diện cùng hắn tục hẹn hợp đồng có rất lớn khác nhau vì thế song phương đều có chút không thoải mái sau đó là ta bên này bởi vì ta giá trị buôn bán mấy năm này trượt có thể là vì sự nghiệp của ta người đại diện luôn an bài ta tham gia một chút diệu cục là một có trượng phu có hải tử nữ nhân ta đối dạng này diệu cục là phát ra từ nội tâm mâu thuẫn nhưng nhiều khi người đại diện đều kiên trì muốn ta tham gia ta ngẫu nhiên tham gia mấy lần đều có phi thường không tốt thể nghiệm mà liên tạc gần nhất nàng lại an bài ta đi tham gia một cái, cái gọi là ngành nghề đại lao diệu cục ta cự tuyệt tại câu thông bên trong còn cùng người đại diện phát sinh cãi vã kịch liệt thế là nàng liền lấy đi công việc của ta điện thoại cho tới bây giờ ta cũng không biết vì cái gì nàng sẽ dùng tài khoản của ta phát ra những cái kia tung tin đồn nhảm nội dung đến b ô i đen trượng phu của ta vợ chồng chúng ta cùng người đại diện hợp tác mười năm ta một mực làm nàng là bạn tốt của ta nửa cái thân nhân ta không biết vì cái gì nàng muốn như vậy tổn thương chúng ta ta sở dĩ không có kịp thời đứng ra làm sáng tỏ là bởi vì cùng người đại diện dù sao có nhiều như vậy năm tình cảm không muốn đem sự tình làm l ớ chuyện cho nên một mực ý đồ cùng với nàng tự mình câu thông để nàng đem vậy bổ xóa bỏ cũng ra xin lỗi làm sáng tỏ thế nhưng là cuối cùng câu thông vẫn là không lý tưởng đồng thời ta cũng không nghĩ tới trên mạng dư luận sẽ lên men nhanh như vậy nghiêm trọng như vậy nghiêm trọng đến phan tiên sinh diễn nghệ kiếp sống đều sắp bị phá hủy tại trượng phu cùng ta coi là hảo bằng hưu ở giữa tại đúng và sai ở giữa ta quyết định đứng ra nói ra trần tướng phan tiên sinh là vô tội trên mạng hết thệ đều là tung tin đồn nhảm hắn không có cờ bạc trả ra gì không có bạo lực gia đình càng không có vượt quá giới hạn song bạc ảnh chụp là ăn tết lúc chúng ta một nhà cùng người đại diện đi hào giang du lịch bị nàng vỗ xuống ảnh c h ụ n ta bản nhân lúc ấy cũng tại hiện trường chỉ là phổ thông dung loạn ta cùng phan tiên sinh kết hôn sáu năm hắn bình thường không đánh bài không chơi mặt t r ư ợ g cho nên căn bản cũng không phải là cờ bạc trả ra gì mà là một lần bình thường lữ hành dung loạn tại sòng bạc thể nghiệm một chút mà thôi còn có điều vị ta bị bạo lực gia đình ảnh c h ụ n nhưng thật ra là qua nhiều năm như vậy đang quay hy cùng trong sinh h o ạ t không cẩn thận thụ thương ảnh c h ụ n không biết vì cái gì nàng sẽ một mực giữ vậy phân vượt quá giới hạn cái kia càng là giả dối không có thật là một diễn viên phan tiên sinh đang làm việc bên trong không có khả năng chỉ cùng nam tính tiếp xúc chỉ là đơn giản một chút công việc giao lưu cùng liên hoan ả n h trụ làm sao lại biến thành vượt quá giới hạn đâu nếu như cái này đều có thể xem như vượt quá giới hạn chứng cứ như vậy khắp thiên hạ nam tính đều xuất quỹ ta muốn nói là đây hết thể đều là bởi vì ta do dự mới đưa đến sự t ì n h phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng hiện tại ta đã hoàn toàn t ì n h lộ ai muốn hủy lão công của ta hủy gia đình của ta vậy căn bản không phải bằng hữu của ta chỉ có thể địch nhân của ta ta đã tìm xong luật sư sẽ khởi tố giải ước cũng sẽ thu thập chứng cứ khởi tố nàng tung tin đồn nhảm phan tiên sinh ta sẽ kiên quyết cầm lấy luật pháp vũ khí bảo vệ ta tiên sinh cùng gia đình của ta cuối cùng ta muốn theo thích phan tiên sinh các vị f a n hâm mộ nói tiếng thật có lỗi hết thể đều là bởi vì sự nhẹ dạ của ta mới đưa đến phan tiên sinh nhận nghiêm trọng như vậy h o à n không thấu ta đã hướng phan tiên sinh biểu đạt nhất chân thành ấ y náy đồng thời sẽ tạm dừng công việc một đoạn thời gian trở về gia đình hào hào tỉnh lại lỗi lầm của mình hy vọng có thể đạt được mọi người tha thứ cũng mời mọi người tiếp tục ủng hộ phan tiên sinh nên nói không nói tinh thần bày kế văn án tổ thực lực vẫn là rất mạnh tại lang gia cho đến trung tâm tư tưởng về sau bản này dài văn lo g i c rõ ràng sự thật rõ ràng lập trường khiêm tốn thái độ chính xác có thể nói là quan hệ xã hội văn điển hình viết quan hệ xã hội văn kiên kỵ nhất k a n h tiệu có t r a vị đồng duyệt bản này đ ẩ i bồ vừa ra rộng rãi dân mạng tiếng vọng mãnh liệt mặc dù vẫn là có không ít dân mạng trách cứ nàng né vài ngày kém chút hại chết lao công loại này càng thiên hướng về giận cái này không tranh phun chính là nàng hồ đồ không phân rõ lao công cùng người đại diện cái nào trọng yếu nhưng những thứ này chỉ trích trên bản chất không nghiêm trọng lắm cũng không phải không thể tha thứ mà đối với p a n thừa trí thì là thiên về một bên xin lỗi cùng đồng tình lao p a n cái gì cũng không có làm lập tức vòng một sóng lớn người qua đường phấn đương nhiên đám dân mạng cũng không có bông tha những cái kia bỏ đá xuống giếng nghệ nhân nhóm internet là có ký ức bọn hắn xóa bác căn bản vô dụng chuyện tốt dân mạng sớm đã xịn xót hiện tại đuổi theo những thứ này xịn x o t từng cái xác định vị trí bạo phá mà bây giờ xông đi lên mắng chửi người bàn phím hiệp bên trong khả năng có rất nhiều trước mấy ngày cũng đi theo mắng phan thừa trí mắng rất h u n g đã muốn mắng những thứ này bỏ đá xuống giếng tự nhiên cũng muốn đi khen những cái kia đưa than sửa ấm trong ngày tết rơi trước đó ủng hộ phan thừa trí kịch phương họ phị xị âu blog liền nhận lấy đám dân mạng tàn rất nhiều người ở phía dưới bình luận nhất định sẽ đi ủng hộ bộ này kịch coi như cho f a n lão sư nói xin lỗi mà vương văn văn cái này đại tân sinh nhỏ diễn viên lần này thắng đem lớn nàng ấy b ù chưa từng có sông tới nhiều người như vậy qua nàng ủng hộ ấy b ù phía dưới đám dân mạng kích tình bành trướng các loại ca ngợi c h i tử nàng ấy b ù f a n hâm mộ số bắt đầu ngồi lên hỏa t i ễ n b a o táp làm hết thể sắp hết thể đều kết thúc thời điểm tinh thần bày kế trong phòng họp cũng tại tổ chức nguy cơ lần này quan hệ xã hội tổng kết hội mà ngồi ở t h ư ợ thủ lại là công ty giám đốc n h i ệ p nào ngồi ở bên trái vì thứ nhất hoàng nhiễm mà không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì t r ư ơ n g bảy mươi sáu thăng chức tăng lương t r ư ơ n g bảy mươi sáu thăng chức tăng lương nhậm đ à o nhìn về phía l ã n g gia nói ra nơi này ta muốn trọng điểm khen ngợi một chút l ã n g giã mọi người khả năng không biết tổng công ty thật nhiều người đang cùng ta nghe ngóng hắn hỏi ta cái này kim u cục đến cùng là từ cái kia kim sơn bên trên đào tới ha ha ha ta lúc ấy cười không nói điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ chỉ cần là vàng chỉ cần thật có năng lực liền nhất định sẽ bị người nhìn thấy các ngươi đều là biết đến l ã n g gia chỉ là vừa mới nhập chức công ty chúng ta không có mấy ngày vẫn là cái người mới nhưng chính là dạng này một người mới m như. a nhưng, là nhưng làm lãnh đạo thứ nhất kỹ năng chính là ra mặt dày dù sao ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác n hiện ậ m đào g trường tiếng như vỗ tay như sống động lãng giã đứng dậy càng tạng nhậm tổng đắc chí vừa lòng hoàng n h i ệ m trên mặt cũng tràn đầy khuôn mặt tươi cười dùng sức phồng lên t r ư ở n g nhưng trong lòng lại là từng câu thảo nêm mã những trái này lúc đầu đều là nàng phân làm lần này quan hệ xã hội sự kiện người lãnh đạo tham dự cũng đều là nàng bộ môn thủ hạn lúc đầu nàng mới là tuyệt đối nhân vật chính nhưng mặc cho đào gia hòa này chẳng biết xấu hổ chạy tới mở đại hội phân tiền thưởng người tốt toàn để hắn làm hoàng n h i ệ m đã mất đi một lần vô cùng trọng yếu thu mua lòng người cơ hội bất quá ngoại trừ nhậm đào cái này không muốn mặt giám đốc bên ngoài tại trên tổng thể hoàng nghĩa vẫn là hài lòng sự tính viên mãn giải quyết luận công cực khổ ngoại trừ lắng dã nàng khẳng định xếp số một mặt khác nàng thăng chức hiện tại h ẳ n là có thể hết thể đều kết thúc một bước này phi thường mấu chốt đến phân bộ công ty phó tổng cấp bậc nhận đổi quyền đều tại tập đoàn tổng bộ cái này cũng tương đương tiến vào trong tập đoàn tầng cán bộ danh sách xem như tiến vào hạch tâm vòng tầng tương lai đều có thể toàn bộ tổng kết sẽ ở vui sướng bầu không khí bên trong sắp tiến vào hồi cuối đều đang mỉm cười hoàng nhiễm cùng lãng giã ánh mắt lơ đãng g i a o thoa nhìn xem mỉm cười lãng giã hoàng nhiễm đọc lên nụ cười kêu bên trong một vòng không giống ý vị sự tình ta giúp ngươi giải quyết tiếp xuống đến ngươi thanh toán thủ lao thời điểm đợi mọi người lần lượt phát biểu về sau nhậm đào làm sau cùng tổng kết t u t chuyện này mọi người làm rất xinh、đẹp. nhưng chúng ta cũng không thể đắm chìm trong qua đi trong huy hoàng kế tiếp còn có rất nhiều công việc muốn làm bộ này kịch chưa được mấy ngày liền muốn lên tuyến hoàng nhiễm n g ư ờ i bên này phải gìn giữ căng cứng trạng thái chiến đấu tiếp được mấy ngày nay nhiệt độ c h i t để đem bộ này kịch đẩy lên lôi cuốn vâng Tốt, vậy hôm nay sẽ liền đến nơi này tan họp nhậm đào nói không sai phan thừa trí quan hệ xã hội sự kiện xem như giải quyết tốt đẹp bộ này kịch cũng từ d ì a vách núi kéo lại nhưng công việc còn muốn tiếp tục tinh thần chu hoạch tiếp nhận hạng mục thế nhưng là bộ này kịch tuyên xảy ra án đây mới là công việc chủ yếu lần này quan hệ xã hội là ngoài ý muốn đụng phải trốn không thoát sự cố các loại tất cả mọi người t á n đi lãng giã đi theo hoàng nhiễm đi vào phòng làm việc của nàng chỉ gặp hoàng nhiễm liếm liếm môi trên nói ngươi làm muốn hiện tại giữa trận thư g i ã n một tí vẫn là cùng ta hoàn thành hạng mục này về sau lại đến ngắt lấy lãng giã như châu tinh chỉ, mang theo điểm bất đắc dĩ người lắc đầu một chữ tuyệt yêu tinh kia đủ giã đủ hăng hái chính là lương tâm hư hỏng một chút、hút. bất quá đôi này lãng giã tới nói cũng không trọng yếu hắn màu lót vốn chính là bị thương cũng không chờ mong có thể gặp được mấy người tốt mà lại điều khiển mà thôi theo đổi là tính năng cùng điều khiển cần quản một cỗ xe thể thao có hay không lương tâm sao lãng d ã móc ra khói ngậm lên một cây sau đó quay người đi đến ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống hoàng n h i ệ m hơi kinh ngạc nàng phi thường biết mình m ị lực cũng biết như thế nào phóng thích m ị lực của mình người bình thường căn bản chịu không được không nghĩ tới lãng d ã bây giờ còn có hút thuốc tâm tình người trẻ tuổi này năng lực tự k i ể m chế xác thực không tầm thường a hoàng n h i ệ m đi đến lãng d ã ngồi xuống bên người từ trên tay hắn vẹt khói phối hợp quất chưa thấy qua ngươi hút thuốc ca chưa thấy qua không có nghĩa là ta sẽ không thuốc ta ngươi thế nào hôm nay không có hào hứng lãng da một lần nữa ngậm lên một điếu thuốc nói ra thế thì không có chẳng qua là cảm thấy ngươi nói đúng vẫn là trước tiên đem làm xong việc vừa rồi nhậm tổng cũng đã nói hy vọng ngươi phát huy ra năng lực tham dự vào hạng mục này bên trong tới ta cũng là cho là như vậy ngươi đối hạng mục này có đề nghị gì sao lãng giã lắc đầu nói phương án của các ngươi vốn là rất tốt tiếp tục chấp hành liền tốt chỉ bất quá sự kiện lần này mang đến ngoài ý muốn nhiệt độ n g h ĩ biện pháp đem lưu lượng tiếp nhận xuống tới hoàng nhiễm hiện tại là thật tâm nội phục lãng giã đầu góc cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi cụ thể nói một chút làm như thế nào thao tác chủ yếu điểm tại phan thừa trí trên thân dùng phỏng vấn hình thức đem hí nội dung cùng mấy ngày nay sự kiện hôn tạp cùng một chỗ tạo thành vấn để tổ để hắn trả lời dạng này tương đương mượn hắn lần này dư luận lưu lượng tuyên truyền chúng ta kịch cũng có thể nói là phủ lấy chúng ta bộ này kịch tuyên truyền v ỏ bọc chứa hắn cái này điểm nóng rượu dù sao chính là làm sao có lưu lượng liền làm sao làm hoàng nhiễm đầu góc cũng rất thông minh n g h e xong liền hiểu nhận đồng gật đầu lang gia tiếp tục nói còn có cái kia nhân vật nữ chính vương văn văn hiện tại cũng tiếp nhận không ít lưu lượng nàng cũng có thể làm một tuyên truyền điểm làm một chút vấn đáp phỏng vấn t h như hỏi nàng một chút ở dưới loại áp lực này vì cái gì còn muốn ủng hộ phan thừa trí sau đó đáp án của nàng có thể kéo dài đến cùng phan thừa trí quay phim quá trình phan thừa trí là như thế nào tốt ở chung như thế nào trợ giúp nàng để cao diễn kỹ bởi vậy đủ loại cho nên nàng tin tưởng phan thừa trí dạng này lưu lượng có kịch cũng đi theo tuyên truyền hai người này một cái tốt tiền bối một cái cảm ơn hậu bối nhân vật lại thăng bằng ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì lãng da đâm chìm trong phân tích của mình cùng giảng thuật bên trong không có chú ý tới hoàng nhiễm nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt càng ngày càng sáng giống như cơ sói ta nghĩ gõ mở đầu của ngươi nhìn xem bên trong đến cùng trang cái gì này, đem kính mắt hái được làm gì đẹp trai như vậy một điểm ta tại sao muốn soái một điểm l ã o nương nghĩ hưởng thụ một chút thế nào không phải ngươi làm gì v u n g tay nô、no. chương bảy mươi bảy vương văn văn h ẹ n cơm chương bảy mươi bảy vương văn văn h ẹ n cơm thời gian thấm thoát t u ế nguyệt như thoi đưa trong n g á y mắt l ã o tôm lại tóm tắt hơn một vật chữ vương văn văn cùng người đại diện tinh thần khẩn trương cao độ hai ngày đợi đến lúc này bao táp số liệu và khen ngợi đến các nàng vui sướng lộ rõ trên mặt hai người ngồi ở trên ghế salon một cái nhìn n g ư i bồ một cái nhìn giờ họ hữu y in hiện tại không chỉ có là lấy bộ lên mạng bạn nhóm tại khen ngợi nàng đứng vững áp lực ủng hộ f a n thừa trí hành vi đang run âm bên trên một chút phân phát kịch bản đoạn ngắn bên trong bình luận khu đối nàng cũng là khích lệ một mảnh vương văn văn chỉ vào trong tay giờ hui i nvdo nói ra cái này tôm bên trong tôm khí nói rất hay chi tiết viện không ít cố sự vẫn xứng n g ư ờ i đẹp đồ đâu hắn nói gì hắn khen ta thông minh h i ể u chuyện người mỹ tâm thiện là khó được đại tân sinh tốt diễn viên l i ê n cái này đương nhiên không chỉ hắn còn nói khẳng định là p a n lão sư bình thường không ít chỉ đạo ta ta hiểu được cảm ân dù sao rất đặc sắc à chính người giờ họ ui nở lục xoát tôm bên trong tôm khí nhìn xem liền biết t ố t ta xem một chút nha thật đúng là đặc sắc hai người đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng nhưng người đại diện cũng không có một mực trầm m ê mà là nói ra lần này may mắn mà có cái kia lãng dạ kiên trì để ngươi phát ta trước đó đối với hắn thái độ còn chẳng ra sao cả lần sau tìm cơ hội cùng hắn nói lời xin lỗi nhân tài như vậy sớm tối là sẽ bị tập đoàn trọng dụng vương văn văn để điện thoại di động xuống phụ hòa nói ta không phải nói cho ngươi nhà hắn rất lợi hại ta cho tới bây giờ nhìn chưa thấy qua lợi hại như vậy người đồng lứa người đại diện suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên một chút ngồi ngay ngắn vương văn văn không hiểu hỏi ngươi làm gì đúng à hắn như vậy lợi hại hiện tại khó được ngươi gặp được tốt như vậy lưu lượng cơ hội sao không mời hắn sẽ giúp hỗ trợ hảo hảo giúp ngươi chủ h ạ c h một chút tranh thủ tiếp được cái này đầy trời phú quý vương văn văn nghe xong liền tâm động bất quá lập tức nhữ mày nói ta cùng hắn kỳ thật cũng không quen mà lại hắn cũng không phải chúng ta đ o à n đội ta làm sao nói với hắn a i cho dù là nói vạn nhất người ta cảm thấy mặt ta quả lớn không để ý tới ta làm sao bây giờ cái kia đến lúc đó chẳng phải là rất xấu hổ lời này không có chút nào để người đại diện đưa tay bấm một cái vương văn văn khuôn mặt nhỏ nói ngươi cái này khuôn mặt nhỏ cũng không lớn tuấn vô cùng ngươi cho hắn vung nũng nịu cái nào thanh niên bỏ được cự tuyệt ngươi vương văn văn vội vàng né tránh ra mặt thường đỏ nói nói cái gì đó hắn nhìn xem tuổi trẻ nhưng ta cảm giác lịch d u y ệ t của hắn có thể sâu nũng nịu không nhất định có tác dụng không thử làm sao biết chuyện này may mắn mà có hắn mặc kệ như thế nào đều hẳn là mời hắn ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn vương văn văn gật đầu nói xác thực hẳn là hào hào cảm tạ hắn thế nhưng là chúng ta cũng không có điện thoại của hắn a cái này đơn giản hắn nếu là tập đoàn dưới cờ phân bộ công ty địa vị nhân viên ta lập tức liền có thể đem phương thức liên lạc t h a m dò được đêm nay chúng ta liền mời hắn ăn cơm được người đại diện nói làm liền làm lập tức liền đứng người lên chuẩn bị ra ngoài nghe nóng đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên quay đầu lại hỏi nói ngươi còn ngồi cái này làm gì n g ạ c ta không nên ngồi cái này sao nhanh đi thay quần áo chuẩn bị a n h a đừng mặc như thế lỏng loẹt đổ sụp đổ có tiền vốn cũng muốn để người ta biết nhanh đi tối nay ta trở về kiểm tra nhất định phải gợi cảm người đại diện rời đi vương văn văn lại lâm vào xoắn suýt thật chẳng lẽ muốn mặc gợi cảm sao nàng vừa cẩn thận nghĩ nghĩ l ã n g giã làm hạo h á n giải trí dưới cờ phân bộ công ty bình thường trong công việc hẳn là gặp được không ít minh tinh mỹ nữ mình mặc dù tuổi trẻ xinh đẹp nhưng người minh tinh nào không xinh đẹp đâu nàng cảm thấy người đại diện nói vẫn là có đạo lý nàng lại tưởng tượng lấy l ã n g giã thấy được nàng gợi cả một mặt nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ừ để ngươi nói ta đần lao nương đêm nay mê chết ngươi nghĩ xong đây hết thảy vương văn văn đi vào phòng, làm việc phòng giữ quần áo bắt đầu chọn lửa quần áo lang giã tiếp vào vương văn văn người đại diện điện thoại lúc đang sinh không thể luyến nằm tại bên trong phòng lớn thưởng thức giả lập trong ví tiền thêm ra tới bảy ngay cả t r ụ c tăng ca tăng thêm tại tổng thanh tra trong phòng làm việc vất vả hắn cùng hoàng n h i ễ m xâm nhập giao lưu về sau liền cùng với nàng lên tiếng chào sớm tan việc chân chính có năng lực người chấm công căn bản không phải sự tình lão bản cùng lãnh đạo đều sẽ đối ngươi phá lệ tha thứ lãng ra số điện thoại này nguyên lai、like、người quen biết bên trong hiện tại chỉ có dương du cùng t i ể u dũng biết lúc này đánh vào tới một cái số xa lạ cũng không biết là ai uy ngươi là ngươi tốt là lãng quản lý sao là ta ta là vương văn văn người đại diện việt nam chúng ta hôm trước vừa gặp qua ngươi còn nhớ rõ sao nhà là ngài a ta nhớ được xin hỏi có chuyện gì là như vậy chuyện lần này chúng ta văn văn được lợi rất nhiều một mực cùng ta l ạ i nhải phải thật tốt cảm tạ ngươi cho nên ta cố ý tại tập đoàn đã hỏi tới điện thoại của ngươi ta cùng văn văn nghĩ mời ngươi ăn cái cơm ở trước mặt cảm tạ một chút không biết ngươi đêm nay có thời gian hay không nghe lời nghe âm đối phương cảm tạ mình lãng giá tin tưởng khẳng định là không có nói láo nhưng gấp gáp như vậy chủ động gọi điện thoại mời ăn cơm cái kêu chỉ có đặc biệt lòng mang cảm ơn người mới sẽ tích cực như vậy cùng cái này tin tưởng đây là một trận cố ý cảm tạ còn không bằng nói đối phương muốn mượn cơ hội tạo mối quan hệ cái này s á t suất có nhưng cũng không lớn bởi vì lãng giã hiện tại chức vị cũng không cao còn lại cũng chỉ có một khả năng đối phương còn có việc muốn cho mình hỗ trợ căn cứ vào trước mắt lãng giã cho thấy quan hệ xã hội trù hoạch năng lực chuyện này khẳng định chính là để cho mình hỗ trợ đóng gói lẫn lộn vương văn văn cao thủ chân chính thường thường tại ngươi trước giao lúc liền đã biết ngươi cái này cái dám có phải hay không cách đêm mặc dù lãng giã nhìn ra mục đích của đối phương nhưng là cũng không có cự tuyệt nam t h ị k h á c h khí đều là một cái công ty ta làm đều là phần bên trong sự tỉnh không cần cố ý cắm tặng ha, ha. l ã n g quản lý ngươi thật là biết nói chuyện chúng ta văn văn bên này đã đem khách sạn đều đã đặt sóng ngươi nhìn có phải hay không nghề mà tan bữa cơm nha a dạng này a thời gian của ta ngược lại là có chính là không lạ có ý tốt cái này có cái gì ngượng ngủng ngươi cùng văn văn là người đồng lửa khẳng định trò chuyện đến coi như kết giao bằng hữu c h ứ sao giống ngươi nói tất cả mọi người tại một cái tập đoàn vốn chính là đồng sự vậy được đi ngươi đem địa chỉ phát cho ta tốt cái kia trước dạng này chờ sau đó gặp ok diệp nam vừa cúp điện thoại một bên mặc màu đen áo ngực quần vương văn văn liền xông tới hắn đã đáp ứng uy n g ư ơ i cái này kêu cái gì nói ăn một bữa cơm mà thôi n g ư ơ i có phải hay không quên hắn là nghiệp dư n g ư ơ i mới là minh tinh tốt h a diệp nam l ư ớ t qua tức giận nói có thể hay không đi lên nói lại đ ừ n g lộ như vậy giá rẻ lại tìm kiện đồ tây p h ụ thêm ăn cơm ăn vào một nửa ngươi nóng bắt đầu lại thoát a thời tiết này nóng sao lại nói khách sạn cũng không phải không điều hòa nữ nhân nóng không nóng lúc nào muốn nhìn nhiệt độ không khí rồi một bên khác bận rộn mấy ngày hoàng nhiễm cũng chuẩn bị về nhà sớm nghỉ ngơi thật tốt một phen tại thu dọn đồ lúc chậm nhìn thấy vài ngày trước tại cửa kho nhặt được điện thoại nàng nghĩ, nghĩ. c ầ mặc lấy láo lấy lực. nay điện động điện Đờ điểm thoại di động của mình gọi nữ nhi điện thoại. Ui, Người người mình nữ Ứng trọng Trưng không Trưng không bắt thực thực hôm học sao? sao? của có có lực. mụ mụ. m sư hôm nay học đủ sao? S, bù dù là một cái xinh đẹp nữ nghệ nhân mời người đại diện diệp nam phát tới địa chỉ cũng là một nhà cao cấp phòng ăn nhưng lãng g i á cũng không có thay đổi trang phục dự định chụp vào kiện suất từ chợ nông dân lục sắc cáo giả kịch liền đi ra cửa đi vào phòng ăn lúc đừng nói tiếp khách quản lý đại sành liền ngay cả bãi đậu xe tiểu đệ đều so với hắn xuyên ngay ngắn nhưng một cái chân chính nội tâm cường đại người là không thèm để ý những thứ này nhỏ lúng túng mà phấn khích nơi phát ra cũng không phải là cái gì tâm trí cứng cỏi mà là giả lập trong ví tiền hơn ngàn vạn tài chính nếu như dùng khó nghe chút lời bộc bạch để giải thích chính là n g ư ờ i một tháng kiếm cái ngót ngét một vạn dựa vào cái gì xem thường lão tử nói không dễ nghe nhưng đạo lý chính là như thế chân thực cho nên khi hắn đi vào phòng ăn chạm mặt tới ngực treo minh bài nữ quản lý lễ phép mỉm cười đồng thời trong ánh mắt xẹt qua cái tia tia kinh ngạc lang giá mặc dù thấy được nhưng nội tâm không có chút nào gợn sóng trong hiện thực cũng không có nhiều như vậy vênh váo tự đắc nhân viên phục vụ mặc dù các nàng cũng sẽ xem đĩa phim hạ đồ ăn nhưng sẽ không rõ ràng như vậy biểu hiện ra ngoài cho nên cũng sẽ không có trang bức đánh mặt g i ố n g người náo tàn kiểu đoạn chỉ gặp nữ quản lý lễ phép hỏi tiên sinh có đặt trước tòa sao bằng hưu của ta nói đã đến thu thủy honda bao xương được rồi mời tới bên này ta mang ngài qua đi cho rằng lãng giã là cái tiểu t ử nghèo cũng không để cho vị này nữ quản lý giảm xuống thái độ phục vụ nàng đi ở phía trước giả dặn dẫn đường dày cao góp chạm đất thanh em giàu có tiết tấu lãng g ã đi theo các bộ của nàng đi vào phòng cổng nữ quản lý đầu tiên là gõ ba cái cửa sau đó đ ẩ y ra tiếp lấy đôi lãng giã nói ra chúc ngài dùng cơm vui sướng lãng giã gật gật đầu nói một tiếng tạ ơn lãng quản lý đến a lãng giã vừa vào cửa người đại diện diệp nam liền n h i ệ t tình hô cùng nổi lên thân đón ta không có đến chơi a không có không có chúng ta cũng là vừa tới mau tới đây ngồi bên này hôm nay ngươi thế nhưng là nhân vật chính nam thì thực sự quá k h á c h k h í xã giao hai câu qua đi lãng giã thuận thế đem ánh mắt nhìn về phía trong bao xương một người khác gật đầu nói văn văn ngươi tốt lãng quản lý ngươi tốt lần này nhờ có hỗ trợ của ngươi nào có đều là chính n g ư ơ i lựa chọn diệp nam lôi kéo lãng giã đi thẳng đến vương văn văn bên người để hắn ngồi xuống sau đó nàng ngồi xuống lãng giã một bên khác cũng không biết ngươi thích ăn cái gì cho nên chúng ta còn không có gọi món ăn phục vụ viên kia đến một chút lãng quản lý ngươi trước điểm diệp nam nói liền đem menu đưa tới lãng giã trước mắt lãng giã khước từ nói không cần khách khí như thế ta không cần ăn năm tỷ ngươi điểm là được rồi vậy ta trước điểm mấy cái chờ sau đó ngươi nhìn nhìn lại muốn ăn cái gì liền điểm tuyệt đối không nên khách khí ừ bên cạnh vương văn văn miệng nhỏ h ư ớ n g nước không biết có phải hay không là có chút khẩn trương một mực không nói lời nào làm diệp nam điểm đến cái thứ mười đồ ăn lúc lãng giã mở miệng nói nam tỷ đủ rồi chúng ta liền ba người điểm quá nhiều lãng phí diệp nam cười nói khó được mời ngươi ăn cái cơm cũng không dám quá keo k i ệ t văn văn ngươi nói đúng không ừ n lãng quản lý không có chuyện gì một bữa cơm ta còn là mời m lên thật đủ rồi đồ ăn nhiều ngược lại không biết ăn cái nào nhìn xem đợi chút nữa liền đã no đầy đủ diệp nam cũng không có lại kiên trì đem men u đưa cho phục vụ viên nói cái kia tạm thời chỉ những thư này đi sau đó cầm hai bình rượu đỏ được rồi mang thức ăn lên không có nhanh như vậy phục vụ viên trước tiên đem rượu đỏ lấy ra diệp nam để nàng trước tiên đem rượu mở tỉnh dậy sau đó cùng lãng giã có không có nói chuyện tiếm lãng giã cũng là câu được câu không ứng phó thằng đến bắt đầu mang thức ăn lên mọi người rót rượu uống chung một chén về sau chủ đề mới bắt đầu có chút dinh dưỡng diệp nam tại vương văn văn nhìn về phía nàng lúc ánh mắt lường liếp vương văn văn tâm lĩnh thần hội hai tay bưng chén rượu lên hướng phía lãng g i ã tính nói lãng quản lý lần này thật rất cảm tạ ngươi ta mời rượu ngươi một chén lãng giã nhìn thoáng qua vương văn văn đổ đầy hơn ph đã người ta trịnh trọng như vậy hắn cũng liền không còn già mồm từ chối đứng dậy cho mình cái chén lại thêm một điểm sau đó cùng vương văn văn đụng một cái tiếp lấy uống một hơi cạn sạch vương văn văn lập tức uống không hạ nhưng cũng rất cố gắng điểm mấy ngụm đem chén rượu này làm diệp nam ở bên cạnh vỗ tay nói t ố t chén rượu này uống xong mọi người sẽ là bằng hữu lãng giã gật đầu nói nếu là bằng hữu vậy cũng chớ mở miệng một tiếng lãng quản lý gọi ta tiểu lãng hoặc là lãng giã là được diệp nam khoa chừng nói ta cũng không dám gọi ngươi tiểu lãng ngươi năng lực này không biết ngày nào chính là lãng tổng vậy ta cùng văn, văn liền gọi ngươi danh tự đi ừ, tốt như vậy. vương văn văn dùng khăn n ư ớ t cẩn thận lao đi khoe miệng sau đó nói đừng chỉ tăng gấu ăn chút đồ ăn đi được vương văn văn mặc dù không nói lời nào nhưng l ự c chú ý một mực đặt ở lãng giã trên thân phát hiện hắn quần áo một mạc nhưng lời nói tự nhiên lại nghe nói lãng giã nhập chức công ty cũng không bao lâu trong lòng phỏng đoán hắn khả năng điều kiện kinh tế không phải rất tốt tại cơ sở này bên trên có năng lực lại không tiêu não không tự ti tại cái tuổi này thực sự khó được nàng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ tìm một cơ hội tiến hắn một chút quần áo mình ngược lại là không ngại nhưng là tại công ty lớn đi làm ăn mặc không tốt khó tránh khỏi bị người xem nhẹ vương văn văn ý nghĩ này thuần túy là nghị cảm tạ cũng không có trộn lẫn cái k h á c tình cảm mà tình huống giống nhau xem ở người đại diện trong mắt lại mừng thầm không có tiền l ã n g giã hẳn là sẽ tương đối tốt lây hay mình lén lút đưa cho hắn đưa chút tiền để hắn đôi văn văn tốn nhiều điểm tâm chuyện này chỉ có thể xem như một loại k h ô n khéo không tính xấu diệp nam nâng chèn nói lãng giã ta cũng kính ngươi một chén thật rất bội phục năng lực của ngươi tạ ơn lãng giả không có cái gì nói nhảm lễ phép uống liền xong việc lúc đầu diệp nam muốn cho có tài lãng giã chủ động chỉ điểm giang sơn một phen nhưng nàng phát hiện người trẻ tuổi này mỹ nữ ở bên lại quan uống rượu không khoác lác điểm này đều không người trẻ tuổi không có cách nàng đành phải chủ động gợi chuyện nói lãng giã a muốn hướng ngươi tỉnh h giáo một chút nhà chúng ta văn văn hiện tại xác thực như ngươi sợ liệu như thế phan hâm mộ tăng không ít gần nhất lưu lượng cũng lớn rất nhiều ngươi nói như thế nào mới có thể đem lưu lượng tiếp được đâu đây cũng là vương văn văn quan tâm nhất bên nàng đầu nhìn về phía lãng g i ã chờ đợi đáp án lãng giã đầu tiên là nhìn về phía vương văn văn ám đạo có phải hay không mình lão thế nào càng xem cô nàng này càng non đâu cái này khuôn mặt nhỏ trượt lãng giã không tự chủ lộ ra mỉm cười vương văn văn cũng trở về ứng một cái mỉm cười đầy mắt chờ mong hắn mở miệng muốn để các ngươi thất vọng kỳ thật ta cũng không có biện pháp gì tốt đây là một cái khiến người n g o ạ i ý đáp án người bình thường dù là xác thực không có gì ý kiến hay cũng sẽ tùy tiện nói một chút thông thường xáo lộ cho nên diệp nam căn bản không tin vừa cười vừa nói ngươi cũng đừng k i ê m tốn ta cùng văn văn đều biết ngươi chủ hoạch năng lực là đính cấp ngươi liền nói một chút thôi lãng g i lắc đầu nói cũng không phải là ta k i ê m tốn ta tối đa cũng chính là n g h ĩ ít biện pháp để ngươi nhiệt độ nhiều tiếp tục mấy ngày nhưng cuối cùng vẫn sẽ bình tĩnh lại vương văn văn nhịn không được hỏi vì cái gì a lãng gia bình tĩnh nói bởi vì ngươi căn bản không có tiếp nhận năng lực thực lực chương bảy mươi chín tan giã trong không vui chương bảy mươi chín tan giã trong không vui ngươi không có tiếp nhận lưu lượng thực lực lúc đầu rất hòa hợp bầu không khí tại lãng gia câu nói này ra miệng về sau trong n g á y mắt c ư n g kết vương văn văn mỉm cười biểu lộ trở nên mất tự nhiên bị người ở trước mặt nói không có thực lực tiểu cô nương có chút tức giận nếu không phải lãng giã có ân với nàng sợ sẽ phải nhận không ở về đuổi diệp nam nghe lời này cũng là không quá dễ chịu nhưng nàng có lòng d ạ hòa hòa khí khí đáp văn văn xác thực còn cần cố gắng cho nên mới muốn cho ngươi nhiều chỉ điểm một chút nha lãng giã nghiêng đầu nhìn xem vương văn văn hỏi ngươi cũng là dạng này cảm thấy sao vương văn văn xứng sờ nhìn xem lãng giã người này cái này miệng rút về một cái hảo cảm quần áo cũng không tiễn tới ngươi dù sao cũng là diễn viên vương văn văn mẫn miệng gật đầu đúng vậy đâu vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận đâu vương văn văn n g u y ê n lai、like、ngươi b i ế ta t hiểu rõ vương văn văn d i ệ p nam một ánh mắt liền biết trong nội tâm nàng không phục làm miệng thay hỏi lãng g ã nếu không ngươi nói rõ chi tiết nói văn, văn làm sao lại không tiếp nổi lưu lượng lãng gia lại nhìn xem vương văn văn hỏi người cũng không biết vương văn văn biểu thị đã đã no đầy đủ bất đắc dĩ lắc đầu không muốn nói chuyện lãng gia lại nghiêng đầu chuyển hướng việt nam vậy ta nói một chút tư vân nhanh giảng lãng gia hướng thành ghế k h ẽ n g h i ê n g từ trong túi lấy ra khói hỏi một câu không ngại a không có việc gì n g ư ơ i hút đi phục vụ viên cầm cái gạt tàn thuốc trong bất chi bất giác bữa tiệc quyền chủ động liền bị lãng gia nắm giữ lãng gia đốt thuốc nhìn xem vương văn văn hỏi người xuất đạo đến bây giờ diễn vài bộ phim vương văn văn ngấm lại hồi đáp nếu như biểu diễn coi như cũng có năm sáu bộ đi lãng gia lại hỏi có bị người xem nhớ nhân xem vương ậ t sao. v văn văn vừa định nói có, lập ã n liền ngắt lời nói, số ít fan hâm mộ khoác không tính, ý của ta là đại chúng tán thành cũng nhớ、kỹ. Vương Văn Văn g giã lời đại lác là l ít ta số của hâm khoác mộ kỹ. ý tức liền đem cái kia có chữ nuốt trở vào cái kia có từng thu được cái gì giải thưởng sao cho dù là để danh vương văn văn lần nữa lắc đầu lãng giã tiếp tục nói ngươi là một cái phim truyền hình diễn viên cũng vẹn vẹn phim truyền hình diễn viên không có đập qua bất luận cái gì đ i ệ ảnh ca hát khiêu vũ cũng không được a vương văn văn yên lặng nghe liền lắc đầu đều tóm tắt lãng giã công kích vẫn còn tiếp tục tại ngươi duy nhất chuyên nghiệp cùng trong công việc ngươi không có bị người nhớ nhân vật không có thu hoạch được bất luận cái gì nghiệp nội giải thưởng tán thành nói ngươi không có thực lực có vấn đề sao vương văn văn trong lòng đã không có tức giận yên lặng túi đầu xuống gương mặt có chút hơi bỏng cảm thấy có chút khó xử bầu không khí rất xấu hổ diệp nam hòa giải nói lãng giã ngươi nói xác thực cũng đúng nhưng văn văn còn trẻ cùng những cái k i a lớn hoa tiểu hoa so diễn kỹ xác thực non nớt chút nhưng ở cùng t u ổ i đoạn đã rất tốt mà lại chính nàng cũng rất cố gắng lúc này vương văn văn ngẩng đầu lên không nghĩ tới lại bị đối diện thống kích chỉ gặp lãng d a ánh mắt mang theo một chút trào phúng mà hỏi ngươi cũng là nghĩ như vậy ta vương văn văn đúng là nghĩ như vậy nhưng nhìn xem lãng d a ánh mắt nàng không nói ra miệng lãng d a gật đầu nói kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy nàng t h nói cũng đúng cũng coi như khách quan hai mươi lăm tuổi trở xuống nữ diễn viên bên trong ngươi xác thực cũng không tệ lắm nhưng ngươi không tệ nguyên nhân cũng không phải là ngươi tốt mà là các nàng đều nát tại cái này thức ăn nhanh thời đại bên trong các nàng diễn kỹ cũng cùng thức ăn nhanh giống như cho nên ngươi làm muốn cùng với các nàng so nát sao vương văn văn sự nhẫn mại cuối cùng đã tới cực hạn về lối nói ta mang theo thành ý mời ngươi ăn cơm nếu như ngươi chán ghét ta có thể không đến không cần thiết nói như vậy ta diệp nam ở bên kia hướng phía vương văn văn điên c u ồ n g m ấ y mắt hy vọng nàng tỉnh táo lạng giã vô tội nói không phải mới vừa nói chúng ta đã là bằng hữu sao nguyên lai、like、chỉ là lời khách sáo a diệp nam vội và nói dĩ nhiên không phải lời khách sáo bằng hữu chúng ta là bằng hữu vậy tại sao vài câu lời c h ó i hai đều không nghe được ngươi vương văn văn phải thích nghe đ ì n h luận bên trên bên ngoài tìm hai f a n hâm mộ cùng ngươi ăn đi ca môn nói chuyện liền cái này đức hạnh không thích nghe liền là xong vương văn văn bị tức hầm nhưng lại nhìn thấy diệp nam tại cái kia cồn máy mắt chỉ có thể kìm nén lửa cầm chén rượu lên ngao ngao đổ xuống dưới diệp nam mặc dù rất xấu hổ cũng cảm thấy lãng giã nói chuyện có chút quá mức nhưng nàng cũng không phải là rất quan tâm bị nói vài lời lại rơi không được một c ọ n g đồng nàng cần chính là lãng giã cho đến giá trị chỉ cần có giá trị vậy liền nhận chứ sao ngươi nói đúng văn văn ngươi cũng nghe điểm đi b ả o thật đừng tưởng rằng có mấy cái f a n hâm mộ liền đắc chí nghe nhiều f a n hâm mộ ngươi cũng không biết mình là người nào giống lãng giã dạng này mới là thực tình vì muốn tốt cho ngươi vương văn văn ở bên kia cồn mắt trợt trắng nộ khí châm diệu ý để nàng nhiệt độ cơ thể thẳng tắp tăng lên đứng dậy đem đ ổ tây cho thoát thoát xong về sau lập tức đem áo ngược quần đi lên sách ừ tuyệt không để tên bại hoại này chiếm một chút xíu tiện nghi lãng giã đem đầu mẫu thuốc lá rủi tắt tại trong cái gạt tàn thuốc hướng phía diệp nam nói ra tạ ơn khoản đãi ta nhìn cơm này ăn hết cũng không có gì ý tứ nếu không cứ như vậy đi ta rút lui trước diệp nam vội la lên đừng à lúc này mới vừa mới bắt đầu ăn đồ ăn đều không nhúc nhích đâu văn văn ngươi khuyên ngăn lãng giã chớ vội đi a vương văn văn nhìn lãng giã làm dáng dẫn không chỗ phát tiết rốt cục nhịn không được rêu c ầ n nói thế nào ngươi còn tới tỉnh rồi ta bị ngươi nói nửa ngày cái gì cũng không có phản bác hiện tại ngươi còn ném lên dung mạo rồi lãng g i ã hôm nay chiến thuật tại không đến trước đó liền định tốt cho nên lập tức chế rêu lại nói người ta phan thừa trí danh khí dù sao cũng so n g ư ơ i l ư n à. hiện tại nhìn thấy ta đều muốn chủ động giúp ta đốt thuốc ta nói cái gì hắn đều khiêm tốn nghe ngươi ngược lại tốt cổ tay không lớn cá tính không nhỏ vương văn văn phủ nhận nói ta không có chỉ là ngươi nói chuyện thật khó nghe ngươi ngư bức lại nhớ ta giút ngươi lại nhớ ta hướng ngươi ngươi là bạn gái của ta à? một cái thần rẽ mặt vương văn văn nói còn nói bất quá khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nói ngươi chớ nói lung tung ta không có ý tứ này vậy ngươi cũng không phải mẹ ta trên đời này ngoại trừ ngươi cái kia ba dưa hai táo phan cuồng không có người sẽ nung ô chiều ngươi ngươi làm sao như thế không có tố chất ta phan hâm mộ không phải phan cuồng ai đổ nhóm cũng nói như vậy ta là diễn viên không phải ai đổ ngươi có diễn kỹ sao ta ngoại trừ mặt nô、no. không có phát hiện ai thân ngươi t ả i lại cũng có liệu nhà vương văn văn vội vàng nhấc nhấc áo n g ư ờ quần quân bách nói ngươi người này ngươi không có tố chất lãng giã lắc đầu nói a ta đọc sách lúc đều chưa thấy qua ngươi như thế thuần chật chật cái này thẹn thùng bộ dáng nếu là quay phim diễn kỹ có tốt như vậy cái k i a lo gì không lửa ngươi người này như thế dạng này ta hảo hảo mời ngươi ăn cơm ngươi ngươi đi đi n h a cái k i a gặp lại đi lãng giã đứng dậy liền đi không có chút nào lưu luyến đã tính nhịn rất giỏi việt nam nghe được lãng giã đằng sau những lời kia cũng cảm thấy hắn có chút quá phận trong lòng cũng lên n ộ khí nhưng lãng g i ã muốn đi mặc dù nàng cũng không muốn giữ lại nhưng vì không v ạ c mặt nàng vẫn là đứng dậy cùng ra đưa tiễn sau khi ra cửa lãng giã vừa đi vừa nói chuyện nam tỷ hôm nay không có ý tứ không cần tiễn ngươi trở về đi ngươi nhìn cái này làm diệp nam một mặt dáng vẻ đắn đo lãng giã đ ỗ n g nhiên quay người đứng vững cho nàng một cái linh hồn thảo vấn nam tỷ ngươi gặp qua cái nào một tuyến hoặc là đỉnh lưu nữ tinh nội tâm yếu ớt như vậy、Ngày. nàng n dạng này tâm lý tố chất không xứng để cho ta ra tay giúp nàng nói xong lãng giã tiêu sái rời đi lưu lại diệp nam đứng chết chân tại chỗ trở nên tâm sự nặng n ề nàng không biết lãng g i ã chính diện khoe miệng cong lên một tia đường cong móc hạ tốt đỉnh vị trí của nàng chương tám mươi đỉnh vị trí của nàng trận này bữa tiệc sở dĩ tan giã trong không vui là l ã n g giã cố ý hắn như thế người thông minh làm sao có thể điểm ấy ép g đều không có hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn biết vương văn văn cùng nàng người đại diện muốn cái gì nhưng nếu như muốn dùng một bữa cơm liền đổi đi lãng dao hữu lượng vậy có phải hay không đem hắn thấy quá giá rẻ rồi cho nên mặc kệ bữa cơm này ăn tan không hòa hợp lãng giã cũng tuyệt đối sẽ không dâng lên cái gì hoa quả k h ô đây là thứ nhất một cái khác chính là đ ố i vương văn văn tiến hành một trận áp lực khảo thí mặc kệ là thương nghiệp hợp tác hoặc là cái khác quan hệ lãng ra đều phải cam đoan mình có tuyệt đối quyền chủ đạo cô gái trẻ tuổi mặc dù non lại t ơ lụa nhưng có một chút không qua đi chính là dễ dàng ngạo kiểu bày không rõ vị trí của mình điểm ấy cũng không bằng dương du cùng hoàng nhiễm loại này thiếu phụ cho nên đối với tuổi trẻ nữ hải phải sớm điểm gõ bằng không thì dễ dàng quen mắc lỗi dù sao lãng tử tương lai khả năng có một m ả n h biển nếu là bên trong có chút cá quá ngạo kiểu dễ dàng ảnh hưởng cá đường sinh thái hài hòa hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì hắn là thật không nghĩ tới bởi vì sinh khí mà cổ động áo ngực quần thanh này xúc sắp ta ép nhỏ không nghĩ tới thế mà mở lớn cái này mảnh mai mảnh k h á n h thân thể tỷ lệ thật p h ạ m q u y không thể trách ta không nghĩ tới trên đường về nhà lãng giã não hải còn một mực quanh quẩn lấy một màn này mà tại vừa rồi trong bao xương vương văn văn nộ khí đã biến mất cũng ngưng trọng hỏi hắn vừa rồi thật nói như vậy đúng vậy à ta vừa rồi liền rất kỳ quái hắn thông minh như vậy người làm sao lại ăn một bữa cơm một mực nói khó nghe như vậy lời nói đi nguyên lai hắn là đang thử ngươi không phải ta nói ngươi văn văn ngươi vừa rồi biểu hiện thực sự quá kém tựa như lãng g i nói những cái kia chân chính đang hồng nữ tinh cái nào không phải không quan tâm hơn thua ngươi à, thật là một điểm lòng dạ đều không có hiện tại tốt bị người thử một lần liền kiểm tra xong tới ta hán vương văn văn bây giờ trở về nhớ tới vừa mới lãng giã biểu hiện xác thực không phù hợp lẽ thưởng nguyên lai hắn là đang thử ta sao vương văn văn có chút khẩn trương mà hỏi vậy hắn có phải hay không rất thất vọng diệp nam lật lên bạch nhãn ngươi cứ nói đi vương văn văn như cái phạm sai lầm hài tử yếu ớt nói vậy ngươi cũng không có nhắc nhở ta à năm tỷ ngươi có phải hay không cũng không nhìn ra ta. ta đương nhiên đã nhìn ra ngươi không thấy được ta vừa rồi một mực cho ngươi nháy mắt sao a ngươi là ý tứ này sao đương nhiên tốt đã vậy làm sao bây giờ hắn có phải hay không sẽ không giúp ta diệp nam suy nghĩ một chút nói thế thì chưa hẳn nếu như hắn thật không muốn để ý đến n g ư ơ i vừa rồi đi ra ngoài liền sẽ không nói với ta những lời kia vậy hắn đến cùng có ý tứ gì nha ta thế nào biết đoán chừng là nghĩ lại quan sát quan sát hoặc là nhìn n g ư ơ i biểu hiện biểu hiện vương văn văn cao mày nghĩ đến vừa rồi biểu hiện của mình lập tức liền mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ai nha ta vừa mới thực sự quá tức giận nói những lời kia đều không có qua đầu óc hắn khẳng định là thất vọng diệp nam ngược lại không cho rằng như vậy người ta đi ra thời điểm tâm bình khí h ò a ngươi cho rằng cũng giống như ngươi à một câu nghe không vô liền tức giận ngươi nhà thực sự nên suy nghĩ thật kỹ những cái kia hàng hiệu minh tinh đều là một đường chịu nục đi lên ngươi cái gì cả vị còn có tư cách sinh khí t ố t ta ngươi đừng nói ta lại không giải quyết vấn đề vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi diệp nam liếc qua nói ngươi còn có mặt ngũi nói trước khi đến chúng ta nói như thế nào ta vừa rồi nhìn ngươi hung hăng xếp váy ngươi đến cùng tại che chút vật gì ta ta vừa rồi tức giận nha chỉ mới nghĩ lấy hắn như vậy xấu liền không cho hắn nhìn diệp nam hoàn toàn phục đưa tay chụp về phía c h á n của mình gió đêm điệu hiệu đón xe trở lại lầu dưới lãng d ã bó lấy áo giả kịp đang do dự muốn hay không đi ăn một chút gì dù sao vừa rồi chỉ lo uống rượu cùng gây sát thương cũng chưa ăn mấy n g ụ m đồ ăn vừa đúng lúc này vừa mới hạ m u ộ n ban dư ă n ăn cũng đi tới dưới lầu nhìn thấy lãng giã có chút ngạc nhiên hô d ã ca ngươi đứng nơi này làm cái gì lãng giã quay đầu nhìn lại tức giận nói để ngươi đổi giọng là có khó khăn như thế sao quên ha sóng tiên sinh chào buổi tối nha cái này còn tạm được ngươi vừa t ă n tẩm ừng ăn cơm chưa ở đơn vị đến qua dư an an lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút hối hận nhưng lại không biết mình vì sao muốn hối hận lãng g i a gật đầu nói ok vậy ta đi lên hắn lúc đầu muốn gọi dư an an cùng một chỗ ăn chút đã dư an an đ ế n qua n g ắ m lại mình vừa rồi nhiều ít cũng ăn một chút không phải đặc biệt đ ó i vẫn là tối nay rồi nói sau dư an an trông mong nhìn xem lãng g i a dẫn đầu lên lầu há to miệng thẳng đến lãng g i a từ thang lầu biến mất cũng không nói ra cái gì lãng g i a sau khi trở lại phòng một bên bật máy tính lên một bên cho tiểu dũng gọi điện thoại uy nói chuyện thuận tiện lão đại dặn dò gì hai chuyện gì lần này sự tình làm khá lắm ta đưa cho ngươi giả lập túi tiền chuyển một trăm vạn bất quá ngươi gần nhất đừng đi biến hiện hiểu chưa t a ơn lão đại nhiều không t a ơn cha ruột ít xà đàn mặt khác đem ngươi hiện tại trên tay điện thoại cùng thẻ điện thoại toàn bộ đổi một lần còn có chỗ ở cũng đổi một cái muốn làm sạch sẽ một chút mặt khác đem công ty chiếc diện bao xa kia bán lại đi mua một cỗ xỉ cổ t ạ n có thể hơi tốt một chút dự toán ba mươi vạn siêu một chút cũng không có việc gì được rồi ừ n chỉ những thứ này tiểu tinh thế nào ta vừa định nói cho ngươi bác sĩ vừa thông chi nói rằng tuần giải phẫu cuối tuần mấy hẳn là thứ năm Ta đã biết, mới thể điện thoại đã điện mới lần à là dương du. Này m mở môn đơn giản đem hòm tốt ta, treo. thoại, nhất thư chút thể trò sau Sau ra biểu dung nhiều Du. đều chuyện. nói như điện lãng kiện nhìn nội vẫn Dương nương đơn giản như nơi giận cùng có đại lại. khi giã lại, cái cho cứ cúp hốc cây, Lão vậy, xem l gặp gì này lại còn phát tới mấy chương ảnh c h ụ lãng giã xem hết dương du phát tới nhà dánh phản nàn cùng ảnh c h ụ cười lắc đầu sau đó bắt đầu về biểu kiện lần sau mặc nhiều như vậy ảnh c h ụ cũng không cần phát ta không thích xem mặt khác ta đã lên tới tổ trưởng đồng thời cùng chủ quản lãnh đạo quan hệ rất tốt nàng sắp thăng nhiệm phó tổng quản lý dưới mặt ta một bước kế hoạch là nghĩ biện pháp để nàng trước tiên đem tổng thanh tra vị trí kiêm chờ ta đi lên đỉnh vị trí của nàng lại xuống một bước ta xem một chút có thể hay không quản lý quản lý cho rơi đài đem nàng phụ chính đến lúc đó ta liền có thể sơ bộ nắm giữ cái này phân bộ công ty đương nhiên những thứ này chỉ là kế hoạch thực hiện cũng không dễ dàng dù sao giám đốc bổ nhiệm quyền tại tập đoàn cơ bản cũng là những tình huống này nếu như bên a 3 3 có cái gì nhiệm vụ an bài nhanh chóng cùng ta giảng miễn cho xáo trộn kế hoạch của ta một bên khác đang cùng một cái nhà sản xuất trò chuyện kịch bản d ư dù nhìn thấy trên điện thoại di động phát tới một cái biểu kiện nhắc nhở không để ý nói chuyện lễ nghi trực tiếp giảng điện thoại phóng tới trước mắt mở ra nhìn lại vì kịp thời thu được lãng giã biểu kiện dương du trực tiếp đ à o loạt biểu kiện áp nhìn thấy đầu này biểu kiện về sau nàng có chút sợ hai thán phục cùng tò mò lãng giã thăng chức tốc độ lúc này mới nhập chức mấy ngày a liền thăng tổ trưởng nàng cũng may mắn mình quả nhiên không có chọn lầm người nhưng nàng hồi phục lại là cùng đây hết thể đều không quan hệ ta điều tra n g ư ờ i cái kia tổng thanh tra giá người n g thật là không tệ ngươi nói muốn đỉnh vị trí của nàng c h ậ chật cụ thể là vị trí nào chương tám mươi mốt cùng dư an an hẹn áp t r ư ơ n g tám mươi mốt cùng dư an an hẹn ăn khuya lãng giã nhìn thấy dương du dây về b i ể u kiện trong lòng suy nghĩ cái này đại minh tinh có rảnh rỗi như vậy sao xem hết trong b i ể u kiện dung sau càng là không bình tĩnh trực tiếp lên tiếng nhà danh nói n g u y ê n lai minh tinh so ta tiểu lão bản còn b ậ n thật là đủ ô hắn đều chẳng muốn hồi phục trực tiếp quan bế b i ể u kiện nhìn lên mình mặt khác hai người thủ hạ phát tới b i ể u kiện tiểu bàn lão đại tiểu dũng gần nhất thần thần bì bí, bí ta cảm giác có điểm gì là lạ hắn khả năng giấu giếm chúng ta đang làm cái gì chuyện xấu lão đại ngươi hỏi hắn thời điểm đừng đem ta nói ra nhị mao tiểu dũng hỏi ta cầm đi trước đó đập tới đồng duyệt không biết hắn nghĩ làm cái gì nhị mao trên mạng đột nhiên tuân r a phan thừa trí tài liệu đen ta không biết đây có phải hay không là cùng tiểu dũng lấy đi đồng duyệt tài liệu đen có quan hệ ta trong bóng tối điều tra bất quá mấy ngày nay tiểu dũng đột nhiên biến mất ta liên lạc không được hắn nhưng tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề lão đại ngươi cũng nói gần nhất đừng làm loạn tiểu dũng cái này kẻ phản bội quá không ra gì lão đại ngươi phải hào hào quản quản hắn đúng ngươi đừng nói cho hắn những này là ta nói lãng giá cười cho hai vị này hành cấp nhị tướng trở về chấn an biêu kiện cổ vũ bọn hắn làm đúng chờ mình trở về xử lý các ngơi án binh bất động tiếp tục giám thị công ty đồng thời lãng giả hứa hẹn nhất định sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật bọn hắn nội ứng thân phận hồi phục xong những thứ này biểu kiện lãng giả đốt điếu thuốc ngón tay ở trên bàn có tiết tấu đập đón lấy hắn cầm điện thoại di động lên lần nữa bấm tiểu dũng điện thoại uy ngươi lần trước không phải hỏi nhị m a u cầm ảnh chụp sao đúng vậy a thế nào ngươi tự mình cho hắn cầm hai vạn trọng điểm là tự mình không phải ta để ngươi cho lão đại ngươi đây là ý gì ta không để ý tới giải không cần ngươi lý giải làm theo là được tốt ta cúp điện thoại xong lãng giả yên lãng hút thuốc hắn đương nhiên biết nhân tính là chịu không được khảo nghiệm tốt nhất đừng khảo nghiệm nhân tính nhưng hắn chân chính cường đại địa phương ở chỗ hắn hiểu được nhân tính là thứ nhất trọng yếu nhất chính là hắn có thể hiểu được nhân tính em v u mặt cũng thản nhiên tiếp nhận hắn làm sự tình m u ố n xử chỗ cẩn thận cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ mặt hoạch tâm nhân viên tính cách cùng ý nghĩ hắn không sợ những thứ này thủ hạ có thể hay không tự tư cùng tham lam hắn cũng có thể tiếp nhận tự tư cùng tham lam bởi vì hắn mình liền thừa nhận mình là tự tư cùng tham lam đồng thời hắn cho rằng mỗi người đều nguyện ý thừa nhận mình có cái này một mặt hắn chỉ sợ mình không đủ giải bọn hắn tự tư cùng tham lam trình độ hiểu rõ liên có thể phòng ngừa ngoài ý muốn bốn hoàng nhiễm trong phòng ngủ nàng nhìn xem tràn ngập điện trên điện thoại di động cái t i ế hệ thống tự mang d ị n xạ vỡ hình ảnh căn bản nhìn không ra đây là ai điện thoại nàng yên lặng cầm lấy điện thoại di động của mình bấm một chiếc điện thoại đang nằm trên giường soát giờ ho ui n ưng vĩ thông đống nhiên nhận được xinh đẹp ra trường điện thoại lập tức liền đến tinh thần n g ư ơ i tốt hoàng nữ sĩ ưng lão sư làm sao đến bây giờ còn như thế xa lạ ấn n i ê n kỷ ngươi gọi ta một tiếng tỷ là được rồi là hoàng tỷ không có cái giày ngươi nghỉ ngơi đi không có ta còn chưa ngủ hoàng tỷ ngài có chuyện gì không xế chiều ngày mai tới nhà một chuyến a lần tiếp theo ra giáo k h o a không phải hậu thiên sao ngày mai không phải để ngươi đến học bổ mà là ta muốn tìm ngươi tâm sự có vấn đề sao ứng lão sư không có vấn đề ta nhất định đến đúng giờ tốt vậy chúng ta ngày mai gặp từ vân ngày mai gặp cúc điện thoại ư n g vi thông bắt đầu mơ màng cùng kích động không ức chế được sao động khiến cho hắn đứng lên mở ra máy tính chuẩn bị ôn tập một phen năm m ư ơ i giờ tối tắm rửa xong lãng giã lau sạch lấy tóc từ toilet ra nhìn một chút điện thoại phát hiện phía trên nhiều một đầu vẻ chát g i an an sóng tiên sinh đang làm gì lãng giã nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái này mạn mạn đêm thu quả thật có chút tịch liêu thế là trả lời vừa vặn có chút đói bụng cùng một chỗ ăn chút bữa ăn khuya thế nào t ố t muốn ăn cái gì ta mời ngươi ta cũng không biết ăn cái gì liền dưới lầu tùy tiện ăn một điểm chứ sao t ố t ta sau m ộ ư ơ i phút xuống lầu lãng giã phát xong đầu này tin nhắn lạo thảo lấy mái tóc thổi khô sau đó mặc quần áo xuống lầu d ư an a n đổi một bộ rộng rãi vệ y ỉ tết tóc đuôi ngựa b ệ n đứng tại lầu hai đầu bậc thang hai người kết bạn xuống lầu đi đến quán rượu nhỏ lúc lãng giãng Dư an an nhịn không được cười nói ngươi không phải nói ăn cái gì sao t i ể u quán cũng có q u à vật nha tốt h a Dư an an cũng không có phản đối nàng đối lang giã vẫn luôn thật tò mò cũng có một chút h ả o cảm h ả o cảm đến từ lang giã hai lần giúp nàng giải vây hiếu kỳ có một bộ phận đến từ lang giã không ân cần điểm này hoàn toàn chính xác có thể gây nên mỹ nữ chú ý điều kiện tiên quyết là ngươi đủ xoáy hoặc là điều kiện thật tốt đương nhiên cả hai đều có càng tốt hơn từ hai người ở đây làm hàng xóm về sau lang giã chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng thậm chí tăng thêm hẹ chặt về sau lãng giã đều không có chủ động phát qua tin tức đây đối với ở trường học chưa bao giờ thiếu người đeo đổi dư an an tới nói quả thật có thể gây nên nàng hiếu kỳ hai người trở ra tuyển cái vị trí gần cửa sổ lãng giã điểm đánh bia cùng mấy phần quà v ậ t đây cũng là hai người lần thứ nhất ngồi xuống hào h ả o nói chuyện phiếm trước đó đều là vội vàng mà qua đều không chút hào h ả o trao đổi qua dư an an cầm một lon đĩa cùng lãng giã đụng một cái nhỏ uống một ngụm sau hỏi ngươi làm sao lại ở chỗ này tại dư an an thị giác bên trong lãng giã loại điều kiện này hẳn là tại kinh hải là có nhà dù là không có cũng không nên ở tại loại này điều kiện tương đối bình thường phòng đơn bên trong cách đi làm gần một điểm ta đối chỗ ở không chọn vậy cùng ta ta cũng là bởi vì nơi này cách đơn vị gần một điểm lãng giã tò mò hỏi ngươi đọc hí kịch học viện làm sao lại chạy đến nơi đây làm cao ốc vật nghiệp sân khấu nâng lên cái này dư an an ánh mắt tảm đạm ta ngược lại thật ra muốn vào công ty giải trí nhưng phỏng vấn thật nhiều nhà căn bản không có cơ hội bao quát đoàn làm phim ta cũng phỏng vấn thật nhiều nhưng ngươi không biết những cái kia phó đạo diễn thật là buồn ôn làm không làm liền ám chỉ ta ngủ cùng lãng g i cười cười có nghe nói qua ta hiện tại đại học năm bốn tốt nghiệp là phải có thực tập báo cáo đ giữ an làm phim c là là an, an gật đầu nói ta cũng nghe các học tỷ nói không ít nhưng ta cũng sẽ không làm bừa tắm làm loại kia vì nhân vật bồi người ngủ sự tình ngẫm lại liền buồn nôn lãng giã khép cười một tiếng có thể từng nghe nói người trong giang hồ thân bất do kỷ cô nương a ngươi nghĩ quá đơn giản chương 82. m a say rượu an an chương 82, m a say rượu an an đừng gọi ta cô đường ngươi cũng không phải đại thúc lớn hơn ta không được mấy tuổi tốt ta Dư an an giả bộ không vui nói lãng giã cười lắc đầu cũng không tiếp tục thuyết giáo đúng rồi ngươi tại cao ốc lầu mấy a cái nào công ty ngươi hỏi cái này làm gì t u y tiện hỏi một chút đi không muốn nói coi như xong tinh thần trụ hạch cũng là hạo hãn giải trí kỳ hạ phân bộ công ty lãng giã thành thật trả lời d ư an an nghe nói hai mắt tỏa sáng ngạc nhiên nói các ngươi là hạo hãn giải trí phía dưới à. vậy ngươi đi qua hạo hãn giải trí sao đi qua bên trong là không phải rất lớn nghe nói cái kia cao nhất một tòa cao ố c cả tòa chỉ có một cái hạo hãn giải trí tập đoàn lãng giã gật đầu nói đúng vậy người bên trong rất nhiều d ư an an sinh lòng hướng tới chắp tay trước ngực nói nếu là ta có thể đi vào hạo hãn giải trí liền tốt lãng giã trêu chọc nói ngươi đây là hướng ta cầu nguyện sao ta cũng không phải thật tiên dự an an đưa tay đập lãng giã một chút có thể hay không đừng tùy tiện trêu chọc giấc mộng của ta phạt rượu t người làm sao lão là nói chút ta nghe không hiểu chẳng lẽ trong đầu của ngươi ở một cái đại thúc l ã n gia g tự dưỡng cười cười có đôi khi ta cũng dạng này cảm thấy luôn cảm thấy cùng người đồng lừa không hợp nhau đại khái tâm lý của ta tuổi tắc đúng là đại thúc đi ha ha cái kia đại thúc chúng ta uống một chén Dư an an chỉ coi lãng giã chỉ là tùy tiện nói một chút nàng cũng không hỏi tiến vào hạo hãn giải trí làm sao lại đơn giản hai cái bởi vì trùng hợp mà khi hàng xóm người không trộn lẫn bất kỳ mục đích gì trò chuyện uống rượu đây là lãng giã khó được bung lòng thời gian trò chuyện một chút Dư an an phát hiện lãng giã giống như cái gì đều hiểu mình mặc kệ trò chuyện chuyện gì hắn đều có thể tiếp bên trên còn trong lời có ý sâu xa thật sự là một cái kỳ lạ g i a hỏa có đôi khi nói chuyện hài hức khôi hài bật cười có đôi khi còn nói chút để cho người ta rơi vào trong sương ngủ nói Mà lãng theo ì tại c thời gian rượu từ đánh biến hai đánh hai đánh biến ba đánh hai người uống đến một mươi hai điểm nhiều hết thể uống một mươi tám chai bia mọi người khả năng không biết cỡ tờ vợ bên trong rượu cơ bản đều là giả tăng thêm lợn nhựa làm uống đến đằng sau chính là hơn một m ư ờ i phút một chuyến nhà vệ sinh ngược lại là loại này bên đường quán rượu nhỏ đại khái xuất là thật rượu cho nên uống đến đằng sau Dư a n ăn say đầy mặt t ư n g hồng nói chuyện đều đầu lưỡi lớn đại thúc ngươi là người xấu lãng g i á ngầm lấy điếu thuốc im lặng nói ta làm sao lại người xấu n g ư ơ i đem ta c h ú t say xin nhờ đằng sau hai đánh đều là ngươi điểm vậy ngươi cũng không có ngăn cản ngươi chính là có chủ tâm muốn cho ta uống say lãng g i á thẳng thắn nói bị nữ muốn uống rượu ta tại sao muốn ngăn cản ta lại không đ ốc ha ha ha c ư ờ i to xong về sau dư a n ăn bỗng nhiên đưa tay ôm lãng g i á hỏi ngươi nói ngươi có phải hay không coi trọng ta rồi lãng giác ú i đầu hít một m ụ n khói qua một lần t h i sau đó chậm dãi phun ra người uống nhiều d ư a n a n ôm chặt hơn một chút giả trang cái gì a nam nhân đều một cái dạng lãng giã cười cười từ chối cho ý kiến hắn nhìn đồng hồ nói ra thời gian không còn sớm ngày mai còn muốn đi làm chúng ta trở về đi không muốn lại uống điểm nha uống cái l ô n gà g lại uống xuống dưới ngươi ngày mai không cần đi làm phục vụ viên tính tiền lãng giã mua xong đơn vị ngã trái ngã phải dư an an đi ra ngoài n g ư ơ i đừng kéo ta ta còn có thể uống d ư a n an động tác hào phóng rượu thái mông lung n g ư ơ i cái này nhỏ nằm sấp đồ ăn lại bi bi đem ngươi trò hề vô xuống đến ngày mai phát cho ngươi nhìn còn tốt đường về nhà rất ngắn lãng g i ã gập gành đem nàng nâng lên lầu hai chìa khóa đâu không biết thật là một cái nhân tài lãng g i ã không có cách đành phải đi sờ nàng túi hai tay treo ở lãng g i ã trên cổ dư an an phun mùi rượu cười nói U, bây giờ liền bắt đầu vào tay nha đại thúc ngươi buồng n h ị c h lưu manh ta muốn báo cảnh đem ngươi b ắ t lại ngu xuẩn lãng dã sờ đến chìa khóa vị nàng mở cửa đây là lãng dã lần thứ hai đi vào dư an an g i a phòng đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường sau đó giúp nàng thoắt dậy tiếp lấy quay đầu liền tiến vào toilet đối với treo nội ý không có nhìn nhiều cầm khăn mặt tước n h ẹ p sau đó ra đi đến bên giường ấn lấy dư an an mặt chính là một trận không nhẹ không nặng t ứ n g ư ợ c n g ư ờ i làm gì dựa cho ngươi mặt không phải như vậy tháo trang sức ta biết nhưng liên quan gì đến ta a người khi dễ người người tên bại hoại này dư an an hai tay một trận con ruột quyền lãng giã tranh thủ thời gian né tránh tiếp lấy hắn lại đến toilet tẩy một lần khăn mặt sau đó lại l ầ n trở về ấn lấy dư an an mặt lại là một trận m á n h xoa người bệnh tâm thần a phiền chết ta muốn đi ngủ ok ngủ đi lãng giã nhìn thoáng qua vẻ s a y lộ ra dư an an từ đầu tới đuôi nhìn một lần dư an an dung mạo xinh đẹp dáng người tỷ lệ cũng tốt lúc này lại s a y nằm ở trên giường có chút tâm động nhưng lãng giã không có lưu luyến cho nàng đắp chăn sau đó xoay người rời đi đóng cửa lên lầu lãng giã tự nhận là không có gì danh giới cuối cùng nhưng một cái ưu tú cặn bã nam cuối cùng sẽ tại không có danh giới cuối cùng bên trong tìm kiếm một k i a danh giới cuối cùng ra cửa hắn có chút tiếc nuối thở dài nói ta cả đời này à như giấm trên băng mỏng chẳng biết lúc nào mới có thể đến bị ngã nghe được tiếng đóng cửa cái tiêm ộ t sắt a dư an an mở mắt nàng sắc thực say nhưng còn có ý thức lúc này mông lung ánh mắt bên trong có không hiểu có tiếng lối còn có vẻ khâm phục lãng giã về đến phòng không thể không lần nữa tẩy cái tắm nước lạnh dội tắt sao động h o r m o n mới có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ đối với hoàng nhiệm nữ nhân như vậy lãng giã tà ác không có chút nào gánh vác nhưng đối với dư an an loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều cô bé thiện lương lãng giã không cách nào làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hai loại lựa chọn khác nhau rất lớn nhưng đây đều là tạo thành lãng giã một bộ phận ngày thứ hai đi làm vừa tới công ty liền bị thông chi cùng theo đến hạo hãn giải trí đi bộ này lưới kịch còn có hai ba ngày liền muốn lên chiếu hiện tại cơ bản lúc nào cũng đều tại kết nối mà lạng gia đã bị hoàng nhiễm coi là đoàn đội cốt cán khẳng định phải mang lên hắn lần này tinh thần chủ hoạch bên này cùng đi không ít người còn mang theo một chút quay c h ụ khí giới muốn đ ố i mấy cái chủ sáng diễn viên tiến hành quay chụp h ỏ n g vấn vương văn văn hôm nay cũng dậy rất sớm người đại diện diệp nam lái xe tiếp vào nàng bất quá hai người không có trực tiếp đi công ty mà là lái xe vào kinh hải một nhà cấp cao cửa hàng nam tỷ chúng ta cũng không biết hắn số đo có thể hay không mua sai a yên tâm đi hắn g á người như thế ngay ngắn chúng ta liền theo hắn thân cao mua là được chương o i n sai, để c h tám mươi ba xuất tử lãng giã phỏng vấn bàn thảo. thảo hạo hãn giải trí cao ốc một gian phỏng vấn trong phòng lãng giã ôm cánh tay đứng tại ca m ra đằng sau nhìn xem phía trước đang tiếp thụ nội bộ phỏng vấn phan thừa trí những thứ này vấn đáp đều là tinh thần trù hoạch trước đó chuẩn bị xong vấn đề cùng đáp án đều là trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc lấy hiện ra tốt nhất tuyên truyền hiệu quả đúng lúc này cánh tay của hắn bị người nhẹ nhàng đụng một cái sau đó nghiêng đầu nhìn lại một vị đồng sự chỉ chỉ bên ngoài ra hiệu có người tìm lãng giác thuận thế nhìn về phía ngoài cửa phát hiện vương văn văn người đại diện tại cửa ra vào hướng về phía hắn mỉm cười thế là hắn đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại miễn cho quay dày bên trong p h ò n g vấn nam tỷ chuyện gì không có chuyện gì ta vừa qua khỏi đến nghe nói ngươi ở bên này văn văn đi trước trang điểm、ừ. đồng nghiệp của ta sẽ cùng với nàng kết nối phỏng vấn bản thảo hôm qua hẳn là liền phát cho nàng a diệp nam gật đầu nói đúng hôm qua văn văn liền đã ở lưng vậy là tốt rồi không có chuyện gì khác ta đi vào trước được rồi cái này ngươi cầm diệp nam đưa trong tay mấy cái cái túi hướng phía trước đưa đưa lãng giá mặc dù xuyên dế nhũi nhưng không phải thật sự dế nhũi xem xét những thứ này cái túi bên trên logo liền biết những thứ này nhãn hiệu quần áo giá cả không ít hắn biết mà còn hỏi nam tỷ đây là làm gì đây là văn văn một điểm tâm ý tối hôm qua ngươi sau khi đi nàng ý thức được sai lầm của mình rồi cũng biết ngươi là vì nàng tốt lãng giác ư ờ i nói vậy khẳng định là ngươi nói nàng cái kia đầu góc nơi nào sẽ nghĩ đến diệp nam không có phủ nhận ở trước mặt người thông minh nói dối chỉ có thể đưa tới phản cảm nàng gật đầu nói tiểu cô nương nhà mặc dù không hiểu chuyện lắm nhưng nàng là biết sai có thể thay đổi người hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng cho nàng một cơ hội cái này quay đầu trò chuyện tiếp quần áo coi như xong ta không thu diệp nam vội vàng hướng trong tay hắn nhét cái này không phải cầu ngươi hỗ trợ chính là một điểm tâm ý ngươi chớ hiểu lầm mà lại đây đều là chiếu thân ngươi tài mua ngươi không muốn ta cùng văn văn hai nữ nhân cũng không cách nào xuyên a thật không phải cầu ta hỗ trợ thật không phải lãng ra thuận cái túi miệng đi đến nhìn một chút nhãn hiệu đều không có xé nói cái gì hắn không muốn không có cách nào mặc đều là lý do nhưng lãng ra dự định nhận lấy hắn lại không chuẩn bị thật cự tuyệt vương văn văn cho nên cũng sẽ không đem người ta tưởng niệm triệt để phá hỏng ta ngược lại thật ra thật đúng là khuyết điểm tốt ý phục mặt m ặ c vậy liền cám ơn ha đây đều là văn văn tự mình chọn lựa hai ta thêm cái hẹ chát ta đem mấy cái này cửa hàng địa chỉ phát ngươi ngươi quay đầu nếu là thử không vừa vặn lại đi đổi được ta quét ngươi lãng ra có lý do hợp lý mặc vào hàng hiệu quần áo mới vẫn là thật vui vẻ dù sao từ sang thành kiếm khó m càng càng ấ vui vẻ. Vui vẻ sau mười phút vương văn văn trợ lý đẩy cửa tiến vào phòng hoa trang đem một phần bản thảo đưa cho vương văn văn cũng nói ra bên kia chủ hoạch để cho ta đưa cho ngươi nói là vừa sửa chữa phỏng vấn bản thảo vương văn văn lập tức hướng mày mất hướng nói làm cái gì à ta thật vất và đem ngày hôm qua cho ta học thuộc lúc này sắp liền muốn ghi chép hiện tại lại lấy ra một phần ta làm sao lưng phàn nàn thì phàn nàn nhưng nàng vẫn là tiếp nhận bản thảo nhìn khi thấy phía trước soạn bản thảo người cái kia một cột bên trong l ã n g dã hai chữ lúc lông mày lập tức liền tàn g ra nam tỷ ngươi mau tới đây nhìn xem phần này bản thảo phía trên có ký tên đúng là l ã n g dã viết thật t a xem một chút diệp nam đi tới xem xét quả nhiên viết l ã n g dã hai chữ vương văn văn vui vẻ nói xem ra chúng ta đưa quần áo vẫn hữu dụng diệp nam lắc đầu cười khổ nói ngươi thật đúng là ngốc được rồi ngươi tranh thủ thời gian hào hào nhớ một chút nói là để nàng nhớ nhưng diệp nam cũng vẫn đứng ở bên cạnh nhìn lại nàng muốn nhìn lãng ra viết phỏng vấn bản thảo trình độ đến cùng như thế nào nửa giờ sau bắt đầu quay t r ụ p vương văn văn phỏng vấn tài liệu lời thuyết minh hỏi lần này cùng phan thừa trí hợp tác cảm giác thế nào vương văn văn lúc này không chỉ có muốn bản thảo bên trong lời kịch trọng điểm còn có lãng ra tại mỗi cái vấn đắp bên cạnh ghi chú tứ chi động tác cùng biểu lộ chi tiết đây quả thực so diễn kịch thuộc kinh bản còn khó hơn chỉ gặp nàng một ngón tay điểm cái cầm làm suy nghĩ hình giống như đang nhớ lại sau đó mỉm cười nói ta cảm thấy cái này đối ta tới nói là một đoạn phi thường khó được thời gian mặc dù ta cũng là chuyên nghiệp hí kịch học viện tốt nghiệp nhưng ở phan lão sư trước mặt kỹ xảo của ta tương đương non nớt cũng may phan lão sư phi thường có kiên nhẫn mà lại người cũng đặc biệt tốt thường xuyên làm mẫu chỉ đạo ta ta cảm thấy thông qua lần này cùng phan lão sư hợp tác ta tiến bộ rất nhiều、Cách. vấn đề thứ nhất lại đột nhiên bị đánh gãy tất cả mọi người nhìn về phía hô c á t lãng giã chỉ gặp lãng giã nghiêm túc nói cái gì tiến bộ do ta viết là trưởng thành đây là hai chuyện khác nhau vị t i ê phụ trách hỏi vấn đề nữ đồng sự s ử n sốt một chút trong lòng tự n ủ tiến bộ cùng trưởng thành có khác nhau sao vương văn văn hiện tại đã không dám mạnh miệng nhưng ánh mắt cũng là có đồng dạng nghi hoặc lãng giã trừng mắt liếc cái này mê man g ánh mắt giải thích nói như ngươi loại này tiểu tạp là mễ chỉ có tiền bối hoặc là người xem mới có thể nói ngươi tiến bộ chính ngươi là không có tư cách nói đến lúc đó người ta nói ngươi diễn kỹ sẽ nghĩ ngươi tiến bộ ở đâu trưởng thành liền không đồng dạng có thể là bất luận cái gì phương diện t h như tâm tính cảm ngộ vân vân dù là ngươi ngược nhiều không chấm một ly cũng có thể nói là trưởng thành vương văn văn nam khu k u vĩ von khả năng không quá thỏa đáng ý tứ ngươi luôn có thể thạo a chính mình nói mình tiến bộ nếu như đối ngươi không cảm giác người khả năng liền sẽ sinh ra phản cảm mặc dù dạng này người không nhiều loại này phản cảm cũng rất nhỏ nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa vương văn văn cúi đầu nhìn về phía bản thảo bên trong trưởng thành hai chữ nàng lần thứ nhất cảm giác được đơn giản văn tự bên trong cất giấu như thế lớn khác nhau ta đã biết vừa rồi chỉ là nhất thời nói sai ta hiện tại toàn theo bản thảo tới lãng g i á gật đầu nói ok thái độ chính xác một lần nữa ghi chép đi vương văn văn nhìn xem ôm cánh tay đứng ở nơi đó lãng giã mặc dù còn không có thay quần áo mặc rất phổ thông nhưng này sợi tự tin và lực không chế tạo ra một loại bị lực vương văn văn ánh mắt đảo qua hắn ôm cánh tay cổ tay trong lòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nơi đó nếu như mang một con khiêm tốn xa hoa đồng hồ hẳn là rất d ự n lần này ngươi cùng phan thừa trí hợp tác cảm giác thế nào thu lại bắt đầu lại từ đầu vương văn văn lần này bỏ qua một bên mình lý giải hoàn toàn theo bản thảo tới phan lão sư trước mấy ngày lâm vào một trận dư luận phong ba lúc ấy toàn mạng cơ hồ đều tại đối với hắn công kích chửi rủa mà ngươi lại tại loại kia đầu gió đỉnh sóng tình huống phía dưới đứng ra thay hắn phát ra tiếng ngươi lúc đó là thế nào nghĩ đâu vương văn, văn cười yếu ớt một chút nói rất đơn giản a phan lão sư không phải người như vậy lời thuyết minh chờ đợi một chút mới ngạc nhiên hỏi ngạch không có sao không có nha phan lão sư vốn chính là người tốt chỉ như vậy một cái lý do sao vương văn văn hỏi ngược lại còn cần lý do khác sao ba ba ba lãng giã tại ca mê ra đằng sau vỗ tay nói xinh đẹp đoạn này ngự khí cùng biểu lộ tương đương đúng chỗ văn văn ngươi tiến bộ từ một mực đ ố i nàng lãng giã miệng bên trong đạt được khó được khích lệ vương văn văn tâm tình thật tốt thiếu dung sán lặn nói đúng không ta thế nhưng là chuyên nghiệp diễn viên thì hỉ lãng giã đợi chút nữa nếu là lại sai lầm ta đi lên cho ngươi phanh phanh hai quyền nhìn ngươi h ỉ h ỉ không h ỉ h ỉ vương văn văn khỏe miệng cong lên không h ỉ h ỉ t r ư ơ n g tám mươi b ố mời chào t r ư ơ n g tám mươi b ố mời chào ghi chép phan thừa trí tài liệu đại khái dùng hơn một tiếng đồng hồ bên này ghi chép vương văn văn tài liệu lại nhiều gấp đôi thời gian lâm thời sửa bản thảo quyên từ là một mặt lãng giã luôn hô k ế t cũng là một phương diện nguyên nhân thậm chí có đôi khi lời kịch đúng chỉ là biểu lộ thần thái không hài lòng cũng muốn nở dê làm lại vương văn văn cảm giác được đây quả thực so phim truyền hình đạo diễn còn hà khắc đập song sau lãng g i còn nói với nàng nói thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng còn muốn cho hậu kỳ biên tập thời gian quay chụp cứ như vậy đi vương văn văn hỏi thế nào ngươi còn không hài lòng à? lãng giã gật đầu nói ta đương nhiên không hài lòng nhiều nhất tính ngươi đạt tiêu chuẩn nhìn cái gì vậy không phục à? ngươi biết giờ ho u i n ở bên trên một đầu bạo lựa video cần bố trí bao lâu quay chụp bao nhiêu lần sau vương văn văn lâm vào suy nghĩ lãng giã tiếp tục nói tầng dưới c h ố t lo j i e p đều là giống nhau bởi vì đều là cho người xem nhìn như vậy nội dung hấp dẫn người xem điểm cũng giống như nhau đừng nhìn những cái kia là võng hỏng giống như cấp bậc không bằng các ngươi diễn viên nhưng trên thực tế bọn hắn ra vòng video bên trong sạc ý lợi kịch vận tính bao quát diễn ký, kỹ kỳ thật soi đại bộ phận phim truyền hình đại bộ phận ống k í n h đều lợi hại hơn t h u giáo ta đều không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này được thôi ngươi đi nghỉ trước quay đầu có thời gian lại cùng ngươi mảnh trò chuyện những thứ này vương văn văn đứng lên nói vậy ngươi trước b ậ t điệu quay đầu điện thoại liên lạc Ừm. nhưng cái này quay lại liên hệ lại chỉ cách nhau mười phút đồng hồ bởi vì thời gian đã đến giữa trưa lạng gia cùng các đồng nghiệp chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm hắn vừa tới đi làm lúc mỗi người đều đối với hắn kính nhi viên chi hiện tại hắn hiện ra năng lực lãnh đạo thưởng thức cũng thăng nhiệm tổ trưởng sóng tổ trưởng giữa t r ư a cùng một chỗ ăn đi đúng vậy a chúng ta còn không có cùng một chỗ ăn cơm xong đâu x o n g tổ trưởng ngươi có cái gì ăn kiêm sao các đồng nghiệp phảng phất trong vòng một đêm liền trở nên hiền lành có yêu mời lại như thế chân thành lãng giã vừa định gật đầu đáp ứng chỉ nghe thấy phía trước có người hô lãng quản lý lãng giã ngẩng đầu nhìn lại đây không phải là d i ệ p n a m sao hắn đi qua hỏi nam thị chuyện gì a buổi sáng vất vả ta ở bên cạnh cũng không có chuyện làm dứt khoát liền xuống nhà lầu gói điểm đồ ăn ngươi nếu không ngại liền đi phòng làm việc của ta ăn công việc bữa ăn đi lãng giãng ta cùng các đồng nghiệp nói một tiếng hắn quay đầu đi hướng đám kia đang chờ hắn các đồng nghiệp giải thích nói vương văn văn người đại diện có một số việc tìm ta c â u thông nếu không các ngươi đi trước ăn đi chờ làm xong đoạn này ta mời mọi người ăn cơm được rồi sóng tổ trưởng ngươi có việc đi trước vậy thì chờ sóng tổ trưởng mời khách đi vậy chúng ta đi xuống trước lãng giã đưa mắt nhìn các đồng nghiệp xuống lầu đông nhiên mới mày thế nào không thấy được h o n g nhiễm nàng đi đâu hắn cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều d i ệ p nam đã đi tới công việc của chúng ta trong phòng một tầng một chúng ta đi thang máy số dưới được trên cơ bản hạo hãn giải trí tại bồi dưỡng diễn viên hoặc ca sĩ đều có công việc thất nhưng có rất ít độc lập ra khu làm việc cũng có lớn có nhỏ căn cứ chính là cả vị hàng hiệu nhất đỉnh lưu diễn viên hoặc là thiên vương thiên hậu phòng làm việc khả năng trực tiếp có nửa tầng hoặc là một tầng lớn như vậy bên trong công trình đầy đủ tương đương với một cái công ty đồng dạng tại vận doanh mà giống vương văn văn loại này tuổi trẻ diễn viên cũng không phải phi thường nổi danh cái kia cái gọi là phòng làm việc cũng liền mấy cái văn phòng hơn một trăm bình dáng vẻ trong đó còn bao gồm người đại diện diệp nam văn phòng đi theo diệp nam đi vào phòng làm việc bên trong một trường trên bàn vương đã bảy đầy đ ầ ăn cái bàn này vừa nhìn liền biết vốn phải là bàn làm việc lăng gia đoán được thức ăn sẽ rất phong phú chỉ là không nghĩ tới các nàng đem rượu đỏ đều tỉnh lên hắn cười khổ nói buổi chiều còn làm việc rượu ta liền không uống diệp nam vội và nói g n vậy ngươi uống chút đồ uống trong tủ lạnh đều có trải qua trước đó công cộng sự kiện lại thêm vừa mới cái kia đoạn phỏng vấn bàn thảo nếu như một sự kiện có thể là ngẫu nhiên linh cảm như vậy liên tiếp chủ hạch đủ để cho diệp nam xác định lăng gia đúng là cái phi thường lợi hại nhân tài cho nên nàng trong lòng cũng đánh lên tính toán ăn cơm khoảng cách diệp nam hỏi lăng giã nghe nói ngươi vừa mới nhập chức không lâu ngắn như vậy thời gian liền thăng trước thật sự là lợi hại lãng g i á vừa ăn vừa tùy ý đáp cũng có vận khí thành phần vừa vặn gặp bên trên việc này lãnh đạo thưởng thức diệp nam lại hỏi ngươi tiền lương có phải hay không cũng tăng lãng g i á cười nói ta còn không có linh qua tiền lương bất quá bộ phận nhân sự đồng sự nói cho ta cơ bản tiền lương từ sáu n g h n tăng tới một vạn tiền thưởng ngăn vị cũng tăng cao hơn một chút lãng g i á chỗ bộ môn nhân viên rất lớn một khối thu nhập là dựa vào hạng mục tiền thưởng tỷ như lần này lưới kịch tuyên xảy ra án sau khi hoàn thành tham dự nhân viên theo chức vị cùng công hiến tháng đó sẽ dẫn tới một bút rất không tệ hạng mục tiền thưởng v ề phần ngày đó phó tổng giám đốc tuyên bố cho lãng giã mười vạn tiền thưởng là tình huống đặc biệt không bao gồm tại hạng mục tiền thưởng bên trong nếu như lãng giã chỉ là một cái bình thường dân đi làm đây quả thực là chỗ làm việc trời hồ bắt đầu diệp nam nhấp một miếng rượu đỏ vừa cười vừa nói thế thì thật không tệ à bất quá ngươi nhanh như vậy đến tổ trưởng nếu lại đi lên chỉ sợ muốn nấu không ít thời gian à. lãng giã suy nghĩ một chút nói hẳn là đi ở trên nữa chính là bộ môn tổng thanh tra cấp bậc rất khó diệp nam bổ một ao vẫn là phân bộ công ty bộ môn tổng thanh tra đâu Này, xác thực diệp nam tại làm nền lãng giã biết nàng tại làm nền cũng cho phối hợp tiếp lấy đã đến biểu lộ mục đích thật sự thời khắc vậy ngươi có hứng thú hay không đến tập đoàn tổng bộ công việc diệp nam lúc nói lời này chăm chú nhìn lãng giã phản ứng lãng giã sửng sốt một chút trả lời ta không nghĩ tới vấn đề này vậy ngươi bây giờ ngẫm lại chứ sao、này. nam y n tỷ ngươi đến cùng ý gì một mực tại bên cạnh yên l ặ n g ăn cái gì vương văn văn nhìn diệp nam quay tới quay lui nhịn không được mở miệng nói nam tỷ có ý tứ là muốn cho ngươi gia nhập ta đ ồ n đội đây cũng là ta ý nghĩ vấn đề đãi ngộ chính ngươi mở nếu như tập đoàn bên này phê không được cá nhân ta phụ cấp ngươi một bộ phận tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi lãng giã ra vẻ kinh ngạc nhìn vương văn văn lại quay đầu nhìn về phía diệp nam diệp nam đón ánh mắt của hắn gật đầu nói chúng ta là rất có thành ý ngươi nhìn ngươi bây giờ tại phân bộ công ty tạm thời cũng không có khả năng đi lên trên nhưng nếu như ngươi điều đến tập đoàn gia nhập chúng ta đ o à n đội không gần như chỉ ở thu nhập bên trên có thể trên diện rộng tăng lên đồng thời nếu như ngươi đang trợ giúp văn văn đang phát triển làm ra rất tốt hiệu quả cái kêu mặc kệ là tập đoàn phương diện hoặc là toàn bộ nghệ nhân vòng tròn đều sẽ nhìn thấy năng lực của ngươi cái này nhưng so sánh ngươi tại phân bộ công ty nấu tư lịch tốt hơn nhiều kỳ thật tại khách quan bên trên diệp nam đề nghị phi thường tốt nói cũng đều là có đạo lý nếu không phải lãng giã đã có kế hoạch khác cái này trực tiếp tiến vào hạo hãn giải trí tổng bộ cơ hội hắn sẽ không chút do dự gật đầu cái này các ngươi nói quá đột nhiên ta phải suy nghĩ một chút vương văn văn vội la lên cái này còn có cái gì tốt cân nhắc ngươi muốn cái gì đãi ngộ nói thẳng nha lãng giã cười nói đây không phải đãi ngộ sự t ì n h lại nói vật của ta mớn ngươi cũng không nhất định cho chương t á ư ơ thông ca gặp được ngủ chưa thiếu phụ chương t á thông ca gặp được ngủ chưa thiếu phụ vương văn văn không phục nói ngươi cũng không nói làm sao biết ta không cho được lãng gia c ư ờ i khổ nói tại ngươi thật sự hiểu giá trị của ta trước đó chúng ta trò chuyện loại chủ đề này là không có ý nghĩa nếu như ngươi thật muốn cho ta cho ngươi trù hoạch đóng gói quay đầu ngươi cùng nam t ỷ để tập đoàn cho chúng ta phát một cái hạng mục ta tiểu tổ có thể nhận thầu ngươi marketing tuyên truyền lãng gia ý nghĩ rất đơn giản như ngươi loại này tiểu tạp lạp m ẹ muốn đem ta thu nhập dưới trướng vậy căn bản không thực tế nhưng loại lời này nói ra quá khó nghe song p ư ơ n g đã thành lập sơ bộ quan hệ không cần thiết một mực mở đỗi mà loại này thông qua tập đoàn phái phát hạng mục hình thức vốn chính là tinh thần bảy kế nghiệp vụ hình thức mặc dù lãng giã làm sự tình có thể là đồng dạng đều là nghĩ biện pháp giúp vương văn văn gặp may nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt gia nhập vương văn văn đoàn đội làm thành về sau có thể được đến chỗ tốt thông qua bao bên ngoài hình thức kỳ thật cũng có thể được nhưng thông qua tập đoàn phái phát cái kia lãng giã chính là độc lập cũng không lệ thuộc vào vương văn văn đoàn đội mặt khác lãng giã mình thành lập đoàn đội đi chế tạo m a k e t i n g nghệ nhân giúp đỡ cả vị tăng lên cái kia khác nghệ nhân liền sẽ nghĩ hôm nay ngươi có thể giúp vương văn văn cất cánh ngày mai ngươi cũng có thể giúp ta cất cánh một cái là người khác đoàn đội một viên một cái là tự chủ kinh doanh làm đồng dạng sự t ì n h nhưng đến cuối cùng đạt được liền hoàn toàn khác nhau diệp nam cũng là đã nhìn ra lãng giã lòng dạ tương đối cao có thể có chút t r ư ớ n g mắt vương văn văn hiện tại cả vị không muốn gia nhập nàng đoàn đội nhưng lại không tốt nói rõ bất quá nàng là có thể tiếp nhận loại này phương thức hợp tác dù sao chỉ cần kết quả là vương văn văn có thể lựa chạy đến hợp tác thế nào ngược lại là không quan trọng chỉ bất quá diễn hai nơi hợp tác có một cái khuyết điểm liền là ai định đoạt vấn đề từ mấy ngày nay hợp tác xuống tới diệp nam biết rõ lãng g i ã mặc dù tuổi trẻ lại là cái chỗ làm việc người mới nhưng là nói một không hai nàng nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói đề nghị này cũng được quay đầu ta cùng văn văn thương lượng một chút đến lúc đó lại đi tìm nghệ nhân bộ lãnh đạo cân đối cân đối bất quá xem như hạng mục tại dự toán bên trên cá nhân ngươi có cái gì yêu cầu trước tiên có thể cùng ta nói một chút lãng d i ã nhấp một hớp đồ uống nói ra dù sao là công ty sự t ì n h dự toán ta thật không có đặc biệt yêu cầu dù sao phía trên cho bao nhiêu tiền ta xử lý nhiều ít sự t ì n h lời nói này chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp chúng ta nhà văn văn ngươi bên này nam t h chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi nha ha, ha. nam t h chính là biết là người lãng giã nói t i ê u dung vừa thu lại nhìn về phía vương văn văn nói bất quá có một chút chuyện xấu nói trước muốn cho ngươi giúp ngươi điều kiện tiên quyết là có chuyện nhất định phải nghe ta đương nhiên ngươi cũng có thể không nghe ta nhưng này cũng đừng tìm ta ta không phải nói đùa điểm ấy các ngươi nghĩ thông suốt vương văn văn cùng diệp nam lấy nhau kỳ thật hai nàng đã có cái này tâm lý chuẩn bị bởi vì vừa tiếp xúc lãng giã thời điểm vẫn cảm thụ được lãng giã cường thế gặp vương văn văn không có phản đối diệp nam mở miệng nói kia là tự nhiên chúng ta đã tìm ngươi chính là hoàn toàn tin tưởng năng lực của ngươi chỉ cần ngươi thực tình trợ giúp văn văn về sau văn văn sự t ì n h đều lấy ý kiến của ngươi làm chủ tốt có thái độ này là được nam tỷ ngươi ta tin qua bất quá lãng giã ánh mắt liếc nhìn vương văn văn vương văn văn không làm con mắt t r ừ n g t r ò n t r i ệ ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ta liền sẽ lật lọng ai biết được dù sao tiểu tiên nữ luôn luôn h ỉ nộ vô thường ngươi diệp nam vội vàng hòa giải nói được rồi được rồi lãng giã chỉ là t r e o cho ngươi bất quá lãng giã ngươi yên tâm văn văn mặc dù n ị c h n g ợ nhưng ở đại sự bên trên vẫn là có quyết đoán đã nói tin t ư n g ngươi liền lớn mật làm đi kỳ thật văn văn trong âm thầm một mực nói với ta ngươi rất lợi hại còn nói ngươi có mị lực đâu nam tỷ ngươi nói gì thế vương văn văn lập tức liền thẹn thùng cùng tức giận đưa tay làm bộ m u ố n đánh diệp nam lãng giã ngược lại là cảm giác thú vị thật sao nàng sẽ nói ta lời hữu ích diệp nam bên cạnh tránh vừa nói nói thật so chân kim còn thật bữa cơm này đều là nàng gửi tin tức để cho ta đi mua nói là ngươi buổi sáng quá cực khổ để cho ta mua chút thức ăn ngon trở về cho ngươi ăn ai nha ngươi còn nói ta tức giận vương văn văn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên ô n diệp nam che miệng nàng lã cũng không lên tiếng nữa phụ họ chỉ là cười ha hạ nhìn về phía vương văn văn mà vương văn văn cũng vừa tốt ngẩng đầu nghị quan sát lãng giã phản ứng sợ hắn hiểu lầm cái gì bốn mắt giao thoát lúc vương văn văn như như giật điện vội vàng né tránh ánh mắt nhịp tim nhanh hơn đây không phải cái gì mập mờ hiện trường thuần là xã chết bối rối lãng giã sợ nàng quá mức xấu hổ đứng lên nói ta cũng ăn no rồi trước hết đi làm việc việc này có cái gì rơi vào nam tỷ ngươi quay đầu phát ta tin tức liền tốt lần này vương văn văn cũng không lộn xộn diệp nam nói ra làm sao không ăn ăn thêm chút nữa chứ sao vương văn văn phụ hòa nói đúng vậy a ăn thêm chút nữa a thật ăn no rồi t a ơn quản đãi quay đầu liên hệ hà lãng ra đi diệp nam cùng vương văn văn đứng dậy đưa đến cổng chờ hắn đi về sau vương văn văn đoán giận nói nam tỷ ngươi vừa rồi làm gì đâu ta đều xấu hổ chết rồi có kẻ đất ta thật muốn chui ai nha ngươi biết cái gì lãng giã là người kiêu ngạo không cho hắn cả chút ít mập mờ nhỏ tưởng niệm ngươi làm sao bắt ở hắn vương văn văn sững sở lập tức lại cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn là vỗ một cái diệp nam nói lần sau loại sự tình này nói trước một tiếng ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có thật mắc cỡ chết người ta rồi diệp nam cười nói muốn chính là như ngươi loại này tự nhiên phản ứng hắn như vậy người thông minh ngươi thật m u ố n diễn một chút liền bị hắn xem thấu hắn loại người tuổi trẻ này ta chưa thấy qua cùng trong lòng ở l á o hồ ly giống như bốn buổi chiều tinh thần bày kế đoàn đội tiếp tục đang cùng đoàn làm phim kết nối tất cả mọi người bề bộn u nhiều việc mà xem như người phụ trách hoàng nhiễm nhưng vẫn không có xuất hiện bất quá tất cả mọi người biết mình hẳn là làm gì dù sao tổng thanh tra phía d ư ớ i còn có tổ trưởng mỗi người phân công rõ ràng chỉ cần không có phát sinh cái gì đột phát tình trạng lãnh đạo có hay không tại kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì mà nếu như không có cái đại sự gì nhân viên cũng sẽ không chủ động đi tìm lãnh đạo một giờ chiều ương vi thông con g tay lại đón xe đi vào hoàng nghiễm nhà châu cư xá đi đến hoàng nghiễm nhà về sau phát hiện đại môn mở ra một đường nhỏ hoàng nữ sĩ ngài có ở nhà không ương vi thông một bên hỏi đến một bên nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến nhìn lại thấy không có người đáp lại hắn thoát d ậ y sau đó thay đổi dép lê đi vào đ ô n g nhiên con ngươi của hắn co dù lại khẽ nếp miệng trái tim nhỏ phốc phốc nhảy tại chỗ ngẩn người chỉ gặp hắn trong tầm mắt chỗ phòng khách trên ghế s a lon nằm một nữ nhân xa mỏng váy ngủ vây k é t sâu lại không quá gối trắng n ó n chân mảng lớn trần chùi trong không khí hoàng nữ sĩ Thông c a n h ỏ giọng giống n hô h một câu, ư là đ a n g đánh tám à o hỏi, lại như lại sợ đ ắng c h ậ m dài h ư ớ n g ghế phía sofa đ i đến, sáu chủ cảm g i động ư tốt Hoàng nhiệm đều đều, ố như g n đang say ngủ ưng giống. Giống thế lạc toàn có cỗ một xúc đ ộ n g đan g nổi lên. chương t ố t n h ư ơ i sáu chủ động tốt như thế lạc đan đan đại nao của con người là một cái phi thường vật kỳ lạ tại trong đại não huấn y tưởng hết thệ là như vậy sinh động c ũ n g rất thật nhưng ở thế giới chân thật bên trong khả năng chỉ là đi qua mấy giây ưng vi thông não hải đã không thể ức chế đem tất cả chuyện tiếp theo diễn thử một lần nếu như dùng tồn ca văn tự ghi chép khả năng cần tám ngàn dư chữ nếu như dùng video ghi chép sợ rằng cũng phải mấy chục phút nhưng hiện thực sẽ không dựa theo ưng vi thông tưởng tượng điện ảnh tình tiết tiến hành đây chẳng qua là hoàng nhiễm vì hắn thiết hạ một cái bẫy khi hắn nhanh tay đến bóp đến đại lôi lúc hoàng nhiễm mông lung mở mắt ưng lão sư ưng vi thông động cảnh tại trong chốc lát vỡ nát thần trí của h ắ n lập tức trở về đến hiện thực nhanh chóng thu t Lung túng một không nhiễm t có là n c là ta h vừa rồi chạy bộ đúng ta chạy bộ tới dạng này a ngươi ngồi trước đi ta cho ngươi đi rót tốc nước không cần không có chuyện gì đừng k h á c h k h í t ư ơ n g v ĩ thông tâm tình khẩn trương rốt cục bình tĩnh một chút ngồi vào trên ghế s a lon ầm thầm may mắn mình lừa dối quá quan nhìn xem hoàng nhiễm đứng dậy mang dép chập c h ầ n n ở nang nông eo cho hắn đi đổ nước các loại hoàng nhiễm trở về đem nước đưa cho hắn về sau thuận thế cầm lên trên bàn điện thoại nói ra nghe nói ngươi rất hiểu máy tính điện thoại những thứ này ta điện thoại di động này quên mật mã ngươi có biện pháp giải khai sao nhìn xem hoàng nhiễm như ẩn như hiện x a mỏng máy ngủ hương vị thông như một con kẻ phụ họa chỉ còn lại gật đầu năng lực ta xem một chút cái này loại hình hẳn là có biện pháp giải khai nhưng cần kết nối máy tính thao tác. hoàng n h i ệ m nói ra phòng ngủ của ta liền có máy tính ngươi bây giờ có thể giúp ta xử lý một chút sao tài liệu bên trong đối ta rất trọng yếu không có vấn đề hạo hãn giải trí trong c a o ú c lãng giã cùng các đồng nghiệp ngay tại bận rộn đ ỗ n g nhiên một chén cà phê đưa tới trước mắt lãng giã ngẩng đầu nhìn lại là một cái để hắn n g o ạ i ý muốn nữ nhân lạc đan đan cái này một mực rất đáng ghét lãng giã lại tại ngày đầu tiên cũng bởi vì thành kiến mà hướng tổng thanh tra nói hắn là người h i ể m nghi song tổ trưởng hôm nay nhìn ngươi thực sự vất vả uống ly cà phê nâng nâng thần a lạc đan đan tiếu rung nở rộ nếu là không hiểu rõ là người khẳng định coi là đây là một cái cỡ nào hài hòa thân mật tốt đồng sự đưa tay không đánh người mặt tới cười mặc kệ lạc đan đan có mục đích gì tại nơi làm việc dưới lang g i á hân nhiên tiếp nhận cà phê nói tạ ơn nhìn lang g i á không có cự tuyệt lạc đan đan tới gần lang g i á bên người nhỏ giọng nói ra sóng tổ trưởng ngươi thực sự quá lợi hại ta tốt bội phụ c ngươi liên quan tới trước đó hiểu lầm ngươi sự t ì n h ta xin lỗi ngươi lúc ấy ta thật không phải là cố ý hoài nghi ngươi chỉ là vừa cũng may cửa phòng rửa tay đụng phải ngươi lang giã cười cười nói đều đi qua ngươi nói đều nói kia là hiểu lầm mà thôi đúng không l ạ đan đan vui vẻ nói ra đúng song tổ trường ngươi thật sự là quá tốt lại có tài hoa lại lớn như vậy khí ta thật sự là mắt bị mù làm sao ngay từ đầu không nhìn ra ngươi ưu tú như vậy đâu ha ha đừng nói như vậy tất cả mọi người cần một cái hiểu nhau quá trình nha hiện tại hiểu lầm giải khai liền tốt từ vân vậy ngươi trước bận bịu chờ hạng mục này kết thúc chúng ta lại tìm cơ hội hào hào giao lưu trao đổi lúc nói lời này lạc đan đan còn hoạt bát nháy máy mắt chơi trò mập mờ cho ám chỉ loại này sống đối với lạc đan đ a n tới nói đơn giản so ăn cơm uống nước còn đơn giản lãng giá cười tủm nhìn xem nàng trong lòng lại tại suy nghĩ cái này trà xanh lại tại đánh cái gì chủ ý xấu đâu mà lạc đan đ a n rời đi lãng dạ chỗ văn phòng về sau bạn trai của nàng trương bản kiều cũng đi theo ra ngoài ngươi vừa rồi làm gì chứ không có gì a chính là tùy tiện phiếm b à i câu ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì ngươi không phải chán ghét hắn sao hiện tại lại chủ động cho hắn mua cà phê có phải hay không nhìn hắn thăng tổ trưởng ngươi có khác ý nghĩ xin nhờ ngươi đây là tại an g i â m sao trương bản kiều âm m ặ t không nói lời nào ha ha ngươi thật đáng yêu lạc đan đ a n chủ động kéo trương bản kiều ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói yên tâm đi ta chỉ yêu một mình ngươi người, người. ta cũng không thích tên kia hắn hiện tại bất quá là tiểu nhân đắc t r í mà thôi vậy ngươi còn cho hắn mua cà phê hừ ta chỉ là tại tê liệt hắn đối ta cảnh giác hắn vừa mới tiến công ty mới mấy ngày nhanh như vậy liền thăng chức khẳng định là hoàng nhiễm ở phía sau giúp hắn mà chúng ta đều biết trong tay hắn nắm vớt hoàng nhiễm tay cầm cho nên ta muốn tiếp cận hắn nghĩ biện pháp tìm tới cái này tay cầm coi như ngươi lấy được vậy thì có cái gì sử dụng đây đem hai người họ lấy tới khai trừ chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì lạc đan đ a n chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ngươi biết cái gì ngươi cho rằng cái này phó tổng quản lý liền hoàng n h i a muốn m làm sao、này. như y n thế lớn tập đoàn cũng không phải bền chắc như thép đừng bảo là công ty của chúng ta nội bộ cũng có người muốn đi lên tập đoàn bên kia cũng không ít người muốn tới làm cái này phân bộ công ty phó tổng còn có những người kia phía sau còn có đại lao đâu cho nên chúng ta chỉ cần cầm tới cái này tay cầm sau đó giao cho có cần người t r ư ơ n g bản tiểu rốt cũng nghe hiểu ánh mắt cũng là phát sáng lên ý của ngươi là nếu như chúng ta lấy tới cái này tay cầm khả năng dựa vào cái này liền có thể tìm tới một cái chỗ dựa không sai ta chính là nghĩ như vậy à, thân yêu n g ư ơ i thật thông minh kỳ hì ta lợi hại đi ta đây đều là suy nghĩ cho ngươi việc này nếu là làm thành ngươi liền có khả năng thăng tổng thanh tra t r ư ơ n g bản tiều nghe xong cũng là trong bụng n ở hoa bà bối ta phải hào hào khen thưởng ngươi vậy ta muốn một cái kiểu mới túi sách sau khi chuyện thành công khẳng định mua cho ngươi hiện tại ta trước dùng khắc khen thưởng đến khao thưởng ngươi một chút hai người ánh mắt một đôi lạc đan đan liền đã hiểu làm đúng nói hiện tại vẫn là giờ làm việc thật là phiền thật muốn sớm một chút tan tầm nha ta cũng là đâu không nói a ta đi trước trước toilet cùng đi hoàng n h i ễ m trong phòng ngủ bộ kia điện thoại dùng số liệu sợi dây gắn kết tiếp vào trên máy vi tính ương vĩ thông hết sức chuyên chú thao tác trên màn ảnh máy vi tính hiện lên từng chuỗi hoàng n h i ễ m xem không h i ể u dấu hiệu đông nhiên thông ca cảm giác bả vai trầm xuống không có đại hắn quay đầu bên hai liền vang lên hoàng n h i ễ m trầm thấp mềm mại thanh âm thế nào ương vĩ thông lập tức liền minh bạch trên bờ vai áp lực đến từ chỗ nào có chút khẩn trương trả lời giải tỏa lời nói không dễ dàng như vậy ta có thể vòng qua giải tỏa đem tài liệu bên trong phục chế đến trên máy vi tính sau đó lại bờ dòm về sau đem tư liệu đạo trở về thiết chí cái mới mật mã là được rồi hoàng n g h ễ m đem toàn bộ thân thể dựa sát tại ương v ị thông trên lưng mềm mềm nói ra dạng này a cái kia vất vả ngươi v ị thông thông ca dây cốt đã bên trên đầy như liên quân bình thường ngao ngao nói ra không khổ cực ta rất nhanh liền có thể làm được chương tám mươi bảy thiếu phụ mỹ nhân kế chương tám mươi bảy thiếu phụ mỹ nhân kế ương v ị thông cơ hồ dùng ra suốt đời sở học sau、so、năm đó tham gia internet giải thi đấu còn muốn chăm chú hắn rất nhanh liền thu hoạch điện thoại di động quyền hạn đem bên trong tất cả tư liệu đều phục chế đến trên máy vi tính tỉ làm xong hoàng n h i ĩ m cao hứng đem bàn tay hướng con chuột cứ như vậy ưng vĩ thông cảm nhận được lực gác bách mạnh hơn thật vui v ẻ y nhưng khoái hoạt luôn luôn ngắn ngủi chờ hoàng n h i ĩ m xây dịch con chuột mở ra sao chép được cặp văn kiện lúc lại phát hiện bên trong giống t u y ế t hoàng n h i ĩ m lập tức liền đứng dậy ôm cánh tay lạnh lùng nói tại sao là ưng vĩ thông lúc đầu h i ế p mắt chăm chú cảm thụ đ ỗ n g nhiên khoái hoạt liền biến mất hắn ngây ra một lúc nhìn về phía màn ảnh máy vi tính mới phát hiện dẫn xuất tới cặp văn kiện là không. hắn cũng không biết đây là vì cái gì ngược lại quay đầu hỏi tỉ ngươi có phải hay không đưa di động bên trong tư liệu x ò a hoàng n h i ê m b a o mày nàng kỳ thật cũng không biết điện thoại di động này bên trong nguyên lai、like、có hay không đồ vật nhưng nàng phán đoán hẳn là có mà đúng lúc này hương vĩ thông nói ra ngươi nếu là có mở tự động thượng truyền đám mây dù là trong điện thoại di động tư liệu bị mất đám mây hẳn là cũng có hoàng n h i ê m nhãn tình sáng lên lập tức nói ra hẳn là có thiết trí đi ta cũng quên cái điện thoại di động này là ta trước tiên dùng ta cũng quên làm sao đăng nhập đám mây cái này đơn giản ngươi cái điện thoại di động này tài khoản đã bị ta đăng nhập máy vi tính trực tiếp liền có thể dùng điện thoại di động này đăng nhập đám mây ngươi chờ một chút rất nhanh lúc ấy lạc đan đan trước tiên đ đồng thời thông qua ở xa xóa bỏ đài này trong điện thoại di động tất cả số liệu nhưng nàng không để ý đến một điểm nàng có thể thông qua ở xa kết nối đài này điện thoại như vậy đài này điện thoại đồng dạng có thể kết nối nàng đám mây các loại h ư n g vĩ thông thông qua thao tác kết nối đám mây về sau đổi mới cho thấy hàng ngàn tấm ảnh trụp nhìn xem phía trên một ít ảnh trụp cùng video trang địa h ư n g vĩ thông trận mắt hốc mồm lạc đan đan thế nhưng là thích vô cùng tự trụp hơn nữa là không có chút nào che lấp lại tao thủ lộng tư tự c h ủ thậm chí còn có cùng chương bản kiểu tự chụp video ưng vĩ thông không kịp thưởng thức bởi vì hắn phát hiện cái này đám mây trên tấm ảnh nữ nhân căn bản cũng không phải là hoàng nhiễm đây là cái gì này bằng với là đánh cắp công dân tin tức là phạm tội hắn lập tức liền bồi dối hỏi tỉ đây không phải điện thoại di động của ngươi đây là ai a ba laptop bị hoàng nhiễm một tay đắp lên thuận thế nghiêng đầu nhìn xem ưng vĩ thông nói ra thứ không nên thấy cũng không cần nhìn nhà ta tưởng rằng điện thoại di động của ngươi mới có quan hệ gì sao đây là phạm pháp hoàng n h i ễ m đưa tay ôm lấy ưng vĩ thông cổ đem hắn kéo đến phụ cận nhìn chằm chằm hắn con mắt ngoạn vị đạo ta trước đây không lâu làm mất rồi một đầu đồ lót mà lại là tại ta phòng ngủ trên rừng mất trộm đi quần lót người biết rõ không phải là của mình đồ vật còn làm lấy mặt của ta đem nó cầm đi so sánh cùng nhau ngươi cảm thấy chuyện nào nghiêm trọng đâu cái này ưng vĩ thông tự cho là chuyện lúc trước không có bị phát hiện bây giờ lại bị hoàng n h i ễ m ở trước mặt nói ra xấu hổ vô cùng tại chỗ xa chết muốn tìm một cái lỗ để chui vào hoàng n h i buông hắn ra hai tay ôm ở trước ngực nhẹ nhàng nói nếu là ta báo cảnh ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội tại đám này ta đi vệ sinh cơ sao nếu như ngươi cảm thấy giúp ta giải cái điện thoại đều là sai cái t i a t r ộ m còn lót sự tính tính thế nào đâu ta ta không phải cố ý đ ỗ n g nhiên hoàng nghĩa đưa tay khoác lên hưng vĩ thông trên bờ vai túi người nói ra kỳ thật ta hiểu ngươi v ĩ thông ngạch ta biết ngươi thích ta muốn biết ta nhìn ngươi thế nào sao làm sao nhìn d u n g mạo ngươi không tệ lại tuổi trẻ vẫn rất trung thực ta muốn trộm đồ lót cũng chỉ là ngươi nhất thời xúc động tôi ta cũng không muốn bởi vì ngươi nhất thời xúc động sẽ phá hủy tương lai của ngươi mà lại ta ly hôn nhiều năm đã đ ộ c thân thật lâu rồi đâu thông ca đọc được ám chỉ nuốt một cái ít hầu hoàng n h i ễ m lại tới gần một chút nhẹ nhàng sờ lấy ưng ơ v ị thông tóc mà thông ca con mắt thẳng tắp con ngươi đi theo vật gì đó không ngừng l g ắ t lư nếu là ngươi có thể quản tốt miệng của mình ngoan ngoãn nghe tỷ nói không chừng tỷ sẽ còn cho người khen thưởng nha khen thưởng đang ở trước mắt muốn ăn ưng ơ v ị thông ánh mắt ngốc trệ đỏ bừng cả khuôn mặt đại nao đã không cách nào tự chủ v ậ t chuyển chỉ có thể máy móc ở đầu ta đều nghe tỷ ta khẳng định không nói cho người khác thế nhưng là tỷ ngươi nói khen thưởng đến cùng là cái gì ạ hoàng nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng vũ mị c h ú n g sinh ương vi thông trong nháy mắt liền say chỉ gặp hoàng nhiễm vây quanh phía sau hắn túi đầu vây quanh ở hắn l ư n g vi thông ba cảm nhận được sao khen thưởng chính là ngươi muốn cái gì liền có cái gì tỷ thế nào ta ta muốn n g ư ơ i suy nghĩ gì ta muốn mẹ ngươi ở nhà theo kỳ kỳ thanh â m mà đến còn có phòng ngủ tiếng mở cửa kỳ kỳ nhìn thấy hoàng nhiễm ghé vào ương vi thông trên lưng một màn mở to hai mắt nhìn các ngươi ứng lão sư ngươi tại sao lại ở đây ương vi thông không biết đáp lại như thế nào nhiệt huyết đang nhanh chóng làm lạnh hoàng n h i ễ m bình tĩnh nói là ta để hàn tới máy vi tính của ta ra một điểm trục chặt để ưng lão sư giúp ta sửa một cái hiện tại mới mấy điểm người tại sao trở lại lại quốc học kỳ kỳ lập tức bồi r ồ i nói cuối cùng một tiết là khóa thể dục ta cái kia tại cho nên liền cùng lão sư nói một chút về tới trước thật sao đương nhiên rồi ta đi trước làm bài tập nói xong kỳ kỳ liền chuẩn bị trốn mất bất quá cuối cùng nàng vẫn là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ưng v i thông ngày đó trong ngõ hẻm mấy cái tiểu đồng bọn đối thoại hiện lên ở trong đầu bị kỳ kỳ cái này đánh quái ưng vĩ thông hỏa khí cũng bị tới tắt hắn có chút lúng túng cầm lấy bọc của mình cùng hoàng nhiễm tạm biệt mà mục đích đã đạt tới hoàng nhiễm cũng không có giữ lại hắn nhưng y hiển nhiên thái độ mập mờ nói hôm nay kỳ kỳ tại không tiện lần sau chúng ta hẹn ở bên ngoài xâm nhập giao lưu đi thông ca hỏa khí lập tức liền có đi lên liền nói tốt tốt tốt các loại ương vĩ thông sau khi đi hoàng nhiễm nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong lạc đan đang ảnh trụ sắc mặt â m trầm xuống xem ra cùng nhậm tổng sự tỉnh đều bị nàng nghe được bất quá ánh mắt của nàng lướt qua trong màn hình ảnh trụ cùng video tâm tình cũng liền không nặng nề có những thứ này tay cầm lạc đan đ a n còn dám làm cái、gì? đang bận rộn trong công việc phan thừa trí cùng vương văn văn mới tan hát tại vào thứ sáu m m ộ n m tám điểm đúng giờ phát sóng bộ này kịch phía đầu tư chủ sáng cùng tham dự quan hệ xã hội tinh thần trù hoạch đám người tại khác biệt địa phương trông coi chuyển gia bình đại quan sát lãng giã là tám giờ dưới bật máy tính lên quan sát nhìn xem tập một bên trong lít nha lít nhít mưa đạn đại bộ phận người xem còn không có nhìn được đâu đi lên liền cho phan thừa trí x o á t một đợt xin lỗi phan ca trước mấy ngày ta mang sai thật xin lỗi cái này hội viên là vì ngươi mạng ư n g một h ì n chín trăm chín mươi chín một nghìn tám sáu nhìn xem những thứ này mưa đạn lãng g ã cười đốt điếu thuốc Hắn b i ế theo cái c này sóng ổn. chơi có chút bạch chơi có chút khó. 88, bạch chơi có chút khó. h Trưng 88, lời kịch nhật bá lần này quan hệ xã hội sự kiện xem như kết thúc mỹ mãn tất cả đều vui vẻ hạo hãn giải trí đầu tư thu hoạch được viên mãn thành công diễn viên chính phan thừa trí nhân hoa đ ấ t phúc danh khí lưu lượng lập tức vọt tới một tuyến trong thời gian ngắn đ ỉ n h lưu mà hạo hãn giải trí cũng là không muốn bỏ qua cơ hội này thừa dịp hắn hiện tại giá trị buôn bán cao đồng thời cùng người đại diện á o tách ra thời điểm muốn cùng hắn ký kết đem hắn đặt vào hạo hãn giải trí giới cờ đối với cái này phan thừa trí đưa ra mấy điều kiện đầu tiên chính là lấy phòng làm việc hình thức gia nhập liên minh phòng làm việc cần tự chủ vận danh o đồng thời lần đầu ký kết ba năm hắn biểu thị bị người đại diện hỗ s ợ không còn dám ký giải ước chừng cường thế hạo hắn giải trí tự nhiên là không chịu cho đến như thế lớn quyền tự chủ cùng ngắn như vậy ký kết kỳ song phương lâm vào lôi kéo nhưng phan thừa trí giống như cũng không có ý thỏa hiệp đợt lấy hắn đem câu thông công việc giao cho mình bà con xa biểu đệ phan siêu dũng tiên sinh bao quát gần nhất tù n ù n kéo đến thương vụ hợp tác hắn cũng toàn quyền giao cho siêu dũng biểu đệ xử lý hiện tại phan thừa trí đã bị làm sợ cho nên với hắn mà nói chuyên nghiệp không phải vì thứ nhất tín nhiệm mới là đối với đem hắn từ kề cận cái chết kéo trở về tiểu dũng hắn hiện tại là tin tưởng vô điều kiện tiểu dũng đi theo lãng giã bên người năm năm ngành giải trí sự t ì n h rất quen thuộc chúng chi còn có lãng giã ở phía sau bảy mưu tinh kế cho nên ứng phó cũng không tính khó chúng chi nhân sĩ chuyên nghiệp là có thể chiêu tiểu dũng chỉ cần làm thật lãng giã miệng thay nắm chắc phương hướng là được vì thế lãng giã còn cho nhị mao cùng tiểu bàn cắt viết một phần bưu kiện nhị mao căn cứ trước ngươi cung cấp tình huống cùng ta xâm nhập điều tra ngươi là đúng tiểu dũng làm ta quá là thất vọng ta đối với hắn đã mất đi tín nhiệm cho nên ta quyết định tạm thời hủy bỏ hắn đại diện giám đốc tư cách từ ngươi thay thế hắn đảm nhiệm công ty đại diện chức vị tổng kinh lý ta đối với ngươi luôn luôn là tín nhiệm hy vọng ngươi không muốn c ố phụ tín nhiệm của ta giúp ta đem công ty q u ả n tốt xem trọng người phía dưới tại ta trở về trước đó đừng ra nhiễu loạn tiểu ban a ngươi thật tuyệt ca không có phí công thương ngươi. ngươi nói đúng tiểu dũng gia hỏa này xác thực không được cho nên ta quyết định bãi miên hắn bất quá ngươi tiến công ty tương đối trễ nếu như lập tức đem ngươi phủ chính sợ các h u n h đệ sẽ có ý kiến dạng này ta trước hết để cho nhị mao đương đại lý người đứng đầu để ngươi làm người đứng thứ hai quá độ một đoạn thời gian đám minh đệ nhóm thích ư ớ n g lãnh đạo của ngươi địa vị lại đem nhị mao cầm xuống để ngươi thợ vị nhưng là ngươi phải nhớ kỹ trong khoảng thời gian này nhất định phải biểu hiện tốt một chút không muốn cho các minh đệ lưu lại ấn tượng xấu mọi thứ muốn lấy thân làm thì khắc sâu quán triệt ta trước khi đi mệnh lệnh mặt khác giúp ta c h ầ m c h ầ m chết nhị mao phát ra hai cái này biêu kiện về sau lãng dạng nghĩ nghĩ đến tại quần chúng bên trong bồ cái nhan tuyến thế là lại tìm ra trong phòng làm việc một cái khác thủ hạ hồng thư ba nhạy con ta là ngươi lãng ca tiểu dũng biểu hiện gần nhất ta không hài lòng lắm ta để hắm nghỉ việc tỉnh lại tỉnh lại tạm thời đ ể n h ị mao tiểu bàn trông coi công ty nhìn xem ca hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ giúp ta quan sát hai người bọn họ nếu là hai người này làm cái gì không đáng tin cậy sự tình ngươi cho ca phát b i ê u kiện việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào ca nhìn ngươi điện thoại kia quá cũ kỹ xem phim sẽ t h ẻ ca cho ngươi đánh một vạn đi thay cái điện thoại đi chờ ca trở về huynh đệ chúng ta uống rượu phát x o n g b i ê u kiện về sau hắn lâm vào suy nghĩ dưới mắt có một cơ hội hắn nghĩ đến muốn hay không dứt khoát đem mình người chậm rãi thẩm thấu đến hạo hãn giải trí bên trong tới hắn biết dựa vào chính mình thủ đoạn là có thể làm được điều này nhưng hắn còn đang do dự bởi vì nhiều người bại lộ phong hiểm cũng liền lớn hắn nghĩ nghĩ tạm thời vẫn là t r ư ớ c gác lại ý nghĩ này liền trước mắt mà nói hắn chỉ có thể dám đối tiểu dũng đánh c ư c những người khác cuối cùng không đủ ổn chỉ cần là người liền có biến lựa cho dù là tiểu dũng hắn cũng không dám trăm phần trăm cam đoan hắn về sau sẽ không c ả i biến đ ố i với mình vô nao trung thành nghĩ xong những thứ này hắn bất đắc dĩ cười cười làm cái gì à ta là tới vất một phiếu về hưu tại sao phải làm thành đội chạy vào ta lại không muốn làm giải trí giáo phụ ngoại trừ phan thừa trí đột nhiên bạo lửa vương văn văn cũng bởi vì lúc này sự kiện tăng thêm bộ này ngay tại n h i ệ t bá lưới kịch bắt đầu gặp may giá trị buôn bán là một cái phi thường mẫn cảm đồ vật kịch chỉ truyền bá ba ngày tại thứ hai thời điểm vương văn văn đoàn đội liền nhận được không ít thương nghiệp mời trong đó có không ít kịch bản còn có tống nghệ cùng quảng cáo đại ngôn mặc dù chất lượng cùng giá cả cao thấp không đều nhưng đối với trước đó chỉ có thể dựa vào hạo hãn giải trí tài nguyên vương văn văn tới nói không thể nghi ngờ là bay vọt về chất cho nên ngành giải trí sự tình có đôi khi thật không phải là dựa vào cố gắng liền hữu dụng khả năng chỉ là một sự kiện hoặc là một bộ kịch lại hoặc là một cái t ố n nghệ lại đột nhiên bạo lửa ví dụ chỗ nào cũng có nhưng bây giờ tin tức này thời đại mỗi ngày có người lên đầu đề lửa nhanh bị người quên lặng cũng nhanh đến tiếp sau vận doanh mới là mấu chốt thứ hai sau khi vào sở lãng giã đi vào công ty bản thông báo lần nữa vây quanh không ít người phía trên có hai đầu b ộ nhiệm thông cáo đầu thứ nhất vẫn là tập đoàn ký phát hoàng n h i ễ m chính thức nhận chức tinh thần chủ hoạch phó tổng quản lý trước mắt tạm thời còn kiêm nhiệm chủ hoạch hai bộ tổng thanh tra lãng giã để thăng làm quan hệ xã hội tổ trưởng ngay hôm đó lên có thể tự hành tại bản bộ cửa tổ kiến năm người đ ồ n đội lãng giã là tinh thần chủ hoạch từ trước tới nay cái thứ nhất từ tổ viên lên tới tổ trưởng nhanh nhất người nhưng đây là chiến tích thật làm ra cho nên cũng không có người đối với cái này có lời oán giận ngược lại là nhìn thấy hắn có thể tự hành tổ kiến đ o à n đội rất nhiều trong lòng người đều đánh lên tính toán lãng giã mạnh như vậy đi theo hắn làm việc khẳng định công trạng tốt công lao nhiều thế là lãng giã trong nháy mắt liền biến thành trong công ty được hoan nghênh nhất người một mà hoàng n h i ễ m cũng tại sớm sẽ lên tuyên bố buổi tối hôm nay bộ môn liên hoan mọi người trong tiếng hoan hô có ít người lặng lẽ liếc về lãng giã nghĩ thửa cơ hội này tìm kiếm ý nhìn xem lãng giã có nguyện ý hay không để cho mình tiến vào đoàn đội của hắn ở trong đó liền có lạc đan đan đương nhiên lạc đan đan ý nghị ph một phương diện nàng cùng những người khác muốn cùng có năng lực lãng giã hỗn công trạng cùng công lao nếu như có thể đem hắn bắt được thành dưới váy chi thần đối với mình nói gì nghe nấy kia là tốt nhất nếu như bắt không được lãng giã vậy trở thành đoàn đội của hắn một viên có thường xuyên cơ hội tiếp xúc cũng càng dễ dàng cầm tới hắn uy hiếp hoàng nhiễm tay cầm lúc chiều vương văn văn người đại diện diệp nam gọi điện thoại tới nói là vương văn văn muốn mời hắn ăn cơm lại thương lượng một chút mời hắn hỗ trợ đóng gói m a k e t i n g sự tình nhưng lãng giã cự tuyệt biểu thị ban đêm công ty muốn liên hoan chuyện công tác ngày mai bàn lại vương văn vân cùng diệp nam đúng là tương đối coi trọng l Bây giờ nhưng i ề u n h vậy t h ư ơ vụ hợp tác cùng đùn k é o đến, h a i n g ư được, ờ i cái đều ý thức n à y g ặ p p may về sau về đầu bước tiên h i tới h chốt, ư ờ n g mấu c này quyết lãng giã ế p n h lại bởi vì công ty liên hoan cự tuyệt diệp nam cúp điện thoại xong sau đối vương văn văn nói ra hỏa này quỷ tinh xem ra b ạ c h chơi có chút khó chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tập đoàn cho hắn phát ma kết tình tiêu đi việc này không thể kéo ừ m thương vụ lựa chọn quá nhiều ta hiện tại xác thực cũng mê mang nhưng một bước này thật rất trọng yếu nhất định phải chọn đúng chương tám mươi chín bị lạc đan đan phát hiện chương tám mươi chín bị lạc đan đan phát hiện l ạ g ra đối với loại này bộ môn liên hoan nhưng thật ra là không có hứng thú gì một đám nửa sống nửa chín đồng sự đi làm đã đủ mệt mỏi ta tầm còn muốn hư tình giả ý tụ hội còn không bằng mình mở bao xương điểm hai nêu chơi tự tại nhưng đã thành công ty một viên thống chi hiện tại còn muốn tổ kiến mình đ ồ n đội tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lần này bộ môn tụ hội nhân vật chính chính là hắn vậy hắn cũng chỉ có thể tham gia đi vào công ty phụ cận một nhà cũng không tệ lắm p h ò n g ăn một cái có được hai tấm bản lớn bao xương toàn bộ bộ môn hai mươi cái khoảng chừng người cơ h ộ i đều tới trong bữa tiệc vừa thăng làm phó tổng quản lý hoàng n h i ễ m cùng vừa lên làm tổ trưởng lãng giã được mọi người trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng mời rượu không ngừng nhàm chán xa g i a o không làm lắm lời sau bữa ăn mọi người lại rời bước đến một nhà quy mô không lớn tính đi trợ lý dung dung đã sớm đem nơi này bao xu tới lúc này lãng g i a đã ở vào say c h u y ê n choáng trạng thái mặc dù hắn t i ể u l ư ợ n g vẫn được nhưng cũng không chịu nổi mời rượu nhiều người dù là một người uống một chén cái này cũng hơn hai mươi cụp đi xuống mà tới được tình A về sau mọi người liền t ố t năm t ố t ba tách ra ngồi nói chuyện phiếm cũng không còn giống tại trong nhà ăn như vậy đường hoàng lãng g i a đầu tiên là chạy đến nhà vệ sinh thả cái nước sau đó trở lại đại sành lúc chưa có trở lại vị trí cũ mà là ngắm nơi hẻo lánh vị trí vụ trộm l ẹ n qua đi nghỉ ngơi khi hắn vừa đốt thuốc chóng mặt hít một hơi lúc một chén mật ong nước đưa tới trước bàn hắn nghiêng đầu nhìn lại là lạc đan đan mỉm người còn tốt đó chứ uống chút mật ong thủy phân giải rượu tạ ơn các đồng nghiệp thực sự quá nhiệt tình lạng gia tiếp nhận cái chén uống một ngụm lạc đan đ a n thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn vừa cười vừa nói đó là ngươi thực lực đạt được mọi người tán thành mọi người tự nhiên muốn theo ngươi giữ gìn mối quan hệ lạng gia cười cười nghiêm đầu hỏi ngươi cũng là nghĩ như vậy sao lạc đan đ a n đón ánh mắt của hắn thẳng thắn nói đương nhiên nếu như có thể mà nói ta muốn gia nhập ngươi quan hệ xã hội tiểu tổ cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu ngươi lúc đầu tổ trưởng sẽ có hay không có ý kiến hắn có thể có ý kiến nhưng vô dụng chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi lãng da h í p mắt hút thuốc hắn đang suy nghĩ bình tĩnh mà xem xét hắn có chút chán ghét lạc đan đan bởi vì lúc trước chính là nữ nhân này kỳ thị mới đưa đến hắn bị hiểu lầm thành biến thái nhưng loại này chán ghét theo thời gian c h u y ể n rời đã trở nên không nhiều lắm bởi vì lãng da rất rõ ràng mình bị hiểu lầm sự tình không chỉ là lạc đan đan nguyên nhân hoàng nhiễm cố ý hành động mới là lớn nhất đ ờ i tay mà lạc đan đan từ lúc trước kỳ thị đến bây giờ muốn tới gần hết thể đều là bởi vì lãng da hiện ra thực、lực. dạng này người rất hiện thực tại trong sinh hoạt lãng da sẽ không theo loại người này kết giao bằng hữu nhưng ở trong công tác lại không đồng dạng những loại người này có thể dùng hiện tại lãng giã chủ yếu cân nhắc chính là nữ nhân này muốn gia nhập mình tiểu tổ có phải hay không đơn thuần b ở i vì chính mình thực lực còn có hay không nguyên nhân khác lãng giã không có thượng đế thị giác cho nên hắn lúc này cũng không biết lạc đan đan nhưng thật ra là có hai tay chuẩn bị làm sao c á i ý tứ sao sóng tổ trưởng chẳng lẽ ngươi trướng mắt ta mắt thấy lãng giã quang hút thuốc không nói lời nào lạc đan đàn ôm cánh tay của hắn bắt đầu mềm mại công kích lãng g i con mắt hiếp mắt càng hẹp dài hắn không có đi nhìn chỉ là yên lặng cảm thu được hài lòng nói ngươi nếu tới ta tiểu tổ bạn trai ngươi sẽ không tức giận à? lạc đan đan cười duyên nói chỉ là bạn trai mà thôi cũng không phải lão công cái niên đại này ai còn không nói mấy lần yêu đương à? ngươi nói đúng sao sóng tổ t r ư ở n g lãng gia cười gật đầu nói chỉ cần những người khác không có ý kiến cá nhân ta là h o à n n h ê ngươi ta hiện tại xác thực thiếu nhân thủ mà ngươi lãng gia rốt cục nghiêng người túi đầu nhìn thoáng qua nói xác thực rất có thể làm lạc đan đan dây hiểu ôm c h ặ t hơn vậy ta ngày mai liền đi cùng tổng thanh tra đảo quanh tổ báo cáo có thể vậy sau này ngươi chính là ta lãnh đạo đi ta kính lãnh đạo một chén không có vấn đề a đương nhiên lạc đan đan rốt c ụ c b u n g ra ôm cánh tay chủ động khui rượu sau đó giúp lãng g i a rót rượu bên này vừa uống liền có một vị nam đồng sự cố lấy chén l í n rượu cười đi tới nói sóng tổ trưởng tìm ngươi đã nửa ngày nguyên lai、like、trốn ở cái này đâu người tới tên là tông dương là lần này quan hệ xã hội sự kiện người tham dự một t r o n g văn án chủ h ạ c h tương đương với xem như cùng lãng gia hợp tác một thành lãng gia cười nói đều đem ta rót thành giả gì có thể không tránh sao tông dương ngồi xuống lãng da đối diện đầu tiên là nhìn thoáng qua lạc đan đan có chút muốn nói lại thôi lãng gia nhấc lên chén rượu nói chúng ta liền ý tứ một chút ta thật có điểm không uống được nữa thông dương liền vội và ngật đầu tuất ngươi uống ít một chút lúc này lạc đan đan điện thoại di động văng lên nàng trực tiếp nhận nhưng là không nói hai câu nàng liền nhìn xem điện thoại p h ả n nàn nói làm sao không có điện sau đó rất tự nhiên nhìn xem lãng g i á hỏi điện thoại di động ta không có điện có thể cho ta mượn gọi điện thoại sao lãng g i á lúc này đã say chuyến choáng huống chi chỉ là nhận cú điện thoại hắn trực tiếp cầm lên trên bàn điện thoại bộ mặt giải tỏa nhưng kỳ quái là màn hình thế mà khóa lại chỉ có thể mật mã giải tỏa lãng giá trực tiếp thâu nhập mật mã, giải lạc đan đan cầm qua điện thoại sau trực tiếp gọi một cái hào kết nối rồi nói ra đình đình điện thoại di động ta không có điện đây là ta đồng sự điện thoại người mới vừa nói cái gì chờ một chút t a bên này có chút nhao n h a u nói nàng liền một bên tiếp lấy điện thoại một bên hướng phía bên ngoài đi đến mà lãng giã vừa muốn quay đầu nhìn lại đối diện tông dương rốt cục chờ đến nói riêng cơ hội vội vàng nói sóng tổ trưởng ta muốn gia nhập ngươi tiểu tổ có thể chứ lãng giã lực chú ý bị tông dương kéo lại hắn nhớ lại tông dương văn án hành văn kỳ thật vẫn được nhưng chiến lược phương diện khẳng định là không có mình cao mà lãng g i a kỳ thật không quá ưa thích viết văn nếu như tông dương gia nhập mình t i ể u tổ như vậy về sau chỉ cần mình đem phương hướng định tốt còn lại để tông dương đi viết cái kia ngược lại là đỡ tốn thời gian công sức thế là hắn cười nói vậy thì tốt quá ngươi hành văn rất tốt ta rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi tông dương cũng rất vui vẻ nói song tổ trưởng mới là thật lợi hại ta kỳ thật liền muốn đi theo ngươi ta cảm thấy đi theo ngươi mới có thể học được đồ vật bên này cho chuyện gia nhập đoàn đội sự tình mà tỉnh a ngoài cửa lạc đan đ a n sớm đã cút máy điện thoại lúc này ngay tại l ậ xem lãng giã điện thoại kỳ quái làm sao sổ truyền tin bao nhiêu d ã số hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép đều không có g i a hỏa này làm sao ngay cả vòng bằng hữu đều không phát ấn mở eo b u n g ảnh bên trong một chương hình ảnh đều không có nàng chưa từ bỏ ý định đọc qua trong điện thoại di động cặp văn kiện lần này rốt cục có chỗ phát hiện hắn tìm được một bộ video video trang địa nhìn có chút huyết tinh nàng vội vàng ấn mở xem xét lại phát hiện cần mật mã đến giải tỏa nàng lập tức thâu nhập vừa rồi lãng giã giải tỏa điện thoại lúc nhìn lén đến mật mã tại dưới tình huống bình thường mọi người thiết lập mật mã l ú thường thường sẽ thiết lập mình thường xuyên sử dụng miễn cho bị mình lãng quên lần này lãng gi lạc đan đang hình tượng, trực tiếp đưa nàng trận mắt hốc mồm đúng lúc này, mắt mồm hốc lúc l sau u điện, điện, điện thoại di t động đưa trở về lạc đan tiếp nhận điện thoại về sau lập tức giải tỏa ấn mở trò chuyện giao diện Trong thấy cái thứ nhất, trò đan đan o n chuyện trong ghi chép cũng chỉ có ngắn ngủi hai mươi giây cái này lập tức liền làm lãng giã sinh ra cảnh giác bộ điện thoại di động này bên trong không có lãng giã trước kia bất luận cái gì liên quan tư liệu có chỉ có trước mấy ngày đập tới tai nạn xe cộ lãng giã trở lại tinh trong phỏ dù mặt về sau trước tiên đi hướng pallet khóa trái sau bắt đầu hồi ức từ lạc đan đang tiếp cận đến mượn điện thoại đ ỗ n g nhiên hắn mặt mày nương tụ hắn nhớ tới mình mượn điện t h o ạ i lúc bộ mặt không cách nào trực tiếp giải tỏa chi tiết nhỏ loại tình huống này chỉ có thể là phía trước liên tục hai lần sử dụng bộ mặt giải tỏa thất bại mà điện thoại đặt lên bàn hắn nửa đường trải qua một lần toa led đồng thời đang nhớ lại bên trong hắn đang mở khóa điện t h o ạ i lúc lạc đan đ a n chưa có trở về tránh ánh mắt nếu như không có cái này hai mươi giây trò chuyện ghi chép như vậy trước đó lạc đan đ a n làm hết t h ể đều là như vậy thiên ý vô phùng liền ngay cả lãng giã cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào nhưng đứng tại hoài nghi góc độ đi xem kỹ như vậy hết thẻ cũng không giống nhau thế nhưng là nàng tại sao muốn nhìn lén điện thoại di động của ta đâu chẳng lẽ nàng biết điện thoại di động ta bên trong có hoàng nhiễm tay cầm lãng giác mặc dù không biết lạc đan đan là thế nào biết đến nhưng hắn hiện tại có thể xác định lạc đan đan khẳng định biết một chút cái gì hắn trước tiên mở ra cặp văn kiện đưa di động bên trong video xóa sau đó hắn cần cân nhắc một sự kiện lạc đan đ a n có hay không đem video lấy đi hắn lập tức cắt đến n ộ i trạt mở ra hảo hữu tăng thêm giao diện phía trên không có cái mới tăng thêm ghi chép cái này khiến hắn thở dài một hơi nếu như lạc đan, đan chỉ là biết chuyện này nhưng chưa kịp chuyển đi video như vậy chuyện này còn có con ngượng hắn thu hồi điện thoại thần s ắ c như thường đi ra hắn cũng không có đem chuyện này nói cho hoàng nhiễm dự định bởi vì nói cho nàng ngoại trừ để nàng oán trách một trận cũng không có cách nào giải quyết chuyện này hắn cần t r ư ớ c ổn định lạc đan đan cho mình một chút thời gian nghĩ đến phản chế nàng biện pháp trở lại chỗ ngồi về sau hắn cười hì hì cùng lạc đan đan nói ra ta ta cảm giác lại đi hai ta chơi hạ x u ấ t s ắ c lạc đan đan nhìn lãng dạ giống như cũng không có phát hiện cái gì lập tức vui vẻ nói k í a đến n h a ngươi nhưng không cho nói ta rót ngươi rượu nha tông dương nhìn lãng dạ cùng lạc đan đan đánh lửa nóng cũng liền t ứ c thời không làm mới lãnh đạo bóng đẻ dù sao vừa rồi lãng giã đã đáp ứng sự gia nhập của hắn mà toàn trường đặc biệt chú ý cái góc này thuộc về trương bản thiểu nhìn xem lãng giã móng n ư ớ c khoác lên bạn gái mình trên đùi hắn kiểu t ó c hiện lên một đạo l ụ c quang trong lòng đừng đề cập nhiều b i ệ t khuất mà đổi thành bên ngoài một vị thì là hoàng nhiễm nàng cùng lãng giã quan hệ trong đó phải nói là một loại bức hiếp cùng khuất phục quan hệ t h u địch có thể chúng ở giữa tư vị rõ ràng là hẳn là chán ghét lại làm cho hoàng nhiễm lưu l u y ế n quê về nguyên do trong này cũng chỉ có bình luận khu các vị trí giả mới có thể thấy rõ về sau bởi vì lãng g i cường lực biểu hiện loại này chán ghét cảm xúc càng lúc càng m ngược l ạ hoàng nghĩa t thường thiện nhấc một miếng rượu đỏ ứng phó một chút mời rượu thủ hạ sau đó đem ánh mắt tại toàn trường tuần hành thằng đến tìm tới cái kia buộc lục quang mới xác định trương bản g tiểu vị trí nàng cũng phát hiện trương bản tiểu một mực tại chú ý bên kia nàng không khỏi cười lạnh cái này lạc đan đan vẫn rất có bản lĩnh lại ngay trước t r ư ơ n g bản tiểu mặt thông đồng l ã n g dã t r ư ơ n g bản tiểu thế mà còn có thể chịu đựng chẳng lẽ hắn có nón xanh đam mê nón xanh đam mê khẳng định là không có t r ư ơ n g bản tiểu hiện tại cũng mau tức nổ tùng nhưng ngay tại v ừ a mới lạc đan đan lặng lẽ nói cho hắn biết đã tại lãng dã trong tay thấy được mấu chốt tay cầm nhưng là còn chưa kịp nắm bắt tới tay cho nên tiếp xuống chỉ có thể dựa vào gần lãng dã nghĩ biện pháp đem video chuyển tới trong tay tới nơi hẻo lánh bên trong lãng da đã ôm lên lạc đan đan tay cũng vô tình hay cố ý tới lui, tại bên thai nàng bạn trai ngươi sẽ không để tâm chứ lạc đan đ a n nháy nháy mắt nói ngươi muốn thật lo lắng cái này vậy liền đi sang ngồi một điểm nha làm nàng muốn thêm gần một bước câu dẫn lúc cái bàn đối diện ngồi xuống một người đôi cậu nam nữ này lại đều không có phát hiện còn tại phối hợp lẫn nhau lôi kéo thế nào còn ôm lên rồi lạc đan đang i ậ t ngảy mình n g n g đầu nhìn đến người vội vàng đẩy ra lãng giã giải thích nói hoàng tổng l ã n g g i a hắn uống nhiều quá ta đang chiếu cố nàng hoàng nhiệm ánh mắt không hiểu nói nha trương bản kiều đang tìm ngươi đâu a vậy ta trước đi qua một chút lạc đan đ a n đứng dậy đi đến trương bản kiều bên kia về sau nhỏ giọng oán giận nói ngươi làm gì ta không phải giải thích cho ngươi sao ta chỉ là đang diễn trò t r ư ơ n g bản k i ể u mộng bức mà hỏi ta làm cái gì ta cái gì cũng không có làm a không phải ngươi nói đang tìm ta sao ta không có a bên kia hoàng n h i ễ m cầm ly rượu đỏ cạn uống một ngụm dễ cầm nói ngươi thật đúng là không kén ăn a lạc đan đ a n bị hoàng n h i ễ m cho lấy đi lãng gia tao tay không có địa phương thả có chút không cao h ứ n g nói lời nói này lạc đan đ a n dung mạo xinh đẹp dáng người bồng vẫn còn so sánh ngươi non thế nào có thể nói ta không kén ăn đâu ngươi thật là một cái biến thái lãng gia đứng dậy đi qua đặt mông đẩy ra hoàng nghĩa bên người thế nào đây là ăn giấm rồi hoàng nghĩa đi đến x â dịch lãnh đạo nói mới không có lãng dạ nắm tay hướng nàng trên đùi một d ự hoàng nghĩa quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nàng mặt ngoài duy trì bình tĩnh hỏi nàng tiếp cận ngươi muốn làm gì còn có thể làm gì muốn cùng ta hôn chứ sao a đây đúng là phong cách của nàng nơi nào có chỗ tốt liền hướng chỗ nào chui lãng dạ trong lòng tự nhủ ngươi chẳng lẽ không phải đầu dạng nhưng bây giờ chiếm tiện nghi không đành lòng đ ỗ nàng hỏng bầu không khí hoàng nghiễm khâu ố n g một hớp lớn rượu đỏ nghiêng đầu hỏi ngươi chờ chút đi như thế nào có muốn hay không ta đưa lãng giã tà mị cười một tiếng thế nào phát tỉnh có bệnh hôm nay không rảnh ngày mai đi tới người mới văn phòng nhớ k ỹ mặc ta vào mua cho người mới sao trang người tên biến thái này ta mới không muốn mặc cái loại này đồ vật ư nhiều g cái. như vậy đồng sự ở đây hoàng nhiễm cũng không có khả năng một mực cùng lãng giã ngồi ở trong góc húng chi ra hỏa này quá không trung thực lại ngồi xuống nàng cũng sợ bị người phát hiện b á n h khỏe thế là ngồi một hồi mới xuất hiện thân rời đi mà nàng cũng không muốn lại uống rượu tăng thêm lãng giã hôm nay không cho nàng đưa liền cùng mọi người lên tiếng c h à o về sau đi trước cái này cũng phù hợp lãnh đạo tác phong trước sau như một bình thường tụ hội lúc thức thời lãnh đạo đều sẽ sớm một chút rời đi để các đồng nghiệp có thể chơi mở nhìn hoàng n h i ễ m sau khi rời đi lạc đan đan đầu tiên là cho trương bản kiều làm một phen tư tưởng công việc sau đó đứng dậy nhanh chóng hướng đi l ã n g dã đầu nhập vào ngực của hắn hai người chơi lấy trò chơi uống rượu lãng dã rất nhanh liền b ả y biện ra vẻ say la hét muốn về nhà cái này chính giữa lạc đan đan ý muốn, nàng biểu thị muốn đưa lãng dã về nhà sau đó trương bản kiều liền nhìn xem lãng dạ ôm lạc đan đan lạc đan, đan dịu lấy lãng dã hai người nhắm mắt theo đôi đi ra tính đi nhìn xem này đôi bóng lưng lúc này trương bản kiểu con mắt đều nhanh toát ra phát hỏa mà đúng lúc này hắn phát hiện có người đang nhìn hắn hắn nghiêng đầu nhìn lại tông dương cho hắn một cái mỉm cười sau đó xoay người đi toilet lạc đan đ a n từ lãng ra trong miệng hỏi ra địa chỉ gia đình sau đó đánh xe taxi nàng từ lãng ra bắt đầu tiến vào vẻ say về sau vẫn muốn trộm trộm cầm tới điện thoại di động của hắn nhưng lãng ra một mực đem điện thoại chăm chú túng trong tay nàng không có cơ hội hạ thủ lúc này ngồi tại trên xe taxi lãng ra bắt đầu động thủ động cướp lạc đan đ a n chỉ có thể khúc ý n ê n hợp nhưng g i a hỏa này thật sự là kỳ hoa cầm điện thoại ăn dưa nào có người ăn như vậy dưa một đường đến lãng giã dưới lầu lạc đan đan tâm thái cũng phát sinh biến hóa lúc đầu nàng chỉ là nghĩ thừa dịp lãng giã uống say đem hắn trong điện thoại di động video cho lấy tới nhưng một đường vui vẻ lữ t r ì n h ngoại trừ cầm tới video bên ngoài nàng hiện tại liền muốn đi theo lên lầu thử một chút cái bệ lãng giã say khiết xuất r a đại môn chìa khóa mở ra sau đó ô m lạc đan đan liền đi vào hành lang lạc đan đan một bên thừa nhận lãng g i thế công vừa nói nhà ngươi ở lầu mới a nô lầu hai rất nhanh hai người gập gành đi vào lầu hai lạc đan đan lại hỏi cái nào một g i a n a đi lên phía trước không phải căn này cũng không phải căn này đối đi chính là căn này chìa khóa chìa khóa ở đâu lúc này lạc đan đan sắc mặt đỏ hửng có chút vội vàng chìa khóa giống như quên mang theo lạc đan đan s ữ n g sở không mang chìa khóa vậy làm thế nào đi phụ cận khách s ạ sao nàng còn đang suy nghĩ lấy cái này tiền phòng ai ra đâu l ạ n giả đã đưa tay bắt đầu nệ cửa phanh phanh phanh lạc đan đang ộ n g chẳng lẽ hắn còn có bạn cùng phòng ai vậy bên trong chuyển g a thanh thuận giọng nữ lạc đan đan sắc mặt trở nên xấu hổ ta lãng giã đợi chút nữa ta mặc bộ y phục vừa mới nằm ngủ dư an an bật đèn mặc vào áo ngủ sau đó đi qua mở cửa vừa mở cửa nàng cũng ngây ngẩn cả người chỉ gặp lãng giã say khiết ôm một cái quần áo gợi cảm nữ nhân mà nữ nhân này nàng gặp qua chính là lần trước bị nàng dùng cà phê không cẩn thận vùng đến nữ nhân tựa như là lãng giã đồng sự làm nàng có chút mộng bức nhìn về phía lãng giã lúc lãng g i lặng lẽ cùng với nàng nháy mắt hai cái mà lạc đan đan nhìn xem mở cửa g i an an ở vào mộng bức cùng xấu hổ bên trong căn bản không có chú ý lãng cái kia. Hôm này vẫn chưa xong lãng giã bung ra lạc đ à n đ à n sau đó hướng phía dư an an nói lao bà ôm một cái dư an an lăng tại nguyên chỗ cái gì phản ứng không có lãng g i a trực tiếp đi lên ô m nàng lạc đan đ a n căn bản không có mắt thấy có chút lúng túng nói cái kia sóng tổ trưởng liền giao cho ngươi ta đi về trước dư an an khuôn mặt bị ô m màu đỏ bừng kịp phản ứng vội và nói g n hôm nay rất đa tạng ngươi n g ư ơ i đi t h ô n g thả trên đường chú ý an toàn ừng gặp lại gặp lại lạc đan đ a n đi đầu tiên là nghe được chân đạp thang lầu thanh â m lại là phía dưới đại môn quan bế thanh â m nàng đi có thể buông ta ra sao lần này cảm ơn a lãng giã phản phất lập tức thanh tình không ít trực tiếp buông ra dư an, an. sau đó đi đến bên trong nằm tựa ở dư an an trên giường móc ra khói đốt sau đó chỉ huy nói cho ta cầm cái duy nhất một lần cái chén dư an an cũng không biết là thế nào nghĩ trực tiếp đóng cửa một cái sau đó đi lấy cái trâu đặt ở trên tủ đầu giường nhà ta không có duy nhất một lần cái chén ngày mai ta đi mua cái gạt tàn thuốc ngươi trước đem liền dùng cái này đi lãng giã hài lòng hút thuốc trên thân còn có mấy phần mẹn say k h í mắt hỏi hôm nay làm sao ngủ sớm như vậy tuần này là sớm ban đi ngủ sớm một chút miễn cho buổi sáng không có tinh thần a cái kia không có ý tứ hôm nay quáy dày ngươi đi ngủ không có việc gì n g ư ơ i vừa rồi đây là lãng giã nợ nụ cười ngươi cũng nhìn thấy nữ đồng sự đối tâm ta nghi ngờ làm loạn thừa dịp ta uống say tiễn ta về nhà nhà ta chỉ có thể đem nàng mang ngươi cái này đến để nàng hết hy vọng chứ sao d ư an an tránh đi lãng giã ánh mắt đem rủ xuống mái tóc v ố t đến sau thai túi đầu nói ra ngươi cái này đồng sự không phải rất đẹp à, ngươi đây còn trướng mắt à. x i n h đẹp không vẫn tốt chứ ngươi không phải so với nàng càng xinh đẹp sao d ư an an y hiển nhiên túi đầu nhưng nhịp tim lại tăng nhanh nói lầm bầm dắt ta làm gì hiện tại là nói ngươi đồng sự lãng giã đem tàn thuốc rụi tắt tại trong chậu xoay xoay c ổ nói được rồi không nói nàng sắc trời đã tối nên đi ngủ Dư an an sắc mặt hồng hồng n g ầ n đầu lại nhìn thấy lãng giã trực tiếp đứng lên nói hôm nay tạ ơn à hôm nào mời ngươi ăn cơm ngủ ngon Dư an an có chút tức giận suy nghĩ lãng giã có phải hay không đang đùa nàng lãng giã nhìn xem nàng có chút miệng nhỏ cười hỏi làm sao rồi không cao hứng không có miệng ngươi khát không khát muốn hay không uống miếng nước lại đi không cần a ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi nhà chính ngươi có thể đi lên sao ta cũng không phải thật uống s y ngày mai gặp lãng giã hướng p h í a bên ngoài đi đến còn đưa tay cơ cơ đợi đến cửa đóng lại về sau dư an an nghe vắng vẻ trong phòng lưu lại một tia mùi khói lại không cảm thấy chắn ghét hán đến cùng là một người như thế nào lãng giã về đến phòng về sau cũng không có lập tức tắm rửa đi ngủ ngồi trên ghế tự hỏi chuyện ngày hôm nay mà xe taxi rời đi bên trên lạc đan đan rất không cao hứng gọi điện thoại người bệnh tâm thần a đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì ta lo lắng n g ư ơ i a lo lắng cái rắm ta là cái loại người này sao n g ư ơ i đem ta muốn trở thành cái gì rồi cái tia lãng g i không đối ngươi làm cái gì a làm sao có thể dù là hắn muốn làm cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng trong tim ta chỉ có ngươi tốt ta đồ vật lấy được sao phiền lòng đâu gặp mặt rồi nói sau khách sạn mở tốt sao ta cái này đặt trước nhanh lên ta hiện tại hỏa khí có chút lớn chương chín mươi hai dạy vò hoàng nhiễm chương chín mươi hai dạy vò hoàng nhiễm hoàng nhiễm sau khi về nhà đầu tiên là ngâm cái tắm nước nóng sau đó mặc đồ ngủ từ tủ quần áo bên trong xuất ra một đầu ở giữa có cái lô rách màu trắng liên thể lưới đánh c à bố nghĩ đến ngày mai bên trong muốn mặc lấy cái này đi làm nàng thật hương phấn có chút khó mà chìm vào giấc ngủ trên giường trằn trọc m ấ y giờ không có ý đi ngủ nàng đứng dậy đi đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống mở ra máy tính đón lấy nàng mở ra lạc đan đan đám mây eo b u n ảnh máy vi tính này đã bị ưng vĩ thông thao tắc đăng nhập qua lạc đan đan điện thoại đám mây như vậy thì sẽ n g ầ m thừa nhận tự động đăng nhập mà đang cày mới về sau hoàng nhiễm phát hiện eo b u n ảnh bên trong đồng bộ không ít hình ảnh có lạc đan đan tự c h ụ cũng có hôm nay tụ hội lúc một chút ảnh c h ụ mà mới nhất lại là một cái video thời gian biểu hiện ngay tại vừa mới vài phút trước quay trụ nhìn cái này trang địa liền biết là khách sạn gian phòng mà bên trong nam nữ thì chính là lạc đan đan cùng tr lạc đan đan cái này thích tự chụp mắc bệnh xem ra là không đổi được hoàng n h i ê m đánh giá một câu cũng không v ộ i lấy mở ra video mà là đứng dậy rót cho mình một ly rượu đỏ sau đó lại trở lại t r ư ớ c máy vi tính chuẩn bị chậm d ạ i đánh giá ưu nghĩ không ra a lạc đan đan kỹ thuật này s á t thực lợi hại t r ư ơ n g bản kiều coi như quá bình thường cùng lãng giã hoàn toàn không so được hoàng n h i ễ m một bên uống vào rượu đỏ một bên soi mói thẳng đến video hồi cối u hai người nằm ở nơi đó bắt đầu nói chuyện p i ế m chương bản kêu hỏi thân ái người đưa lãng g i về nhà hắn thật không đối người động thủ động tức sao nhìn đến đây hoàng n h i ễ m lập tức liền trầm mặt xuống đáng chết không cho ta đưa đúng là vì để cho lạc đan đan trong video đối thoại vẫn còn tiếp tục lạc đan đan hồi đáp hắn à sớm uống bất tỉnh nhân sự hắn đối ta khẳng định là có ý tưởng đi nhưng trong tim ta có thể chỉ có ngươi nếu không phải vì cầm tới video ta mới không để ý tới hắn đâu video cái gì video hoàng n h i ễ m một chút nhữ mày trong video trương bản kiều tiếp tục hỏi đáng tiếc rõ ràng ngươi hôm nay đều cầm tới hắn điện thoại di động cũng nhìn thấy video chính là kém chút thời gian phát tới ai nói không phải đâu ta ban đêm tiễn hắn về nhà vốn chính là vì thừa dịp hắn uống say sau đó đem video nắm bắt tới tay ai biết hắn uống say vẫn không quên c u ố n chặt bộ kia rách nát điện thoại di động quỷ nghèo chính là quỷ nghèo dễ dàng như vậy điện thoại còn như vậy quan tâm thật là hoàng n h i ệ m đã vô tâm uống rượu ôm cánh tay một mực tại suy nghĩ đến cùng là cái gì video nàng có một loại thật không tốt dự cảm sợ cái gì liền đến cái gì tại video cuối cùng lạc đan đan c h à o phung nói khó trách hoàng n h i ệ m trước đó rút về lãng giã đổi đi nơi khác thông cáo nguyên lai、like、là h a i nạn xe cộ hiện trường bị lãng giã cho đợt tới chỉ cần ta có thể cầm tới cái video này hai người bọn họ đều liền xong đời video đến nơi đây còn chưa kết thúc nhưng hoàng n h i ệ m đã vô tâm coi lại trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho lãng g i a quay số điện thoại đáng tiếc lúc này lãng g i a đã yên lặng đi ngủ mặc cho hoàng n h i ệ m đánh như thế nào đều không ai tiếp hoàng n h i ệ m tâm đã chìm vào đáy cốc nếu quả như thật để lạc đan đan cầm tới video sau đó lộ ra ánh sáng không chỉ có nàng vừa mới tới tay phó tổng quản lý không có chính nàng cũng đem lan đan vào tù đối với nàng tới nói tốt nhất hạ chẳng cũng chỉ có thể là lạc đan đan nắm vút tay cầm cùng lãng da đồng dạng uy hiếp nàng một đêm này dày vò so với sự cố phát sinh một đêm kia cũng không xê xích bao nhiêu hoàng nghĩa cả đêm đ sau đó một mặt mồ hôi lạnh gọi lãng giã điện thoại các loại lãng giã buổi sáng tỉnh lại nhìn điện thoại lúc đã nhận được hoàng nhiễm mười mấy cái điện thoại chưa nhận mà lại là tối hôm qua m ộ ư ơ i hai ấn mở bắt đầu đứt quáng thẳng đến hướng đông khi hắn còn đang suy nghĩ hoàng nhiễm đây là tại làm cái gì lúc hoàng nhiễm lại một lần gọi điện thoại đến đây hắn nhận hỏi người điên rồi sao đánh một đêm điện thoại làm gì đầu bên kia điện thoại chuyển đến hoàng nhiễm chất vấn ta hỏi ngươi hôm qua lạc đan đan có phải hay không nhìn điện thoại di động của ngươi làm sao ngươi biết người trước đ ư n g quản ta hỏi ngươi điện thoại di động của ngươi video có phải hay không, không có xóa lãng ra trở mặt đối diện hoàng nhiễm sụp đ ổ hô ngươi làm muốn hại chết ta sao lãng ra tự biết đối lý nhỏ giọng giải thích nàng lại không chuyển đi ta đã đem video xóa trên tay nàng không có chứng cứ coi như biết cũng không thể bắt ngươi thế nào ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ngươi có biết hay không ta bị ngươi hạ i thảm lãng ra khi nào bị người như vậy hôm qua mất hứng nói ngươi chớ cùng ta hoa hoa gọi ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng ngậm miệng chờ ta đến công ty rồi nói sau ngươi thái độ gì tức tức tức lãng ra trực tiếp cúp điện thoại sau đó rời giường rửa mặt mà bên kia bị cúp điện thoại hoàng nhiễm tâm tình cực độ không tốt rời giường nhìn xem trên ghế đầu kia màu trắng lưới đánh cá bố cầm lên trực tiếp xé thành bài rách còn muốn để lão nương mặc cái này đi chết đi lão nương không hầu hạ sau một tiếng hai người tại hoàng n h i a mới m phó tổng trong văn phòng chạm mặt hai người ngồi ở trên ghế salon đều là trầm m ặ t không nói lời nào con rùa nhìn đậu xanh mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ như thế qua mấy phút đồng hồ sau hoàng n h i ĩ m trước tiên mở miệng ta cảnh cáo ngươi nếu là sự t ì n h bị lan rộng ra ngoài ta không tha cho ngươi lãng giã không mảy may nhường phản đối nói hiện tại g i n g loại này nói nhảm có tác dụng cái gì thật muốn chuyện xảy ra ta nhiều nhất bị khai trừ ngươi lại muốn đi ngồi sổm nhà ngục chú ý một chút nói chuyện với ta thái độ cố gắng đến lúc đó ta còn có thể hướng trong lao cho ngươi đưa mấy đầu đồ lót ngươi vương bắt đản lãng ra đốt một đ i ề u thuốc bình tĩnh nói hiện tại truy cứu trách nhiệm không có chút ý nghĩa nào vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết sự tình đi trước mắt lạc đan đan cũng không có chứng cứ cho nên chỉ cần nghĩ biện pháp để nàng ngậm miệng lại là được rồi ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ngươi có biết hay không nàng đã báo cho trương bạc kiều lãng ra xứng sở lập tức hỏi ngược lại ngươi là thế nào biết đến hoàng n h ĩ mở ra trong điện thoại di động video đưa cho lãng ra nhìn lãng g i a càng xem càng mơ hồ nửa đường nhìn hoàng nhiễm một chút không phải đâu này nương môn cùng ta đồng hành không đúng video này cũng quá rõ ràng lãng g i a sau khi xem xong minh bạch hết thảy hỏi ngươi làm sao đã tới đây là ngươi bây giờ nên quan tâm sao ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao xử lý đi lãng g i a hút thuốc lâm vào suy tư cái video này nếu như chỉ lấy ra nửa bộ phận trước xác thực tính cá bị trôi nhưng cường độ không đủ dù sao hai người kia là nam nữ bằng hữu cái video này nếu như công khai nhiều nhất là mất mặt liền nói đức vấn đề đều không đủ trình độ hắn nghĩ Ngừng ngươi đầu hỏi, lúc à Hoàng hai bọn hắn lãnh chẳng không hôm Nhiễm phân nghĩ tay tay sao? qua ra về sau, ngươi điểm tối liền video liền đời. bọn bắt bị trên lớn vẫn mình xong lẽ lộ l đạo, đều đầu, cầm có tức một Từ mất, về này trải qua lãng giã một nhắc nhở như vậy bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ cũng là không phải là không có có một ít marketing bản án cần chế tác cao cấp quảng cáo video tuyên truyền nếu như bên a yêu cầu cao chúng ta bình thường đều sẽ hạ giá bao bên ngoài cho chuyên nghiệp hình quảng cáo chế tác công ty lãng giã đã nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng truy vấn sau đó thì sao loại sự tình này phía dưới người muốn kiếm chút tiền hoa hồng ta bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao tiền không phải ta ra chương chín mươi ba gỡ giáp lại gỡ lại gỡ chương chín mươi ba gỡ giáp lại gỡ lại gỡ lãng giã ngay sau đó nói ra ngươi cũng hy vọng trong tay có thể có một ít bộ hạ tay cầm đúng không hoàng n h i ễ m cũng không phủ nhận tiếp tục nói trừ cái đó ra lạc đan đan còn phụ trách một chút đoàn kiến cùng ngày lễ phúc lợi mua sắm mặc dù ta không có chuyên môn điều tra nhưng là dựa theo tính cách của nàng không chiếm chút tiện nghi là không thể nào theo kể ra hoàng n h i ễ m tâm tình cũng không còn lo nghĩ trong văn phòng bầu không khí ngột ngạt cũng hỏa hoan x u tới lãng giã gật đầu nói có những thứ này lên đủ cái video này ngươi phát một phần cho ta sau đó ngươi đem hai người bọn họ ăn hoa hồng tham ô chứng cứ tìm ra cố định lại hai ngày này ta sẽ ổn định lạc đan đan hoàng nhiễm hỏi ngươi lấy cái gì ổn ta có định hại thần châm có thể ổn ngươi chẳng lẽ liền không vững vàng nàng một cái lạc đan đan hoàng nhiễm mắt t r ợ n trắng ngươi cái hạ lư u phôi bất quá nàng đối với lãng giã thủ đoạn vẫn còn có chút lòng tin lãng giã ôm lấy hoàng nhiễm cổ áo nhìn thoang qua phi thường không vui hỏi ngươi hôm nay không có mặc thần bị sao trang hoàng nhiễm đẩy ra tay của hắn nói cái này đến lúc nào rồi Gỡ giáp. Lại gỡ. Lại gỡ. hai người lặng lẽ trong phòng làm việc mưu đồ bí mật một phen lập tức lãng giã thần sắc như thường ra văn phòng đó lấy mọi người bình thường mở sống sẽ hoàng nhiệm trong buổi họp tuyên bố tiểu tổ điều chỉnh danh sách mới thành lập lãng giã tiểu tổ ngoại trừ lạc đan đan cùng tông dương bên ngoài còn an bài một nam một nữ khác hai vị tổ viên hai vị này cũng đều là kỹ năng thuần thục lao công nhân mà cái khác bị điều tiểu tổ thì bổ sung vừa mới chuyển chính thức lưu lại công nhân viên mới tinh thần chu hoạch công ty như vậy quanh năm suốt tháng đều có không ít thực tập sinh đến nhận lời mời c à n g là nối liền không dứt vì ổn định lạc đan đan lãng giã vẫn là để nàng tiến vào mình tiểu tổ hoàng n h i ệ m vẫn là rất chiếu cố lãng giã không chỉ có an bài cho hắn đều là lao công nhân mặt khác còn lợi dụng chức quyền cho hắn tiểu tổ phân phối hơn một cái công năng văn phòng tổ trưởng là không hề đơn độc văn phòng nhưng là lấy toàn bộ tiểu tổ danh nghĩa an bài là phù hợp quy định thế là cùng ngày lãng g ã liền chuyển vào cái này văn phòng mặc dù không có đại bản, bản nhưng cũng coi là có một cái tương đối tư mật không gian đón lấy hắn liền triệu tập tiểu tổ họp họp chủ đề chính là để bọn hắn toàn diện thu thập liên quan tới vương văn văn hết thảy cũng hình thành nghiên phán báo cáo nếu như đón lấy vương văn văn đóng gói marketing như vậy chỉ từ nàng bên kia lấy tới tư liệu là không được không đủ khách quan đối với cái này tự cho là trong tay nắm u ố t bí mật nói chuyện cũng bắt đầu lớn tiếng lạc đan đan mở miệng nói vương văn văn chỉ là một cái tam tuyến mới diễn viên mặc dù lần này nhiệt độ chỉ sợ gắn bó không được bao lâu sóng tổ trường ngươi tốn tâm tư lợi nàng chỉ sợ có chút được không bù mất ta lãng giá cười gật đầu nói đan đan phân tích rất tốt vương văn văn đúng là một cái nhỏ cả marketing nàng còn không bằng marketing phan thừa trí í t lợi lớn dù sao hiện tại tập đoàn đang cùng hắn tiến hành ký kết đàm phán một khi ký kết tập đoàn gần nhất hẳn là cũng sẽ đại lực đẩy hắn hiện tại hắn nhiệt độ cùng diễn ký đều là khách quan ưu thế ở đây bốn người khác đều là nhẹ gật đầu đón lấy lãng giá thoại phong nhất chuyển hỏi biết vì cái gì ta nhanh như vậy thang tổ trưởng phó tổng giám đốc còn tự thân cho ta phát m ộ ư ơ i vạn tiền thường sao tông dương cười dâng lên m ư ơ n ngựa vậy dĩ nhiên là tổ trưởng ngài biểu hiện rõ như ban này lần này quan hệ xã hội sự kiện bên trong một vị khác nữ h ư v ậ tổ viên lưu tuệ ân ngay sau đó nói ra ta chính là bởi vì nhìn thấy tổ trưởng như thế thần hồ kỳ kỹ thao tác mới xin điều tới hy vọng có thể đi theo tổ trưởng nhiều học tập lạc đan đang quét ba người này một chút mẹ nó từng cái đều là ninh hot thật không biết xấu hổ sau đó hơi nũng nịu hướng về phía lang giã nói ra tổ trưởng người xem bọn hắn đem ta đều nói ta cũng không biết khen ngươi cái gì tốt lang giã c ư ờ i k h o á t tay một cái nói được rồi ta cũng không phải muốn cho các ngươi khen ta mà là nói cho mọi người một cái đạo lý ta sở dĩ có thể thăng nhanh như vậy là bởi vì ta hoàn thành tất cả mọi người cảm thấy kết thúc không thành nhiệm vụ hắn chỉ hướng trên bàn vương văn văn ả n h sân khấu tiếp tục nói nàng cũng giống như vậy làm chúng ta tiểu tổ thành lập sau cái thứ nhất đóng gói đối tượng nếu như là phan thừa trí dạng này nghệ nhân chúng ta coi như đem hắn ổn định tại một tuyến người ở bên ngoài xem ra chúng ta cũng chỉ là vận khí tốt dính phan t h ử a trí ánh sáng hết thể đều là chính hắn thực lực cùng cố gắng mới thành công chúng ta chẳng qua là dạy hoa trên gấm đám người nghĩ nghĩ mặc dù tán đồng lãng giã nhưng ở trong lòng kỳ thật cảm thấy có thể đóng gói một cái một tuyến nghệ nhân đ ố i bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ đã là một kiện cực kỳ tốt công tác chỉ là lãng giã lời kế tiếp triệt để để bọn hắn tâm động mà vương văn văn loại này nhỏ cà liền không đồng dạng tướng mạo không tệ nhưng đặt ở toàn bộ ngành giải trí nhổ không được nhọn cá nhân đặc chất cũng không đột xuất diễn kỹ nha cùng điện ảnh học viện ở trường sinh ta nhìn cũng không kém là bao nhiêu cứ như vậy một cái không có đặc biệt đột xuất ưu điểm nghệ nhân nếu như chúng ta có thể đem nàng nâng đến một tuyến vị trí ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thu hoạch cái gì các ngươi lý lịch thượng tướng sẽ tăng thêm như thế nào nồng hậu dày đặc một bút còn lại bốn người bị đoàn khống ở ánh mắt của bọn hắn đều có chút phức tạp bắt đầu đắm chìm trong tượng tượng của mình bên trong nếu quả như thật giống lãng g i nói như vậy thực hiện đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ đem thu hoạch được phong phú hồi báo không nói những cái khác quan cầm cái này lý lịch tại trong vòng giải trí tìm việc làm trên cơ bản tất cả minh tinh đều nguyện ý dạng này người sắp đặt mới gia nhập mình vào đội nhưng vương văn văn loại này không có một hạng hàng đầu ưu thế nữ nghệ nhân thật sự có thể trở thành một tuyến diễn viên sao bọn hắn là chuyên nghiệp công ty giải pháp nhân viên có phán đoán của mình đáp án là gần như không có khả năng nhưng bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên đây là lãng da a một cái vừa mới tại bọn hắn trước mắt hóa mục nát thành thần kỳ cao thủ hắn nói có thể như vậy thì có khả năng tông dương trước tiên mở miệng l ã o đại ta hiểu được việc này có tính khiêu chiến ta thích trương sơn tranh dù sao tổ trưởng nói thế nào làm ta liền thế nào làm ta xin quay tới chính là đến cùng tổ trưởng làm sự nghiệp l i u tuy ân cá nhân ta thật thích vương văn văn ta cảm thấy nàng có lớn vô cùng tiến bộ không gian lạc đan đan ta hoàn toàn tán thành tổ trưởng ý nghĩ đem vương văn văn dạng này tam tuyến nhỏ trong suốt nâng lên chúng ta đều có thiên đại công lao chỉ là vương văn văn đã tìm tổ trưởng tán gẫu qua chuyện này sao còn có ta nhìn nàng người đại diện rất khó khăn làm có thể nghe chúng ta chỉ huy sao lãng i a cười cười đang muốn trả lời cửa ban công bị gõ là hoàng nhiễm trợ lý r u n g dung sóng tổ trưởng hoàng tổng cùng nhậm tổng cho ngươi đi qua một chuyến chuyện gì tổng bộ phát tới một người nghệ sĩ đóng gói toán chỉ định từ ngươi toàn quyền phụ trách Lãng văn văn văn văn tư vừa cho mới đoàn đội tẩy xong nao về sau hắn liền bị trợ lý dung dung dẫn tới nhậm đạo hoàng t nghiễm còn có hạo hãn giải trí nghệ nhân quản lý nghiệp vụ sự nghiệp còn diễn viên hai bộ phó tổng giám kim tuấn cùng vương văn văn cùng nàng người đại diện việt nam những người này ngồi ở chỗ này cũng là vì các loại lãng giã lãng giã bị mang vào về sau vốn nên hắn chủ quản lãnh đạo hoàng nhiệm thay mặt làm giới thiệu nhưng mặc cho đảo trực tiếp vượt lên trước phát biểu tiểu lãng ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút vị này là tập đoàn nghệ nhân quản lý sự nghiệp bởi kim tổng giám lãng giã tiến lên chủ động đưa tay nói kim tổng giám tốt hạnh n g ộ hạnh n g ộ kim tuấn cùng lãng giã năm lấy tay cười tủm tìm nói không tệ tuổi trẻ tài cao lần này nguy cơ quan hệ xã hội làm phi thường xinh đẹp nhậm đào nói tiếp văn văn cùng diệp nam ngươi hẳn là đều gặp ta liền không nhiều giới thiệu lần này kim tổng giám tới là mang theo tập đoàn nhiệm vụ. ngươi phải thật tốt biểu hiện cũng không thể ném chúng ta tinh thần b ả y kế mặt ngồi ở một bên bảo trì mỉm cười hoàng nhiễm không biết trong lòng là cái gì ý nghĩ kim tuấn tiếp nhận nhầm nào cười ha hả nói cũng là văn văn cùng diệp nam mãnh liệt yêu cầu đem cá nhân đóng gói marketing toàn án giao cho ngươi tới làm làm tập đoàn đương nhiên cũng là hy vọng nghệ nhân đạt được tốt nhất phát triển văn văn lần này có thể phá v ò n g lãng giã ngươi là không thể bỏ qua công lao hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng đem văn văn đẩy lên đi lãng giã gật đầu nói tạ ơn tập đoàn lãnh đạo cùng văn, văn tín nhiệm ta nhất định toàn lực ứng phó Kim Phấn trái ử t ê n bàn cầm lấy một phần cầm một lấy ệ p ước đưa cho lại giảng i là văn, văn cùng cùng c không không sự tình mặc dù hắn tới làm nhưng là vụ án này sinh ra lợi nhuận mặc kệ là quyền phân phối vẫn là ích lợi quyền hắn đều nói không tính nhưng lãng giã cũng không so đo những thứ này hắn nhìn cũng không phải trước mắt những vật này bất quá nhìn kỹ hạ hiệp ước về sau hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn hiệp ước một năm kỳ chẳng khác gì là trước thử một năm nếu như hiệu quả tốt năm thứ hai khẳng định phải tăng giá cả nếu như hiệu quả không tốt vậy cũng không có sau đó hiệp ước quy định h ạ hãn giải trí cấp phát ba trăm vạn cho đến tinh thần thu h ạ c h là vua văn văn một năm đóng gói marketing phí tổn mặt khác h ạ hãn giải trí đem vương văn văn tiếp xuống một năm thu nhập bốn mươi cũng chuyển cho tinh thần thu h ạ c h là m a k e t i n g phí tổn dưới tình huống bình thường công ty cùng nghệ nhân thu nhập vì bảy mươi ba mở công ty phụ trách nghệ nhân tất cả tuyên phát chi ra bây giờ t r o thế là bốn mươi phần trăm cho đến lãng giã bên này dùng cho đóng gói tuyên truyền còn lại sáu mươi phần trăm công ty cùng vương văn văn chia 5 năm năm trở lên hai điều kiện ba trăm vạn bốn mươi thu nhập đầy đủ nói rõ hạo hãn giải trí là nghĩ đẩy vương văn văn một thanh đây cũng là hiệu ứng hồ điệp hiện ra nếu như bộ này lưới kịch hét như vậy vương văn văn khẳng định không có loại đãi ngộ này hiện tại lưới kịch tại nhật bá vương văn văn nhiệt độ tăng gấp b ộ i công ty nguyện ý nâng nàng một thanh cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h lãng giã xem hết hiệp ước gật đầu nói nếu như những thứ này phí tổn đều có thể để cho ta chi phối ta còn là rất có lòng tin nghe lời nghe âm hoàng n h i ệ m rốt c ụ c bắt được cơ hội mở miệng cười nói ngươi cái này kêu cái gì lời nói vụ án này là tập đoàn cùng văn văn đoàn đội chỉ định ngươi tới làm ta ở chỗ này tỏ thái độ vụ án này tất cả tài chính đều từ ngươi đến chi phối nhưng có một chút ngươi đừng cho ta cả siêu chi cái kia đến lúc đó ta nhưng không cách nào cùng nhậm tổng bàn giao hỏng đây là hướng ta tới nhậm đ à o trong lòng có một câu mở mở vợ không biết con n ê n nói hay không ha ha ha hoàng phó tổng thật là biết nói đùa tiểu lãng như thế có c h ừ một người làm sao sẽ làm siêu chi đâu húng chi đây không phải còn có ngươi ở phía sau vì hắn giữ cửa hải nhà đã ngươi tỏ thái độ ta cũng làm lấy kim tổng giám cùng văn văn mặt tỏ thái độ tập đoàn cùng văn văn như thế tín nhiệm tinh thần trù hạch như vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó vì văn văn hộ giá hộ thống lãng g i á vụ án này ngươi toàn quyền phụ trách lớn mật đi làm công ty không cầu lợi nhuận chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào thao tác tranh thủ đem văn văn nâng bên trên một tuyến lãng g i á hợp thời tỏ thái độ cảm tạ các vị lãnh đạo tín nhiệm có ủng hộ của các ngươi ta càng có lòng tin ngoài ra còn có một điểm là chủ nhận thầu phương nhậm nào khẳng định là nghĩ giữ lại lợi nhuận nếu như không thừa dịp song phương người đều tại buộc hắn tỏ thái độ cái này đám đầu tiên ba trăm linh vạn khoản tiền đến lãng giã trong tay có thể có một nửa cũng không tệ rồi hiện tại đầu năm nay đóng gói một người nghệ sĩ ba trăm linh vạn có thể làm sự tỉnh phi thường có hạn nếu như lại cho cắt xén cái tia lãng g i á vị này không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm v ề phần tinh thần trù hoạch tại cái này một đơn bên trên có thể hay không kiếm tiền quan ta lãng g i á chuyện gì hắn cũng không phải tổng giám đốc làm quan hệ xã hội tổ trưởng hắn muốn là chiến tích lãng g i á từ nhậm đào trong văn phòng sau khi ra ngoài vương văn văn cùng diệp nam ngay sau đó đi theo ra ngoài diệp nam đụng lên tới nói lãng tổng đi đi ngươi văn phòng tâm sự chứ sao ha ha cũng đừng loạn hô ta cũng không phải cái gì lãng tổng sớm tối cũng sẽ là nha trước sớm thích t ư n g một chút lãng giã nhìn thoáng qua vương văn văn gật đầu nói ta vừa phân đến một cái văn phòng liền bị các ngươi biết rồi đi theo ta ba người đi vào lãng giã văn phòng lưu tuệ ân cầm khăn lau đang sát cái bản tông dương cùng trường sơn tranh cũng tại sửa sang lấy trong phòng làm việc vật phẩm về phần lạc đan đan lãng giã trải qua đại s ả n h thời điểm thấy được tại mình công vị bên trên cắt móng tay đâu lãng giã biết lạc đan đan không phải không ánh mắt người lòng của nàng bây giờ thái đại khái là không có sợ hãi các ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng khách nhân trò chuyện chút chuyện vâng tổ trưởng tổ trưởng ta đi lấy mấy chén cà phê tới tất tạ ơn mấy người ra ngoài lãng gia nói ra tùy tiện ngồi đi vương văn văn tại nhiệm đào trong văn phòng một câu không nói đến nơi này cuối cùng mở miệng hắn đánh giá lãng gia hỏi ta mua cho ngươi quần áo vì sao không mặc Ngậy. đi làm mặc làm gì vậy ngươi mỗi ngày đi làm vẫn không mặc đi ta chuẩn bị các loại kết hôn lúc mặc không được a phốc phốc thân kinh vương văn văn cười l i n p mắt ngoài cửa lạc đan đan nhìn thấy lưu tuệ ân bưng ba chén cà phê đi đến cửa phòng làm việc gõ cửa nàng nhữ mua nói liền biết vớt m ư n g n g a dừng a chương chín mươi năm t ặ n g cho hiệp nghị chương chín mươi năm t ặ n g cho hiệp nghị lưu tuệ h ân cho ba người đưa lên cà phê về sau liền thức thời đóng cửa rời đi diệp nam một bên uống vào cà phê vừa nói nơi này cũng không có ngoại nhân lãng giã ngươi nói một chút đi phần hiệp ước này ngươi còn hài lòng không lãng giã vừa vặn ngậm lên khói hướng về phía vương văn văn gật gật đầu ra hiệu nói ai chúng ta tính người một nhà không vương văn văn nghĩ môi hỏi lại ngươi cứ nói đi diệp nam nói g i ú p vào văn văn lần này thế nhưng là không thèm đếm xỉa cùng công ty cho thấy thái độ nhất định phải đem m a k e t i n g giao cho ngươi làm chúng ta đương nhiên xem như người một nhà lãng giã đốt thuốc nhẹ hít một hơi nói nếu là người mình vậy ta cũng chuyện xấu nói trước con người của ta nói chuyện không dễ nghe quay đầu ngươi nhiều g á n h vá nguyên lai、like、ngươi b i ế ta t vương văn văn nắm lấy cơ hội trào phúng một câu diệp nam trừng vương văn văn một chút nhà đầu này làm sao vậy trước khi đến rõ ràng nói là muốn hiện ra một cái tốt thái độ sao lại tới đây về sau liền biến đến dạng nàng đụng đụng vương văn văn cánh tay nói ngươi không phải có lễ vật muốn tặng cho lãng g i a sao vương văn văn từ trong bọc móc ra cái hội hướng trên bàn v ỗ ba cái này đưa ngươi lãng giã lông mày nhớ lên ngươi thái độ gì người quản ta thái độ gì ta dùng tiền mua ta còn không thể kiến tưởng t ố ta lời này có đạo lý kỳ hỉ vương văn văn nhìn hắn cầm đồng hồ tường tận xem xét mở miệng nói đeo lên thử một chút nha lăng gia ghét bỏ nói hai mươi mấy vạn đồng hồ mà thôi đổi ai đây vương văn văn ngây ngẩn cả người lăng giá phản ứng quá nằm ngoài dự liệu của nàng ha ha chỉ vừa một chút nha lãng giã ngậm lấy điếu thuốc lưu loát đem đồng hồ đ e o lên sau đó khoảng trưởng tường tận xem xét tàng hắn dương không tệ thật phù hợp khí chất của ta vương văn văn thật muốn đi lên dẫm hắn m ộ t c ước t ê n bại h o ạ i này vừa rồi đều bị hắn làm có chút l u n g túng d i ệ p nam ở bên cạnh nhìn xem luôn cảm giác vương văn văn có chút không đúng tâm tình của nàng chập trùng giống như bị lãng giã tùy tiện ảnh hưởng đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối bất quá việc này sau này hay nói dưới mắt vẫn là chính sự quan trọng chỉ gặp nàng từ trong bọc xuất ra một phần hợp đồng đưa cho lãng giã vừa rồi hiệp ước dù sao cũng là công đối công lần này cần toàn quyền hợp đồng nội h â n xuất ra m t đ ể m tự dung là vương văn văn cá nhân tặng cho lãng giã một trăm linh vạn tăng thêm tiếp xuống một năm cá nhân thuế sau thu nhập hai mươi lãng giã ngầm đầu kinh ngạc nhìn vương văn văn một chút cô nương này không đơn giản a có quyết đoán có quyết đoán chịu đặt cược ngươi nhìn cái gì a không hài lòng lãng giã từ ngoài miệng cầm xuống tàn thuốc rồi tắt tại trong cái gạt tàn thuốc sau đó nói ngược lại là coi thường ngươi chiêu này quả thật làm cho ta ngoài ý m u ố n ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể đem ngươi đẩy lên đi vương văn văn lắc đầu nói ta không xác định ta chỉ biết là đã lựa chọn tin tưởng ngươi vậy ta liền nên xuất ra thành ý của ta lãng giã nhét miệng lên có chút lỗ mãng nhưng lại có chút chỉnh trọng nói cô nàng dạng này không tốt ta sẽ tâm động vương văn văn cười nhưng không có nói tiếp khu khu ta còn tại trận đâu diệp nam kịp thời mất hứng lãng giả cười nói lúc đầu ta còn chuẩn bị hơi ứng phó một chút được ngươi đây cũng là đồng hồ lại là tiền khiến cho ta lười biếng đều có cảm giác tội lỗi trước tiên đem trước mắt gặp phải nan để nói một chút đi diệp nam nghi ngờ nói ngươi thế nào biết chúng ta bây giờ gặp nạn để lãng giả đưa tay chỉ chỉ đồng hồ cái này tiếp lấy vừa chỉ chỉ trong tay tặng cho hợp đồng còn có cái này đột nhiên đối ta tốt như vậy nếu không có sự tình muốn để ta để cho ta động đầu góc chẳng lẽ vẫn là nàng nghĩ bao nuôi ta vương văn văn lập tức ô phi nghĩ hay thật ai muốn bảo dưỡ ngươi đừng có nằm đ ộ n diệp nam từ trong bọc xuất ra một lớn s ấ tài liệu nói ra xác thực gặp lựa chọn khó khăn gần nhất mấy ngày nay tới không ít kịch bản cùng tống nghệ mời quảng cáo đại n ô n trinh chúng ta ngược lại là có thể quyết định phim truyền hình cùng tống nghệ tại cái này mấu chốt thời gian tiết điểm chúng ta xác thực không biết lựa chọn thế nào tốt lãng giã gật gật đầu tiếp nhận tư liệu rồi nói ra ngồi trước một lát ta nghiên cứu một chút được nhìn một hồi lãng giã ngẩng đầu hỏi hôm nay không có chuyện gì khác phải bận rộn à? vương văn văn lắc đầu nói không có diệp nam cười nói bây giờ còn có chuyện gì có thể so sánh cái này quan trọng hơn lãng giã gật đầu nói vậy là tốt rồi ta bên này vừa mới thành lập một tiểu tổ về sau văn văn công việc quảng cáo cơ bản cũng là ta cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ hoàn thành nếu như hai n g ư ờ i không ngại ta muốn cho bọn hắn cùng một chỗ tiến đến nghe một chút hai người đều là gật đầu diệp nam nói ra không có vấn đề lãng giã nhìn xem vương văn văn nói đợi chút nữa mặc kệ ta nói ngươi cái gì không cho phép phản bác thủ hạ ta tại cho ta chút mặt mũi vương văn văn cười nói ngươi thật ngây thơ đừng quản đ ấu không ngây thơ ngươi làm được là được rồi tốt đợi chút nữa mặc kệ ngươi nói ta cái gì ta đều chước h ị u đựng n a không biết đợi chút nữa liền sẽ hối hận hiện tại đáp ứng dễ dàng như vậy lạc n đứng dậy đi vào bên ngoài, đi đến lưu Thuệ Ân công vị phân phó nói, để tổ chúng ta đến phòng động bảng đèn tiến đến. Vâng.、Rõ、ràng g ra Rõ ta của ta đi đi để đẩy dậy di việc khối vào vị làm Lưu l Thuệ tổ mặt một phó họ, khác, đan đan công vị càng tới gần phòng làm việc của hắn hắn lại vòng qua lạc đan đan để lưu tuệ h ân triệu tập tổ viên cái này khiến lạc đan đan trong lòng rất không cao hứng cái này l ạ g đ a đến cùng có ý tứ gì hôm qua đối ta thái độ vẫn rất tốt hiện tại làm sao chuyện gì đều để lưu tuệ h ân làm nàng nhìn một chút bận trước bận sau lưu tuệ h ân trong lòng trong lòng đã có cách nói dáng dấp không có lao nương đ ẹ mắt dáng người cũng không có lao nương dứa lạc đẽn cũng đang suy nghĩ gì còn như vậy không biết điều đừng trách lao nương trở mặt với ngươi mọi người đẩy lấy bảng đen đi vào văn phòng thấy được vương văn văn cùng nàng người đại diện lãng giã mở miệng nói vị này là vương văn văn còn có nàng người đại diện năm tỷ chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết hiện tại cùng mọi người tuyên bố một sự kiện chúng ta tiểu tổ thành lập cái thứ nhất bản án chính là vương văn văn tiểu thư cá nhân đóng gói marketing toàn án trong vòng một năm mọi người vô tay cảm tạ vương văn văn tiểu thư lựa chọn chúng ta đ ồ n đội lãng g i ã dẫn đầu vô tay những người khác cũng đi theo vô tay vương văn văn mở miệng nói cảm ơn mọi người về sau liền dựa vào mọi người giúp ta lãng g i ã nói tiếp chương í chín mươi sáu phân tích ngành giải trí hiện trạng chương chín mươi sáu phân tích ngành giải trí hiện trạng lãng giá đầu tiên là tại nhựa tợ lạc tiệp trên bảng đen viết xuống năm chữ to ngành giải trí hiện trạng tiếp lấy hắn bắt đầu diễn thuyết đây là một cái marketing thời đại nhưng để lộ bản chất liền sẽ phát hiện thời đại tại tiến bộ nhưng ngành giải trí lại tại rút lui mặc kệ trên mạng thổi bao nhiêu ngữ bức mặc kệ mới nghệ nhân có bao nhiêu fan hâm mộ nhưng từ khách quan góc độ đi xem nam một mặt màu trắng phấn lót tặc dày lương hóa nghiêm trọng căn bản không có bất luận cái gì nhận ra độ nữ cũng kém không nhiều mặc kệ thổi thật đẹp ngồi vào cờ tờ vợ đều không nhất định mỗi ngày có thể lên đến ban trong văn phòng mọi người khác hai mặt nhìn nhau khá lắm đi lên liền mở t r ọ n g tháo một số người vụng trộm đi xem vương văn văn sắp mặt phát hiện nàng mặc không biểu tình vương văn, văn trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì khó nghe hơn lời nói hắn cũng không phải chưa nói qua b à tiểu thư sớm có chuẩn bị tâm lý lãng g i á căn bản không để ý tới trong lòng bọn họ ý nghĩ tiếp tục nói bọn hắn có thể làm nghệ nhân có thể n ổ i danh cũng chính là phía sau công ty giải trí tại đầy mà thôi căn bản không có gì chất lượng ta nói những thứ này cũng không phải là đứng tại người xem góc độ phần n àn làm nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta hẳn là tại loại này hiện trạng bên trong nhìn thấy cơ hội một đám nát đường cái đồ chơi đều có thể làm bình tĩnh chúng ta văn, văn chẳng lẽ so với bọn hắn càng nát sao vương văn văn gương mặt xinh đẹp đã đen tối trứng mắt lãng giã không nói lời nào lãng giãng giãng đương nhiên sẽ không chúng ta văn văn bao nhiêu xinh đẹp à ráng người cũng tốt chỉ là không thích biểu hiện ra mà thôi vương văn văn sắc mặt hòa hoa chút nhưng lãng giã lại ngay sau đó nói ra chính là không có gì đặc sắc thôi nhưng này lại như thế nào đại tân sinh nghệ nhân bên trong cái nào có đặc sắc marketing tuyên truyền cùng f a n hâm mộ nói khoác bên trong đương nhiên là diễn kỹ bạo dạp cộng thêm chim xa cá lặn nhưng ở ta xem ra cái gì cũng không phải nói xong hắn còn nhìn thoáng qua vương văn văn vương văn văn mặt dần dần bắt đầu nóng lên có h ồ n ấm dấu hiệu mọi người cảm giác được văn phòng bầu không khí hơi khô khô lựa chọn nhìn không t r ớ c mắt cũng không phát ra bất kỳ thanh âm chỉ có lãng giã phảng phất không phát hiện chút gì tiếp tục làm tầm trọng thêm đối với vương văn văn khách quan đánh giá ta cảm thấy nếu là phóng tới hơn mười năm trước gương mặt này cùng diễn kỹ nhiều nhất làm cái nữ phối nàng s ắ c thực cũng rất xinh đẹp nhưng tướng mạo tiểu gia bích ngọc không đủ đại khí vương văn văn đảng một chút đứng lên lãng giã nhìn về phía nàng hỏi thế nào ngươi nghị phát biểu ý kiến sao ta ngươi vương văn văn mặt đỏ lên muốn mắng người nhưng nhiều người như vậy tại nàng lại có chút không mắng được lãng giã đệ lên tay nói đã chưa nghĩ ra vậy trước tiên ngồi xuống bên cạnh diệp nam kéo nàng một chút nàng hung hăng chừng mắt liếc lãng giã mới ngồi xuống lãng giã tiếp tục nói vừa rồi ta đánh giá văn văn vẫn tương đối khách quan nhưng là văn văn điều kiện đặt ở thời đại này cùng cái k h á c cùng t u ổ i đoạn các minh tinh so sánh các ngươi đoán làm gì hắc căn bản không có thế yếu vương văn văn không biết đối với lãng giã cái này đánh giá là nên khóc hay nên cười mà đúng lúc này lãng giã nhìn xem vương văn văn nói ra cho nên ta thật cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ cái này nát thấu thời đại để ngươi có như vậy ném một cái ném cơ hội trở thành một tuyến nữ diễn viên vương văn văn đã hướng tới chết lặng nhưng bên cạnh diệp nam lại nhỏ giọng thở dài kỳ thật hắn phân tích rất có đạo lý vương văn văn nghiêng đầu nhìn thoáng qua mình người đại diện thiệt thòi ta gọi ngươi tỉ ngươi vậy mà bổ ta một đao lãng giác u ố i cùng nhìn thoáng qua tất cả mọi người sau đó cảm khái nói ngành giải trí hiện trạng nhưng thật ra là thế hệ này người xem b i a i lại lưu lạc đến tận đây nhưng làm chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt thế hệ này mình tinh chất lượng trượt chúng ta thôi động vương văn văn thượng vị độ khó thì càng thấp lãng g i á tại sao muốn gọi đoàn đội người dự tính là muốn đem mình nhận biết truyền đạt cho bọn hắn hình thành một loại chung nhận thức hắn không có nhiều như vậy lẫn nhau quen thuộc thời gian hắn muốn để người phía dưới mau chóng lý giải ý nghĩ của hắn đuổi theo suy nghĩ của hắn trên bản chất hôm nay lời nói này ngoại trừ người trong cuộc nhất thời khó mà tiếp nhận bên ngoài nhưng thật ra là rất khách quan vương văn văn đúng là xinh đẹp dáng người cũng tốt diễn kỹ cũng không tính nát đây là một người nghệ sĩ cánh cửa nhưng lại không phải một tuyến minh tính tiêu chuẩn nếu như đổi thành cái nào đó thời không tứ đ á n song băng thời đại không có nghiêng nước nghiêng thành mặt rất lợi hại diễn kỹ vương văn văn loại này đặc sắc không đủ tươi sáng diễn viên bất kể thế nào m a k e t i n g đều vô dụng căn bản không có thượng vị khả năng nhưng ở thời đại này lại có loại khả năng này lãng giã nửa đường nhấp một hớp cà phê thấm giọng nói vương văn văn đứng dậy m ặ t không thay đổi hỏi sóng tổ trưởng ta coi như ngươi mới vừa nói tất cả đều là đúng như vậy ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi nói những thứ này cùng ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích có quan hệ gì lãng giã nhìn về phía nàng ánh mắt của nàng không chút nào lui t i ể u nương môn vẫn rất có c a tính lãng giã cười cười đi đến trên bàn cầm lấy vừa rồi diệp nam cho hắn thật dạy một chồng tư liệu sau đó nhìn vương văn văn nói ra đương nhiên là có quan hệ ngươi cho rằng ta là cố ý cho ngươi khó xử chẳng lẽ không đúng sao nguyên lai、like、ngươi nghĩ như vậy ta mời ngươi nhớ kỹ ta đang làm việc thời điểm không bao giờ làm không có ý nghĩa sự t ì n h hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ta tại sao muốn phân tích ngành giải trí hiện trạng cùng tình huống của ngươi nói xong lãng giá trực tiếp đưa trong tay tư liệu một phân thành hai đem tất cả kịch bản trực tiếp ném vào thùng rác ngươi làm gì n g ư ơ i điên rồi sao đối với vương văn văn dạng này nhỏ cả tới nói đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có nhiều như vậy đoàn làm phim cho nàng phát tới mời đây là nàng đã từng tha thiết ước mơ đồ vật nhưng lãng ra lại ở trước mặt nàng cho hết ném vào thùng rác nàng vội vàng ngồi xuống muốn đi trong thùng rác nhặt về những cái kia kịch bản nhưng lãng giã lại ngăn tại nàng trước người miệng mà nói làm sao làm sao tin tưởng ta biểu hiện của ngươi giống như cũng không là như thế này vương văn văn ngẩng đầu nhìn lãng giã thần sắc nhẹ nhõm mặt há to miệng nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp vẫn là diệp nam tiến lên đem vương văn văn nâng đỡ k h u y ê nhủ lãng giã đem kịch bản ném đi tự nhiên có hắn ném đi đạo lý chúng ta trước nghe một chút hắn nguyên nhân nha vương văn văn đã ý thức được mình quá mức quan tâm những thứ này kịch bản n g ư nhất thời có chút mất phân tức lúc này tỉnh tao chút chuẩn bị trở về chỗ ngồi ngồi xuống nghe một chút lã nói thế、nào. nhưng nàng quay người lại lãng giã lại đâm nàng một câu h o ặ c một ít người ta n a m tỷ tiểu nữ hoa chính là không giữ được bình tĩnh vương văn văn quay người cả giận nói cũng chính là ngươi đồng sự tại ta cho ngươi chút mặt mũi quay đầu mắng nữa ngươi lãng giã thủ hạ mấy người ánh mắt tại giữa hai người này nhìn tới nhìn lui luôn cảm thấy hai người này quan hệ có điểm gì là lạ các loại vương văn văn lần nữa ngồi xuống về sau lãng giã thần sắc nghiêm lại chân thành nói ngươi không phải mới vừa để cho ta giúp ngươi chọn sao ta đem những này kịch bản ném đi chính là nói cho ngươi ngươi không thể tiếp ý mà là muốn chọn t ố n nghệ tối thiểu trong vòng nửa năm không thể tiếp ý vì cái gì c ò nhưng có t ể là l này vì gì. cái Bộ ớ i mọi kịch ư ngươi ờ i nhìn là mang tiếp h ánh sáng nhìn, phóng e o sáng vòng đ ạ ưu ngươi, điểm của y u khuyết đều ưu hóa Thựa như mẹ vợ nhìn con rể, nhìn thấy của ế tất t điểm điểm. ngươi. i rể, mẹ con cả Nhưng vợ là là theo bộ liền không đồng dạng thời gian lâu dài sự kiện lần này quang hoàn g biến mất mà theo ngươi nổi tiếng tăng lên ngươi phần dưới hí đầu tư càng lớn nhân vật càng nặng như vậy cầm kính lúc nhìn ngươi diễn ký trêu chọc người cũng sẽ càng nhiều vương văn văn rất khâm phục ngẩng đầu nói ta diễn ký rất dở sao lãng giã dội ra ngón tay cái móc móc lỗ thai quay người cho nàng một cái chầm mặc cái vương văn văn pha phòng ngươi có ý tứ gì ba chương chín mươi bảy ngươi chính là kế tiếp người tốt chương chín mươi bảy ngươi chính là kế tiếp người tốt lãng giã không nhìn vương văn văn pha phòng phối hợp nói ra về phần tống nghệ lựa chọn vương văn văn trực tiếp ngắt lời nói ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lãng giã bất đắc dĩ ánh mắt đồng tình nhìn xem nàng gật đầu nói ăn ngay nói thật s ắ c thực không ra thế nào điện vương văn văn ủy khuất quay đầu nhìn về phía diệp nam diệp nam túi đầu nhìn xem điện thoại giả vờ rất bận rộn bộ dáng nam t h điện thoại cầm ngược ngươi biết không a diệp nam có chút lung túng thu hồi điện thoại vương văn văn lôi kéo nàng hỏi ngươi nói cho hắn biết dùng ngươi chuyên nghiệp người đại diện ánh mắt nói cho hắn biết ngươi cảm thấy kỹ xảo của ta rất t u y ệ t diệp nam có chút khó khăn nhìn xem lãng giã ấp ú n g nói kỳ thật văn văn nội tình rất tốt diễn kỹ cũng có rất lớn tiến bộ không gian đúng không lãng giã dùng sức nhẹ gật đầu vương văn văn đẩy diệp nam phàn nàn nói cái gì đó ngươi trước kia rõ ràng thường xuyên khen ta diễn kỹ tốt ngươi bây giờ vì cái gì không giúp ta nói chuyện diệp nam bất đắc gì nói ta cũng không biết người thật nghe qua a vương văn văn sửng sốt một cái p h ả n phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ diệp nam giật này mình vội vàng q u y nhủ vương văn văn à, bắt đầu hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ mình diễn ký thật có như vậy nát sao lãng giã đưa tay nhìn một chút thời gian cái này đồng hồ vẫn là vừa cọ đây này tốt để lời nói với người xa lạ rừng ở đây chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục hướng xuống giảng vương văn văn giữ vững tinh thần đến ngươi còn trẻ diễn kỹ không có khả năng vĩnh viễn như vậy nát vương văn văn khóc không ra nước mắt lôi kéo diệp nam yên lặng nói ra nam tỉ nơi này có bại hoại ta không muốn nghe chúng ta về công ty có được hay không diệp nam phủi tay nói ngươi cũng nhận đ ã đường này bây giờ đi về cái k i a không phải mới vừa b ạ c nhịn vương văn văn cảm thấy nàng nói có đạo lý cũng không thể b ạ c nhịn vẫn là tiếp tục nhịn thêm đi lãng giác tại trước tấm bảng đen tiếp tục nói vì cái gì không tuyển chọn tiết k í nguyên nhân rất đơn giản mọi người cũng đều biết hiện tại văn văn nhiệt độ rất tốt nhưng loại này lưu lượng có thể tiếp được nhiều ít có thể hay không tiếp tục tiếp tục giữ vững c h u y ể như ó a fan làm liền hâm mộ, liền muốn n h ì vậy mặc h kệ ngươi kế có tức giận không ta vẫn còn muốn nói dựa theo ngươi bây giờ diễn ký tiêu chuẩn nếu như tiếp một cái lớn đầu tư nhân vật nữ chính vạn nhất bởi vì kỹ xảo của ngươi xảy ra vấn đề bị bầy trào ngươi làm sao bây giờ ngươi cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu nếu như một khi phát sinh còn có lớn đầu tư dám dùng n g ư ờ i sao vương văn văn hà to miệng muốn phản bác nhưng rõ ràng khuyết thiếu lực lượng lang gia tiếp tục nói không nên quên ngươi một khi đón lấy lớn đầu tư như vậy ngươi khẳng định liền trong lúc vô hình đoạt người khắc bánh gà tổ đến lúc đó kỹ xảo của ngươi một khi không nhịn được khảo nghiệm đối thủ của ngươi cũng sẽ mua thủy quân hát ngươi ngươi cảm thấy kỹ xảo của ngươi trải qua được hát sao vương văn văn cảm giác chính diện đã vừa bất động mở miệng nói vậy theo ngươi nói chẳng lẽ tống nghệ liền không ai hát ta sao lãng g i á cười nói đương nhiên cũng sẽ có nhưng tống nghệ có tống nghệ kịch bản mà ngươi sẽ cầm ta kịch bản ta đã nghĩ kỹ mặc kệ ngươi tham gia cái gì tống nghệ ta sẽ vì ngươi viết lên nhân vật phân tích đi ta ta để ngươi tới gần ai ngươi liền dựa vào gần ai trừ cái đó ra ngươi phải mang theo ta cho ngươi phân phối vi hình t h a n h nghe đến lúc đó ta hiện trường chỉ huy ngươi nói chuyện cùng biểu hiện vương văn văn sợ n g â y người người đại diện diệp nam há to miệng lãng g i á thủ hạ đều mộng bức nhìn xem hắn tống nghệ còn có thể dạng n à y chơi lãng giã cười nói người khác tham gia tống nghệ là vì kiếm tiền lại thêm soát mặt bác lưu lượng nhưng không phải mỗi người đều có thể nghĩ rõ ràng mình nên làm cái gì mà ngươi vương văn văn đầu góc hiện tại liền cho ta sách rõ ràng ngươi là đi đánh trận đánh thắng ngươi lại lần nữa phá v ò n g ổn thỏa hàng hai mắt thấy một tuyến ngươi không phải không thừa nhận diễn kỹ trên lại sao tiếp xuống tống nghệ chính là ngươi tốt nhất sân khấu ta nhìn ngươi có thể hay không diễn để cho ta hài lòng vương văn văn đã quên sinh khí lúc này hoàn toàn nghe l ọ t được có chút kích động mà hỏi vậy ta nên chọn cái nào tống nghệ ta hẳn là làm sao biểu hiện lãng dã nhấp một hớp cà phê nói đừng có gấp ngươi làm như thế nào biểu hiện đằng sau ta sẽ một kỳ một kỳ chậm rãi cùng ngươi giảng Về p đúng n n chính là tuyển n i hoa h thiếu cái h o n tiết mục này kỳ trước lưu lượng cũng không tệ danh tiếng nha các loại xé bức các loại vật lộn các loại nhân vật sụp đổ đương nhiên nơi đó cũng ra người tốt người tốt là thế nào tới chính là những cái tiếng nát người so sánh ra ngươi vương văn văn chính là kế tiếp người tốt đương nhiên cái này người tốt là rất mơ hồ khái niệm cụ thể muốn cho ngươi thêm nào người tốt t h ế t đằng sau ta sẽ từ từ cùng ngươi giảng vương văn văn cùng người đại diện diệp nam lết i nhau sau đó nhìn về phía lãng giã hỏi tống nghệ mời thật nhiều cái đâu có thể hay không đổi một cái ta không quá muốn tham gia cái này lãng giã không hiểu hỏi vì cái gì vương văn văn biến môi diệp nam có chút muốn nói lại tôi h lãng giã vung tay lên những người khác đi ra ngoài trước đi liền ta mới vừa nói mọi người riêng phần mình biết một phần tâm đắc trải nghiệm ngày mai giao cho ta vâng các cái khác người đi ra lãng g i ã mới hỏi hiện tại có thể nói a vương văn văn nhìn về phía diệp nam diệp nam mở miệng nói lúc đầu đâu hoa thiếu lưu lượng lớn kỳ trước đều có một tuyến lưu lượng nữ tinh tham gia húng chi chúng ta văn văn không có tới hỏi ngươi trước đó chúng ta cũng là có đang suy nghĩ tham gia cái này tống nghệ sau đó thì sao sau đó vừa mới nhận được tin tức chu ngọc đồng cũng tham gia lãng giã n h a o mắt lại xuất ra một điếu thuốc đặt ở trước mũi hít h à sau đó nói nàng thế nào theo ta gần nhất đối ngươi hiểu rõ hai ngươi xuất đạo trên l ệ n h thời gian không nhiều mới xuất đạo không lâu còn tại cùng một chỗ diễn bị điện giật xem kịch ta xem qua một đoạn phỏng vấn nàng nói ngươi là nàng tốt khuê mật a vương văn văn cười lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác diệp nam thở dài một tiếng nói ai hai năm trước xác thực quan hệ thật không tệ có thể đi năm có bộ đô thị kịch lúc đầu đã đảm tốt văn văn biểu diễn kết quả chu ngọc đồng phía sau tư bản đầu tư tiền đến lãng giã minh bạch hỏi cho nên ngươi tốt khuê mật đoạn nhân vật của ngươi vương văn văn nghiêng người đáp ta cùng với nàng không quen lãng giã nhóm l ử a thuốc lá tiếp lấy đưa tay đem vương văn văn đầu tách ra trở về sau đó nhìn nàng giống to cái kia còn có cái gì dễ nói cả g ú p ngươi làm nàng bốn chương chín mươi tám cho vương văn văn chế định nghệ nhân con đường phát triển chương chín mươi tám cho vương văn văn chế định nghệ nhân con đường phát triển mặc dù vương văn văn không muốn cùng chu ngọc đồng tham gia một cái tiết mục nhưng ở lãng giã kiên trì dưới nàng vẫn là đáp ứng tham gia lập tức liền muốn bắt đầu thu hoa thiếu lãng giã sở dĩ để nàng tham gia cái này tống nghệ là bởi vì nếu như một bước này đi quay phim như vậy nàng trước mắt đạt được diễn kỹ rất đại khái s u ấ t là không tiếp nổi cái này l u ồ n sóng lượng tống nghệ thì không giống biểu hiện tốt khả năng so phim truyền hình càng hút phấn bởi vì chương trình truyền hình thực tế loại vật này rất lớn một bộ phận người xem sẽ cho rằng bên trong biểu hiện ra chính là cái này nghệ nhân bản tính hoa thiếu là một thanh kiếm hai lưới có rất ít tống nghệ có thể đem một người nghệ sĩ làm đến danh tiếng s à phòng nhưng hoa thiếu là một nhóm một nhóm ngược lại mà mỗi một quý cũng sẽ có sẽ chút ít người bình thường danh tiếng tăng lên cái này cũng toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ lãng giá mục đích đúng là thông qua hoa thiếu đem một cái hắn thiết kế tỉ mỉ vương văn văn hiện ra cho người xem để mọi người thấy một cái phẩm tính chất lượng tốt vương văn văn đang diễn kỹ không tốt tình huống phía dưới loại này nhãn hiệu có thể mang tới người qua đường độ thiệt cảm đủ để chống đỡ lấy vương văn văn đi lên một bước dài đây là một cái lưu lượng thời đại để lộ lưu lượng sắc ngoài bên trong nghệ nhân nhóm kỳ k thật căn cứ vương văn văn bản thân điều kiện lãng ra cho nàng định phương hướng chính là có được tốt đẹp danh tiếng lưu lượng nữ diễn viên loại này phương hướng tại trên thị trường là có đối ngọt chỉ bất quá những cái kêu một tuyến nữ diễn viên lưu lượng phương hướng tại mỹ mạo dáng người hoặc vô não giả ngu nói lung tung vân vân nhãn hiệu không giống nhưng bản chất đồng dạng những người kia cũng không có gì tác phẩm tiêu biểu nhưng đồng dạng có thể đỏ đỏ đến một tuyến đỏ đến đỉnh lưu các nàng có thể vương văn văn tự nhiên cũng có thể đây là lãng giã là vua văn văn thiết kế lộ tuyến mà hoa thiếu chính là mở ra con đường này mấu chốt một bước xác định tham gia về sau lãng giã nói cho diệp nam đi xa thị ký kết thời điểm mình cũng muốn cùng nhau đi tới nhưng không nói nguyên nhân cụ thể đo lấy hắn đưa tiễn vương văn, văn cùng diệp nam về sau lại triệu tập thủ hạ họ chúng ta cái thứ nhất bản án hiện tại coi như bắt đầu tiếp xuống một đoạn thời gian tất cả chúng ta đều có thể tùy thời đứng trước đi công tác hơn nữa là xuất ngoại nếu có ai không t i ệ n hiện tại nói ra ta có thể giúp ngươi đổi đi cái khắc tổ nhưng nếu là lưu lại hết thể hành động muốn vô điều kiện nghe theo chỉ huy bốn thủ hạng bao quát lạc đan đan ở bên trong đều không có phát biểu ý kiến lãng g i á gật đầu nói tốt xem ra tất cả mọi người là muốn làm sự tình người phía dưới ta đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ thông dương vẫn là phụ trách văn án về sau vương văn văn tại trên mạng mềm văn ma kết tinh bộ phận ngươi phụ trách đương nhiên ta cũng sẽ tham dự thông dương gật đầu nói không có vấn đề trương sơn tranh phụ trách vương văn văn tài liệu thu thập cùng biên tập lưu tuệ ân hiệp trợ mặt khác lưu tuệ ân phụ trách tổ chúng ta kinh phí đảm bảo cùng tài vụ chi ra chờ sau đó ta sẽ đi đem kinh phí xin xuống tới người tan họ p bước nhỏ đi mở cái ngân hàng tài khoản dùng cho kinh phí đảm bảo khoản thối này ngươi muốn làm rõ có vấn đề hay không đây chính là lớn lao tín nhiệm lưu tuệ ân liền vội vàng gật đầu nói không có vấn đề ta có tài vụ và kế toán kinh nghiệm lạc đan đan nhìn lưu tuệ ân một chút lại nhìn lãng g i ã một chút nàng rất không vui loại này chất béo phong phú nhiệm vụ thế mà không giao cho ta lãng g i ã xem ra ngươi là không muốn tốt nàng lạnh lùng mở miệng nói sóng tổ trưởng vậy ta nhiệm vụ đâu lãng giã nhìn xem nàng cười mị mị nói người nhà tạm thời coi như phụ tá của ta cân đối trợ giúp chúng ta toàn tổ nói thật dễ nghe kỳ thật chính là làm việc vặt t ố t đã tất cả mọi người không có ý kiến trước hết tan h ọ p riêng phần mình làm chuẩn bị đi sau khi tan việc về nhà đem hành lý dòng giã chúng ta khả năng tùy thời đều muốn đi công tác vâng m ở tiểu học toàn cấp sau đó lạc đan đan lưu lại muốn cùng lãng giã nói chuyện riêng một chút nhưng lãng g ã cũng không có cho nàng cơ hội này nói với nàng đan đan a có việc để nói sau ta hiện tại bệ bụn nhiều việc ta tìm phải đi lãng giã tổ phải phải xoay tay lại liền đem cửa cho khóa hoàng nghĩa một giây pha công ta hiện tại là phó tổng quản lý mỗi ngày rất nhiều người muốn tìm ta ký tên ngươi khóa cửa làm gì mau mở ra lãng giã cười hì hì đi tới nói ta đến cùng ngài báo cáo công tác bí mật cũng không thể để người khác nhìn thấy hoàng n h i ễ m giả bộ không biết bí mật gì công việc chính là công tác bí mật chứ sao có việc nói sự tình đừng động thủ động c ư ớ c lãng giã ngồi ở trên bàn làm việc phách lối ngậm lấy điếu thuốc bắt đầu đưa yêu cầu cho ta tiểu tổ phối chiếc xe thương vụ hoàng n h i ễ m gật đầu nói cái này không có vấn đề ngươi nhiệm vụ này phải được thưởng ra trên lệnh không cần quá tốt h n phạ là được hoàng n h i ễ m im lặng nói lãng giã ngươi cho rằng ngươi là giám đốc sao chút chuyện nhỏ như vậy ngươi không làm chủ được vậy ta đi tìm nhậm tổng ngươi nhìn hắn có đáp ứng hay không hoàng n h i m trầm mặc nàng sớm đã, đã nhìn ra nhậm nào cũng rất xem trọng lãng g ã chỉ sợ đang suy nghĩ làm sao thu làm tâm phúc đâu nếu như có thể sử dụng công ty tài nguyên thu phục lãng giã nhậm đào tuyệt đối sẽ không chút do dự ký tên mà liên t ạ i buổi sáng nhậm đào hẹn hoàng n h i ễ m đi kho hàng tâm sự nhưng hoàng n h i ễ m cự tuyệt đến phó tổng quản lý tầng này nhậm đào đối nàng trợ giúp đã phi thường có hạn không chỉ có trợ giúp có hạn ngược lại là bởi vì chức vụ quan hệ quan hệ của hai người trở nên vi diệu ở một mức độ nào đó bọn hắn nhưng thật ra là đối thủ dưới loại tình huống này nhậm đào còn muốn dùng trước kia phương thức đến cho thấy thần t h u quan hệ hoàng n h i ễ m đương nhiên sẽ không lại khuất phục bởi vì hoàng n h i ễ m rất rõ ràng nếu như nàng muốn mau sớm đi lên tại đi một bước nhậm đào rời đi cái này giám đốc vị trí mới là cơ hội của nàng nàng phân tích qua nhậm đào cái này phân bộ công ty người đứng đầu nếu như muốn thượng vị hạo hãn giải trí phó tổng giám đốc cái này s á t suất quá thấp ngược lại là bắt hắn lại tay cầm nghĩ biện pháp đem hắn làm xuống đài s á t suất phải lớn rất nhiều như là đã là đối thủ hoàng n h i ễ m đương nhiên sẽ không để lãng giã đ ả o hướng đối phương thế là giả vờ rất khó khăn nói ngươi cái đồ hư hỏng chỉ biết khi dễ ta được được, được ta cho ngươi phê đến lúc đó ta bị tập đoàn thẩm tra ngươi liền vui vẻ lãng giã căn bản sẽ không bị nàng loại lời này kéo theo cảm xúc cười t ủ m tìm nói chút chuyện như vậy còn bị tập đoàn thẩm tra nếu quả thật dạng này vậy ngươi không phải ta nhận biết hoàng nhiễm được còn có chuyện gì vụ án này trước ba trăm vạn đến công ty trương mục không có buổi sáng đã đến thế nào trước phê hai trăm vạn cho ta ta phải dùng lãng gia nói mây trôi nước chảy hoàng nhiễm thì cả kinh nói ngươi điên rồi đi hết thẻ liền ba trăm vạn ngươi bây giờ cái gì cũng không có làm cái gì phương án cũng không có lấy ra liền muốn phê hai trăm vạn chương chín mươi chín nhậm đào đơn độc triệu kiến chương chín mươi chín nhậm đào đơn độc triệu kiến lãng gia cầm lấy trên bàn hoàng n g h m bình giữ ấm Vạn ra t hoàng ổ i một một ngụm chút khí, uống s a tùy ý nói, mù nào cái gì? Sáng tại nhiệm tổng tử ta nói, hồn sáng nhiệm văn phòng không đều nói cái Vời mù Kinh áo xong sao. gì. phí đều quyền n chi phối. h o à nhiễm cao mày nói ngươi là trẻ con sao chỗ làm việc bên trong sự tình đặc biệt là công ty lớn nói là một chuyện làm lại là một chuyện khác nếu như tiền này thật mặc cho ngươi dùng linh tinh đến lúc đó xảy ra chuyện làm ngươi chủ quản lãnh đạo ta là phải chịu trách nhiệm lãng giá cười dễ c ầ n nói ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình loại này đạo lý còn cần ngươi giáo dục ta hoàng nhiễm há t ó miệng k hoàng ô n g có ở về đối, bởi về vì đối, nghiễm nghĩ m i n cũng không nhịn được cười dưới sau đó đứng dậy tiến đến lang dã bên người nhỏ giọng hỏi ngươi thật có nắm chắc nâng đỏ cái kia vương văn văn cho lão tử đốc thuốc lao tử sẽ nói cho ngươi biết hoàng n h i ễ m nhũng mày nhưng trong lòng vẫn là hiếu kỳ sau đó liền cầm lên khói cùng cái bật lửa cho lãng giã đốt lên lãng giã hài lòng hút vào một ngụm ngang đầu phun ra một vòng khói nói ra bao sau đó nhảy xuống bàn làm việc đi ra ngoài vừa đi vừa nói nói ta đã chỉ định để lưu tuệ ân làm ta tiểu tổ tài vụ nhân viên tài vụ hôm nay ta cần thấy được nàng trong thẻ có hai trăm vạn dự bị kim cứ như vậy lời nói xong lãng giã mở ra cửa bàn công nên ngang rời đi hoàng nhiễm nhìn hắn bóng lưng nhẹ giọng mắng một câu đức hạnh bất quá tiếp xuống nàng ôm cánh tay bắt đầu trầm tư nếu như lãng giã thật có thể đem vương văn văn n â n đỏ làm lãng giã chủ quản lãnh đạo tinh thần bày kế phó tổng quản lý nàng tuyệt đối không thể để cho nhậm đ à o chiếm cứ phần này lãnh đạo công lao cho nên nàng nhất định phải toàn lực ủng hộ l ã n g giã thậm chí là vì ủng hộ l ã n g giã cùng nhậm đ à o sinh ra một chút xung đột tốt nhất còn có thể kinh động t ổ n g bộ cứ như vậy ai ủng hộ ai phản đối liền liếc qua t h ấ y ngay nếu như lãng giã thành công như vậy trái với quy tắc cũng muốn ủng hộ hắn hoàng nghĩa công lao liền vững vàng lại cùng nhậm đ à o có so sánh đương nhiên nếu như lãng giã thất bại như vậy hoàng n g h ĩ liền bại lộ khuyết điểm không theo quy tắc làm việc xúc động liều lĩnh không thích hợp đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ lựa chọn có được thì có mất nhưng hoàng n g h ĩ cân nhắc thời gian cũng không lâu. nàng lựa chọn toàn lực ủng hộ lãng giã đó cũng không phải căn cứ vào lãng giã nắm vớt nàng tay cầm mà là lãng giã l ầ n trước thật sự chiến tích cho lòng tin nàng hoàng nhiễm là một cái có dã tâm cũng vì thế có thể không từ thủ đoàn người dạng này người không sợ phong hiểm chỉ cần thu hoạch đủ lớn là được thế là tiếp xuống nàng trực tiếp xuất ra hai tấm phê chuẩn bắt đầu viết một đầu là cho lãng giã đoàn đội phân phối một cô ạn phả xe thương vụ dùng cho khoảng cách ngắn đi công tác mặt khác một đầu là cho tài vụ phê yêu cầu tài vụ lập tức cấp phát hai trăm vạn chuyên khoản cho lãng g i đoàn đội dùng cho m a k e t i n g vương văn văn dự bị kim thu được hai cái này phê chuẩn nhân viên cũng không có lập tức chấp hành phê chuẩn rất mau thả đến nhậm đảo trên b à n công tác hắn mới là tinh thần b ả y kế người đứng đầu loại này không phù hợp thường ngày quy tắc hai tấm phê chuẩn khẳng định cần hắn phê chuẩn mới có thể chứng thực số dưới nhậm đào nhìn xem cái này hai tấm phê chuẩn lâm vào t r ầ m tư suy tính một chút về sau hắn ấn xuống một cái trên b à n máy riêng n h n để kêu gọi trợ lý rất nhanh trợ lý go cửa tiền đến nhậm tổng dặn dò gì đi đem lãng giã gọi qua vâng làm lãng giả đi vào nhậm đào văn phòng thời điểm nhậm đào đã ngồi ở trên ghế xa lon ngâm nghệ thuật hung trà nhìn thấy lãng giá h á n hỏa ái dễ gần mỉm cười nói tiểu lãng tới a nhanh ngồi nếu như là đ ổ i thành khác chỗ làm việc người mới có thể sẽ đối với lãnh đạo làm như vậy thái có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhưng lãng giã vào cửa nhìn thoáng qua liền biết nhậm đào trong hồ lâu nghĩ bán thuốc gì h á n ứng tiếng phải sau đó không tiêu ngạo không tự ti ngồi xuống trên ghế s a lon ấm nước sôi nhậm đào chậm rãi tẩy t r à pha t r à sau đó cho lãng giã đưa lên một chén đây là một người bạn đưa tiết h q u o n âm nghe nói phẩm chất không tệ ngươi nếm thử lãng giã tiếp nhận uống một hôm nói không tệ trả này t h ơ n quá nhậm đào cũng cho mình rót một chén uống một ngụm rồi nói ra, một mực cũng không có cơ hội cùng ngươi nói chuyện tâm tình buổi chiều vừa vặn có rảnh liền bảo ngươi tới tâm sự không có quái dày ngươi công việc à. lãng giã lắc đầu nói không có ta bên này cũng là vừa mới an bài tốt chuyện kế tiếp vừa vặn chống không lãng giã trả lời cũng là mát điểm đáp án bởi vì ngươi không thể nói đang bận cũng không thể nói không có chuyện làm mà vừa vặn làm xong mới là tốt nhất đáp án nhâm đ à o gật đầu nói lần trước biểu hiện của ngươi liền phi thường tốt tập đoàn rất nhiều người đều nói với ta ngươi là nhân tài ta cũng là dạng này cảm thấy nhâm tổng quá khen ta cũng là vận khí tốt người trẻ tuổi khiêm tốn điểm ngược lại là có thể nhưng ngươi có thực lực cũng không cần quá phận k i ê m tốn vâng nhậm tổng nói rất đúng thụ giáo nhậm đào lại cho lãng giã thêm t r à sau đó bắt đầu cắt vào chủ đề ta vừa nhìn xuống mặt người trình lên cớm ngươi bên này cần phối chiếc xe lãng giã giải thích nói không phải chính ta phải dùng mà là vương văn văn là nghệ nhân chạy khắp nơi chúng ta bây giờ tiếp nàng toàn án marketing vậy dĩ nhiên cũng muốn đi theo thu thập tài liệu có chiếc xe thương vụ chúng ta hành động thuận tiện một chút nhậm đào gật đầu nói rất hợp lý a nhưng việc này ngươi làm sao không nói với ta cảm giác được nhậm đào đang ngó trừng mặt của hắn lãng giã biểu lộ có chút do dự nói nhậm tổng ngài dù sao cũng là giám đốc ta cái này vượt cấp báo cáo không hợp quy củ nhà cho nên ta liền cùng hoàng tổng báo cáo nhậm đ à o cười nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút cái này cũng trách ta gần nhất sự tình tương đối nhiều một mực không có tìm ngươi hảo hảo tâm sự dạng này ngươi bên này nếu như về sau có cần ta hỗ trợ sự tình ngươi trực tiếp nói với ta nói nhậm đ à o đứng dậy đến trên bàn công tác cầm một chương danh thiếp tới đưa cho lắng giã có việc gọi điện thoại cái số này cũng là ta h ạ chặt ngươi có thể thêm một chút đây cơ hồ đã là chỉ rõ lắng giã liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận sau đó nói t a ơn nhậm tổng tín nhiệm ta về sau nhất định thường xuyên cùng nhậm tổng báo cáo đây cũng là hết sức rõ ràng đáp lại nhậm đào rất hài lòng gật đầu mỉm cười nói ngồi nói chuyện khách khí như vậy làm gì về sau chúng ta cộng sự thời gian còn rất dài đâu con người của ta không có quy củ nhiều như vậy tùy ý điểm vâng uống uống t r à t r à hai người lại hàn huyên vài câu nhậm đào đông nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì mở miệng nói ngược lại là quên ngươi yêu cầu dự bị kim ta đã ký tên đồng thời để tài vụ lập tức đánh tới ngươi chỉ định nhân viên tài khoản hôm nay hẳn là có thể tới sổ lãng g i ã vội vàng nói cảm t ạ Rất tạm tổng, như thế tín ta, ta đa ngại nhậm như nhậm cũng không bốn i ế n nói cái gì cho phải. Ai, nói những thứ này cái phải. Ai, cho gì thứ lãng xuống, ra buổi tiếp n h ậ m đạo diễn một hồi hí, hai pha trà về sau lãng g i a lấy cơ có công việc tìm mình hợp thời cáo tử trận này gặp mặt nhìn chủ và khách đều vui vẻ mà trở lại phòng làm việc của mình về sau lưu tuệ ân ngay sau đó gõ cửa tiến đến báo cáo tổ trưởng tài vụ có phải hay không đánh sai tiền làm sao không phải ngài nói hai trăm vạn mà là ba trăm vạn lăng gia h í p mắt lại âm thầm n ỉ ì n nó nói lão hồ ly hảo thủ đoạn a chương một trăm dương d u tham gia chương một trăm dương d u tham gia lăng gia cùng lưu tuệ h ân biểu thị đây là mình một lần nữa xin hắn mức sau đó lại miễn cưỡng một phen lưu tuệ h ân đánh một trận kê huyết về sau đổi nàng đi ra ngoài làm việc lăng gia một mình tựa lưng vào ghế ngồi đốt điếu thuốc xem ra không thể nhỏ hủ anh hùng thiên hạ a bất luận là hoàng nhiễm vẫn là nhậm đạo đều không phải là đèn đã cạn dầu hoàng nhiễm cho hắn phê chính là hai trăm vạn kết quả nhậm đào trở tay liền đem ba trăm vạn toàn phê cho lăng、giá. đồng thời tại vừa rồi uống trà thời điểm sách đều không có sách không thể không nói hai người này đều là có quyết đoán nghị kỹ liền kiên định chấp hành một cái muốn dùng ủng hộ đến buộc chặt lãng giá độc chiếm lãnh đạo công lao mà đổi thành một cái thì là dùng người đứng đầu quyền lợi đi cho lãng giá lớn nhất tài nguyên lấy thu hoạch được lãng giá hảo cảm để đạt tới thu phục mục đích chỉ cần lãng giá nhìn về phía nhậm đ ạ o như vậy nhậm đ ạ o liền lãng vọng bưng c ầ n lãnh đạo có phương pháp công lao hoàng nhiễm làm sao làm đều không có cách nào tranh mà nhậm đào lần này biểu hiện cũng đã chứng minh không chỉ có hoàng nhiễm đang tính kế hắn hắn cũng đang tính kế hoàng nhiễm bất quá đây đối với l hai cái lãnh đạo bất hòa đều muốn tranh lấy hắn như vậy hắn làm việc trở ngại chẳng những không có ngược lại đều là ủng hộ bốn mặc bộ đài hoa thiếu tổ trụ bị nhà sản xuất cùng đạo diễn ngay tại câu thông t h ư m đạo gần nhất nhiệt bá kịch giải trí tài liệu đen tiết lộ lớn nhân vật nữ chính vương văn văn đã đáp ứng gia nhập liên minh hiện tại nàng lưu lượng không tệ khẳng định đối chúng ta tiết mục thu xem sinh ra trợ giúp đạo diễn thẩm lê gật đầu nói gần nhất ta cũng luôn tại trên mạng thấy được nàng tin tức nhiệt độ quả thật không tệ giá tiền của nàng cũng không quỷ a tương đối nàng hiện tại nhiệt độ tới nói xác thực không quý một mùa bốn trăm vạn thầm đạo trêu trọng nói cái giá tiền này có thể đến vậy nói rõ đối phương là nghĩ đến chúng ta tiết mục kéo dài nhiệt độ cái này nếu là quay đầu cho nàng cắt nhân vật s ụ p đ ổ hạo hãn giải trí bên cũng kia sợ là muốn tìm chúng ta phiền thoái nhà sản xuất cười nói chúng ta là truyền hình tự chế tiết mục hạo hãn giải trí mặc dù lợi hại thế nhưng không ảnh hưởng được chúng ta bắt cơm người lớn mật dựa theo phong cách của mình đến chúng ta là gần bên trong dung ăn cơm nếu là tiết mục làm không tốt cái gì đều là nói lời vô dụng thầm đạo gật gật đầu có lời này của ngươi ta an tâm ngươi cũng biết chúng ta tiết mục phong cách biên tập b á c chủ đề vừa lưu lượng l à át không thể thiếu ta là không hy vọng có ngoại lực đến can thiệp tiết mục nội dung chế tác yên tâm đi chúng ta là truyền hình tiết mục không ăn ngành giải trí bộ kia ai chào hỏi đều không t ố t làm cứ dựa theo chúng ta trước kia s á o lộ tới đúng rồi cổ c h ắ c bên kia đàm xong chưa cái này một mùa chủ cả một tuyến nhưng phải tranh thủ thời gian định ra đến khai mạc thời gian không bao lâu nhà sản xuất gật đầu nói không sai biệt lắm đi ngăn kỳ đã xác định hai năm trăm vạn giá cả cũng quyết định trước mắt chính là đoàn bọn hắn đội đang cùng chúng ta lôi kéo biên tập quyền bọn hắn sợ chúng ta cho cổ c h á t nhân vật cắt xảy ra vấn đề tới thầm đạo cảm t hẳn nói xem ra chúng ta tiết mục nổi tiếng bên ngoài a ha ha ai nói không phải đâu bất quá cái này không phải do các nàng tiền muốn kiếm lưu lượng cũng muốn phong hiểm làm ộ t chút đều không muốn g á n h nào có loại chuyện tốt này chúng ta tiết mục thu xem một mực rất tốt kinh phí cũng đủ nàng yêu đến không yêu có là người tới ta sau cùng nhượng bộ chính là đối với cổ c h á t biên tập thực sự cầu thị chân thực trở lại như cũ quay chụp tình huống chính nàng nếu như nói nói bậy kia là chính nàng vấn đề dù sao ta cùng với nàng đoàn đội nói hôm nay nếu là định không xuống vậy liền không nói chúng ta dùng chuẩn bị tuyển đúng lúc này điện thoại của hắn văng lên nhận nói vài câu sau quay đầu đối thẩm lê nói ra cổ c h á t người đại diện đáp ứng ký kết thẩm lê cười nói vậy là tốt rồi chủ ca định lòng ta cũng coi như phóng tới trong bụng kinh hải dương du trong văn phòng nàng cùng người đại diện trương quỳnh hà ngay tại trò chuyện nhưng thần sắc đều có chút nghiêm trọng trương quỳnh hà khuyên nhủ ung dung ngươi thật nghĩ được chưa n g ư ơ i bây giờ c ả vị thật không có tất yếu tham gia loại này t ố n nghệ t ố n nghệ đối với diễn nghệ sự nghiệp là có hại hại hạ dương du m ặ t không thay đổi nói ra tất cả mọi người cần ăn cơm công ty cần nuôi người mà ta cũng cần bảo trì nhiệt độ tình huống trước mắt là mấy bộ đàm tốt lớn chế tác đều đổi nhân vật nữ chính cái khác một chút nát kịch ta căn bản không có khả năng đi diễn mà trong hội này hạo hãn giải trí tay nếu là có dối không đến địa phương vậy cũng chỉ có truyền hình trương quỳnh hà thở dài nói ngươi hà tất phải như vậy đâu cứng như vậy nâng cao lúc nào mới là đầu à. dương du đốt một điếu mảnh điếu thuốc lá chậm dai nói ra ta có thể hôn đến bây giờ toàn bằng một ngụm không tin số mệnh khí ta hiện tại kiếm được tiền đã đủ ta cả một đời áo cơm không lo nhưng nếu như cùng tên ma quỷ kia thỏa hiệp ta nửa đời sau mỗi ngày đều chính là thống khổ ta đã nghĩ kỹ thực sự chịu không nổi cùng lắm thì liền lui vòng bằng ta nổi tiếng hắn cũng không dám đi theo ta cưng rắn ngươi quyết định sự tình ta không có ý kiến chỉ là tại sao muốn muốn tham gia cái này hoa thiếu đâu ta xem mấy quý không có mấy người có thể hảo hảo đi ra cái tiết mục này lúc đầu hiện tại tình cảnh của ngươi liền gian nan nếu là lại bị h á t một đợt kia liền càng khó khăn dương du nhẹ nhàng phun ra một điếu t h u ố c vòng tự tin nói trên thế giới này không dài đầu vóc quá nhiều người nhưng ta dương du cũng không phải ngươi tại hiệp ước bên trong muốn ghi chú rõ t u y ệ t không cho phép bọn hắn ác ý biên tập chỉ cần thực sự cầu thị ngươi chẳng lẽ đối ta trí thông minh cùng ek không có lòng tin sao trương quỳnh hà gật đầu nói cái này xác thực đã ngươi quyết định vậy ta liền cùng bọn hắn gọi điện thoại bọn hắn đã liên tục mời ngươi bốn mùa ừng hào hào đàm đừng giảm giá cái này ngươi yên tâm mặc kệ cái này một mùa có ai tham gia ta nhất định lấy cho ngươi đến cao nhất lại phù hợp ngươi cả vị giá cả hoa thiếu tổ trụ bị bên này chủ cả xác định về sau nhà sản xuất cùng đạo diễn liền triệu tập chủ sáng họp nghiên cứu thu hoạch cái này một mùa du lịch lộ tuyến cùng nội dung trù hoạch đúng lúc này nhà sản xuất điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn có chút ngượng ngùng nhìn mọi người một chút sau đó lấy ra điện thoại đang chuẩn bị nhấn tắt sau đó yên lặng nhưng xem xét là điện báo danh tự đúng là dương du người đại diện trường quỳnh hà lập tức đứng dậy nói chờ một chút ta đi đón điện thoại mọi người cũng không có ý kiến cái này xem xét chính là một cái trọng yếu hơn điện thoại nhà sản xuất ra ngoài tiếp sau năm phút trở về nghiêm túc nói hội nghị tạm dừng thẩm đạo ra một chút có cái tình huống khẩn cấp thẩm l ê mộng bức đứng dậy đi theo nhà sản xuất ra phòng họp lao trương thế nào dương du người đại diện gọi điện thoại đến đây nói là dương du gần nhất ngăn kỳ vừa vặn trống đi cố ý tham gia chúng ta tiết mục Cái gì? dương du có thể tới tham gia chúng ta tiết mục thầm lê đề cao âm thanh lượng hiển nhiên thật bất ngờ Trưng làm n giã tư thâm tống nghệ tiết mục đạo diễn thầm lê rất rõ ràng người nào sẽ đến tham gia hắn tiết mục người nào cơ bản không có khả năng tham gia sẽ không tới tham gia hoa thiếu đỉnh lưu nữ diễn viên hắn thấy là cả vị cùng diễn kỹ thực lực đều tốt người tỷ như hiện tại triệu tiểu đao lưu thiên tiên cùng dương du về phần tại sao cổ chất loại này lưu lượng một tuyến sẽ đến bởi vì nàng bản thân không gian sinh tồn chính là muốn một mực có hình tượng có lưu lượng đến soát mặt phim truyền hình nhân vật nữ chính vẫn luôn có nhưng bị người nhớ nhân vật căn bản không có mấy cái tống nghệ cùng các loại hoạt động mới là nàng chiến trường chính cho dù là một vị khắc đỉnh lưu tây v ự c mỹ nữ lưu lượng so cổ chất còn lớn hơn nhưng ở thẩm lê xem ra hai người này là một cái loại hình nghệ nhân lại vị kia là nghệ nhân phương diện lưu lượng marketing giá trị buôn bán trần nhà nhưng các nàng cùng triệu tiệu đao dương du lưu thiên tiên những thứ này có được rất nhiều bạo kịch tác phẩm tiêu biểu nữ diễn viên là có bản chất khác biệt cơ bản cũng không gi như vậy lựa chọn tự nhiên là không đồng d ạ n g tỉ mỉ người sẽ phát hiện triệu tiểu đao dương du thậm chí lưu tiên tiên loại này n ữ diễn viên tại trở thành một tuyến lớn hoa về sau trên cơ bản tất cả tham gia tống nghệ hoạt động cũng là vì tuyên truyền truyền hình điện ả n h kịch lại càng không cần phải nói đi tham gia cả quý tống nghệ mặc dù loại này đến tiền nhanh nhưng là đối với diễn nghệ sự nghiệp đà kích sẽ phi thường lớn tống nghệ tham gia nhiều nghệ nhân lại diễn cái gì kịch đều rất dễ dàng để người xem x u ấ t diễn đây cũng là vì cái gì thẩm lê sẽ đối với dương du tiếp nhận mời cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân đúng vậy đúng là đáp ứng lời mời bởi vì hoa thiếu hàng năm đều sẽ hướng dương du lưu thiên tiên đám người phát đi mời dù sao mời lại không muốn tiền vạn nhất người ta lên cơn tới tham gia đâu đó không phải là kiếm lời nha dương du nguyện ý tới tham gia đạo diễn cùng nhà sản xuất thậm chí mạn g ô đài đều là cao hứng nhưng bây giờ cũng đứng trước một cái đầu đau vấn đề cổ c h ắ t phương diện đã ký tên chủ c a đã định nếu là dương du đến chủ c a vậy khẳng định chính là dương du nay cũng không có gì bởi vì cái này tống nghệ cái gọi là chủ c a chỉ là đạo diễn cùng nhà sản xuất căn cứ cả vị định quay c h ụ tỷ trọng tại tiết mục bên trong nhân vật quan hệ bên trong mọi người mặt ngoài đều là bình đẳng cũng không phải dương du tới cổ chắt liền phải nghe nàng hiện tại coi như mặc kệ cổ chắt bên kia biết tin tức sau sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không không cao hứng dương du đến đoạt nàng danh tiếng mấu chốt nhất là dự toán dương du loại này cả vị cùng giá trị buôn bán cho dù là một tuyến cổ chát cũng là không cách nào sánh được cái này cùng hai người a i xinh đẹp một chút quan hệ không có giá trị buôn bán nổi tiếng cùng thu xem lực hiệu triệu là băng lánh số liệu kia là khách quan sự thật không bởi vì cá nhân yêu thích mà thay đổi cho nên dương du bảng giá khẳng định là muốn so cổ chất cao mặt khác dương du là khó được tham gia t ố n nghệ vẫn là cả quý gia nhập liên minh Như vậy g lúc này lãng giã cũng không biết dương du cũng chuẩn bị tham gia hoa thiếu sau khi tăng việc hắn đi một chuyến cửa hàng mua một cái đi công tác dương hành lý cũng mua sắm mấy bộ không tệ thương vụ chứa cùng giày sau khi về đến nhà đem trước vương văn văn đưa quần áo đều lấy ra thử một chút cùng mình mua quần áo p h ố i mấy bộ bỏ vào trong dương hành lý đó lấy hắn xuống lầu đem túi sách ra rắn bên trong quần áo ném vào tới trong thùng rác tình huống phát sinh chuyển biến hắn thành tổ trưởng kế tiếp còn muốn đi công tác đối mặt hoa thiếu tổ đạo diễn hắn ăn mặc cũng cần cải biến mặc vào quần áo mới đi ra ngoài ăn cơm tối về sau hắn lại đi một nhà cửa hàng k í n h mắt một lần nữa phối một bộ kiểu dáng thời thượng khúc k í n h vẫn là năm mươi độ lại nói tiếp hắn đi tìm cao cấp t o n y lão sư nóng cái đầu hắn vẫn không có khôi phục thành trước kia dáng vẻ nhưng cả người khí chất rõ ràng tăng lên ngày thứ hai lãng da âu phục dạy ra đi tới cao、Úc. nhìn thấy tại lầu một sân khấu thu xếp đồ đạc dư an an lãng giã trải qua lúc lên tiếng chào hỏi này mỹ nữ dư an an ngẩng đầu sau đó ngây ngẩn cả người lãng giã c ờ i với hắn một chút vội sáng tốt lành sau đó hướng phía bên trong đi đến dư an an lúc này mới kịp phản ứng ngươi ngươi ngươi ngươi nhìn lãng giã cũng không quay đầu ý tứ nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra phát đi hỏi c h ặ t ngươi hôm nay làm sao biến hóa như thế lớn ta kém chút không nhận ra được lãng giã đẹp trai không dư an an vô ý thức nhìn hai bên một chút sau đó hồi phục một cái ân lãng g i hai ta thẩm mỹ nhất trí dư an an ha ha lãng d i đi vào công ty các đồng nghiệp phản ứng cùng dư an an không sai biệt lắm ngay từ đầu đều kém chút không nhận ra được tương phản quá lớn các loại lãng d i đi vào văn phòng về sau bên ngoài bắt đầu xì xào bà n tán wow sóng tổ trưởng nguyên lai、like、đẹp trai như vậy sao thật là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào c á i yên y phục này một đuổi hơi cách ăn mặc một chút hoàn toàn khác nhau đâu nếu là hắn ngày đầu tiên đi làm thời điểm dạng này mặc ai sẽ hoài nghi hắn là biến thai a ngươi nhỏ giọng một chút đều đi qua đã có tài lại có nhan không biết sóng tổ trưởng có bạn gái hay không, không biết vậy ngươi đi hỏi một chút nhà ngươi làm gì không hỏi động tâm không chỉ các nàng vốn nên là rất thích tham dự loại này bắt quái lạc đan đan lại không có tham dự thảo luận ngồi tại công vị bên trên một mực nhìn lấy lãng giã văn phòng phương hướng không biết suy nghĩ cái gì trong văn phòng lãng giã đang cùng diệp nam thông điện thoại ngày mai quá khứ là sao được rồi ngươi không cần phải để ý đến ta đem chuyến bay nói cho ta là được rồi ta bên này mình sẽ đặt t r ư ớ c vé một mã thì một mã các ngươi nên trả phí tổn đã trả tiền rồi dù sao cũng không phải ta xuất tiền tập đoàn chuyển ba trăm vạn đã đến ta bên này ừ trước dạng này người đem đã biết cái này một mùa nghệ nhân danh sách phát cho ta ta nghiên cứu một chút sau đó chúng ta liền ngày mai sân bay gặp đi ừ n bãi mai đúng lúc này cửa ban công bị gõ tiến đến lãng giã nhìn thấy lạc đan đan tiến đến thu hồi điện thoại hỏi đan đan có chuyện gì sao lạc đan đan trở tay giữ cửa khóa lại cười t ủ n g tìm nói có chút việc muốn theo sóng tổ trưởng tâm sự lạc đan đang đan ngồi vào lạng giã đối diện dựng lên chân bắt chéo t i ế u dung quyến du nói sóng tổ trưởng hôm nay rất đẹp trai à lãng giã cười theo một chút thật sao tạ ơn khích lệ ngươi chính là muốn nói với ta cái này dĩ nhiên không phải ta muốn cho tổ trưởng đem tài vụ nhân viên tài vụ nhiệm vụ giao cho ta lãng g i a h í p mắt lại hỏi vì cái gì vậy dĩ nhiên là bởi vì ta tương đối tin q u a nha nói lạc đan đan túi người đưa tay khuỵu tay đỡ tại trên b à n công tác thân thể hơi nghiêng về phía trước cổ áo tuyết trắng nhìn một cái không sót gì đó lấy nàng nhìn xem lãng g i a ý vị thâm trường nói ta muốn cùng tổ trưởng trở thành người một nhà lãng g i a túi đầu nhìn thoáng qua tốt p h o n g quang cười hít mắt hỏi chẳng lẽ không đem tài vụ thu nạp giao cho ngươi làm cũng không phải là người mình sao chương một trăm linh hai khoang hạng nhất ngô nhiên g chương một trăm lẻ hai khoang hạng nhất nộ g như g ặ p lạng gia ánh mắt không e rẻ mặt c h ơ i trên mặt mang sắc mị mị tiểu dung lạc đan đa n tay nhẹ v ô v ề mình trắng non cái cổ mềm mại chậm dai nói ra ta thế nhưng là rất muốn dựa vào gần tổ trưởng đâu tổ trưởng cũng muốn để cho ta nhìn thấy một điểm thành ý nha lạng gia tựa hồ hơi chút suy nghĩ sau đó nói chuyện này ta đã an bài cho lưu t u y ân há có thể thay đổi x o a n h xoạch ngươi nhìn nếu không d ạ n g này lần sau nếu như ngươi muốn lấy được nhiệm vụ gì ngươi sớm một chút nói với ta ta nhất định an bài cho ngươi tổ t r ư ở n g ngươi không biết lưu tuệ h ân nữ nhân này ở công ty phong bình thật không tốt nghe nói cùng mấy cái nam đồng sự tình không minh bạch lãng g i trong lòng tự đủ công ty này bên trong còn có so ngươi càng tạo tồn t ạ bất quá hắn mặt ngoài ra vẻ kinh ngạc nói thật sao ta không biết ta chờ ta trước giải hiểu rõ nếu là nhân phẩm của nàng xác thực không tốt ta liền đem nàng đổi ra ta tiểu tổ lạc đan đan đối với cái này t h ợ ơ nàng là cái mục tiêu rõ ràng người bình thường chỉ có nàng tại trong lời nói lừa gạt người khác lạng g i muốn dựa vào mấy câu hồ l ọ qua h i ệ n nhiên không có khả năng lại thêm lạc đan đan tự cho là nắm giữ lãng g i bí mật trên tâm lý có ưu thế cho nên lúc này nhìn lãng giã ngôn ngữ kéo dài thế là nâng người lên hai tay ôm tại trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi nói ra tổ trưởng ngươi đây là không tin ta sao không có a ta đương nhiên tin tưởng ngươi vậy ngươi liền đem tài vụ thu nạp giao cho ta ta nói vừa giao cho lưu tên hiện tại thu hồi lại cho ngươi không quá thích hợp qua một đoạn thời gian đi lạc đan đan nhìn c h ầ m c h ầ m lãng giã một chút đ ỗ n g nhiên ý vị thâm trường nói ra đã tổ trưởng chút chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giao cho ta vậy cứ như vậy đi ta hai ngày này thân thể không quá dễ chịu liền không đi theo tổ trưởng ra khỏi nhà lãng g ã vẫn là duy trì mỉ cười có thể thân thể quan trọng ngươi tốt tốt nghỉ ngơi lạc đan đan đứng dậy nói ra vậy ta trước hết đi ra、ừ. mắt thấy lãng giã không có chuyển biến suy nghĩ lạc đan đan nhìn thoáng qua trên bàn hắn điện thoại quay người rời đi đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên quay đầu nói ra đúng rồi trước đó hoàng tổng giao cho ngươi phòng ngửa chỗ làm việc quấy dối tình dục huấn luyện thời gian là thứ hai tổ trưởng cũng đừng quên lãng giã xứng sở vỗ xuống đầu nói ta làm sao đem việc này đem quên đi đan, đan đà tạ ngươi nhắc nhở hẳn là dạng này ngươi giúp ta chỉnh lý chút tư liệu chờ ta đi công tác trở về nghiên cứu một chút được rồi các loại lạc đan đan sau khi rời khỏi đây lãng giã thu hồi tiêu d u n g n h a o mắt lại nhìn xem cửa thủy tinh trong lòng bắt đầu chuẩn bị như thế nào đối phó lạc đan đan trải qua hai ngày này thăm dò hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được lạc đan đan nữ nhân này tuyệt đối sẽ lên yêu thiêu thân đã ngươi nghĩ như vậy muốn video này vậy ta liền cho người chứ sao Buổi chiều, quan sau, giã đi nhiễm liên tới giờ. Rời đi、Hoàng、nhiễm giã lạc cửa Hoàng phòng, tình, thương hơn Hoàng phòng về sau, lãng lượng lãng văn đàn đàn đóng văn vào sự Bởi vì d ư ơ nữ g du loại nghệ nhân lãng giã ngược lại có thể nhận ra lớn tuổi nhất trần văn mỹ hai mươi năm trước cũng coi là ngành giải trí nổi tiếng đại mỹ nữ nhưng phía sau dần dần phai nhạt ra khỏi nghe nói là đi trường trung học làm l á o sư tận lực bồi tiếp vương văn văn cùng chu ngọc đồng hai cái này đại tân sinh nữ diễn viên kỳ thật tại lãng giã tiến vào tinh thần trù hạch trước đó hiểu rõ cũng không nhiều c á vị không đủ đập các nàng liệu giá trị quá thấp từ lợi ích góc độ lãng ra phòng làm việc khuynh ư ớ n g vẫn là đập một chút một tuyến minh tinh hoặc là có nổi tiếng nhưng cả vị đã hạ xuống minh tinh đối với an dưa còn chúng tới nói nổi tiếng là x ế p ở vị trí thứ nhất cũng không nhận ra cái t i ế n an dưa hứng thú tự nhiên hạ xuống ngoại trừ ba vị này bên ngoài lãng ra thấy được một cái tên quen thuộc màn đâm a xem ra cái này quý một tuyến chủ cả chính là nàng không tệ cổ c h ắ t là cái không có gì tâm cơ cũng không có gì tính công kích tốt làm sau khi xem xong lãng ra cầm điện thoại di động lên gọi một cái hảo uy nhĩ mau sao là ta lão đại ừng ngươi ở đâu phòng làm việc giám đốc trong văn phòng nhị mau mau đem máy vi tính thanh em đóng lại đau lòng thao tác mình nhân vật tại nước suối t r e máy sau đó đối điện thoại thành thần nói lao đại ta ở công ty cố gắng công việc đâu an bài cho ngươi chuyện gì ta lát nữa phát cái danh sách cho ngươi ngươi lập tức chỉnh lý những người này tin tức ẩm càng nhiều càng tốt ta cần biết những người này chân thực tính cách cùng nhân phẩm ok ta lập tức xử lý ừng đây là ta lâm thời d â y số không nên đánh điện thoại tới trước chụp mũ một gửi nhắn tin bên ta liền lời nói gửi điện trả lời tư liệu chỉnh lý tốt đi sau ta hầm thư Ta đã biết, trở đã Đại Lão ngươi làm xong còn không có làm xong trở về sáng a Còn không có, trở về sẽ nói cho ngươi biết, trước không nói ngươi dặng này, treo. Lão Đại gặp trở biết, treo. về sẽ s Đại lại. Lão sớm hôm sau lãng giã hô tông dương cùng lưu tuệ ân cùng đi xa nhà ở phi trường cùng vương văn văn diệp nam chạm mặt về sau cùng nhau lên bay hướng xa thị chuyến bay lãng giã hai tên thủ hạ ngồi là khoang phổ thông lưu tuệ ân cho lãng giã định là khoang thương gia dù sao lãng giã hiện tại chỉ là một cái tổ trưởng mặc dù kinh p h i đã trong tay hắn nắm giữ nhưng tổ trưởng đi công tác tiêu chuẩn ở nơi đó m văn văn nghệ nhân, nghệ nhân nhưng lên máy bay về sau diệp nam tìm đến tiếp viên hàng không cho lãng giã thăng lên khoang thuyền lãng giã từ chối nói không cần ta ngồi cái này rất tốt diệp nam kiên trì nói là văn văn nói muốn ở trên máy bay cùng ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện thống chi ngươi đây cũng là vì chuyện của nàng đi công tác không cần khắc ký vậy được đi lãng giã cũng không có nhiều chối từ bản thân hắn cũng không cho rằng mình là tại chiếm tiện nghi lại vương văn văn gần nhất cho thấy đến thành ý quả thật làm cho lãng giã n g h ị thực tình dịu nàng một thanh vương văn văn loại đại công ty này tiểu nghệ người nhìn như phong quang kỳ thật mình tại ngành giải trí mấy năm này kiếm được tiền là phi thường có hạn lãng giã tự nhiên rất rõ ràng điểm này cho nên lại là đưa quần áo đưa đồng hồ lại là một trăm vạn tiền mặt cùng thu nhập chia đồng dạng đồ vật đối dương du loại kia mình mở công ty đỉnh lưu tới nói bất quá chín châu mất sợi l ô n g nhưng đối với vương văn văn tới nói đã là mình có thể lấy da lớn nhất thành ý điểm này lãng giãng giãng nhìn rất rõ lãng giá tại tiếp viên hàng không dẫn đạo dưới đi vào khoang hạng nhất vị trí ngay tại vương văn văn s á t vách vương văn văn nhìn tâm tình không tệ đại khái là lãng giá hôm nay mặc nàng đưa quần áo cùng đồng hồ nàng nhìn xem lãng giá đầu hình nói ra đi công tác mà thôi ngươi còn bỏng cái đầu làm gì muốn đi ra mắt ta lãng giá cười nói mỹ nữ tướng một cái không ha ha ai muốn cùng ngươi tướng ta nhưng nhìn không lên ngươi thôi đi ta còn trướng mắt ngươi đây hai người đối thoại tựa hồ ảnh hưởng đến phía trước một vị nằm tại khoang hạng nhất trên ghế salon mang theo bịt mắt nghỉ ngơi nữ nhân nữ nhân gần nhất tâm tình không phải rất tốt đi lối đi đặc biệt lên máy bay về sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút mà lúc này bị tiếng nói chuyện nhao nhao đến không khỏi hơi nhữ lên quỳnh l ô n g mày bất quá thanh âm của lời này tựa hồ có chút quen thuộc nàng lấy xuống b ị mắt chống lên thân thể quay đầu nhìn một cái nhìn thấy lãng giã lập tức liền thốt ra ngươi làm sao tại cái này lãng giã nhìn thấy quay đầu mỹ nữ sửng sốt một chút mà bên cạnh hắn vương văn văn thì t r ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc nói du du tỷ ngài cũng ngồi lần này chuyến bay nha thật là đúng dịp dương du ánh mắt xem kỹ nhìn về phía vị này ngồi tại lãng giã bên người mỹ nữ trẻ tuổi. chương một trăm linh ba lãng giã mục đích chuyến đi này chương một trăm linh ba lãng giã mục đích chuyến đi này đối với vương văn văn những thứ này đại tân sinh nữ diễn viên tới nói dương du chính là bên trong ngu nữ diễn viên trần nhà đồng dạng tồn tại dương du bây giờ có chính là vương văn văn lúc này mục tiêu cuối cùng hai người đây là lần thứ nhất gặp mặt nàng nhận biết dương du nhưng dương du cũng không nhận ra nàng có lẽ khả năng tại một chút hoạt động hoặc là trên tv thay qua nhưng dương du có thể không nhớ được loại này nhỏ cả danh tự đồng thời ngay tại vừa mới dương du rõ ràng nghe thấy nàng cùng lãng g i ã đang liếc mắt đưa tỉnh cái này khiến vương văn văn cho nàng ấn tượng đầu tiên trực tiếp kéo đến thấp nhất nàng khẽ to mày nhìn xem vương văn văn vương văn văn cảm xúc từ kinh ngạc trở nên có chút xấu hổ nàng cảm thấy dương du cũng không nhận ra nàng là một nghệ nhân đây quả thật là để cho người ta xấu hổ bất quá trước mặt thế nhưng là đỉnh lưu minh tinh cũng là trong vòng tiền bối không biết nàng cũng lộ ra bình thường vì đánh vỡ không khí ngột ngạt nàng đ ộ i vàng tự giới thiệu mình ta gọi vương văn văn cũng là một tên diễn viên dương du gật đầu nói n g u y ê n lai、like、ngươi gọi vương văn văn ta gần nhất có tại trên tv thấy qua ngươi du tỷ ta là fan của ngươi không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp được ngươi thực sự quá may mắn loại này lý do thoái thác dương du hiển nhiên thường xuyên nghe được cho nên nàng tâm lý không có bất kỳ cái gì ba động chỉ là rất quan phương đáp ta cũng rất hân hạnh được b ê n ngươi vương văn văn kỳ thật cũng không thể nhìn rõ dương du chân thực thái độ tiếp tục bắt c h u y ệ n nói ngài đây là muốn đi cái nào à? có cái công việc đi xa thị một chuyến trùng hợp như vậy à, chúng ta cũng đi xa thị đâu nghe được chúng ta hai chữ dương du vừa mới bình phục lông mày lần nữa nhữ lại nàng nhìn về phía l ã n g giã chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn mới vừa rồi là ngoài ý muốn chạm ặ t không có qua đầu góc thốt ra lúc này tỉnh táo lại dương du tự nhiên không tốt tại trường hợp công khai cùng lãng giã bắt chuyện nhưng vương văn văn nhưng không biết những thứ này nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy dương du quay đầu là cùng lãng giã nói chuyện lúc này nhìn thấy dương du nhìn xem hắn lòng hiếu kỳ bạo dạp nghiêng đ ầ u hỏi ngươi biết du tỉ h lãng giã cười nói nói nhảm ta ngay cả như ngươi loại này không biết tên diễn viên đều biết dương du dạng này đại mình tinh ta làm sao lại không biết vương văn văn nói nhận biết tự nhiên không phải lãng giã trả lời nhận biết cho nên nàng vừa nhìn về phía dương du dương du có chút n g o n vị nói ra ngươi gọi cái gì tới lần trước giống như tại ta p a n hơ mộ hội gặp mặt bên trong thấy qua ngươi lã vương văn văn vừa cười vừa nói du tỷ hắn gọi lắng giã sau đó quay đầu đối lắng giã trêu chọc nói a không nghĩ tới ngươi vẫn là du tỷ thiết p h ấ n à. chơi như vậy đúng không lắng giã đối đầu dương du ánh mắt cười hì hì gật đầu nói là đâu ta rất là ưa thích du tỷ điện thoại di động ta bên trong tất cả đều là du tỷ ảnh chụp cùng video dương du dây hiểu trong n g á y mắt đen mặt sau đó trừng mắt liếc lắng giã nói một câu ta có chút khốn nghỉ ngơi trước vương văn văn không rõ ràng cho lắm vội văn nói t u t lắng giã chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi đ ư n g quay dày đến du tỷ được rồi nói xong lãng giã nằm xuống lấy điện thoại cầm tay ra phía trên đã có dương du phát tới hỏi t r ạ t cầu vật thảo ta chọc g i ậ n ngươi rồi ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào ta đang hỏi ngươi hắc hắc ăn giấm rồi thôi đi đừng tưởng mình ghê gớm ta chỉ là chơi c ù a ngươi thôi dạng này á vậy ta cũng là chơi c ù a ngươi lãng giã ta cho ngươi nhiều tiền như vậy là để ngươi làm việc không phải để ngươi cầm tiền của ta đi tàn gái ta tại làm sự tình a ta nhanh như vậy liền thăng tổ trưởng còn chưa đủ cố gắng sao lại nói ngươi đến bây giờ đều nói với ta muốn làm gì sự tình dương du lặng lẽ quay đầu t r ừ n g mắt liếc lãng giã x ô n g nàng nếp miệng dương du lần nữa đặt câu hỏi ngươi cùng cái này vương văn văn đến cùng quan hệ thế nào có thể có quan hệ gì nàng là hạo hãn giải trí nghệ nhân ta là hạo hãn giải trí dưới cờ công ty giải pháp ta hiện tại nhiệm vụ chính là đóng gói marketing nàng chỉ có ngần ấy quan hệ thật vậy liền giả tốt được thôi tạm thời tin ngươi một lần các ngươi đây là đi đ â u giống như ngươi đi xa t h ị Ngày, đợi mấy ngày a thế nào ban đêm nghĩ h ạ ta dương du đánh chữ tay dừng lại một chút bỗng nhiên âm thầm cười một cái trong n h mắt vũ mị k h u n h thành thiện i ế p lấy g đ nhân n g ư ơ i cũng hát ta đúng không nhìn ta ban đêm làm sao thu thập ngươi lãng không ra sớm đã khóa bình phong điện thoại cười toét ra miệng nhỏ máy bay hạ xuống về sau vương văn văn lúc đầu nghĩ lại cùng dương du lên tiếng kêu gọi đây là hậu bối vốn có lễ phép nhưng nhìn thấy dương du y h i n h i ê n còn mang theo bị t m ắ t ngủ nàng liền không có qua đi cái giày mà là cùng lãng giã dẫn đầu máy bay hạ cánh dương du thẳng đến hành khách hạ bảy tám phần về sau mới tại người đại diện cùng đoàn đội bao vây hạ rời đi máy bay nàng đang ngồi trên xe thương vụ về sau nhỏ giọng hỏi người đại diện nói khách sạn sắp xếp xong xuôi sao trương quỳnh h à gật đầu nói tiết mục tổ bên kia đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi tường chờ sau đó ngươi lấy thêm một trương thẻ phòng cho ta trương quỳnh hà mặc dù có chút kỳ quái nhưng không có hỏi nhiều gật đầu nói ừ m biết vương văn văn lãng giã một đoàn người cũng cơi xe thương vụ rời đi sân bay vương văn văn cùng người đại diện lần này là đến ký kết trên cơ bản ở trong điện thoại liền đã câu thông tốt tới chỉ là xét duyệt một chút hợp đồng sau đó ký tên lãng giã lần này tùy hành cũng không phải là buổi tiếp ký kết việc này hắn cũng không cần thiết tới hắn mục đích là hoa thiếu chủ s á nhóm g n ai cũng biết hoa thiếu tiết mục tổ là có tiếng thích làm mạch lưới cỡ ép loạn tắt xảo chủ đề bác lưu lượng loại này không có hạn cuối bại hoại nghệ nhân hình tượng hành vi cũng chính là bởi vì dựa lưng vào mãn gỗ truyền hình cái này bình đại. không có sợ hãi. Nhưng lại bởi vì bọn hắn bọn dạng này có sợ lại bởi làm, vì trong h i mỗi ế t một thu mục xem quý lưu đều lượng ấ t tốt. tiệp, một một tới tham tống t Vì vẫn lộ là lứa lại một lứa độ ra r gia ánh sáng cái cùng nghệ nhân nguyện ý tới tham gia cái này tống nghệ. cả có ý này may mắn người còn sống sai lầm tâm lý mỗi cái nghệ nhân đều cảm thấy ta mới sẽ không giống trước đó những người kia tại tiết mục bên trong bệnh tâm thần đồng dạng đi bại hoại con đường của mình nhân duyên kết quả chính là phàm là nghĩ như vậy đến cuối cùng đại bộ phận đều là đầy đất lông gà bởi vì nghệ nhân không chỉ có muốn thường xuyên đề phòng tự mình nói sai dù là ngươi rõ ràng biểu hiện cũng không quá phận nhưng liên minh ra người ta như thường có thể đem ngươi cắt thành bệnh tâm thần trước đó những cái kia ngành giải trí tiền bối đều có thể thành ổ bị cắt thành bệnh tâm thần t h ú n g chi vương văn văn loại này nhỏ cả cho nên lãng giã lần này đến chính là vì giải quyết hoa thiếu đám này ý đồ xấu chủ sáng nhưng lãng giã chỉ là tinh thần bày kế một tiểu tổ d à i tại trong vòng giải trí ngay cả cái danh đô không có hắn có thể để cho đám người này thỏa hiệp sao chương một trăm linh bốn chỉ ở có thương cả khách sạn năm sao chương một trăm linh bốn chỉ ở có thương cả khách sạn năm sao lãng giã ngồi tại xe thương vụ xếp sau đối hai tên thủ hạ an bài nói tông dương chờ sau đó chúng ta đến đài truyền hình về sau ngươi cùng tuệ ân không cần đi theo đi trước thuê chiếc giá vị trí tại năm mươi vạn trở lên xe bẹt hoặc là bm nút đều được sau đó ngươi cùng tuệ ân đi nâng cốc cửa hàng đặt trước tốt muốn cấp năm sao rượu ngon nhất trong tiệm hoặc là phụ cận có cờ tờ v ở trước mặt diệp nam sau khi nghe được quay đầu lại nói lãng giã xe cùng khách sạn sự t ì n h ta tới giúp ngươi an bài đi lãng g i cự tuyển nói nam tỷ ngươi làm việc của ngươi ta bên này mình sẽ làm định ngươi cũng không cần để ý đến vương văn văn cũng đi theo quay đầu nhìn t h o a trong lòng suy nghĩ ra hỏa này đến cùng muốn làm gì đi công tác ở khách sạn còn muốn p h ụ cận có cờ tờ vờ lãng giã cũng mặc kệ vương văn văn đám người nghĩ như thế nào hắn lại đối lưu tuệ ân nói ra đặt trước xong khách sạn về sau hai n g ư ờ i đi trước mua cái vali sách tay sau đó đến ngân hàng lấy một trăm vạn tiền mặt theo xe mang theo lưu tuệ ân động thông dưng ơ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lãng giã lại nói chỉ là một câu cùng ta làm việc làm theo là được hiểu chưa hai người liền vội và ngật đầu tỏ ra hiểu rõ theo xe thương vụ đi vào đài truyền hình tông dương cùng lưu tuệ ân xuống xe rời đi đi làm lãng g i an bài sự tỉnh còn lại lãng giã đi theo vương văn văn đám người tiến vào đài truyền hình vương văn văn nhịn không được hiếu kỳ hỏi lãng giã người rốt cuộc muốn làm gì người ngồi mát ăn b á t vàng là được rồi chớ cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như h ừ không muốn nói coi như xong tiến vào mạng gộ thời đại nhà lầu d i ệ p nam gọi một cú điện thoại về sau ra một cái treo sâu bài nhân viên công tác đem một đoàn người dẫn tới hoa thiếu nhà sản xuất văn phòng một phen khách sáo về sau song phương vào chỗ lãng giã toàn bộ hành trình không nói gì chỉ là bảo trì nhàn nhạt thương vụ t i ế u dung sau đó chính là pháp vụ đơn giản hoạch định một chút hợp đồng Cùng trước đó phát tới điện tử bản có hay không xuất nhập không có vấn đề lời nói liền ký kết một bên khác diệp nam cùng nhà sản xuất khách khí trò chuyện nhà sản xuất đ ô n g nhiên thần bí nói ra có chuyện gì mặc dù còn không có xác định nhưng nói một câu cũng không sao các ngươi trước đừng ở bên ngoài rằng diệp nam hỏi chuyện gì a dương du hôm nay đến xã thị hiện tại vừa tới khách sạn buổi chiều sẽ tới nói một chút nếu như thuận lợi nàng cũng sẽ gia nhập liên minh chúng ta cái tiết mục này cái này chương sản xuất ngươi cũng quá lợi hại a dương du cũng có thể mời đến diệp nam có chút ngoài ý muốn nhưng trước đập bên trên một cái lại nói nhà sản xuất vui vẻ đáp lại nói còn không có định ra đến đâu nhất định có thể thành a ta hoa thiếu nhiều như vậy quý làm đều rất thành công lại thêm chương sản xuất cùng thẩm đạo mặt mũi ta cảm thấy dương du đã đích thân tới cái kia hẳn là cũng là n g h ị thăm ra việc này tám chín phần m ộ ư ơ i ha ha vậy liền cho ngươi mượn chúc lành một bên không lên tiếng vương văn văn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、dương du cũng là đến m ạ n g gỗ đài đảm hoa thiếu mà ngồi ở nơi hẻo lánh lãng d ã lập tức liền nhữ mày dương du đột nhiên gia nhập tự nhiên không phải tin tức xấu nhưng cái này làm rối loạn lãng g ã nguyên bản quy hoạch dựa theo nguyên bản nghệ nhân phô trí hình tượng hẳn là sẽ tại lấy cổ chất làm trung tâm hắn đã thiết kế vương văn văn cùng cổ chất một chút chuyển động cùng nhau ngôn ngữ mà dương du xuất hiện cải biến hết thảy tiết mục trung tâm chủ cả khẳng định sẽ hướng dương du nghiêng đồng thời này nương môn thế nhưng là song thương đô cao phản ứng cũng rất nhanh muốn sáo lộ nàng cơ bản không có khả năng mà l ã n g ra mình liền đã bị dương du bộ đi vào một lần đồng thời cho tới bây giờ hắn đều không có thấy rõ đêm hôm đó dương du là thật tâm thực lòng vẫn là thiết kế muốn để vương văn văn tại dương du trong tấm hình chiếm được tiện nghi dù là lang ra giấu ở phía sau màn làm lao sư hắn đều đối vương văn văn không có gì lòng tin xem ra đêm nay phải thật tốt thuyết phục một chút du tỉ mặc dù lãng giã tiến vào tinh thần trù hạch thậm chí hiện tại trợ giúp vương văn văn công việc đều là căn cứ vào dương du phái phát trọng kim nhiệm vụ nhưng cho tới bây giờ từ khi lãng giã đang làm việc bên trong hai đầu làm kiếm hạo hãn giải trí bảy trăm năm mươi vạn về sau hắn thấy được một loại khác an toàn hơn bí mật hơn kiếm tiền phương thức hắn tiến vào công ty dự tính ban đầu đã l ạ g yên cải biến dương du nhiệm vụ hắn sẽ tiếp tục nhưng cũng sẽ dựa theo mình tiết tấu vớt có thể vớt lợi ích dù sao có tiền không kiếm vương bắt đ ả n h a pháp vụ rất nhanh thầm xong hợp đồng xác nhận không có vấn đề về sau diệp nam đại biểu vương văn văn ký tên chính thức gia nhập liên minh cái này một mùa hoa thiếu mọi người hòa hợp êm thâm năm chắc tay thời điểm lãng giá l ạ g yên rời đi văn phòng diệp bội phong làm ạ n ngộ đài chính thức nhân viên năm nay ba mươi hai tuổi sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào đài truyền hình nhưng cho tới bây giờ y nguyên vẫn là chỉ là cái đánh xì d i u nhân vật gây nên một kẻ lóc lõi năng lực có lẽ không được nhưng hắn có hắn sinh tồn tri đạo ở đơn vị bên trong mặt người rất rộng cùng trung tâm lãnh đạo quan hệ đều chỗ rất tốt đồng thời hắn cũng không chỉ dựa vào trong đài điểm này tiền lương xung qua lương t ự mạn ngộ đài tăng thêm tại trong đài từng cái tiết mục trong tổ đều có không ít người quen vụ trộm bán một chút tin tức một tháng tùy tiện làm làm đều làm mấy vạn thu nhập thêm t ỷ như tháng này một ngày nào đó sẽ có một cái lưu lượng tiểu sinh đến thu tiết mục sẽ ở tại cái nào khách sạn nếu có ngoại cảnh ngoại cảnh ở nơi nào ghi chép những thứ này sớm biết đến tin tức đều có thể bán lấy tiền lại t ỷ như canh giữ ở vương bài tiết mục thu cửa phong miệng treo cái đài truyền hình công việc sâu bài cầm một chồng ảnh chụp mời đại lao nghệ nhân ký tên nói là bằng hữu thân thích là cái này nghệ nhân p a n hâm mộ không có nghệ nhân sẽ tự tuyệt mà những thứ này ký tên chiếu c h u y ể n tay liền có thể biến thành tiền đây là chuột có chuột nói cua có cua đường gây nên tin tức nguyên lãng g i a phòng làm việc tại hai năm trước liền cùng diệp bội phong dựng vào tuyến đồng thời trong tay hắn mua qua mấy lần tin tức nhưng diệp bội phong cũng không biết lãng g i a danh tự cùng tướng mạo người này liên hệ là tiểu bàn phụ trách lãng g i a trước khi đến liền thông qua tiểu bàn cùng hắn trò hỏi nói là một cái hạo hãn giải trí người sắp đặt viên muốn quen biết hắn nếu là lão bằng hữu giới thiệu lại là hạo hãn giải trí người diệp bội phong không có cự tuyệt đạo lý thế là ngay tại vở mới song p ư ơ n g thông điện thoại hai người tại cửa thang máy gặp được mặt diệp bội phong mang theo kính mắt bụng dưới đã có t r u n g n i ê n nhân quy mô nhìn thấy áo mũ chỉnh tề lãng giã đi tới cười ha h à nói ngươi chính là tiểu bản giới thiệu sóng tổ trưởng à. lãng giã lễ phép chủ động đưa tay nói phong ca ngươi tốt ta là lãng giã diệp bội phong cũng nhiệt tình bắt tay nói chào ngươi chào ngươi hôm nay vừa tới sao đúng vậy à, b ồ i tiếp một cái tập đoàn nghệ nhân tới ký kết tham gia hoa thiếu hôm nay không quay v ề à. ban đêm ta làm chủ mang ngươi ăn chút phủ nam đặc sắc lãng g ã cười nói phong ca quá khắc khí ta lần này tới làm món cầu cái ngươi làm gì cũng là ta mời ngươi diệp bội phong cũng cười hai năm này tiểu bàn bên kia cũng cho ta kiếm lời không ít hắn nhưng là cố ý căn dặn ta nói ngươi thế nhưng là hắn đại thụ để cho ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi đã đều là bằng hữu đừng nói là cái gì cầu hay không ngươi muốn ở chỗ này có chuyện gì cứ việc nói ha ha phong ca thật sự là trưởng nghĩa dưới mắt ta bên này còn thoát thân không ra ngươi mấy điểm tan tầm đến lúc đó chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa bên cạnh trò chuyện được vậy liền năm điểm đi t ố t năm điểm ta tại đài truyền hình cống tiếp ngươi diệp bội phong rời đi thời điểm hơi nghi hoặc một chút thiết ta tiểu từ này vừa tới bên này vẫn xứng xe xem ra tiểu tử này tại hạo hãn giải trí lẫn vào có thể a chương một trăm linh năm ngư cục chương một trăm linh năm ngư cục ký kết về sau vương văn văn lại thấy một chút đạo diễn đơn giản hàn huyên vài câu cũng coi là nhận thức một chút sau đó trao đổi phương thức liên lạc về sau liền chuẩn bị về quán rượu lúc này nàng mới chú ý tới có người giống như biến mất nàng lấy điện thoại di động ra cho lãng giã phát đầu nhạy trạng n g ư ơ i người đâu ta đã ra ngươi không cần phải để ý đến ta ngươi làm cái gì a cùng đi ngươi đi trước ta cùng các ngươi chỉ là thiện đường loay ngay không phải một sự kiện ngươi đừng có ta Ký song chữ chút sớm một vương ề về về khách Không không? Không nghỉ rảnh! Trở về, trở về còn có việc muốn đợi mấy ngày. Ngày. Không cùng lúc ăn cơm sạn sau ngơi ngày nên muốn ngày. Ngậy! ăn đi, mai đi, đợi đó ta mấy trở trở v văn văn nhìn xem lãng giã sau cùng hai chữ tâm tình trở nên cực kém người nào à đến một lần lại là thuê xe lại là đặt trước mặt khác khách sạn hiện tại lại chơi biến mất hắn muốn làm gì vương văn văn bắt đầu suy nghĩ lung tung chẳng lẽ ra hỏa này con ta vụn trộm làm chuyện xấu đi lúc đầu ngươi loạn chơi cũng chuyện không liên quan đến ta nhưng ngươi bây giờ cầm ta công khoản đi làm loạn cái này không được một trận bản thân thuyết phục về sau vương văn văn thành công có chất vấn góc độ sau đó lại cho lãng giã gửi đi nói ngươi ban đêm đi làm cái gì lãng giã dây về ca hát ôm tiểu thư n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i dạng này không được ngươi đây là dùng linh t i n h công khoản ta l i ề n dùng nếu không ngươi báo cáo ta đi về khách sạn xe thương vụ bên trên bên người diệp nam nhìn xem vương văn văn tốc độ tay thật nhanh tại trên bàn phím đưa vào sắc mặt đỏ lên cắn răng n g h i ế n lợi bộ dáng để diệp nam cảm thấy n g hoặc i h văn văn ngươi thế nào a không có việc gì vương văn văn vội vàng khóa bình phong điện thoại cũng xoay chuyển c h ế lại nhìn nang bộ này diễn xuất diệp nam càng hiếu kỳ hỏi ngươi cùng với ai phát h u ệ chất đâu không ngủ à nam tỷ cái kia lãng giã ta cảm thấy cũng không thế nào đáng tin cậy ngươi đến nhìn chằm chằm điểm À, ngươi hôm qua còn nói với ta đã tin tưởng hắn liền bông tay để hắn đi làm vương văn văn miệng nhỏ cong lên kia là ta không thấy rõ diện mục thật của hắn một màn này t r í n h lệch hắn liền trực tiếp thả bản thân ngươi không nghe thấy tới thời điểm hắn lại là thuê xe tốt lại là ở khách sạn năm sao còn còn muốn có thương ca hắn muốn làm gì nha、này. làm tại công ty giải trí lăn lộn nhiều năm diệp nam tới nói dù là lãng giã thật mượn đi công tác công khoản tiêu phí một thành dưới cái nhìn của nàng cũng không phải việc ghê gớm gì trên cơ bản công ty lớn bên trong chỉ cần ngươi công trạng tài giỏi tốt không có người sẽ quản ngươi những thứ này tiểu tiết lãnh đạo dù là biết cũng sẽ làm không thấy được văn văn ngươi có phải hay không đối l ã n g giã có chút hảo cảm vương văn văn đầu tiên là s ứ n g sở sau đó lập tức ngôn từ phủ nhận nói ta không có chớ nói lung t u n g ta cùng hắn chỉ có công việc quan hệ hắn loại này thích đi cờ tờ vợ ô m tiểu t h ư n g ư ờ i ta làm sao lại thích không có liền không có nhà ngươi khẩn trương như vậy làm gì ta nào có khẩn trương ta đây là đối cặn bã nam phê phán diệp nam cười nói tốt tốt tốt coi như ngươi là phê phán đi thế nhưng là nói thật ra người tuổi trẻ bây giờ áp lực công việc cũng lớn ra thư giãn một tí cũng không có gì lớn húng chi lãng dã dạng này người thật muốn chơi tuyệt đối sẽ không để chúng ta biết đến Ngậy! trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ tưởng,、Diệp、Nam một câu nói toạc ra một Vương văn văn lâm vào suy nghĩ.、Diệp、Nam tiếp tục nói, ngươi nhìn chúng ta lần này tới, chỉ là ký tên ấn đạo lý hắn là không cần thiết tới. Ta vốn cho là hắn cùng đi theo là vì cùng nhà sản xuất hoặc là đạo diễn bàn bạc một chút, nhưng vừa rồi hắn gọi suy Cái tay, đều chưa câu toạc chốt. tục chỉ cho hoặc bạc chút, chỉ Diệp Diệp tiếp tới, thiết tới. đi rồi là lâm là lý là là là là vào tỏ, một ta Ta theo xuất một ra đạo đạo vừa đã mấu vì ký Cái này. vương văn văn yếu đất nói sẽ không thật là vì ca hát ôm tiểu thư đi chính n g ư ơ i tin sao hắn sẽ chạy xa như vậy liền toàn bộ hành trình vì làm cái này chẳng lẽ kinh h ả i chất lượng không có nơi này cao emm nam tị ngươi nhìn rất hiểu bộ dáng diệp nam cười khổ nói chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à ta mấy năm nay tiếp xúc công việc cơm t ố i ăn một lần những nam nhân k i a cơ bản liền bắt đầu nghiên cứu ban đêm đi cái nào chơi vương văn văn trong đầu hiện ra lãng dạ thân ảnh nhà rãnh người xấu này hỏi hắn lại không nói thực đáng ghét được rồi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều lãng giã là cái mưu của người hắn làm sự t ì n h ngươi có hỏi hay không đều không ảnh hưởng được kết quả đã ngươi như vậy tin tưởng hắn vậy liền chậm đợi kết quả tốt nha năng lực của hắn ta tự nhiên là tin tưởng bây giờ nói chính là hắn ban đêm ôm tiểu thư sự t ì n h diệp nam che miệng cười nói ngươi còn nói đối với hắn không có hào cảm vương văn văn mạnh miệng nói ta chỉ là thưởng thức năng lực của hắn không hy vọng hắn còn quá trẻ liền trầm luân phong trần vạn nhất bị bệnh gì rất đáng tiếc ca diệp nam rất nghiêm túc gật đầu nói đúng vậy à vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đừng bị hắn lây bệnh vương văn văn đầu tiên là xứng sở sau đó n h o về phía diệp nam h a h a kêu lên ngươi nói cái gì đó chán ghét ta không có quan hệ gì với hắn diệp nam liên tục trốn tránh tốt tốt tốt không quan hệ không quan hệ ta đây cũng là hào tâm nhắc nhở nhà đ ừ n g đánh nữa ngươi còn nói ta liều mạng với ngươi năm giờ chiều một cỗ màu đen bèn rẽ ba trăm l ừ n g ở đài truyền hình cổng mang tông dương tác dụng chính là hắn có bằng lái đương nhiên lãng giã mình cũng có nhưng cái nào làm đại ca tự mình lái xe đặc biệt là ra đ à m luận lái xe là nhu yếu phẩm diệp bội phong đúng giờ ra lãng giã quay cửa kính xe xuống hô một tiếng phong ca bên này bèn rẽ ba trăm ở thời đại này đã không tính là xe sang trọng nhưng cũng coi như đủ trọng điểm là lãng giã ngày đầu tiên đến liền có thể quan lại cơ mở ra bản địa bản g số bền d đoạn này vị không thể nói cao rõ ràng vượt qua diệp bội phong không phải nói diệp bội phong mua không nổi dạng ngày xe mà là đổi vị suy nghĩ hắn đi nơi khác nếu như không phải vừa vặn có loại kia rất sắc bằng hữu đi công tác cũng không có loại đái ngộ này đây thật ra là một loại đóng gói không cần ngôn ngữ tại diệp bội phong nhìn thấy thời điểm liền tự nhiên ở trong lòng đem lãng giã coi trọng mấy phần diệp bội phong sau khi lên xe lãng giã cũng không có đi giới thiệu ngồi ở phía trước hai cái đồng sự mà là cười ha hả nói phong ca nghe nói túi tương cắc tại bản địa rất nổi danh ta cũng làm người ta mua nơi đó có thể chứ chỗ kia ta cũng đi qua nói thật cấp bậc quá cao chúng ta thật không có tất yếu đi cái kia ngươi nói ngươi khó được đến một chuyến xa t h ị ta không có chiêu đãi ngươi liền rất tay n ấ y hiện tại ngươi còn xin ta đi mắc như vậy tiệm cơm ăn cơm lãng dám một thanh nắm chặt d i ệ p bội phong tay nói ra ai nói loại lời này một bữa cơm mà thôi ai mời người nào không đều như thế à huống chi lần này ta là thật có việc muốn nhờ ngươi d i ệ p bội phong hỏi đến cùng chuyện gì à đều là người một nhà ngươi nói thẳng có thể làm ta khẳng định cấp cho ngươi kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì gần nhất công ty của chúng ta vương văn văn nhiệt độ không tệ công ty cũng chuẩn bị nâng nàng lần này nàng gia nhập liên minh các ngươi đài hoa thiếu công ty lãnh đạo hy vọng nàng tại cái tiết mục này bên trong phong bình không muốn trở nên kém ngươi đây hẳn là t h ạ o a diệp bội phong dây hiểu nhẹ g ậ t đầu chậm đợi đ o ạ n dưới chương một trăm lẻ sáu không nói công việc chơi chương một trăm lẻ sáu không nói công việc chơi lãng gia tiếp tục nói thế là lãnh đạo liền giao cho ta tới cùng tiết mục t ổ người đánh một chút quan hệ nhưng ta cái này hai mắt đen thui mạn g ộ đài cũng không biết người nào vừa văn tiểu bàn cái này để đệ, đệ nhân mạch rất rộng n à y đó cùng hắn một trò chuyện nói là nhận biết phong ca liền đem ngươi giới thiệu cho ta ta nghĩ đến có thể hay không thông qua phong ca giới thiệu quen biết một chút mấy cái tiết mục tổ người diệp bội phong cười nói ngươi là hạo hãn giải trí đại biểu ngươi trực tiếp tìm tiết mục tổ ta tin tưởng cũng sẽ không có người không nể mặt m ụ i ta làm gì trải qua ta cuốn một vòng đâu lãng giã chăm chú lắc đầu nói vậy làm sao có thể giống nhau ta đóng cửa lại tới nói câu nói hạo hãn giải trí mặc dù tại trong vòng danh sưng giải trí c ự đầu nhưng mạn gỗ đài cũng không có tất yếu bán chúng ta mặt m u i nếu là đánh lấy tập đoàn chiêu bài đi tìm người ta người ta nhiều nhắc mặt ngoài ứng phó ta một chút làm như thế nào cắt vẫn là làm sao cắt chúng ta dù sao cũng là ân tình xã hội ta cảm thấy vẫn là thông qua bằng h ư u kết giao bằng h ư u tương đối tốt nha húng chi tiểu bản nói với ta phong ca ngươi tại trong đài thế nhưng là phi thường ăn mở cái nào tiết mục bên trong đều có ngươi mấy cái hảo huynh đệ lãng giã nói thành k h ẩ n diệp bội phong cũng là nghe hiểu chính là giới thiệu mấy cái tiết mục tổ người nhận biết đó cũng không phải cái đại sự gì hắn cười tủm tìm suy nghĩ một chút sau đó nói ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ việc này dễ làm bất quá ta mặt mũi cũng không có lớn như vậy nhà sản xuất cùng đạo diễn ta có thể không tiếp được phía giới trụ hạch biên tập cái gì hiện tại ngược lại là đều không có việc gì ta đánh mấy điện thoại gọi bọn họ đi ra ăn cơm lãng giã vui vẻ nói cái kia thực sự rất cảm tạo phong ca tốt nhất chính là chủ hạch biên tập còn có hậu kỳ những thứ này có mấy cái tính mấy cái có thể kêu đi ra đều kêu đi ra dù sao liền hai người chúng ta ăn cơm cũng không có ý nghĩa phía trước cầm tay lái tông dương cùng tay lái phụ lưu tự ân ăn ý lẫn nhau sao hai ta không phải người kỳ thật diệp bội phong cũng không phải là không có năng lực đem đạo diễn cùng nhà sản xuất cho kêu đi ra đài truyền hình là sự nghiệp đơn vị bên trong thể chế có thể lẫn vào mở đặc biệt là giữa đồng nghiệp chỉ cần không có mâu thuẫn cái kia có thể cho mặt mũi đều sẽ cho nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lắng giã diệp bội phong trong lòng tự nhiên cũng là có mình tính toán ngoài miệng đảm nhiệm nhiều việc nhưng thật làm việc thời điểm vẫn là sẽ lưu lại thủ đoạn màu đen bèn hướng phía t ú y tương các lái đi chỗ ngồi phía sau diệp bội phong cũng bắt đầu gọi điện thoại giao người miệng bên trong cái này tiểu lý cái kia tiểu vương hiện lộ rõ ràng của hắn nhân mạch quan hệ lãng giã ngồi ở một bên duy trì tiêu d u n g trong lòng cũng là hài lòng hắn cũng không kỳ vọng vừa tới liền có thể trực tiếp dựng vào đạo diễn cùng nhà sản xuất ngày đầu tiên liền có thể dựng vào phía dưới mấy cái mấu chốt nhân viên đã là cực kỳ tốt bắt đầu kỳ thật đạo diễn chính là nắm chắc cái đại phương hướng mà hắn nắm chắc phương hướng nhiều khi là phía dưới người cho đến ý kiến mà tại thi hành phương diện lại là phía dưới người đi chứng thực cho nên dù là dựng không lên đạo diễn chỉ cần có thể trăm phần trăm nắm giữ người phía dưới như vậy cái tiết mục này làm sao hiện ra vương văn văn lãng g i ã n có thể định đoạt đây cũng là lãng g i ã mục đích của chuyến này chính là vì dựng vào những thứ này tiết mục chủ sáng phòng ngừa bọn hắn vì chủ đề bôi đen loạn cắt vương văn văn tại cơ sở này bên trên có thể thể hiện càng tốt hơn vương văn văn ưu điểm hoa thiếu nhiều như vậy quý tới nhiều như vậy nghệ nhân cùng nghệ nhân đoàn đội tất cả mọi người khả năng đều đang nghĩ lấy làm sao hảo hảo biểu hiện nhưng có rất ít người nghĩ đến lãng giã cái này thị giác cũng khai triển tính nhắm vào công việc sau một tiếng t ú y tương các lầu ba xa hoa bên trong phòng lãng giã ngồi tại chủ vị những khách nhân cũng lần lượt đến một bàn phong phú món ngon sáu bình m a o đài cũng để lên bàn tại diệp đội phong giới thiệu lãng giã rất gần cùng những thứ này hoa thiếu chủ sáng nhóm nhận biết lần thứ nhất gặp mặt mọi người cũng không thích trò chuyện công việc lãng giã cũng không có bản công việc ý nghĩ chính là uống rượu nói chuyện phiếm nhận biết bằng hưu cái này đem gần hai giờ bữa tiệc lãng giã quả thực uống không ít còn tốt tông dương t i ể u lượng cũng không tệ giúp hắn ngăn cản không ít lưu tuệ ân cũng nghĩ giúp đỡ c ả n cản nhưng lãng giã không có để nàng uống làm duy nhất nữ sinh tư sắc cũng không tệ cái kia tại loại trường hợp này đụng một cái rượu cái kia rất dễ dàng liền biến thành đàn soi đối tượng công kích đồng thời ngươi còn không thể không tiếp không tiếp chính là không nể mặt mũi chuyện này liền thất bại cho nên lãng g ã ngay từ đầu liền nói nàng không biết uống rượu trực tiếp cho nàng hô hai bình bữa tiệc kết thúc về sau lãng gia lại đề nghị nửa tràng sau tiếp tục để lưu tuệ ân mua buổi chiều liền nghe ngóng tốt sa thị xếp hạng hàng đầu cấp cao hội sở tất cả mọi người là nam nhân rượu này cũng uống đến uống chưa đủ đô có loại chuyện tốt này tất cả mọi người vui vẻ ra mặt lãng gia một đoàn người toàn bộ đón xe đi gặp chỗ sau đó để lưu tuệ ân đem xe lái về khách sạn nghỉ ngơi trước sau đó trường hợp nữ đồng sự tại liền không tiện lắm đến hội sở mọi người mặc dù trong lòng đã ngao nghe muốn động nhưng mặt ngoài còn bảo trì thận trọng cùng khắc chế nhưng lãng gia vung tay lên đêm nay không ai nhất định phải đều muốn điểm một cái không điểm chính là không cho ta lãng thiếu mặt m u i hôm nay không nói công việc ta chính là đến kết giao bằng hữu hôm nay nhất định phải một tốt đêm nay tiêu phí toàn bộ từ ta lãng công tử tính tiền công chúa bên trên nội tử một bữa cơm xuống tới diệp bội phong xem như sở lãng giã tính tỉnh theo sát lấy phối hợp nói ta cùng các ngươi rằng nào lãng giã thế nhưng là hảo hình đệ của ta các ngươi không nể mặt hắn chính là không cho ta láo diệp mặt mũi hôm nay ai muốn không điểm ngày mai đem điện thoại ta xóa thì tất cả đám đều mẹ nó muốn ôm tiểu thư hiện tại không chỉ có thể m ặ chơi còn khiến cho giống như là buộc bọn họ ôm giống như mấy cái này hoa thiếu chủ sàn nhóm trong lòng trong bụng nợ hoa ai nha lão diệp ngươi nói lời này liền khách khí ta chẳng qua là cảm thấy lãng thiếu thật xa tới lãng khách còn để hắn rách nát như vậy phí thực sự quá không tốt ý tứ đúng à lãng thiếu ngươi người này học khí đối t a tính tình mọi người tùy tiện sướng hội nhạc thiếu nhi tiêu tiêu diệu là được rồi nha nơi này tiền đoa quá mắc chúng ta vẫn là biệt điểm lão diệp ngươi khuyên nhủ lãng thiếu thật không cần thiết người trưởng thành a chính là như thế khẩu thị tâm phi lãng giã cũng mặc kệ bọn hắn trực tiếp phân phó công chúa để ma ma mang tiểu thư tới không chỉ có dạng này chờ nhóm đầu tiên tiểu thư nước chạy đồng dạng tiến đến xếp thành một hàng dài về sau hắn còn làm lên người chủ trì kiêm tham nhũ trưởng phong ca ngươi trước điểm ngươi là khách nhân ngươi trước điểm nha không liền ngươi trước điểm vậy được ta liền cái kia đi diệp bội phong tại mỹ nữ sau khi vào cửa liền đã chăm chú nhìn sớm đã tuyển định tâm động nữ sinh lãng giã một c h ỉ ngươi ngồi ta phong ca bên cạnh đi bị điểm đến mỹ nữ đi đến diệp bội phong ngồi xuống bên người về sau lãng giã lại bắt đầu điểm danh tiểu lý ngươi thích cái kia nhanh lên ta đều được cái gì gọi là đều được hai nghìn một trăm cái a ca môn tiền cũng không phải gió lớn t h i tới ngươi tốt tốt mau nói thích cái nào liền cái kia đi ngươi qua đi ngồi huynh đệ của ta bên cạnh kế tiếp t i ể u vương ngươi thích cái nào ta hôm nay không có đeo kính có chút thấy không rõ lan g thiếu ngươi cho ta chọn một đi ánh mắt của ta khẳng định đáng tin cậy lãng giã quét một vòng sau đó lôi kéo một cái mỹ nữ đi đến tiểu vương trước người cái này thế nào có thể ok trần ca đến lượt ngươi điểm rồi nơi này không có ta thích lãng giã vung tay lên công chúa đổi một nhóm chương một trăm linh bảy k h một bài đi chớ có sở chương một trăm linh bảy k h một bài đi chớ có sở lắng giã nhìn tâm tư kỳ náo nhưng thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn biết tính cách của hắn màu lót kỳ thật có lùn có giang hồ một mặt hắn có thể tại thương vụ trong cao ốc bảy mưu nghĩ kế cũng có thể tại cờ tờ vờ bên trong làm một cái huy sái tự nhiên chơi cả đêm nay chủ và khách đều vui vẻ lắng giã không cùng bất cứ người nào trò chuyện một câu công việc ngoại trừ uống rượu chính là sơ đùi hoặc l à lại đến một bài vạn dắm nước sông quần quận vĩnh viễn không đừng trang diện bên trên qua bắt đầu thận trọng sau một giờ tất cả mọi người bắt đầu bại lộ nam nhi bản sắc diệ bội phong ôm cái kia cô nàng không ngừng mà nói thì thầm ánh mắt lỗ mãng cái kia cô n ngươi hát một bài đi chớ có sở diệp bội phong có chút lung túng đứng dậy đi chọn bài ca hát đến một nửa cái kia cô nàng đi lên cướp lấy ông nói ca ngươi vẫn là tiếp tục sở đi đừng hát nữa tông dương mặc dù cũng bị lãng ra an bài một cái tiểu muội nhưng đến hội sở toàn bộ hành trình không có uống quá nhiều rượu toàn bộ hành trình một mực tại chú ý lãng ra đến cuối cùng ngược lại hắn thành toàn trường nhất thanh tình người trận này một mực chơi đến hai giờ khuya tông dương một tính tiền dọa hắn nhảy một cái hơn hai vạn quan bảy cái tiểu muội liền một vạn bốn tăng thêm công chúa một thiếu ra hai trăm bao xương rượu ngược lại là không coi vào đâu hắn cho tới bây giờ không có tham gia qua cao như vậy tiêu phí trong lòng không khỏi có chút bội phục lãng giã nhìn lãng giã thành thạo điêu luyện g á n g v ẻ vừa nhìn liền biết là thường xuyên chơi ban đêm bữa cơm kia cũng là cũng là bỏ ra hơn hai vạn chủ yếu là rượu quý cái này cộng lại đã bỏ ra năm vạn cho đến bây giờ lãng giã còn cái gì nói đều không nói mặc dù không phải hoa tiền của mình tông dương vẫn là cảm giác có chút thì đau ra hội sở lãng giã kêu gọi từng vị uống lớn hoa thiếu chủ sáng nhóm lên xe taxi cuối cùng lưu lại diệp bội phong nói ra hôm nay ngươi có thể phá phí hết không y ta lãng g i cho hắn đưa lên một điếu thuốc sau đó mình cũng đốt một tây k hít mắt hít sâu một cái nói kết giao bằng hữu nha dù sao cũng phải có thành ý diệp bội phong phục dơ ngón tay cái lên lãng giã ngươi là cái này lao diệp ta rất lâu không có gặp được làm việc giống ngươi như vậy đại khí người ha ha phong ca quá khen làm gì tẩy cái nhà tắm hơi tỉnh rượu diệp bội phong liền vội vàng khoát tay nói quá muộn không quay lại đi trong nhà hoàng kiểm bà muốn lật trời lãng giã cười gật đầu nói vậy hôm nay cứ như vậy đi phong ca về sớm một chút nghỉ ngơi chúng ta đêm mai tiếp tục diệp bội phong t r ư n g lớn hai mắt ngày mai còn làm đương nhiên muốn làm kết giao bằng hữu nha mọi người chơi vui vẻ liền tốt diệp bội phong ngồi tại về nhà trên xe taxi lúc cho tiểu bàn đánh tới một chiếc điện thoại phong ca m u ố như n vậy chuyện gì a tiểu bàn a cái kia lãng da rốt cuộc là ai a không phải nói cho người sao là ta một cái đại ca ta chưa thấy qua còn trẻ như vậy đại ca a hiện tại niên đại gì có thể để cho chúng ta kiếm tiền mới là đại ca ta nói cho ngươi, ngươi nhưng phải cho ta chiếu cố tốt ta bên này có thể chỉ lấy hắn kiếm tiền đâu có phải hay không hoa nhiều dạng này ta cho ngươi chuyển hai vạn qua đi ngươi nhìn xem ăn bài đừng nói là ta cho tiền là được ngươi là bằng hữu ta Cũng n đ ừ sau khi cúp điện thoại diệp bội phong nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm rơi vào trầm tư ngày thứ hai đi làm hắn liền cầm lấy bình giữ ấm hôn đến hoa thiếu tổ chủ bị mấy người ánh mắt đụng một cái liền tiến tới cùng một chỗ thôn vân thổ vụ dù sao hiện tại hạng mục còn chưa bắt đầu công việc cũng không phải là bề bộn nhiều việc ta nói lao diệp cái kia l ã n g thiếu đến cùng thần thánh phương nào à, cái này xuất thủ cũng quá xa hoa đúng vậy à, loại này cục chúng ta cũng không phải không có chơi qua nhưng loại này thuần chơi ca môn còn là lần đầu tiên đụng tới ta đều do ngượng ngủng ta tính t o á n dưới hôm qua ăn cơm thêm cờ tờ v ở tối thiểu bỏ ra có năm vạn diệp bội phong c ư ờ i tủm tìm hút thuốc từ tốn nói ta huynh đệ kia nói đêm nay tiếp tục đám người trực tiếp mắt t r ợ n tròn chu hoạch tiểu vương cả kinh nói sẽ không vẫn là ngày hôm qua qk a diệp bội phong gật đầu nói ta huynh đệ kia đúng là ý tứ này biên tập tiểu lý không phải cái này quá pha phí nếu là ngươi lão diệp huynh đệ chúng ta cũng không thể như thế bẫy người ta đúng vậy a đám người nhao nhao gật đầu diệp bội phong cười nói người ta là hạo hãn giải trí không thiếu tiền bất quá tiểu lý nói cũng có đạo lý hắn đi công tác tới đều khiến hắn mời cũng không phải có chuyện như vậy ban đêm bữa cơm này vẫn là ta đến ăn bài đi quay đầu rượu chính ta mang các ngươi cũng đừng ghét bỏ nói cái gì đó l ã o diệp ngươi coi như mời chúng ta ăn mì tôm chúng ta cũng cao h ứ n g a đúng thế đúng thế diệp bội phong tiếp tục cười ha h à nói ta cái này huynh đệ lần này đến Kỳ、thật chính là buổi tiếp hạo h ắ n giải trí một người nghệ sĩ đến ký kết các ngươi hoa thiếu sau đó thuận đường cùng ta tụ họp một chút hiện tại cái t i ê nữ n nghệ nhân vương văn văn đã trở về hắn còn chuẩn bị đợi cái này chơi mấy ngày chu hoạch tiểu vương nói ra n g u y ê n lai là như thế chuyện gì vậy hắn mời chúng ta ăn cơm ý tứ là để chúng ta chiếu cố một chút nhà hắn nghệ nhân diệp bội phong gật đầu nói cũng có ý tứ như vậy đi bất quá hôm qua cũng là bởi vì liền ta cùng hắn ăn cơm rất n h ả m chán ta cũng biết hắn lần này không sai liền làm chủ đem các ngươi hẹn ra cùng hắn quen biết một chút các ngươi nếu là cảm thấy ta cái này minh đệ không đủ lên đường cái kia không để ý tới cũng không có việc gì hậu kỳ đặc hiệu tiểu trương vội vàng nói cái này kêu cái gì lời nói coi như không có ngày hôm qua xa hoa phần món ăn ngươi l á o diệp một câu chúng ta cũng phải nể tình à đúng thế đúng thế diệp bội phong cuối cùng tổng kết được rồi ta tới chính là cùng các ngươi thâu cái gió kỳ thật các ngươi cũng đã nhìn ra ta huynh đệ kia mình có tiền vương văn văn loại kia nhỏ cả tại hạo hãn giải trí cũng không tính là gì chỉ bất quá ta nhớ hắn khó được đến một chuyến ta cũng nghĩ cùng cái này huynh đệ quan hệ chỗ tốt một chút việc này đi cũng là ta chủ động nghĩ đến giúp hắn liên hệ liên hệ dù sao ta lao diệp phóng khoáng như vậy huynh đệ cũng không nhiều a một phen nói xong tất cả mọi người cười cũng đều đã hiểu dạng này sau khi tan việc chúng ta tiếp lấy tụ các ngươi muốn cảm thấy ta huynh đệ kia đáng giá kết giao cái kia mọi người liền trò chuyện chút vương văn văn sự tình nếu là cảm thấy không thích hợp vậy chúng ta liền ăn cơm uống rượu chỉ coi g i a o người bằng hữu chu hoạch tiểu vương nói ra l ã o diệp nhìn lời này của ngươi nói ta trước tỏ thái độ chỉ cần không vi phạm mệnh lệnh của lãnh đạo ta bên này chuyện gì đều dễ thương lượng biên tập tiểu lý cao mày nói ta việc này thế nào nói sao ngươi hỏi chương nào hai ta chính là làm việc con lửa đạo diễn nói thế nào cát chúng ta liền thế nào cắt một cái khác biên tập trương đạo gật đầu nói đúng vậy à lão diệp ngươi cũng biết à chúng ta cũng không muốn đắc tội nghệ nhân đây đều là lãnh đạo an bài tắc pháp nếu là lãnh đạo không có đặc biệt phân phó ta tỏ thái độ khẳng định không cho cái kia vương văn văn loại cắt diệp bội phong gật đầu nói ta biết ta ta lại không để ngươi thế nào ta liền tùy tiện nói chuyện h ắ n cụ thể ý tưởng gì chúng ta vẫn là ban đêm lúc ăn cơm rồi nói sau diệp bội phong có chủ động hỗ trợ bắt cầu ý nghĩ chương một trăm linh tám dương du hoài nghi chương một trăm linh tám dương du hoài nghi dương du hôm qua cũng không có đi đài truyền hình mà là tại khách sạn trong phòng các loại tiết mục tổ nhà sản xuất cùng đạo diễn cùng một chỗ tới hàn huyên một hồi nàng ca vị đầy đủ b à y dạng này phổ mặt khác nàng cũng có thích hợp lý do tại hợp tác không có đạt thành trước đó nàng không xuất hiện tại đài truyền hình cũng là vì để tránh cho ngoại giới loạn đoán bất quá chiều hôm qua nói chuyện cũng không t ệ lắm dương du phương diện nói lên yêu cầu tại trải qua một p h e n rằng co về sau tiết mục tổ phương diện cơ bản toàn bộ tiếp nhận tiết mục tổ hứa hẹn sẽ không loạn biên tập đồng thời tại liên miên cắt ra về sau sẽ cho dương du chứng nhìn dính đến nàng hình tượng nếu có chỗ không ổn có thể hiệp thương nặng cát mà trọng yếu nhất c ả tịa vấn đề dương du người đại diện ra giá một mùa năm ngàn vạn cái giá tiền này có chút hơi cao nhà sản xuất hy vọng dương du phương diện có thể giảm xuống một chút trương quỳnh hà kiên trì nhưng cũng đã nói có thể kéo dương du một chút đại nôn g nhãn hiệu tới đ ố i tiết mục tiến hành quảng cáo tài trợ vừa nói như vậy nhà sản xuất cũng không tốt nói tiếp dương du tay cầm m ộ ư ơ i chín cái nổi danh hàng hiệu đại nôn g những thứ này công ty đều là có thực lực tại truyền hình đánh quảng cáo nếu là những tiết mục khác bên sản xuất chỉ sợ vui vẻ g ê gớm nhưng làm m ả n gỗ đài trọng điểm tống nghệ một trong hoa thiếu kỳ thật cũng không thiếu nhà tài trợ cho nên nhà sản xuất cũng không có làm trận đáp ứng biểu thị muốn trở về cùng đài lãnh đạo báo cáo cái giá tiền này hắn xác thực cũng không dám đánh nhịp đương nhiên cũng không dám tùy tiện cự tuyệt dương du khách quan tới nói loại này trọng yếu hợp tác cũng không phải một lần liền có thể l à m thành mà tới được ban đêm dương du cho lãng giá phát đi h a i chặn lại một điểm đáp lại cũng không có gọi điện thoại cũng là không tiếp nàng tâm tâm niệm niệm chuẩn bị ăn bữa ngon kết quả đồ ăn không có lãng g i vội vàng tại hội sở sơ đùi điện thoại đã sớm yên lặng chờ sau đó uống say mèm bị tông dương đưa về khách sạn trực tiếp nằm xuống đi ngủ t ắ m cũng không tắm cái này nếu như bị dương du biết c h ỉ sợ càng tức giận hơn đợi đến ngủ một giấc đến nhanh giữa trưa sờ đến điện thoại nhìn m ẹ chắt lúc trong đầu hiện ra dương du muốn giết người biểu lộ cái này làm như thế nào b i ế n đâu lãng giã suy nghĩ một chút sau đó trở về một đầu m ẹ c h r t tối hôm qua tại bệnh viện điện thoại không có điện cái gì là cao thủ nhìn mạ cặt s a sóng ngắn ngủi m ộ t câu dương du sau khi thấy trực tiếp quên đi sinh khí quan tâm nói ngươi thế nào làm sao lại tại bệnh viện đừng nói nữa tối hôm qua ứng phó tiết mục t ổ người bọn hắn đều uống diện đế ta cũng sẽ không uống bạch cũng không biết uống nhiều ít mơ, mơ màng, màng liền nằm xuống tỉnh lại lúc sau đã nằm tại bệnh viện truyền dịch người h không? Hiện tại không sao chứ? i tại ê m Tạm trọng sao đ ợ c chính cồn độc má thôi. Bác thôi. h trúng nói may mắn là đưa má may sĩ kịp thời, tăng thêm ta tuổi trẻ thân thể tốt. Đầu này gửi tới về sau, Dương du trực tiếp đem điện thoại đánh tới. này Dương điện đánh Người gửi đem sau, Đầu Du về bây giờ ở đâu tốt đi một chút không lãng g i á khàn khàn trả lời n ằ m tại khách sạn gian phòng đâu tốt hơn nhiều ta cảm giác không có gì đại sự bác sĩ liền sẽ hủ dọa người say rượu cuốn họng vốn là dạng này lãng g i á chứa đều không cần chứa người bệnh tâm thần a uống rượu nhiều như vậy làm gì người cho rằng ta muốn uống a ta chẳng phải vì làm việc cho tốt tranh thủ sớm ngày tháng trước hoàn thành du t ỉ ngươi giao cho ta nhiệm vụ a ngươi chừng nào thì như thế nghe ta bảo còn cười lạnh đúng không ta treo chờ một chút ngươi ở đâu cái khách sạn đồng duyệt không phải đài truyền hình xác định vị trí khách sạn ngươi muốn làm gì đi qua nhìn một chút ngươi a lãng giã vội vàng cự t u y ệ t nói đừng ngươi một đại minh tinh cái này hơn nửa ngày cũng không thuận tiện cũng thế cái kia nếu không ngươi qua đây tìm ta đi ta nghĩ ngủ tiếp một lát ta cái giường này lớn ngươi tới đây ngủ cũng giống như nhau lãng giã kêu to không phải ta mới từ bệnh viện ra a dương du t r e o chó nói bác sĩ không phải nói ngươi tuổi trẻ thân thể được không ngoa tạo ngươi thật là h ấm á c dương du cười to nói ha ha ha đùa dẫn rồi ngươi qua đây ta sẽ không đem ngươi ăn ta có thể muốn cùng ngươi cái kia vương văn văn tham gia một cái tống nghệ ngươi không muốn ta giúp ngươi chiếu cố một chút sao lãng giã lập tức phủ nhận đừng nói mỏ ta cùng với nàng cũng không có nửa xu công việc bên ngoài quan hệ ngươi biết trong tim ta chỉ có ngươi Phúc, muốn không có nửa câu sau ta kém chút liền tin ha ha ngươi đã nhìn qua tiết mục danh sách ừng hôm qua nhà sản xuất cùng đạo diễn đã tới ngoại trừ giá cả vấn đề cái khác cơ bản đều thỏa đảm ngươi đến cùng qua hay không qua lãng giã trong đầu hiện ra dương du trắng non linh lung thân thể hít mũi một cái nói ta còn không có ăn cái gì đâu ta cũng không ăn cơm t r ư a ta để cho người ta mua chút tới ngươi trực tiếp tới ăn đi vậy được đi đem địa chỉ cùng số phòng phát ta lãng giã sau khi cúp điện thoại trước cho tông dương gọi điện thoại nói cho hắn biết ban ngày nghỉ ngơi để hắn cùng lưu tuệ ân mình ăn cơm không cần phải để ý đến chính mình đ ó lấy hắn liền từ trong dương hành lý lật ra khẩu trang cùng mũ đại khái là trước kia thói quen nghề n g h đi hắn đi công tác cũng chưa mang loại vật này một mình ra khách sạn đón xe hắn đi trước một nhà phòng khám bệnh bỏ ra mười khối tiền để y tá cho hắn trên tay đâm một châm lý do cũng rất thành thật tại bạn gái trước mặt giả bệnh lãng giã quả thực là chi tiết quần ma bên kia vung s o n g láo bên này lập tức bổ sung lỗ thủng nửa giờ sau lãng giã đón xe đi vào khách sạn tiếp lấy căn cứ thói quen nghề nghiệp túi đầu một đường đi tới dương du phòng lúc này dương du trong phòng đồ ăn đã đóng gói tới đặt lên bàn những người khác cũng đã bị đánh phát đi mở cửa nhìn thấy bao k h ỏ a chặt chẽ lãng giã không, khỏi nói, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là minh tinh đâu lãng g i vào cửa lấy xuống khẩu trang nói thôi đi còn không phải là vì cho ngươi ít điểm phiền phức ngươi không phải tại tinh thần trù h a y sao làm sao hiện tại cùng lên nghệ nhân rồi lãng giã đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống như quen thuộc hủy đi lên thức ăn ngoại hộ cũng nói ra chết đói vừa ăn vừa nói đi dương du liếc nhìn lãng giã trên mu bàn tay lỗ kim hỏi thân thể thế nào lần sau đừng uống nhiều như vậy không có việc gì lần sau chú ý tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm đi ừ m dương du sau khi ngồi xuống hai người vừa ăn vừa nói chuyện lãng giã sẽ tiến vào tinh thần trù hoặc sau sự tỉnh xóa đi mình mua mình liệu kiếm bảy trăm năm mươi vạn cơ bản đều cùng dương du nói một lần nguyên lai、like、là dạng này xem ra người có năng lực ở nơi nào đều ăn mở ta không nhìn là ngươi ta coi như ngươi khen ta dương du đột nhiên hỏi về sau cái kia tại nhà vệ sinh lắp đặt ca mê ra người bắt lấy sao không biết ta không có hỏi dương du c a o mày nói theo lý thuyết loại sự tình này nếu như bắt được tên biến thái kia công ty khẳng định phải thông cáo tốt chấn an nữ nhân viên lãng giã không biết dương du vì cái gì đối với chuyện này hứng thú rất đậm dáng vẻ nhưng bị nàng hỏi như thế cũng có chút hiếu kỳ nói theo lý thuyết cao ốc ca mê ra nhiều như vậy coi như chưa bắt được hẳn là cũng có thể đập tới người kia mới lạ vậy ngươi lần này sau này trở về hỏi một chút chuyện này nhìn xem có phải hay không các ngươi người bên trong làm lãng g i á kỳ quái nói ta cũng không phải cảnh sát quản loại này nhàn sự làm gì đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì nhìn về phía dương du nói ngươi hoài nghi là người kia an bài đối mặt lãng g i á đặt câu hỏi dương du đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ nói là nói dù sao ngươi không phải bị hoan hổ nhà có lấy cớ này ngươi hỏi đến một chút cũng là không có vấn đề nếu như chuyện này là nội bộ bọn họ người làm vậy ngươi liền đi cha một chút đến cùng là ai an bài đây cũng là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ nâng lên nhiệm vụ lãng giã hỏi nam nhân kia đến cùng thân phận gì vì cái gì ta tra lượn hạo hán giải trí cao tầng đều không nhìn thấy người này ta chỉ có thể nói cho ngươi người này năng lượng cùng thực lực s á c thực rất lớn là hạo hán giải trí đại cổ đông một trong nếu có một ngày ngươi thấy được hắn hiểu do hắn ngươi cảm thấy ngươi sợ hắn không dám đảo hắn liệu vậy ngươi liền đem cái kia ba ngàn vạn đưa ta ta coi như bạch chơi một lần ừ n ai bạch chơi a y dương dung n ạ o n g nói tự nhiên là ta bạch chơi ngươi rừng a lãng giã dương du nhìn xem trên bàn tiết mục tổ lưu lại tư liệu đ ỗ n g nhiên cởi mị mị mà hỏi đã ta cũng tham gia cái này tống nghệ có muốn hay không ta giúp ngươi chiếu cố một chút nhà ngươi cái kia văn văn chớ nói lung tung tốt phạt ta đây là công ty an bài công việc làm sao lại thành nhà ta văn văn rồi cô nương này nhìn rất thanh t h u ầ n đúng không lãng giã cúi đầu chụp lấy móng tay nói tạm được hai ngươi niên kỷ giống như cũng kém không nhiều lãng giã im lặng nói ngươi nói chuyện làm sao tôm bên trong t ô n khí dương du hai chân chéo n g o y đưa tay nó n ó mình vừa làm sơn móng tay vô tình hay cố ý nói ra ngươi vui vẻ là được rồi lãng giã bỗng nhiên cười tỉ, ngươi dạng này sẽ để cho ta hiểu lầm, có thể tuyệt hiểu đối lầm, đối có rằng ta nghĩ chiếu cố a không cần làm phiền ta càng tốt hơn dù sao ta cũng không biết nàng ngươi đến đều tới không còn ngồi một lát lãng giã đeo lên mũ nói ra ngươi vừa rồi nhắc nhở ta ngươi chỉ là ta hộ khách nếu như không trả tiền ta cũng không thể luôn phục vụ miễn phí lãng giã dương du khó thở cao giọng hô lãng giã quay đầu hỏi còn có cái gì phân phó sao dương du k h ẽ cắn môi đỏ ngươi thật muốn đi đúng không c ơ m cũng ăn no rồi vừa vặn ta hôm nay còn có chút việc phải bận rộn sẽ không quấy giày du tỉ hẹn gặp lại lãng giã đeo lên c ầ u trang tiêu sái rời đi sau lưng dương du há to miệng muốn gọi hắn lại nhưng có chút không chịu chịu thua mà lãng giã đi tới cửa một cái dừng lại dương du nhẹ nhàng thở ra lãng g i không có xoay người nói ra đúng rồi không có việc gì đừng phát những cái kia không quan hệ biểu kiện ta rất bận rộn đừng đem ta hỏm thư làm thùng rác nói xong lãng giã mở cửa rời đi không có chút nào lưu luyến phanh cửa bị vô tình đóng lại lãng giã người h ư n đản dương du gầm thét thậm chí xuyên thấu cửa phòng chuyển vào lãng giã trong tay h khoe miệng của hắn cong lên một tia đường cong sau đó hướng phía thang máy đi đến kỳ thật hôm nay hai người đều muốn cùng lẫn nhau lại lần nữa cá nước thân mật nhưng lãng giã tuyệt sẽ không để một nữ nhân tại lẫn nhau lôi kéo bên trong chiếm thượng phong dù là nữ nhân này là dương du vậy liền nấu thôi xem ai cưỡng có ai hạ lạc trong thang máy lãng ra tự đ ủ hắn âm thầm quyết định nhất định phải để dương du ở trước mặt mình ngoan ngoan chịu thua c h i t để chinh phục một nữ nhân nhất định phải là nhục thể cùng tinh thần đều hoàn toàn cầm xuống hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến dương du trên tay nhẫn c ư ớ i có vẻ như không thấy chẳng lẽ nàng cùng lưu tiên sinh hôn nhân xảy ra vấn đề bất quá đó cũng không phải hắn quan tâm hắn chỉ phụ trách chinh phục thật không nghĩ qua tiếp quận trở lại một mình ở khách sạn về sau hắn nhận được diệp bội phong điện thoại diệp bội phong đem hôm nay cùng mấy vị kia đồng sự nói chuyện phiếm nói đơn giản nói cũng biểu thị ban đêm cái này bỗng nhiên hắn tới làm đông lãng ra nghe x người anh em này là cái lên đường người a phi thường có thể hắn vừa cười vừa nói khách theo chủ điển ta đều nghe phong ca ngươi chừng nào thì tan tẩm ta đi đón ngươi bốn điểm lửa đi tuất ta đến đúng giờ đài truyền hình cộng tiếp ngươi cùng diệp đội phong trò chuyện xong điện thoại về sau lãng giã lập tức gọi cho lưu tuệ h ân để nàng chuẩn bị năm cái hồ sơ túi sắp hiện ra kim mười vạn một phần cất vào năm cái trong túi hồ sơ u ố n rượu h á t ca ra ok ôm tiểu thư đương nhiên là có thể bồi dưỡng được tình cảm nhưng muốn để phần này hữu nghị nhanh chóng kiên cố hơn không thể gãy đó chính là vung tiền bốn giờ giới triều diệp bội phong đúng giờ xuất hiện tại đài truyền hình cộng lên bèn giữa chỗ ngồi phía sau về sau lãng g i a trực tiếp đưa tới một cái hồ sơ túi diệp bội phong hướng phía miệng túi nhìn thoáng qua b ó p độ dày trong lòng liền đã có tính toán ngẩng đầu hỏi huynh đệ đây là ý gì ta nói ta mời chính là ta mời làm sao còn cấp ta tiền đâu nhanh thu lại lãng g i a cũng không có đi tiếp mà là vừa cười vừa nói cơm tối vẫn là ngươi mời tiền này cùng cơm tối không đắp giới vậy cái này là lãng ra xuất ra khói đưa tới một cây sau đó mình ngậm lên nói ra ta đây không phải muốn mời mấy vị kê hoa thiếu các bằng hữu hỗ trợ nhà Tắc ta là không có cái gì tiền tới trực tiếp, tiền ta của có cái chuẩn có phong không hôm không xong, gì qua là sớm đã bị vậy ngươi nói sớm chẳng phải xong lãng r ã trước cho diệp bội phong đốt thuốc lại cho mình cũng đốt sau đó hài lòng sau khi hít một hơi nói ra không đây là đưa cho ngươi bọn hắn ta mặt khác chuẩn bị một người mười vạn ngươi nhìn có đủ hay không thành ý không đủ ta lại bao điểm diệp bội phong chân kinh không phải hắn chưa từng gặp qua mười vạn khối tiền mà là hắn thật không có nghĩ tới có người sẽ đối với đài truyền hình những cái kia cơ sở nhân viên khách khí như vậy bình thường nghệ nhân đ o à n đội muốn đánh tốt tiết mục tổ quan hệ cho cơ sở nhân viên nhiều nhất đưa chút nhỏ quà tặng cho dù là vừa v ặ n khúc mắc nhét cái hồng bao cái gì tuyệt đối sẽ không vượt qua một nàng g khối mà lãng ra trực tiếp cho mỗi người bao hết mười vạn hắn nhớ tới có cái đồng sự thân thích đại học tốt nghiệp muốn vào đài truyền hình thực tập cái kia đồng sự cũng liền cho tương quan lãnh đạo bao hết hai vạn hồng bao diệ bội phong trong lòng cảm t h ắ n lãng g i xuất thủ hào khí đồng thời đưa trong tay hồng bao đẩy trở về huynh đệ ta là hoàn toàn p h ụ ngươi làm việc quả c ngươi người bạn này ta giao ta giúp ngươi xin cái tuyến mà thôi tiền này ta không muốn lãng giã vẫn là không tiếp chỉ là cười mị mị nói ngươi không thu bọn hắn làm sao thu bọn hắn không thu cái tia thẩm lê đạo diễn làm sao thu cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế lãng giã một câu nói tỏ ra diệp bội phong cũng là người thông minh cũng tìm không được nữa lý do cự tuyệt mà hắn sở dĩ nghĩ lui về cũng không phải là không muốn cái này mười vạn khối tiền mà là hắn làm nhiều năm kẻ ra đời đã nhìn ra lãng giã tuyệt đối không phải người bình thường không cầm tiền này vậy cái này phần ân tình lãng giã liền thiếu hắn không có nói láo s á c thực muốn theo lãng giã kết giao bằng hữu về sau khẳng định có thể thu hoạch càng lớn chỗ tốt diệp bội phong suy nghĩ một chút biểu lộ bất đắc di nói huynh đệ lời này của ngươi nói ta không cầm còn không được dạng này ta nghĩ một chút biện pháp cũng điều đến cái tiết mục này tổ đi nhìn xem có thể hay không cũng giúp đỡ điểm lãng giã một thanh ôm trầm diệp bội phong bà vai giơ ngón tay cái lên cười lớn nói ha h a phong ca trưởng nghĩa ngươi cái này huynh đệ ta cũng giao định c h ư n một trăm mười đưa tiền mỗi người một phần c h ư n một trăm mười đưa tiền mỗi người một phần đi vào diệp bội phong mời khách khách sạn mặc dù không có ngày hôm qua t ù y tương c ấ p cao như vậy ngăn nhưng cũng không tệ hắn nhìn cùng tiệm cơm lão bản rất quen lên tiếng chào hỏi về sau lão bản biểu thị diệp bội phong bằng hưu đã đem rượu đưa tới theo hoa thiếu các công nhân viên từng c k i đến rượu cục lần nữa khởi động bầu không khí so với hôm qua càng thêm nhiệt liệt các loại rượu này uống cá biệt giờ về sau diệp bội phong mở miệng hỏi mọi người nhìn ta cái này minh đệ thế nào chưa nói lãng thiếu là cái này tiểu vương trực tiếp giơ ngón tay cái lên ta liền chưa thấy qua lãng thiếu phong khoáng như vậy người bất quá hôm nay chúng ta phải thay cái t r ngày hôm qua địa thái cơ á đắt mà lại hôm nay mọi người nói xong tiền đoa tự gánh vác đừng đem ta lãng ca làm coi tiền như rác tiểu lý ngao ngao hô hào nói rất đúng r ư ợ u chúng ta nhất định phải uống vui vẻ nhưng thật không có tất yếu đi ngày hôm qua bên trong tối nay chúng ta đi đại phú hào đi lãng gia huynh đệ chưa nói chúng ta cũng không phải không lên đường người phong ca cùng chúng ta để lời miệng cái kia vương văn văn là người mang nghệ nhân cái kia chưa nói cái này một mùa tiết mục ta cam đoan không ai hát hắn, hắn thầm đạo nếu là cùng ta mù bibi ta q u t hắn vị huynh đệ kia xem ra đã uống nhiều quá lãng gia cởi tủm nhìn xem đây hết thạy có diệp bội phong xuất mã liền không cần hắn nói chuyện đây là hai người trên xe thương lượng s o n g diệp bội phong nhìn mọi người phản ứng nhiệt liệt tiếp tục nói ta cũng là biết các ngươi nhân p h ẩ m tốt bằng không ta mới không gọi các ngươi tới dùng cơn uống rượu đâu đã vừa rồi tiểu trương nói đến tiết mục vậy ta liền cũng giúp ta huynh đệ nói lời miệng cái kia vương văn văn là huynh đệ của ta mang cái thứ nhất nghệ nhân tại hạo hãn giải trí cùng tổng giám đốc khen cửa biển muốn giúp nàng nâng lên đi hiện tại nàng kịch tại n h ậ bá bản thân nàng nhiệt độ cũng rất tốt cho nên lần này hoa thiếu biểu hiện cực kỳ trọng yếu cho nên lần này liền dựa vào mọi người giúp đỡ ta cái này huynh đệ một thành cái này nói gì vậy lãng ca sự t ì n h chính là ta sự t ì n h yên tâm đi mặc dù hình tượng nhiều ít không phải ta có thể quyết định nhưng chỉ cần có điểm nhấp nháy ta tuyệt đối cho nàng đều cắt ra ta chỗ này cũng giống như vậy hậu kỳ nhất định cho nàng h ả o h ả o phối phụ đề tuyệt đối sẽ không giống cho cái khác nghệ nhân đồng dạng làm loạn tại tất cả mọi người tỏ thái độ một phen về sau lãng giã chủ động sách cũng nói lần này ta không hưởng công ta người này chính là như vậy chưa từng cầu người hôm nay nếu không phải phong ca nói ta sẽ không hề nhắc tới nhưng mấy ca nói lời thực sự để cho ta cảm động chúng ta ở chung thời gian mặc dù không dài về sau mọi người nhìn ta lãng ra thế nào làm việc là được rồi không nói nhiều nói đều tại trong rượu ta làm đi huynh đệ chấm một chút ta bồi một chén cùng một chỗ cùng một chỗ mọi người nhao nhao đứng dậy nâng chén làm một trận chén rượu này bầu không khí nồng đậm diệp bội phong mở miệng lần nữa ta cái này huynh đệ cũng không phải chỉ nói không luyện một người một phần ai cũng có nói hắn đem chuẩn bị xong hồ sơ túi phong tới bàn thủy tinh trên mặt sau đó từng bước từng bước chuyển tới những người này trước người phong ca đây là chính các ngươi xem đi những người này mở ra miệng túi xem xét biểu lộ khác nhau bên cạnh hắn tiểu vương lá gan tương đối nhỏ do dự nói ra cái này chúng ta không thể nhận à chúng ta thế nhưng là đơn vị cái này nếu là thu những người khác nhau nhau nhìn về phía diệp bội phong tiền ai cũng m u ố n nhưng là vì mười vạn khối tiền phạm thượng sự t ì n h vậy khẳng định không đáng lá gan cũng có lớn có nhỏ nhưng chỉ cần nơi này có một người không thu như vậy nơi này lá gan lớn nhất người cũng không dám nhận diệp bội phong sụ mặt g à o hấn nói cái gì đó ngươi ngươi là lãnh đạo a có thể nắm ngươi xử lý chuyện gì hay sao ngươi nói cho ta một chút ngươi có thể làm cái gì tiểu vương bị h ấ n xấu hổ cúi đầu diệp bội phong tiếp tục gây sát thương ngươi coi như đây là ta cho là được cũng sẽ không để ngươi xử lý chuyện gì đường chuyện gì đều chỉnh thành thượng cương thượng tuyến ngươi n g ạ i nhiều tiền có thể à không muốn liền cho ta vậy ta cầm hai phần ban đêm ta gọi hai cái tiểu mội chật trượt thoải mái nói liền đem bàn tay hướng tiểu vương hồ sơ túi tiểu vương không có bông tay hỏi ngược lại ngươi cũng cầm thảo ngươi nhìn lên ta sao đừng quên ta mới là lãng giã sớm nhất nhận biết huynh đệ các ngươi đều muốn xếp tại đằng sau bằng cái gì các ngươi có liền ta không có nghe được diệp bội phong cũng cầm mọi người lập tức yên tâm không ít tiểu vương đệ lại hồ sơ túi ngượng ngùng cười nói ta liền hiếu kỳ hỏi một chút nha ngươi nói đúng đây là phong ca ngươi thường ta ta lấy không ngu sao mà không cầm đúng không tiểu vương ngươi không muốn cho ta cũng được ta không sợ lao tử mệnh gần chết một năm tiền lương mới mười mấy vạn ngày này bên trên rơi tiền không chiếm mới là đồ đần chỉ cần có một người xác định cầm như vậy mọi người tự nhiên là đều nhao nhao thu vào cái này dù sao cũng là tiền là mọi người tân tân khổ khổ đều muốn kiếm đến tiền nhìn tất cả mọi người cầm lên diệp bội phong lần nữa cho mọi người ăn viên thuốc an thần ta cũng nghĩ biện pháp điều đến các ngươi t ổ đi Quay đầu cho thẩm cung A ta đạo đến phần, thẩm tới một cho cũng cấp lời ú c đó mọi n g ư thì c à này g không lắng. cần n Cái lo tình tốt, thì nếu như diễn người càng không cần này phía cảm cầm, đều dưới đạo kia Lời sợ. vừa ra không còn có người muốn đem tiền lui về lãng g i a hợp thời nâng chén nói ta người này liền điểm ấy quen thuộc cầm thành ý kết giao bằng hữu nếu là mọi người cảm thấy ta thành ý không đủ vậy ta tự phạt một chén đừng đủ rồi quá mẹ nó đủ lãng minh ngươi cái này có chút quá a ngươi thành ý này còn chưa đủ đời ta liền chưa từng gặp qua so ngươi còn có thành ý người ta không có những lời khác liền một câu ta bên này ngươi so đạo diễn dễ dùng đúng mẹ nó lao tử mệnh cần chết một tháng cũng nhiều không được mấy ngàn tiền thưởng hận không thể sớm một chút nhận biết lãng ca về sau ngươi cần phải mang nhiều người nghệ nhân đến chúng ta tiết mục ca tiền thu tất cả mọi người vui vẻ rượu cục bầu không khí tự nhiên càng thêm nhiệt liệt nửa trang sau vẫn là tiếp tục đổi cái tiền đoa một nghìn trang tử hẳn là chính bọn hắn tụ hội đi địa phương cấp bậc cũng vẫn được bao xương phí cuối cùng là diệp bội phong kết tiền đoa là tự lo liệu tương đương bảo hôm nay cơm tối cùng cờ tờ vờ lãng giả không có thanh toán một phân tiền cũng liền thanh toán cái tiền đoa của mình mọi người cũng đều hoa cam tâm tình nguyện bởi vì mỗi người đều từ lãng giã nơi này đạt được mười vạn mà về phần lãng giã hai ngày hết thể tiêu xài năm mươi năm vạn tiền này đến cùng hoa có đáng giá hay không chỉ có thể chờ đợi hoa thiếu phát sóng mới biết được kết quả nhưng làm hưu của người tại tiết mục còn không có khai mạc trước đó lãng giã liền xác định tiền này tuyệt đối hoa giá trị bây giờ thời kỳ này có thể là vương văn văn diễn nghệ kiếp sống mấu chốt nhất mấy tháng có thể hay không tiếp được hiện tại nhiệt độ ổn định nhanh chóng tăng trưởng người qua đường phấn sau đó chuyển hóa thành một cái tương đối khổng lồ p a n hâm mộ quân thể dùng cái này đến tấn thăng thành một đời mới hàng hai diễn viên thậm chí một tuyến diễn viên ba tháng này có thể là nàng lúc này chỉ có cơ hội cái này phóng đại cái này tống nghệ đối với vương văn văn tầm quan trọng không thể đem hoa thiếu nhìn thành một cái bình thường công việc đi đối mặt mà tại lãng dạ giá trị phán đoán bên trên chỉ cần có thể tại hoa thiếu có một cái hoàn mỹ biểu hiện cho dù là lấy lại bốn trăm vạn hắn đều cảm thấy vương văn văn hẳn là quỳ xuống đến cảm tạ trời xanh ban cho h à o vợn mỗi người một đời hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một hai lần cơ hội thay đổi số phận có người nắm chắc nhảy lên nhập long môn có người còn không có thấy do đâu cơ hội liền bỏ qua Đợi hồi cho mấy năm sau hồi tưởng sau lúc ạ Lạc hoạch. Lạc i mới hối hận mình bỏ qua cái kia vốn nên là cải biến nhân sinh cơ hội. giã cái người. mình may mắn, mệnh hận nhân hắn bánh như hoạch. vốn gậy vận nên Vương Văn Văn là may mắn, hắn gặp lãng dạ cái này vì nàng bánh răng đan đan đan đan vì bỏ qua của cơ Trước ác Trước ác kế hoạch. 111, đàn đàn ác kế là là l tà tà gặp đầu kế hoạch dùng ba ngày thời gian mới làm xong đưa tiền chuyện này dù sao muốn để kết quả hòa mỹ đưa tiền cũng là kiện việc cần kỹ thuật nhưng bởi vì diệp đội phong phá lệ lên đường giúp lãng giá bớt đi không ít chuyện hạ tại ngày thứ ba cùng hai vị thủ hạ tại diệp bộ i phong xin phép nghỉ tiến đưa d ư ớ i bước lên hồi kinh b i ể n chuyến bay đối với hắn hai ngày này thao tác tông dương cùng lưu tuệ ân nhìn không hiểu ra sao nghệ nhân đi tống nghệ là kiếm tiền cùng kiếm lộ ra ánh sáng đ ộ đi đến l ã n g giã nơi này làm sao còn cấp đạo diễn phía dưới những cơ sở kia nhân viên công tác đưa tiền đâu trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng dù sao mới vừa tiến vào l ã n g giã tiểu tổ không dám hỏi nhiều l ã n g giã cũng không có chủ động hướng bọn hắn giải thích cũng không cần giải thích kết quả xuất hiện ngày đó bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch húng chi mình là lãnh đạo càng không phải là bọn hắn lao phụ thân không có nghĩa vụ hướng bọn hắn giải thích mình th hắn muốn là thủ hạ chính công chấp hành mệnh lệnh của hắn sau đó tại hết thảy đều kết thúc thời điểm nhiệt liệt vỗ tay vậy liền đủ chỉ là lãng giã lần này tiêu tiền lưu tuệ ân căn bản không biết làm thế nào sổ sách thế là tại hạ máy bay về sau nhịn không được hỏi tổ trưởng lần này chi tiêu ta viết như thế nào có phiếu liền bình thường viết không có phiếu liền viết quan hệ xã hội phí viết xong cho ta ký tên là được bất luận kẻ nào chất vấn liền để hắn tới tìm ta rõ tốt mọi người riêng phần mình về nhà đi ngày mai sẽ là cuối tuần mọi người thứ hay gặp lưu tuệ ân vui vẻ nói tạ ơn tổ trưởng vậy ta liền về nhà còn có ta nói một điểm mặc kệ là hai ngày này còn có về sau tổ chúng ta sự tình muốn giữ bí mật mặc kệ ai đến hỏi đều để hắn tới tìm ta hỏi nếu là làm không được vậy liền không muốn đi theo ta hai người đều là gật đầu nói vâng ừ m mọi người chính mình về nhà nghỉ ngơi đi lãng giá gọi xe về nhà trên xe hắn nghĩ đến an bài ai làm xe thương vụ lái xe hiện tại đi công tác trở về đều không có người tới đón còn không bằng trước kia tại làm việc trong phòng thời điểm đãi ngộ đâu trở lại phòng cho thuê nằm ngang mấy ngày nay hắn vừa cẩn thận tìm tòi một phen h ạ o hãn giải trí tương quan cổ đông bởi vì không phải lên thành phố công ty công bố mấu chốt tin tức rất ít trên cơ bản có thể lục soát chỉ có cao quản cùng phía dưới hàng hiệu nghệ nhân cùng thượng vàng hạ cám các loại tin tức hắn vẫn không thể nào tìm tới cùng người kia giống nhau thân ảnh bất quá mặc dù không tìm được nhưng lúc này tâm cảnh của hắn so ngày đó bị dương du gọi lên lúc vung lòng không ít nguyên nhân là trước mắt hắn không có đụng phải bất cứ phiền phức gì đồng thời tại tinh thần trù hạch như cá gặp nước không chỉ có nắm vớt phó tổng quản lý hoàng nhiễm tay cầm lối nàng muốn gì cứ lấy đồng thời đang làm việc bên trong đã kiếm được tám trăm năm mươi vạn lại thêm vương văn văn một bộ phận thu nhập chia hắn mới đến công ty mấy ngày a liền đã kiếm được nhiều như vậy đồng thời số tiền này kiếm cơ hộ i không có gì phong hiểm tăng thêm dương du dự chi ba ngàn vạn hắn lúc này có tiền mặt vật ngang giá đã vượt qua năm ngàn vạn hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến nếu là dạng này xuôi gió xuôi nước tại hạo h ắ n giải trí hòa với cũng thật không tệ tay thuận trở tay cùng một chỗ thao tác a n an toàn toàn kiếm đồng tiền lớn chỉ là muốn dương du mở ra tám ngàn vạn giá cao nhiệm vụ cho tới bây giờ dương du còn đối với hắn lén gạt đi thân phận của người kia lý trí nói cho hắn biết người kia khẳng định vô cùng nguy hiểm lúc trước hắn lúc đầu đã rất chật vật cự tuyệt có thể dương du quả thực là dùng nước mắt cùng thân thể đem hắn cho chụ nói thật ra đến bây giờ lãng gia tự hỏi cũng không có gì tốt hối hận dù là muốn đối mặt vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm bởi vì loại điều kiện này không phải hắn loại này giai tầng người có thể chống đơn dụ hoặc mã cự tuyệt dù sao đến lúc đó thực sự không được vậy liền trả tiền rút lui lãng gia cũng không phải là cố chấp người theo kiếm được tiền càng nhiều hắn cũng càng ngày càng không muốn bắt nếu thật là rất nguy hiểm nên trượt liền trượt vừa nghĩ như thế hắn ngược lại hy vọng dương du vĩnh viễn đừng nói cho hắn cái kia người là ai không muốn an bài nhiệm vụ xuống tới hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tại hạo h ắ n giải trí hai đầu ăn hào hào vất ít tiền đây là hắn mới đản sinh ý nghĩ đã có loại ý nghĩ này như vậy quang thao tác vương văn văn khẳng định là không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn cho nên nha hắn lại sinh ra ý tưởng xấu tại trên mạng t r a xét hạo h ắ n giải trí kỳ hạ đại lao các minh tinh nhìn xem có thể cho hay tìm một chút phiền p h ư c tại chủ nhật một ngày này hắn đột nhiên nhận được lạc đan đan điện thoại Ui, sóng tổ là ta chuyện gì tổ trưởng ngươi trở lại chưa ngày mai sẽ là liên quan tới đề phòng chỗ làm việc tính bạo lực nội bộ t ò a đàm ta ngược lại thật ra trở về bất quá cái này t ò a đàm ta có thể một chút cũng không chuẩn bị đâu bên đầu điện thoại kia lạc đan đan cởi mở cười nói ta bên này đem tờ tờ tờ đã chuẩn bị không sai bịt lắm ngày mai ngươi mang cái laptop tới ta khảo cho ngươi sau đó cùng một chỗ giúp ngươi ứng phó lãng ra h í p mắt lại nhưng ngoài miệng lại cười nói t ố t cái kia thực sự rất đa tạ ngươi hẳn là rồi ngươi là ta tổ trưởng nha đan đan ngươi coi như không tệ quay đầu ta mời ngươi ăn cơm ừ n vậy ta cúc trước ngày mai gặp bài mai ngày mai gặp cúc điện thoại xong về sau lạc đan đan hướng phía điện thoại mắng ăn cơm người đi ăn cứ đi đã ngươi không chịu trọng dụng ta vậy ngươi liền đợi đến bị khai trừ đi nằm ở bên cạnh t r ư ơ n g bản tiểu do dự nói ngươi xác định hắn trong máy vi tính sẽ có cái kia video ta đã đã kiểm tra hắn máy vi tính làm việc bên trong không có cái gì nếu như là ngươi trọng yếu như vậy tay cầm có thể hay không ở nhà trong máy vi tính giữ một phần t r ư ơ n g bản tiểu gật đầu nói vậy ta khẳng định sẽ vạn nhất điện thoại ném đi cái kia không phải tốt vạn nhất hắn ngày mai một mực tại bên cạnh ngươi không có cơ hội có đi xuống tới làm sao bây giờ lạc đan đang nghĩ nghĩ lập tức ánh mắt n à y sinh ác độc nói hắn tốt nhất cho ta cơ hội này bằng không chờ đến tọa đàm thời điểm ta trực tiếp cho nó ném bình phong phong suất t r ư ơ n g bản k i ề u giật này mình ngươi dạng này làm cái kêu hoàng tổng không phải xong đợi sao cái này lãng giã cũng phải bị khai trừ lạc đan đang cười h í p mắt hỏi thế nào ngươi không nợ hoàng tổng t r ư ơ n g bản k i ề u vội vàng phủ nhận ta không có chỉ là như vậy không khỏi quá độc các điểm đi là bọn hắn trước đối ta hư ác cái kia hoàng n h i ba năm đều không nhắc nộ ta không phải liền là ghen ghét ta so với nàng tuổi trẻ sinh đẹp không còn có cái này lãng g i ta đã hảo ý gia nhập hắn tiểu tổ chỉ là muốn cho hắn đem tài vụ quyền giao cho ta hắn thế mà nhất định phải cho cái kia trước không lồi sau không vểnh lên lưu t u ệ ân bọn hắn bất nhân bất nghĩa cũng đừng trách ta t r ư ơ n g bản kiều im lặng nhìn xem cái này một mặt toán khí nữ nhân mà lạc đan đan bỗng nhiên vũ mị cười nói một bộ tổng thanh tra không phải cũng muốn làm phó tổng sao nếu như ta giúp hắn diệt trừ hòa nhiễm vậy hắn liền có cơ hội thợ vị chờ hắn thợ vị cũng không phải cảm tạ cảm tạ chúng ta t r ư ơ n g một trăm mười hai lẫn nhau tính toán chương một trăm mười hai lẫn nhau tính toán mà lang ra bên này chỉ từ lạc đan đan trong điện thoại phần này đầy nhiệt tình nhiệt tình bên trong cũng cảm giác được không、đúng. hắn cố ý đem tài vụ quyền phân phối cho lưu tuệ ân thời điểm hắn liền đã làm xong dẫn lạc đan đan xuất thủ chuẩn bị hắn thấy lạc đan đan tính cách chú định chính là khỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo t ạ t lôi nữ nhân như vậy lòng tham không đáy nếu như đối nàng thỏa hiệp như vậy chỉ cần nàng cho rằng trong tay có tay cầm nắm ướt liền v ĩ n h viên lấp không đẩy nàng dục vọng lãng giã chưa từng đối với tình người ôm lấy viễn tưởng húng chi là lạc đan đan như vậy hiện thực nữ nhân cho nên cùng cái này thỏa hiệp không bằng tại tầm kiểm soát của mình dưới bóc nát nàng viên này lôi bây giờ ưu thế tại lãng g ã bên này bởi vì có tin tức chính lệnh lạc đan đan còn không biết lãng giã đã biết nàng nhìn qua điện thoại di động của mình bên trong phòng lớn lãng giã ngậm lấy điếu thuốc đối trong máy vi tính video phần mềm thao tác thảo nghĩ không ra lão tử cũng co hôm nay thế mà tại cái này cho video nhỏ đánh ngựa thi đấu khác không sai hắn thao tác video chính là từ hoàng nhiễm trong tay cầm tới lạc đan đan cùng t r ư ơ n g bản kiểu kích tình video hắn ngay tại đem hắn hai bộ mặt dùng gạch men che chắn hắn vô ý thật hủy hai người này đối với hắn mà nói lạc đan đan cùng t r ư ơ n g bản kiểu là người tốt hay là người xấu cùng hắn một mao tiền quan hệ không có hắn cân nhắc chính là hai người này đối với mình có uy hiếp hay không thậm chí có hữu dụng hay không cái này video nhỏ chỉ coi cho hai người này một bài học đương nhiên cái này giáo hân khẳng định phải lạc đan đan bản nhân tự mình phát động mới có thể ký ức khắc sâu đánh xong gạch men về sau lạng giã đem hoàng nhiễm thai nạn xe cộ trong video lấy ra một t r ư ờ n g sau đó áp vào cái video này bên trong dùng làm trang địa làm xong cái này về sau video xem như làm xong sau đó hắn tại văn kiện không nhiều ổ ép xây một sấp văn kiện đem video ném vào cũng thiết t r í thành nhận tàng tập văn kiện chiêu này gọi dấu đầu lòi đôi hắn tin tưởng lạc đan đan muốn tìm nhất định có thể tìm tới mà lại tìm tới về sau khẳng định sẽ đặc biệt hưng phấn vì mình cơ c h í điểm tán mà người một khi lâm vào loại này phấn khởi cảm xúc bên trong liền sẽ không suy nghĩ rất nhiều lãng giá kỳ thật đã sớm đem hoàng nhiễm vi d e o bỏ vào hai cái khác biệt đám mây ngăn cất chứa bên trong trong điện thoại di động không có xóa đúng là một sai lầm chỉ cần là người vậy liền khó tránh khỏi sẽ có sai lầm lãng giá điện thoại tuần lấy là chuẩn bị tại hoàng nhiễm không chịu đi vào khuôn khổ lúc tùy thời lấy ra nhắc nhở một chút nàng không nghĩ tới ngày đó uống nhiều rượu bị lạc đan đan cái này nhỏ âm biểu tính toán một chút có thể lừa ta người không nhiều ti ngươi có thể xem ta như thế nào hảo hảo hồi báo ngươi kiệt kiệt kiệt máy tính tại lãng giã kiệt kiệt kiệt trung quan bế hắn cũng dọn dẹp một chút lên giường đi ngủ chuẩn bị nên đón ngày mai trận này vợ kịch ngày thứ hai lãng giã ngượng ngùng tới chậm hắn đã đem đi làm đồng hồ báo thức cho hủy bỏ từ tư nhân góc độ trong túi có năm ngàn vạn còn định đi làm đồng hồ báo thức đây không phải là khôi hài sao từ công ty góc độ hắn là nhân tài liền thích dùng đến chế đến sò xét lãnh đạo ý chí xem ai dám nói một câu lập tức ôm lấy một cái khắc lãnh đạo đùi thứa sấm sẽ hoàng nhiễm hỏi một câu lãng giã làm sao không đến sóng tổ trưởng trước mấy ngày đi công tác rất vất vả hiện tại đại khái còn tại nghỉ ngơi hoàng nhiễm liền trực tiếp nhảy qua cái đề tài này tiếp tục mở hội mà lạc đan đan một bên trong lòng trào phúng tông dương nhanh như vậy liền đập lên tổ trưởng mâm ngựa một bên lại lo lắng lãng g i a hôm nay không tới cũng may gần m ộ ư ơ i điểm thời điểm lãng g i a rốt cục ăn xong điểm tâm chậm rãi đi dạo đến công ty đồng thời cong đến laptop cái này khiến lạc đan đan nỗi lòng lo lắng để xuống nhưng là đợi nàng muốn đi lãng ra văn phòng tìm hắn lúc lại nhìn thấy hắn tiến vào văn phòng buông xuống máy tính về sau trực tiếp đi hoàng nhiễm văn phòng hiện tại cái này giữa ban ngày đồng thời l ã n g gia hiện tại thủ hạ có mấy người nếu như nàng mạo hiểm đi lãng g i a văn phòng động đặt ở trong bọc l ạ p t ọ c rất dễ dàng bị người phát hiện hoàng n h i ễ m trong văn phòng l ã n g gia tùy tiện ngồi tại bàn làm việc của nàng bên trên g ặ m á p tổ. hoàng n h i ễ m ngẩng đầu hỏi làm sao muộn như vậy mới đến lãng g i a thành thật nói ngủ quên mất rồi hoàng n h i ễ m nhịn không được liếc mắt ngươi bây giờ ngay cả nói láo đều lười gắn sao lãng g i a cười nói đây không phải có ngươi vị lãnh đạo này bảo bọc ta sao c h ế cái đạo tính cái gì hoàng n h i ễ m l ờ i nhác tiếp tục cái đề tài này mà là hỏi ta nghe nói vương văn văn ngày thứ hai liền trở lại mà ngươi lại chờ lâu một ngày sự tình làm còn thuận lợi sao đây là hoàng nhiễm eqr nàng không có hỏi lãng giã có phải hay không chơi nhiều một ngày mà là hỏi hắn có thuận lợi hay không cũng không tệ lắm lúc đầu kế hoạch ba ngày kết quả hai ngày xong xuôi hoàng nhiễm gật gật đầu thuận lợi liền tốt dù sao ngươi sự tình ta không hỏi đến làm xong đừng thiếu đi lãnh đạo của ta có phương pháp làm hư hại chính ngươi ôm lấy Phúc! lãng giã cũng là bị nàng cho làm cười đứng dậy nhảy xuống bàn làm việc đi vào ghế xô p a chỗ ngồi xuống nhìn thấy trên bàn có thêm một cái mới tinh cái gạt tàn thuốc tâm tình càng thêm tốt không tệ cuối cùng đem cái gạt tàn thuốc mua được biết nghe lời nha thôi đi ta chỉ là sợ ngươi đem khói bụi làm cho khắp nơi đều là lãng g i a móc ra khói đốt một cây nằm tựa ở trên ghế salon hài lòng quất lấy lúc này hoàng nhiễm cũng rời đi làm việc c h u ngồi đi vào lãng g i a ngồi xuống bên người lãng g i a đ ỗ n g nhiên nói ra nên c h ỉ c h ỉ lạc đan đan vật liệu chỉnh lý tốt sao hoàng nhiễm gật đầu nói ừ m đều chỉnh lý tốt vậy là tốt rồi ngay hôm nay sau khi tan việc huấn luyện tọa đàm hoàng nhiễm trên mặt không có chút nào ba động chỉ là lần nữa gật đầu nói ngươi an bài ta phối hợp lãng da thuận tay liền khoác lên hoàng n i ễ m trên đùi khích lệ nói liền thẳng í c tới giữa trưa thời điểm hắn cho dư an an phát cái ngoại chát mời nàng ăn cơm trưa đây là lãng giã lần thứ nhất hẹn nàng ăn công việc bữa ăn dự an ăn có chút kinh hỷ cùng ngoài ý mớn hân nhiên đáp ứng chỉ là nàng cũng không biết lãng giã chỉ là nghĩ tạm thời tránh đi lạc đan đan mà thôi quả nhiên hắn vừa ra hoàng n h i ĩ m văn phòng hướng bên ngoài công ty chạy lại đụng phải lạc đan đan song tổ trưởng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa đi thuận tiện thương lượng một chút tờ tờ tờ sự tỉnh a không có ý t ư a ta vừa cùng bạn gái nói xong cùng một chỗ ăn cơm chưa ngươi ở đây chỉ sợ không t i ệ n lắm lạc đan đan trong nháy mắt thất vọng có chút lung t u n g nói vậy ta thì không đi được ngươi cùng ngươi bạn gái đi ăn đi được rồi lần sau ta lại mời ngươi ừ vân các loại lãng g i sau khi đi lạc đan đan điểm nộ khí nhanh chóng đấy bạn gái gì một cái cao ốc sân khấu mà thôi có ta xinh đẹp gợi c ả m sao lãng giã là ngươi trước không biết tốt xấu có thể trách không được ta nàng âm thầm thể nhất định phải cho lãng giã một cái khắc sâu giáo hấn đồng thời tại hắn l ă n ra công ty lúc cho hắn một trận vô tình trào phúng chương một trăm mười ba lãng giã đây là ngươi bước ta chương một trăm mười ba lãng giã đây là ngươi bước ta công ty phụ cận một nhà giản tiệm cơm bên trong d ư a n a n mỉm cười hỏi hôm nay nghĩ như thế nào đến hẹn ta ăn cơm rồi nàng vừa ăn vừa hỏi không có chút nào để ý đây là một trận phổ thông công việc bữa ăn lăng giã đáp lại nói là ngươi lần trước nói có thời gian có thể ăn cơm chung nha đúng vậy à giữa t r ư a một người ăn cơm thật n h ả m chán ta cùng các đồng nghiệp cũng còn không phải rất quen đúng ngươi bây giờ làm sao không mặc trước ngươi những cái tiêm một mặc quần áo à nha lăng giã cười nói trước đó vừa mới tiến công ty hiện tại cùng các đồng nghiệp thân quen không cần lại để ý như vậy Dư an an khích lệ nói ngươi thật lợi hại nhanh như vậy liền dung nhập công ty hai người câu được câu không trò chuyện bầu không khí nhẹ nhõm mà tinh thần bày kế đại sành làm việc bên trong lúc này chính là cơm chưa thời gian nhân viên thưa tớt l ạ đan đan cũng không có xuống lầu ăn cơm mà là thấy không người nào lặng lẽ âm thầm vào lãng giã văn phòng bởi vì đây là một gian từ cỡ nhỏ phòng họp lâm thời phân phối cho lãng giã lúc này cũng không có lắp đặt cửa điện t ử cấm lạc đan đ a n đẩy cửa liền tiến vào tiếp lấy nàng nhanh chóng đem cửa khóa trái sau đó hướng phía lãng giã máy tính bộ đi đến sau ba phút mà nó tại sao có thể có khởi động máy mật mã lạc đan đ a n tức h ồ n hển đem máy tính tắt máy để vào túi laptop bên trong lại đem túi laptop thả lại vị trí cũ tiếp lấy lặng lẽ rời đi văn phòng nàng cũng không biết tại nàng cầm lấy túi laptop thời điểm một cây đè ở phía dưới tóc rơi xuống đến trên mặt đất mà chính đối vị trí này nơi hẻo lánh bên trong có một cái bí ẩn ca mê ra ngay tại công việc một giờ chiều lãng giã rốt cục về tới phòng làm việc của mình lần này lạc đan đan không kịp chờ đợi đi vào theo sợ đợi chút nữa lãng giã lại chạy x ó g tổ trưởng ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem cái này tờ tờ tờ đi lạc đan đan cầm usb nói lãng giã gật đầu nói t ố t cái kia cho ta đi lạc đan đan đưa lên usb nói đây là ta làm ngươi bây giờ nhìn xem nếu là nơi nào có vấn đề chúng ta hiện trường câu thông sửa chữa đi lãng g i cũng không có lấy ra bản thân laptop mà là hướng trên bàn máy tính để bàn cắm tới lạc đan đan nhắc nhở vẫn là dùng laptop của người máy tính xem đi vạn nhất cách thức không xứng đôi ban đêm dùng thời điểm mở không ra liền p h i ề n thoái hiện tại phát hiện tối thiểu còn có thời gian đao loạn phần mềm cũng đúng người nhắc nhở rất tốt lạng gia rốt cục mở ra mình túi laptop đem laptop lấy ra khởi động máy khi hắn muốn điền mật mã vào lúc đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nói đan đan ta trong chén không có nước giúp ta đi rót cốc nước đi a a tốt nàng lúc đầu chuẩn bị đạo văn mật mã chờ lạng ra lúc ăn cơm tối nàng liền có cơ hội hạ thủ đáng chết làm sao thời khắc mấu chốt để cho ta đổ nước rất muốn hạ độc hạ độc chết ra hỏa này đợi nàng ngược lại xong nước khi trở về l ã n g gia đã bật máy tính lên cũng cắm vào tờ tờ tờ đang nhìn l ã n g gia t ừ trong tay nàng tiếp nhận chén nước hoàn lễ mạo một giọng nói tạ ơn lạc đan đang h é vào l ã n g gia bên cạnh phần này tờ tờ tờ nàng s á t thực dụng tâm mục đích đúng là để l ã n g gia áp dụng sau đó tìm tới cơ hội đụng hắn máy tính nơi này có cái lỗi chính tả l ã n g gia chỉ vào màn hình nói ai nha là ta không có kiểm tra cẩn thận tổ trưởng ngươi nhường một chút ta hiện trường đuổi ngươi ở bên cạnh chỉ đạo được lạng gia không có suy nghĩ nhiều dáng vẻ mà lạc đan đ a n thì mừng thầm mình cố ý lưu lại sơ hở lên hiệu quả nắm con chuột một khắc này hắn đang cầu khẩn tranh thủ thời gian có người đến đem lãng gia hô đi theo tờ tờ tờ từng tờ từng tờ đ ố i quá khứ lạc đan đ a n tâm tình càng ngày càng khẩn trương thằng đến nhanh lật đến phần cuối lúc rốt cục có người đi tới lãng gia cổng gõ cửa một cái là hoàng nhiễm trợ lý dung dung sóng tổ trưởng hoàng tổng cho ngươi đi qua một chuyến lạc đan đ a n thể đ ờ i này chưa từng có cảm giác được đầu này heo mẹ thanh âm như thế tiếng trời lãng gia gật đầu nói ta làm xong điểm ấy công việc liền đi qua lạc đan đ a n tâm lại cùng nhắc lên dung dung mở miệm lần、nữa. hoàng tổng có ý tứ là để ngươi hiện tại liền đi qua lạc đan đan ngươi là trên thế giới này xinh đẹp nhất h e o mẹ ba lạng gia bất đắc dĩ hướng về phía lạc đan đan nói ra vậy ngươi chờ ở đây ta ta lập tức liền trở lại được rồi ngươi đi trước đi tổ trưởng lạng gia rốt cục đứng dậy đồng thời đi theo rung rung rời đi văn phòng lạc đan đan lặng lẽ đứng dậy theo đi tới cửa xác nhận lạng giã tiến vào hoàng nhiễm văn phòng sau đó lập tức đóng cửa lại bất quá lần này nàng không dám q u ó a trái sợ lạng giã trở về phát hiện khóa cửa sinh ra hoài nghi tiếp lấy nàng nhanh chóng nhào về phía lạng giã lap bắt đầu lật xem các loại cặp văn kiện nàng cũng không biết máy vi tính sách tay này nhiều một cái tiến trình hoàng n h i ễ m văn phòng trên ghế salon lãng giã cầm điện thoại từ xa ngay thẳng tiếp có thể nhìn thấy mình l ạ p t ó c giao diện mà hoàng n h i ễ m thì an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn pha trà lãng giã t r e o c h ọ n g nói ngươi nước này lúc nào có thể mở nàng tay này nhanh nhanh như vậy ta sợ trà này ta một chén đ ề uống u không lên hoàng n h i ễ m cười nói ngươi không đến ta liền b ố t lên nàng cũng không phải cái gì chuyên gia máy tính chỉ có thể từng bước từng bước cặp văn kiện lật qua không có nhanh như vậy Cuối cùng, lạng dã vẫn là u ố n g ngâm nham trà chờ con chuột đ ố n g nhiên đầu ở chỗ đó không có thao tác lúc trong đầu của hắn hiện ra lạc đan đ a n bắt đầu chầm tư hình tượng thế là hắn đứng lên các loại con chuột lần nữa bắt đầu thao tác sau đó nhảy ra biểu hiện tất cả ẩ n t à n g cặp văn kiện thao tác giao d i ệ n lúc lạng dã nhanh chóng đi ra hoàng nhiễm văn phòng đồng thời trên đường hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm trong điện thoại di động ở xa k h ố n g chế giao diện đợi đến hắn nhìn thấy trong tấm hình cái kia ẩ n t à n g cặp văn kiện bị mở ra hắn liền đẩy ra phòng làm việc của mình cửa mà lúc này lạc đan đ a n chính chừng to mắt nhìn xem máy tính trong ánh m nàng con chuột đã đặt ở cái kia có được hết u y tinh trang bịa trong video mà giờ khắc này cửa đột nhiên bị đẩy ra nàng căn bản không dám ấn mở đây là laptop tự mang thanh âm ngoại p h ó n g công năng phản ứng của nàng coi như cấp tốc lập tức thao tác con chuột đem cặp văn kiện cấp tốc quán bế sau đó cắt đến tờ tờ tờ giao diện tổ trưởng hoàng tổng tìm ngươi không có việc gì à? không có chuyện gì chính là lần này đi công tác một chút thanh lý thẩm tra đối chiếu thôi chúng ta vừa rồi đối đến đâu rồi lạc đan nữ lấy lang g a thuận miệng tìm lấy cớ nói ra ta đã nói rồi cái kia lưu tuệ ân làm việc không đáng tin cậy tổ trưởng ngươi vẫn là đem tài vụ nhân viên tài vụ nhiệm vụ giao cho ta đi lãng giã đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng hy vọng ngươi tốt tiện đem nắm lạc đan đan ý vị thâm trường nhìn xem lãng giã chờ đợi lấy đáp án của hắn nhưng lãng giã lại một lần để nàng thất vọng đan đan ta đây liền muốn phê bình ngươi dạng này phía sau nói đồng sự nói xấu không tốt húng chi chúng ta vẫn là một tiểu tổ tuệ ân rất cố gắng mặc dù còn không quá thuần thục t à i vụ sự tình nhưng có thể cho nàng chút thời gian từ từ sẽ đến ta hy vọng về sau đừng lại nghe được ngươi dạng này nghị luận đồng nghiệp lạc đan đan một chương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đen lòng của nàng cũng đi theo c ư n g rắn lã đây là ngươi b ư ớ ta người cùng hoàng nhiễm đều đi chết đi chương một trăm một mươi mình. bốn lạc đan đan xuất kích chính giữa mi tâm của mình có thể tờ tờ tờ làm không tệ không cần lại sửa lại lãng ra xem hết toàn bộ tờ tờ tờ về sau đối lạc đan đan nói được rồi lạc đan đan không có lại ngồi tại lãng ra vị trí lý do đành phải lưu luyến không rời đứng dậy mà lãng ra lập tức ngồi xuống thuận tay liền đem l ạ p t o c cho nốt lạc đan đan có chút bực bội hiện tại nàng đều không biết khởi động máy mật mã máy tính tắt máy lời nói đợi chút nữa lãng ra cho dù là xuống lầu ăn cơm chiều nàng cũng không có cơ hội vụ n trộm tiến đến công ty video hiện tại lưu cho nàng cũng chỉ có một con đường mà các loại lạc đan đan rời đi về sau lãng ra tự đủ mới vừa rồi còn là tiến đến quá nhanh đều không có để nàng xem trước một chút video nói hắn lại lần nữa đem laptop khởi động máy cắm vào một cái usb sau đó mở ra cái kia ẩn t à n g cặp văn kiện đem cái kia video xóa sau đó đem usb bên trong hôn qua chế t ắ t video thay mận đồ đào cả hai trang bịa đều là giống nhau cho dù là lạc đan đan nhìn qua cũng vì ô không pháp tại t có mở ra n h h lần phía này tọa đàm công ty còn điệu tạm cao ốc một gian nhiều truyền thông huấn luyện phòng học lúc này trong đại sảnh người người nhuồn áo tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai hàng thứ nhất ngồi n h ầ m đ ả o hoàng nhiễm các loại một đám công ty cao quản mà lãng giã cùng lạc đan đan thì tại phía trên điều chỉnh thử thiết bị lãng giã còn thiện ý nhắc nhở đan đan không cần quá khẩn trương liền chiếu vào chúng ta chuẩn bị xong tờ tờ tờ đi giảng là được cái này nội dung là ngươi làm lần này liền từ ngươi đến chủ giảng liền tốt t a ơn tổ trưởng cho ta cơ hội bốn mắt nhìn nhau hai người đều cười rất chân thành nhưng ý nghĩ trong lòng liền không đồng dạng lãng giã chỉ là đem bom cái nút g a o cho lạc đan đan trong tay mình ấn không theo từ chính nàng làm quyết định mà lạc đan đan nghĩ là ta làm sao có thể khẩn trương ngươi cùng hoàng nhiệm ở giữa xấu xí dương ngầm giao dịch lập tức liền công việc quan trọng ra tại thế nghĩ đến tiếp xuống hai người này thất kinh dáng vẻ lạc đan đ a n liền không nhịn được tinh thần phân chấn thiết bị điều chỉnh thử kết thúc lãng giã laptop hình tượng cũng hình chiếu đến trên màn hình lớn hắn cầm mịp r ồ phổ nối người phía dưới nói ra mọi người tốt ta là chủ hoạch hai bộ lãng giã rất vinh hạnh phụ trách lần này liên quan tới chỗ làm việc tính bạo lực tòa đảm bất quá bởi vì giới tính nguyên nhân ta rất khó tưởng tượng mình gặp được phương diện này bối rối cái này sự kiện người bị hại bình thường đều là nữ tính cho nên lần này tòa đảm sẽ từ ta tổ viên lạc đan đ a n tới làm chủ giảng dù sao nàng là đại mỹ nữ nha ở phương diện này có thể sẽ có một ít cảm xúc mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ một chút ba ba ba mặt bao mông váy ngắn lạc đan đan tiếp lời ống dưới đài nam đồng sự t ì n h nhóm tiếng vỗ tay nô nước tấp nập cuối cùng là tại nhàm chán tọa đàm bên trong tìm tới điểm về vui mọi người tốt ta là lạc đan đan c ả m tạ sóng tổ trưởng đem cơ hội này giao cho ta chỗ làm việc tính bạo lực s á c thực k h ố n n h i ề u chúng ta nữ tính bất quá cho tới bây giờ sóng tổ trưởng còn không có để cho ta cảm giác được phương diện này ám chỉ hy vọng bảo trì ha, ha ha phía dưới một trận cười vang sự chú ý của mọi người cũng bị lạc đan đan đều điều tập tới chỉ đua một chút ta nghĩ sóng tổ t r ư ở n g hẳn là sẽ không để ý a lãng giã mỉm cười lắc đầu t i n h tính nhìn xem nàng biểu diễn mà lạc đan đan mặc dù cười nhưng trong ánh mắt nhưng dần dần quyết tâm nàng đang nghĩ đợi chút nữa hai nạn xe cộ video tại tất cả mọi người trước mặt phóng xuất hoàng n h i ệ m gây chuyện bỏ trốn sự tình khẳng định che không được cho dù là hạo h ã n tập đoàn nghĩ bảo đảm tinh thần trụ hoạch nhiều người như vậy đều biết chuyện này cũng không cách nào bảo đảm chỉ có thể cùng hoàng nghĩa phủ sạch quan hệ như vậy hoàng n g h ĩ chàng chỉ có thể là lan đang vào tù mà cái này bị hoàng nghĩa bảo vệ tới lãng giã tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến là bởi vì hắn có cái video này mới uy hiếp hoàng nhiễm đối với hắn chiếu cố hoàng nhiễm một khi bị khai trừ như vậy lãng giã cũng phải bị thanh toán hừ hừ các ngươi hai cái này thiện nhân đây là kết cục khi đắc tội ta lúc này lãng giã đã thối lui đến sân khấu một bên chính giữa sân khấu lưu cho lạc đan đan lạc đan đan đi đến ở giữa trên bục giảng t r ư ớ c máy vi tính sách tay nắm chặt con chuột nhưng không có trực tiếp mở ra trang chủ bầm mà làm ụ c tiêu chính xác mở ra máy vi tính của ta ô ép sau đó thao tác biểu hiện tất cả ẩn tảng văn kiện đây hết thể đều tại trên màn hình lớn thời gian thực hình chiếu lạc g a n a thấy được có chút kinh hoàng h ô lạc đan đan người đang làm gì lạc đan đan quay đầu mỉm cười sau đó kiên định điểm kích con chuột ấn mở cái kia trang bịa máu tanh video hai người bọn họ làm sao c á i vã làm cái gì a mở thế nào ẩn tàng văn k i ệ n tình huống giống như có chút không đúng đây là cái gì video ở phía dưới các đồng nghiệp tiếng nghị luận bên trong video bị phát hình ra lạc đan đan hai tay ôm tại trước ngực dùng thân thể ngăn trở lắng dã ánh mắt của nàng tự tin lại thong rong ánh mắt mang theo chảo phúng nhìn xem lắng dã phản phát hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nàng lạc vận mệnh bị nàng tùy tiện nắm lãng giã ngươi s o n g nói nàng mang theo ánh mắt trân trọng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn sau đó đây là cái gì a hiu hiu hiu một kho một kho một kho b u ba u ba u, đến lần đến lần đến lần đủ lạc đan đ a n đại nào ông ô n g trong nháy mắt lâm vào trong không con ngươi phóng đại nguyên bản tính trước k ỹ càng biểu lộ chỉ còn lại có chân kinh dưới đài cũng vỡ tổ hàng thứ nhất ở giữa nhậm đào cao mày phía sau các công nhân viên đều chừng lớn lấy hai mắt đây là cái gì thật có thể thả loại vật này sao cái này tọa đàm đặc sắc như vậy sao nói sớm a sớm biết thả loại này đ i ảnh ta phải mang bắt giang nói thật video này cùng tọa đàm chủ đề cũng là phù hợp nha ngồi tại đám người t r ư ơ n g bản kiểu mặt đều đen mặc dù trong video hai người mặt đều đánh lấy gạch men nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nhân vật nam chính là chính mình mà lạc đan đan tự nhiên cũng nhận ra mình là nhân vật nữ chính nàng tại trải qua bắt đầu ngây người kịp phản ứng sau cảm xúc sụp đổ vọt thẳng qua đi nâng lên laptop liền hướng trên mặt đất đập tới nhầm đào mặt đen lên quay đầu cùng hoàng nghĩa nói ra tranh thủ thời gian xử lý một chút hoàng nghĩa mặt không thay đổi đứng dậy đi đến trên đài cũng mặc kệ nổi điên lạc đan đan cầm lấy trên đài m ị độ phồn đối g ớ i đài thong don nói ra mọi người im lặng một chút máy tính thiết bị giống như xảy ra chút vấn đề hôm nay tọa đàm liền tạm thời hủy bỏ mọi người trước tan tầm đi về nghỉ ngơi đi nhậm đào cái thứ nhất đứng dậy túi đầu hướng phía bên ngoài đi đến hắn không biết trong này là cái gì nguyên nhân có phải hay không lạc đan đan nhìn lãng ra khó chịu cố ý hành động nhưng hắn cũng không quan tâm những thứ này nếu để cho hắn tuyển chính là ngày mai hỏi một chút lãng g i có phải hay không muốn đem lạc đan đan khai trừ rơi trong mắt hắn giá trị mới là vì thứ nhất nhưng nếu là cái này lạc đan đan nghe lời vậy cũng không phải là không thể được cho nàng luận điệu cương vị dưới đài đám người cứ việc nghị luận ở mỹ Đan dưa chi tâm tăng vọng, nhưng phó tổng chi phó tâm quan lúc ý lên n t i ế này tại phía trên thể đi. phía nhìn chằm chằm, bọn hắn bọn cũng chỉ có thể dần dần tắn Lớn chỉ như ngồi h u truyền n trong phòng học, lại Hoàng quỳ chân, đó chân trên mặt đất lạc đan đang ngẩng đầu nhìn đến đứng tại cùng nhau hai người này lập tức minh bạch hết thảy đây hết thể đều là hai người này bảy cái bẫy nàng nổi giận đều thêm đỏ hống mắt hô ta muốn giết các ngươi ta muốn đem hai người các ngươi tiện nhân tất cả đều giết nàng lảo đảo đứng dậy không quan tâm phóng tới lãng giã lại bị lãng giã bắt lấy hai tay nhưng nàng y h i h n nhiên giống như điên dại hô mặc kệ các ngươi từ nơi nào làm tới video các ngươi muốn hủy đi ta ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ta biết ta biết tất cả hai người các ngươi giết người nàng gây chuyện bỏ trốn ngươi là đồng l o a ta muốn đi báo cảnh ta muốn báo cảnh bắt các ngươi hai người các ngươi hỗn đản đều đi ngồi tù đi、ba. lãng giã một cái bàn tay hô tại lạc đan đan trên mặt giống như ngày đó phiến hoàng nhiễm lãng giã nhìn xem bị mình một bàn tay đập ngã trên mặt đất lạc đan đan đi qua ngồi sồn ở bên người nàng lạnh lùng lại ngoạn vị nói ra ta cảm thấy ngươi hẳn là không biện pháp đi báo cảnh nói xong hắn quay đầu nhìn về phía một mực tại bên cạnh trần m ặ c xem trò vui hoàng nhiễm hỏi đừng nhìn hí ngươi bây giờ hẳn là đi giúp ta giữ cửa hoàng nhiễm bình tĩnh nói nơi này không phải công ty địa phương ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết nói xong nàng trực tiếp hướng phía cổng đi đến lạc đan đan nghe được hoàng nhiễm sắc mặt trở nên kinh nghi Giang phòng học đại môn bị hoàng nhiễm từ bên ngoài đóng lại lớn như vậy phòng học chỉ còn lại lạc đan đan cùng lãng giã lạc đan đan phi thường không thích thời khắc này yên tĩnh nàng thanh sắc câu lệ h ô lãng giã nếu như ngươi muốn dùng cái video này đến uy hiếp ta vậy ngươi chính là đang nằm mơ ta cùng trương bản g t i ể u là nam nữ bằng hữu coi như ngươi đem video lan rộng ra ngoài cũng không thể làm gì ta húng chi như ngươi loại này hành vi là xâm phạm tư ẩn là phạm tội ngươi biết không ngươi có bản lĩnh liền thử nhìn một chút nói nàng liền lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát lãng g ã một phát bắt được nàng kim sắc tóc ngắn đoạt lấy điện thoại di động của nàng. lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta trong tay cũng chỉ có ngươi cùng t r ư ơ n g bản kiểu dạy học video sao ngươi muốn báo cảnh có thể nhưng ngươi nhất nghe tốt ta nói hết lời bằng không ngươi khả năng này tính tự thú lạc đan đ a n kinh nghi quay đầu nhìn thấy lãng da cái kia hết thệ đều đều ở trong lòng bàn tay trở mồn ánh mắt trong lòng của nàng không khỏi càng thêm kinh hoàng dưới lầu theo các đồng nghiệp cùng rời đi t r ư ơ n g bản kiểu hiện tại cũng là hốt hoảng một tớt hắn hiện tại rất sợ hãi bị các đồng nghiệp biết video này bên trong người là hắn bởi vì đó thật là có chút mất mặt vừa mới hoàng nhiễm lên tiếng làm cho tất cả mọi người tan tầm vì không làm cho các đồng nghiệp chú ý hắn cũng đi theo rời đi lúc này ngồi ở trong xe chờ lấy lạc đan đan xuống tới hắn phải hỏi một chút lạc đan đan đây rốt cuộc là có ý tứ gì tại sao muốn tại mình tiết lộ mình từ mật video thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày cũng chậm chạp không thấy lạc đan đan xuống tới phát nàng hẹ chặt cũng không trở về hắn tại phòng đoán có thể là bị lãnh đạo lưu lại tra hỏi cho nên hắn quyết định đợi thêm một chút nhiều truyền thông trong phòng học lãng giá nhẹ giọng trầm ngư nói lúc đầu đâu chỉ cần ngươi an phận một chút đi theo bên cạnh ta hào hảo làm việc ta không chuẩn bị đem ngươi thế nào đáng thế ta ngươi nhất định phải gây sự tại sao muốn b ư c ta làm người xấu đâu bất quá cũng không thể chỉ trách ngươi dù sao ngươi đây là loại này không có việc gì cũng muốn gây sự tiện hóa muốn để ngươi cái này an phận thủ thưởng vậy chỉ có thể để ngươi triệt để quỷ xuống mới thôi cứu mạng a có ai không mẫu cứu ta lạc đan đ a n hướng phía đại môn kiệt lực gào thét ca úc nhiều truyền thông phòng học cách âm thế nhưng là rất tốt à, a thống chi hiện tại đã là lúc ta n việc lạc đan đ a n hốc mắt nổi lên khuất nhục nước mắt quay đầu tức giận mắng ngươi cái này chết biến thái kiệt kiệt kiệt biến thái sao lúc trước ta vừa mới tiến công ty các đồng nghiệp ở giữa đối ta hiểu lầm còn không phải ngươi thả g i phong thanh biến thái n g ư ơ i hôm nay mới biết được ta là biến thái sao không đây chính là ta ngày đầu tiên tới làm lúc ngươi liền cho ta ở dưới định nghĩa kỳ thật đi ta bình thường rất đáng ghét như ngươi loại này không có phẩm kỹ nữ nhưng như ngươi loại này nữ nhân lại rất có thị trường ta quả thật có chút hiếu kỳ ngươi dựa vào cái gì để những nam nhân kia đối ngươi lưu l u y ế n quên về đâu chết biến thái đừng đụng ta bốn chương bản kiều dưới đất bãi đỗ xe đợi một giờ cũng không thấy lạc đan đan xuống tới hắn nhịn không được đánh mấy cái điện thoại lại đều một mực không người nghe kỳ quái điện thoại một mực không rời người, người làm sao một mực không tiếp điện thoại làm cái gì à nhiều truyền thông trong phòng học lạc đan đan vẫn hận nhìn xem lãng giã ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật ngươi c h ờ ngồi tù đi lãng giã ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc sửa sang lấy cà v ạ n khinh bị nói ra ta nói trên tay của ta cũng không chỉ cái video này mà thôi cùng tham ô công ty tiền so ra cái video này lại tính là cái gì đâu mà lại còn không phải lần một lần hai lạc đan đ a n t r ừ n g lớn hai mắt cơn giận của nàng trong nháy mắt biến mất trong lòng lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong n g ư ơ i làm sao lại biết không ta không có người vu hàm ta thật sao ngươi nếu là chưa từng làm hiện tại cho ngươi cơ hội báo cảnh lạc n đan i Lạc đan, đan nhìn n xem đưa tới tiến lên điện thoại ánh mắt n g ố c trệ trên điện thoại di động chương bản kiểu điện thoại còn đang không ngừng văng lên nàng lại đã mất đi kết nối dũng khí thằng đến cái này thông điện thoại kết thúc nàng cầm điện thoại cũng không có dũng khí gọi điện thoại báo cảnh sát l ạ n g a n g ngang đầu hài lòng phun ra một vòng khói sau đó nhìn lạc đan đan tùy ý cười nói thế nào không dám báo cảnh sao lạc đan đan cả giận nói ngươi cái này bận t h i u biến thái ngươi nói ta tham ố cơ khoản ngươi có chứng cứ sao、à. thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a đã d ằ n g này vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi triệt để tuyệt vọng rồi nói xong hắn quay người từ mình cặp công văn bên trong x u ấ t ra một chồng sao chép kiện ném vào lạc đan đan trên mặt trang giấy như hoa tuyết tại lạc đan đan bên người tản ra rơi xuống đất lạc đan đan nhanh chóng nắm lên một trường phóng tới trước mắt xem xét lập tức tâm liền trầm xuống tiếp lấy nàng lại nhanh chóng nắm lên một cái khác t r ư ờ n g xem xét nỗi lòng lo lắng lúc này triệt để chết rồi nhiều khi công ty không phải là của mình lãnh đạo phải dùng người càng phải được lòng người cho nên đối với thủ hạ một chút trộm đạo sự tình chỉ cần không quá phận cơ bản một mắt nhắm một m mà lạc đan đ a n tự cho là thông minh làm thiên ý vô phùng kỳ thật có chuyện hoàng nhiễm đều trong lòng hiểu rõ chỉ là không đi so đó thôi tại lãng gia yêu cầu nàng đem lạc đan đan tất cả ăn hoa hồng cùng tham ô kinh phí chứng cứ đều lật sách ra lúc nàng rất nhanh liền s i ê u tập tốt lạc đan đan xem hết mấy chương về sau căn bản không có tâm tình lại nhìn tiếp nắm lên những thứ này sao chép kiện liền bắt đầu cùng xé lãng gia rêu cực nói vô dụng nguyên kiện ta đều bảo tồn rất tốt nếu như ngươi muốn người trứng những cái kia cho ngươi tiền hoa hơn người ta đều có thể mời đi theo dù sao bọn hắn là dựa vào, vào ngươi lạc đan đan lan đ đ a n triệt để luôn u ố n g ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào lạng d a hai tay bút túi ánh nắng mỉm cười bốn